chương một trăm mười hai một người một chó thiên thần hạ phạm nghe được đối phương trong giọng nói miệng ai hai người thần sắc đều có chút khó coi đối phương nói không sai một vị tôn giả đạo thân một vị đoạt xá sao rơi xuống cảnh giới trùng tu t ô n giả vậy mà không làm gì được cùng là nửa bước tôn giả nam tử tuấn mỹ có thể tu luyện tới tôn giả cảnh cường giả không khỏi là một phương hào cường nội tình mười phần thâm hậu sẽ rất ít xuất hiện loại này t r ê n l ệ n h có chút to lớn cục diện hai người l ư ớ t nhau h í t vào một hơi thật sâu về sau trong mắt hàn mang càng sâu thôn linh lão tổ toàn thân linh lực chấn động quanh mình không gian không ngừng và mẹo như là gợn sóng khuyết tán ra tới ở sau lưng hắn chậm rãi ngưng tụ ra một đầu mọc ra tám cái cực đại đầu á c long giữ tợn đáng sợ trong miệng phát ra chấn thiên tiếng gào thét cùng hưởng một con rồng thân bốn cái to lớn móng vuốt trong hư không cơ uy thế khiếp người mà hư ảnh thì là tại nắm chặt trong tay xanh biết l o n à o cả n g ư ờ i như là như vòi rồng nhanh chóng xoay tròn cuối cùng tại quanh thân phụ cận hình thành một đạo từ đẩy trời đao mang ngưng tụ mà thành vòi rồng gió lốc hắn chậm rãi ngừng thân hình một tay cầm đao hờ hưng chỉ hướng nam tử tuấn mỹ phương hướng vòi rồng gió lốc di chuyển nhanh chóng h không trung ngưng kết xuất ra đạo đạo điểm sáng cuối cùng phung ra tám đạo chấn vỡ hư không có sáng cái này hai đạo công kích đã hoàn toàn khóa chặt thân hình của đối phương khiến cho không cách nào né tránh chỉ có thể ra chiêu trọi cứng cái này có thể nói là hai người bọn họ cho đến trước mắt có thể thi triển thủ đoạn mạnh nhất t i ê u nam tử tuấn mỹ khỏe miệng ý cười chưa từng lui bước trong mắt l ó e lên một đạo tinh quang ngón giữa tay trái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng nuốt ve đen n h á n h thân kiếm trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ không biết đang thấp giọng lẩm bẩm cái gì hư không chạm một đạo chiếu dọi thiên đ i ệ to lớn hắc mang đột nhiên sáng lên phá thoái hư không vậy mà không nhìn thẳng trước mặt hai đạo công kích. trực tiếp xuyên qua quá khứ không gian chi lực không được theo hai đạo tiếng kinh hô vang lên ngay sau đó phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương đám người chỉ cảm thấy trước mắt hắc mang l ó e lên sau đó nghe thấy hai đạo tiếng hô về sau liền hướng phía trong sân nhìn lại chỉ gặp hư ảnh thân trên nửa bên đều bị nghiêng nghiêng chặt đứt chỉ còn một cánh tay cực kỳ thảm liệt mà kia thôn linh láo tổ thì là dựa vào một kiện huyền quy thuẫn giáp pháp k h í chặn phần lớn xung kích nhưng toàn thân khí tức trực tiếp rơi xuống đến thần hoàng cảnh đình phong huệ v i suy sụp trong miệng không ngừng phun ra màu tươi hai người sát chiêu bởi vì người thi triển gặp công kích bị gián đoạn còn chưa đến nam tử trước mặt liền theo gió tiêu tán nhìn thấy hai người thảm trạng kia nam tử tuấn mỹ cười cười thản nhiên nói làm gì làm vô vị dãy dội đâu ngoan ngoan dân g ra thần hồn của các ngươi còn có thể thống khoái một điểm n g ư ơ i thôn linh lão tổ mắt lộ ra tuyệt vọng nhẹ dọn g lẩm bẩm nghĩ không ra lão phu còn chưa triệt để c ù n g cố thân thể này dung hợp liền nửa đường chết yểu chẳng lẽ lại đây chính là thiên ý thư ảnh ngược lại là không có bi quan như vậy nhưng ánh mắt vẫn là lộ ra không cam lòng cùng phất h ậ dù sao tổn thất bộ đạo t â n này đối bản trải nghiệm tạo thành nhất định tổn thương nhưng nghĩ tới minh hữu của mình hậu tâm tình tựa hồ tốt hơn chút nào hứa trong t r à n g đám người thấy thế chỉ cảm thấy trong lòng cảm giác nặng nề g h phải biết dựa theo thôn linh lão tổ tới nói đối phương muốn thần hồn chi lực có trời mới biết có thể hay không vung tha bọn hắn nhìn thấy đại cục đã định y i a nam tử tuấn mỹ có chút buồn bực nắng g ẩm tựa hồ đã mất đi hưng thú thở dài nói các ngươi thật đúng là không khỏi đánh ta cũng còn không có xử suất toàn lực đâu sau đó tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong hướng phía hư không dùng sức anh ra một quyền lập tức hư không băng liệt lộ ra một khe hở không gian cái này biến cố để đám người khắp cả người thân lạnh cho dù là thôn linh lão tổ cùng cái bóng mở kia cũng giống như thế đây rõ ràng là chân chính tôn gia ở đâu là cái gì nửa bước t ô n g i ả h i ệ n nhiên là người này một mực tại trêu đùa bọn hắn loại này cảm giác nhục nhã xa so với giết bọn hắn còn khó chịu hơn n g ư ờ i thắng lão phu nhận thua thôn linh lão tổ bất đắc dĩ lắc đầu một bộ nhận mệnh t h ầ n sắc tia hư ảnh ngược lại là không quan trọng dù sao bộ đạo thân này đều giữ không được chẳng bằng giữ lại một tia tôn nghiêm sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế đâu tia nam tử tuấn mỹ tiện tay khuấy động lấy sợi tóc ánh mắt không ngừng liếc nhìn đám người giống như là một đầu lựa chọn con mồi manh thú trong lúc nhất thời giữa sân yên tĩnh vô cùng ngay cả thợ mạnh cũng không dám một、ngủ. cuối cùng hắn đem ánh mắt nhìn phía trong đám người nhất lóe sáng viên kia chứng mặn nhiều hứng t h u đánh giá đ ồ cường cảm giác đầu phát lạnh ngơ ngác nhìn qua xa xa nam tử trong lòng mắng to lên tiếng làm be bé a ta đều biết đ i ề u như vậy còn có thể bị để mắt tới lập tức trùng điệp thở dài một hơi có chút tự rêu nói quả nhiên là trong đám người nhất tịch tệ làm sao g i ấ u đều khó mà che giấu ta phong thái cầm thú tới đi đám người đầu tiên là nghi hoặc ngay sau đó vội vàng bỏ chạy cách xa đ ồ cường bên người miễn bị liên lụy tại chỗ ở ra dám nam tử tuấn mỹ cũng là hầu nghi nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương nhìn dáng vẻ của hắn giống như không thèm quan tâm tự thân a n n g uy còn nói ra loại này làm hắn đều có chút khó chịu có chút ý tứ đầu chọc ngươi vì sao không sợ ta hắn tiếp theo lên tiếng do hỏi chỉ gặp đồ cường ngẩng đầu đỡ ngực một bộ d i n g d ạ c bộ dáng cất cao giọng nói không sợ sẽ là không sợ sao là vì sao nói chuyện nói kém chút ngay cả chính hắn đều tin nếu không phải biết được lâm diễn cùng đại hoàng cầu sẽ không bỏ rơi hắn đã sớm sợ tệ ra quần ba ba ba rất tốt ta thưởng thức ngươi không bằng làm ta cho sẵn a nam tử tuấn mỹ đầu tiên là hai tay vỗ tay sau đó lên tiếng nói ngự khí vậy mà mang theo một tia tàn thưởng a ngươi đây là tại vũ n ụ c nhân cách của ta ta thả chết chứ không chịu khuất phục đồ cường nhập h í quá sâu không chút nghĩ ngợi liền đáp lại nói sau đó trong lòng có chút nghĩ mà sợ hắn làm sao đột nhiên như thế dũng đây không phải lao thọ tinh ăn thạch tín c h á n sống sao nhưng cũng không có những biện pháp khác chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại lâm diễn trên thân đã như vậy vậy ta liền thành toàn ngươi nam tử tuấn mỹ khoe miệng cười tả thu nạp nhẹ nhàng điểm ra một con to lớn ngón tay hướng phía đồ cường mà tới đồ cường vãi cả linh hồn trong lòng đã sớm hoa hoa kêu to lên nhưng ngoài mặt vẫn là bất động như núi mặc cho ngươi cùng phong mưa rào ta từ sừng sững bất động ngay tại cái k i a đạo ngón tay khoảng cách đồ cường chỉ có mấy trượng thời điểm trước mặt của hắn xuất hiện một người một chó hai thân ảnh cái k i a đạo khí chất tựa như trích tiên xuất trần nam t ử á o đen nhẹ nhàng b u n g tay lên t i ế khiến đồ cường ra đầu đều có chút đau nhức cự chỉ chậm rãi tiêu tán vô hình ạ n ả m tử tuấn mỹ lần nữa khẽ ồ lên một tiếng ánh mắt có chút trịnh trọng đánh giá trước mắt đột nhiên xuất hiện hai người không đúng nghiêm chỉnh mà nói là một người một chó mới tuy nói hắn chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái nhưng có uy thế đủ để đem lúc trước thôn linh láo tổ cùng hư ảnh trực tiếp dù sao đây là hắn sử dụng tôn giả cảnh thực lực thi triển công kích dù là cũng không dùng sức cũng không phải nửa bước tôn giả cảnh có thể ngăn cản nhưng trước mắt tên này khí chất làm hắn đều kinh hãi không thôi nam tử chỉ là dùng không có chút nào tu vi ba động bàn tay nhẹ nhàng cơ cơ liền chết tiêu vậy làm sao có thể không cho trong lòng của hắn cảnh giác chân mày hơi nhữu lại trong đầu không biết đang suy tư cái gì cái này biến cố để trong sân trong lòng mọi người lần nữa dâng lên một tia không h i ể u t r ờ mong có lẽ sự tỉnh còn có chuyện cơ chương một trăm mười ba nhân quả nguyên do sương mù ránh cậu g a tiền bối các người rốt cuộc đã đến cũng không có đem ta hụ chết trải qua mới hiểm cảnh đồ cường cũng không tiếp tục n g h ị cô giả bộ chấn định lúc này hùng hùng hổ hổ n h ả danh nói chính là hắn không muốn cho ta mặt mũi đánh phân hắn nha dứt lời đồ cường sờ lên bóng loáng trên đỉnh đầu mồ hôi một mặt nghĩ mà sợ chi sắc tốt tốt cậu ra ta không phải đã tới sao đại hoàng cậu một mặt ghét bỏ nhưng vẫn là an ủi một câu nói thế nào đồ cường cũng là nó tân thu tiểu đệ đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân a p i không đúng nói tóm lại đối phương chính là không nghề mặt chính mình mọi người thấy lúc trước còn một bộ không sợ sinh tử đồ cường biến hóa nhanh như vậy trong lúc nhất thời đều có chút kinh ngạc có nhiều thứ là có thể giả vờ các ngươi là người phương nào nam tử tuấn mỹ khoe miệng cười tà chi ý hơi thú liễm đối mặt không biết định nhân trong lòng của hắn cũng là dâng lên một cô b ấ t an liền ngay cả thôn linh lão tổ cùng hư ảnh giờ phút này cũng là lộ ra k i n h sợ ánh mắt không ngừng đánh giá một người một chó nhưng kỳ quái là trên thân cũng không có chút tu vi ba động nhìn không ra sâu cạn trong lòng hai người chấn động biết được thực lực của đối phương chỉ sợ vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn p h ả n phất nhìn chăm chú hai cái vực sâu sâu không thấy đáy chúng ta là người phương nào ngươi không cần biết được bởi vì ngươi chẳng mấy chốc xe cát đại hoàng cầu ánh mắt lộ ra một vòng k i n h thường tùy ý nói các hạ không khỏi khẩu khí thật lớn tại bí cảnh ở trong dù là ngươi là rồng hoặc là hổ đều phải cho ta nằm sấp chớ nói chi là ngươi chỉ là một con chó t i ê u nam tử tuấn mỹ tựa hầu nghe gặp cái gì chuyện cười lớn lạnh g i ọ n g nói đại hoàng cầu cảm giác mình bị vũ n ụ c một con kiến hôi cũng dám ở trước mặt nó nhảy nhót nhưng trông thấy lâm d i ệ n thời khắc này ánh mắt nhiều hứng thú nhìn chằm chằm đối phương cũng liền chậm dai bông u xuống đã nâng lên tay chó không thể không nói ngươi mưu đồ rất thành công nếu để cho ngươi thuận lợi thôn vệ đám người này thần hồn chi lực làm thuốc bủ có lẽ ngươi thật có khả năng thay vào đó. Lâm d i ễ nam r tử thanh n r một nhâm có vẻ hơi chân trờ nhưng vẫn là một mặt sát ý hướng phía một người một trò nói dứt lời không giam kéo dài miễn cho chậm thì sinh biến hắn toàn thân khí thế lưu chuyển một cỗ khiến cả tòa bí cảnh cũng hơi run dày khí tức đột nhiên bộc phát sau đó ngưng tụ cả tòa bí cảnh năng lượng lên đỉnh đầu chỗ h u y ễ n hóa ra một đạo to lớn ma ảnh hắc khí c u ố n quanh âm trầm đến cực điểm chỉ gặp ma ảnh kia cầm trong tay một thanh tam xoa kích làm bộ liền muốn hướng phía lâm diễn cùng đại hoàng cầu vung xuống lâm diễn suy nghĩ khé động một đạo lưu quang từ đầu ngón tay trốn vào kia mộ bia chỗ sâu ngay sau đó đám người chỉ cảm thấy cả vùng không gian tại kịch liệt lay động một chùm kim quang phóng lên t ậ n trời to lớn mộ bia bị lật t u n g một bóng người dần dần ngưng thực từng bước một bước lên không trùng quan mang tàn đi tất cả mọi người mới nhìn rõ mặt mũi của đối phương sương mù ránh gặp ủi ngơ ngác nhìn chăm chú lên bầu trời thân ảnh những người còn lại cũng giống như thế đó là một nam tử tóc bạc ngũ quan vậy mà cùng kia nam tử tuấn mỹ không khác nhau chút nào giống nhau như lúc khác biệt duy nhất chính là kia cỗ thanh lanh khí chết tại nam tử tóc bạc xuất hiện thời điểm kia triệu hoán ma ảnh muốn đem lâm diễn cùng đại hoàng cầu một lưới bắt hết nam tử tuấn mỹ một bộ khó có thể tin t h ầ n sắc trong mắt tràn đầy hãi nhiên nam tử tóc bạc kinh khủng thần thức liếc nhìn một vòng đôi kia như là song bảo thai nam tử tóc đen nhìn như không thấy tại quét đến đại hoàng cầu thời điểm thân hình dừng lại mấy tức về sau mới rơi vào lâm diễn trên thân đột nhi sau đó khí tức trên thân bắt đầu hỗn loạn tựa hồ có chút không bị khống chế con ngươi đột nhiên co rụt lại thanh lanh khuôn mặt bên trên bắt đầu xuất hiện biến hóa đó là một loại khó mà ức chế kích động sau đó hắn tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bước kế tiếp bước hướng phía lâm diễn trước mặt đập đi bộ pháp t r ầ m chạp tỉ mỉ người còn phát hiện thân thể đang kịch liệt run dày khi đi tới lâm diễn trước mặt lúc hắn nâng lên vằn vện tia máu hai con n g ư ờ i hai đầu gối khối lượng quỳ lạy một thanh âm cũng là nương theo lấy động tác v a n lên vang vọng đất trời tóc bạc bài kiến sư tổ thanh âm quanh quẩn tại tất cả mọi người bên hai thật lâu không thôi con người động đất đều là đờ đ ấ n nhìn chăm chú lên trong sân bao quát thôn linh lão tổ cùng hư ảnh cũng giống như thế tại đối phương nói ra tóc bạc hai chữ thời điểm tất cả mọi người biết được thân phận chính là tòa này b í cảnh chân chính chủ nhân nhưng dù vậy đã từng tôn giả hậu kỳ siêu cấp cường giả ở tên này khí chất siêu phàm thoát tục thanh niên mặc áo đen trước mặt vậy mà xưng hô làm sư tổ phải biết tóc bạc tôn giả thế nhưng là vẫn lạc hơn ngàn năm cường giả cũng không biết tồn tại bao lâu bọn hắn cũng không dám về sau suy nghĩ liền ngay cả nam tử tóc đen kia đều mắt chừng chóng ốc hắn làm sao không biết chuyện này đứng h ngươi như thế nào biết được thân phận của ta nghe vậy tia tóc bạc tôn giả khắc chế tâm tình kích động đứng thẳng thân thể ánh mắt mang theo một tia kính sợ nhìn về phía lâm diễn thêm chút suy tư sau cung kính kính nói chính là lăng tiêu sư tổ truyền xuống một đạo ngài hình tượng lâm diễn gật đầu hẳn là tại mặt l a n g tiêu đại chiến chức bố trí chuẩn bị ở sau nếu như đồ tử đồ tôn tương lai gặp hắn có thể phân biệt ra đã như vậy liền từ ngươi đến giải quyết việc này đi lâm diễn quét nam tử tóc đen sau thẳng như nói rõ tóc bạc tôn giả quay người nhìn về phía đối diện kia cùng tự thân ngoại trừ m à u tóc khí chất bên ngoài hoàn toàn giống nhau thân ảnh ánh mắt dần dần biến lạnh lùng nhìn thấy ánh mắt của đối phương nam tử tóc đen trên mặt t ả ý đã hoàn toàn biến mất trong lòng không khỏi siết chặt kia c ô bất an đã tràn ngập toàn thân cao thấp mỗi cái lỗ chân lông tóc bạc tôn giả khôi phục vốn có siêu cấp cường giả tư thái một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ đột nhiên tử trong thân thể tôn g a bằng lãnh lại mang theo sát cơ thanh nhầm vang bây giờ liền để ta tự tay đưa người xóa đi lời vừa nói ra mới xem như giải khai đám người n g h i hoặc khó trách tiềm ẩn tại bí cảnh ở trong hình tượng cùng tắc bạc tôn giả còn không khác nhau chút nào nguyên lai là tâm ma tu sĩ truy tìm bao trùm trên trời đất lực lượng tại leo lên dọc đường sẽ gặp phải đến mãi không hết gian nan hiểm trở tâm ma chính là trong đó kinh khủng nhất một cửa ả i khó một trong nếu là hình thành trách nhiệm rất dễ sinh sôi ra một sợi tâm ma tại tâm tình tiêu cực tẩm bù hạ không ngừng lớn mạnh thậm chí ảnh hưởng tu sĩ con đường tương lai nếu là không độ được tâm ma nhẹ thì tu vi không cách nào tiến thêm nặng thì trực tiếp thân tử đạo tiêu ngay vậy tia tâm ma trong mắt lóe lên một tia phất hận ghê tởm rõ ràng còn kém một điểm nếu để cho hắn thành công thôn vệ những ngày chất dinh dưỡng hắn liền có thể áp chế bản thể từ đó lấy một loại khắc hình thái rời đi nơi này ha ha người ta hiểu rõ người tàn niệm cũng chỉ bất quá là tôn giả cảnh sơ kỳ tu vi dùng cái gì dám dóng dạc chấn sát tại ta tâm ma trên mặt lần nữa lộ ra một vòng c ư ờ i t à trong giọng nói tràn đầy điên cuồng chi ý tóc bạc tôn giả cũng không thiện ngôn từ càng khinh thường cùng người tranh luận từ yếu tiểu thành dài đến hiện tại dựa vào là vẫn luôn là trường kiếm trong tay của hắn bức thư của hắn chính là ngươi không cần nhiều lời thực lực sẽ thay ngươi nói chuyện hắn chậm rãi rút ra bên hông một thanh trường kiếm màu bạc tản ra rượu rượu hàn mang không nói lời gì thân hình khai động liền biến mất ở nguyên địa xuất hiện tại tâm ma trước mặt một kiếm hung da quanh mình không gian đều bị cắt da đạo đạo khe hở tóc bạc phất phối ánh mắt lạnh leo như trời đ chớ có xem nhẹ ta tâm ma không cam lòng yếu thế nâng lên cái kia thanh trường kiếm màu đen đồng dạng vung ra một đạo hắc quang đen trăng kiếm mang đan vào một chỗ buộc phát ra vô lượng t h ầ n quang thế lực ngang nhau ta chính là tâm ma của ngươi ngươi sẽ ta cũng đã biết cùng cảnh giới ngươi lấy cái gì đến thắng ta khoe miệng của hắn nhấc lên một vòng vẽ trào phúng chậm rãi mở miệng nói ồn ào tóc bạc nhàn nhạt phun ra một câu kiếm khí phong bạo vô số đạo từ trường kiếm tạo thành kiếm khí hải dương phô thiên cái địa hướng phía tâm ma bao phủ tới như là cựu thiên tri thượng treo phía dưới ngân hà ta nói ngươi sẽ ta cũng biết kiếm khí phong bạo một đạo kiếm khí màu đen tạo thành dòng lũ chống g ô n g h i ể n hóa hướng phía ngân hà v à chạm v â anh lực t a n phá kinh khủng đem quanh mình mấy ngàn trượng phạm vi đều ép sụp đổ lộ ra đen nhánh thâm thúy vết nước không gian cũng may đám người cách đủ xa nếu không chỉ sợ khó mà may mắn thoát khỏi chiêu thức nhiều lần ra nhưng từ đầu đến tất cuối bị tâm ma hết t h ể cặn lại nhưng tóc bạc khuôn mặt không có biến hóa chút nào liên tiếp tự lo thi triển kiếm chiêu tựa như đang suy tư điều gì ha ha tâm ma cất tiếng cười to muốn ảnh hưởng đối phương tâm cảnh đột nhiên tiếng cười của hắn hoàn toàn mà dừng nụ cười trên mặt cũng dần dần ngưng kết chỉ gặp từng đạo kiếm mang màu bạc chẳng biết lúc nào từ trong cơ thể của hắn không ngừng tràn ra đem hắn thân thể đâm ra từng cái lỗ thủng hắn con ngươi đột nhiên co lại ánh mắt bên trong đều là thần sắc bất khả tư nghị khoe miệng co giật một hồi lâu mới run r ậ y phát ra một đạo thanh â m yếu ớt ngươi đây là khi nào luyện thành tóc bạc chậm rãi đem trường kiếm thu nhập v à o kiếm bên trong nói khẽ ngay tại vừa mới một chiêu này chính là hắn đã từng đau khổ truy tìm chiêu thức tại mới triệt để hoàn thiện lĩnh n ộ ra ôi vậy ta còn tính chết không oan bất quá dù là ta hôi phi yên diệt cũng sẽ không để ngươi tốt hơn n ữ khí của hắn từ lúc mới bắt đầu giải thoát đến sau cùng giữ t ậ n chuyển biến vô cùng nhanh liền xem như tóc bạc cũng chưa kịp phản ứng chỉ gặp tâm ma xuyên toa không gian cả người phát ra vô tận uy thế kinh khủng thân thể cấp tốc bành trướng đi vào tóc bạc trước người định tự bạo tóc bạc thần sắc rốt c ụ c thay đổi lông mày của hắn hơi nhữ lên nhưng rất nhanh lại vông lòng xuống nguyên bản đạt tới tự bạo biên giới tâm ma quanh thân đột ngột xuất hiện một khối hình vông lồng năng lượng trực tiếp đem nó ngăn cách mở không tâm ma lớn tiếng gào thét trong giọng nói tràn đầy không cam lòng hắn biết cái này nên là bản thể sư tổ gây nên hắn không hoài nghi chút nào lâm diễn thực lực có thể bị bản thể xưng là sư tổ lai lịch tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của mọi người lần này cho dù tâm ma muốn đem bản thể lôi xuống nước cũng là không làm được chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình tự bạo tại chỗ này bị phong tỏa trong không gian với anh đám người chỉ thấy kia tâm ma thân hình bạo liệt ra vô số hát quang kinh khủng y năng vẹn vẹn là từ mắt thường cũng có thể cảm thụ được lại không cách nào xông phá cái kia năng lượng che đậy mảy may đem bên trong không gian triệt để vỡ nát hình thành một khối hình vông thái vết nứt không gian đa tạ sư tổ tóc bạc trên mặt không có một kia ngoài ý muốn bởi vì hắn biết sư tổ sẽ không để cho đối phương t o à nguyện tất cả mọi người nhìn qua một màn này đều là thần sắc kinh uý nhìn qua lâm diễn kia mở mịt như g n tiên thân ảnh thân thể đều kìm lòng không được có chút trực cung kia thôn linh lão tổ cùng hư ảnh cũng giống như thế lâm diễn thủ đoạn này cho dù là bọn họ toàn thịnh thời kỳ cũng vô pháp nhìn theo bóng lưng người có tính toán gì không phải chăng cần tìm kiếm một vị truyền thương người lâm diễn nhẹ dọn dò hỏi đối phương là vẫn lạc tại ngàn năm trước kia có thể nói là không có nghịch thiên c ả i mệnh cưỡng ép phục sinh cơ hội tóc bạc đối với cái này ngược lại là không để ý loại này tâm cảnh nếu không phải chủ quan bị tâm ma an t o á n bước vào thánh cảnh cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột hồi sư tổ ta a hắn đang muốn mở miệng l i ề n phát giác được dấu kín trong đám người một thiếu niên tóc trắng mặc dù mặt ngoài nhìn như bình tĩnh lại đáy mắt thâm tàng một tia e ngại nhìn thấy tóc bạc tôn giả đem ánh mắt nhìn về phía thiếu niên thời điểm những người còn lại đều là tự giác tách ra thiếu niên cảm nhận được ánh mắt của đối phương lúc thân hình r u lên có vẻ hơi công ệ sư tổ ta nghĩ ta đã tìm được nhân tuyển thích hợp tóc bạc hướng phía lâm diễn lần nữa mở miệng nói lâm diễn gật đầu chuyện này cũng tại dự liệu của hắn bên trong thiếu niên kia nói theo một ý nghĩa nào đó chính là phiên bản tóc bạc tôn giả nghe được tóc bạc tôn giả cùng lâm diễn đối thoại về sau đám người đều là ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ hâm mộ bọn hắn biết chân chính chuyển thừa đã có chủ nhân chính là kia đứng tại trên chiến hạm một khí tức yếu đối thiếu niên lang ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy tóc bạc tôn giả trong mắt hơi biến có chút khác biệt không còn lạnh lẽo ngay vậy thiếu niên đầu tiên là xưng sở lập tức trong lòng hiện lên k đa tạ c sư tôn truyền đạo tri ân thiếu niên thần tình kích động hướng phía tóc bạc dùng sức lễ bãi mấy cái mới đứng người lên đội nhi tại vì sư tiêu tán trước còn có thể giúp ngươi làm một chuyện ngươi nhưng có cần thiếu niên trong mắt tách ra một đạo thần thái ánh mắt không tự chủ hướng căn nhà nhỏ bẽ một góc thôn linh láo tổ nhìn lại cái sau thấy thế vãi cả linh hồn tóc bạc đã sớm phát hiện thiếu niên đ ấ y mắt chỗ sâu e ngại mới có cái này nói chuyện hắn mặt không thay đổi hướng thôn linh láo tổ nhìn lại đối phương trên mặt hiện lên một cỗ sợ hãi không tự chủ lui lại trong miệng cầu xin tha thứ tóc bạc đạo hữu ta đối với hắn cũng vô ác ý có thể hay không c n tính mạng của ta phát giác đối phương cũng không có bất kỳ biến hóa nào sau lại lần nói bổ sung ta nguyện ý trở thành hắn người hộ đạo từ đây nghe theo hắn phân công lập xuống thiên đạo lợi thể một khi lập xuống thiên đạo lợi thể nếu là vi phạm sẽ hạ xuống tiền phạt chỉ có một con đường chết. chương một trăm mười lăm anh em nhà họ bạch nghe nói lời ấy tóc bạc tôn giả trong ánh mắt bắn ra một đạo hàm mang như thôn linh lão tổ vội vàng giải thích người huynh trưởng thần hồn cũng không tiêu vong chỉ là bị ta cưỡng ép cầm cố lại nếu là đáp ứng quấn tính mạng của ta ta từ nhường ra bộ thân thể này dứt lời trong ánh mắt của hắn thoáng có chút không cam lòng nhưng cái gì nhẹ cái gì nặng vẫn là phân nhẹ nhục thân không có có thể lại đoạn tính mệnh không có vậy liền thật không có chuyện này là thật huynh trưởng ta không chết thiếu niên tóc trắng khắp khuôn mặt là kích động vội vàng dò hỏi không sai ngươi huynh trưởng thần hồn rất là ư ơ n g hạnh ta cũng là bỏ ra thật là lớn kình mới đưa hắn triệt để giam cầm ngươi nhìn thôn linh lão tổ nói xong đem một đạo tản ra h à o quang nhỏ yếu thần hồn lấy ra ngoài có thể cảm giác được còn sống sót huynh trưởng thiếu niên sắc mặt mừng rỡ sau đó hướng phía sư tôn tóc bạc nhìn lại hy vọng hắn có thể cứu hắn ca ca thần hồn tóc bạc có chút nhữu mày tuy nói thực lực của hắn so đối diện mạnh hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi nhưng đối phương đã đem tự thân tính mệnh cùng kia thần hồn liên lụy đến cùng một chỗ. nếu là không đáp ứng đối phương hắn sẽ mang theo thiếu niên huynh trưởng thần hồn cùng nhau nhân diện người mẹ nó s o ta còn chó a đại hoàng cầu nhịn không được nhìn thấy cử động của đối phương trực tiếp hùng hùng hồ hồ nói tóc bạc tôn giả cũng phản ứng lại hắn không được không phải còn có sư tổ sao đối với sư tổ cụ thể tu vi hắn sư tôn thậm chí lăng tiêu sư tổ cũng chưa nói cùng nhưng hắn đối mặt lăng tiêu vị sư tổ này có hiểu biết A theo hắn sư tôn nói nói lăng tiêu sư tổ thu hắn làm đồ thời điểm cũng đã là thánh cảnh định phong tồn tại chờ hắn sư tôn đạt tới thánh cảnh tu vi về sau lăng tiêu sư tổ đã đặt chân thần cảnh dựa theo như thế suy đoán trước mặt vị sư tổ này ít nhất là thần cảnh thậm chí chạm tới chuẩn đế tồn tại nếu là đại hoàng cầu biết được hắn phỏng đoán lời nói nhất định sẽ nhả danh đối phương cách cục quá nhỏ muốn mở ra hiểu nhưng dù vậy cũng hoàn toàn đủ để giải quyết cục diện này ánh mắt của hắn nhìn về phía lâm diễn mang theo vẻ hỏi thăm không sao cả lâm diễn khẽ lắc đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái tại thôn linh láo tổ ánh mắt kinh h ã i bên trong bị n ạ n h sinh ném ra bộ này thể xác hóa thành một đạo hư hảo láo giả thân ảnh mà kia yếu đ t thần hồn thì là đang bay ra vào thể xác đỉnh đầu chỗ một cỗ tinh t h ầ n vô cùng năng lượng tư dư dư dưỡ không bao lâu tên tia tuấn lãng thanh niên chậm rãi mở hai mắt ra có chút mê mang nhìn qua b ụ n phía nhưng rất nhanh liền biết được tiền căn hậu quả đầu tiên là bay đến thiếu niên tóc trắng bên cạnh cái sau trực tiếp nhào tới trong ngực khắp khuôn mặt là vui vẻ thanh niên vô vỗ nhà mình đệ đệ phía sau lưng chật liền hướng lâm diễn nói lời cảm tạ đa tạ tiền bối ân cứu mạng cảnh lâm vô cùng cảm kích nói chuyện đồng thời thật sâu hướng phía lâm diễn bái không cần như thế đứng lên đi lâm diễn nhàn nhạt mở miệng nói rõ bạch cảnh lâm vội vàng xác nhận tia thôn linh lão tổ còn muốn nói điều gì tia tóc bạc tôn giả đã hời hợt vung ra một kiếm. tại ánh mắt hoảng sợ xa suốt tại tàn hồn phía trên dần dần tiêu tán ở trong thiên địa bên cạnh thân cách đó không xa hư ảnh thì là thân hình run lên cũng may hắn cũng không có cùng đối phương sinh ra xung đột hẳn là sẽ không ra tay với hắn sư tổ thời gian của ta đã đến độ tôn bất hiếu gặp được ngài không cách nào đi phụng dưỡng sự tình mong rằng tha thứ tóc bạc cảm nhận được đạo này tàn niệm lực lượng chạy tới cuối cùng hướng phía lâm diễn lần nữa thi lễ một cái sau cung kính tiếng nói lâm diễn tự nhiên cũng cảm g i á được gật đầu nói đi thôi có lẽ tương lai còn có một ngày có thể gặp lại lần nữa sau khi nói xong hướng phía sâu trong tinh không nhìn thoáng qua Tóc tôn tự tử một thanh âm, tại thành trời nói hóa bạc câu Bạch chuyển chăm hạo không nhiên này hằng nghĩa, hướng quân người nhìn giả đi mọi phía chú rõ âm, đầy đệ đêm sáng, tiêu tán vô hình. sư á tán n hình. g tiêu vô s tôn bạch quân hạo trong mắt mười phần không bỏ đối với vị này cho hắn chuyển thừa sư tôn vô cùng cảm kích nếu không phải sư tôn mình bây giờ chỉ sợ đã chết ta bởi vì thôn linh lão tổ chỉ cần bất tử sẽ không bỏ qua hắn lâm diễn viên ngông thần thức tại bí cảnh bên trong xuyên thẳng qua cuối cùng đem một vệ ánh sáng kiểm nhận lên kia là một sợi chất linh đến tận đây cái này bí cảnh cũng coi là đã qua một đoạn thời gian bầu trời cũng là xuất hiện một cơn lốc xoáy chỉ cần đi vào trong đó liền sẽ bị truyền t ố n g ra ngoài tất cả mọi người nhìn lâm diễn bọn người tạm thời không hề rời đi ý tứ về sau nhao n h a u dẫn đầu rời đi đối với có ít người mà nói chuyến này cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch nhưng càng nhiều hơn chính là tay không mà quay về t r ô n vùi tại bí cảnh bên trong cường giả cũng đồng dạng không ít kia hư ảnh gặp lâm diễn bọn người không để ý đến hắn hướng phía đối phương thi lễ một cái về tới bích nguyện cắt trên chiến hạm mộng cần nôn g lúc này cũng là có chút trầm ặ c chẳng ai ngờ rằng lần này bí cảnh chi hành sẽ xuất hiện nhiều như vậy biến cố đến mức đem tôn giả cảnh cường giả một cái đạo thân triệu hồi ra đều là không cách nào thành công cướp đo nhưng nàng cũng không có quá nhiều tức giận làm hết sức mình nghe thiên mệnh chí ít tranh thủ quà không phải sao ngay tại hai người sắp rời đi thời điểm một đạo quang mang rơi vào trước mặt hai người kia là một gốc tản r a mùi thuốc nồng n ạ c linh dược thiên tâm thảo cái này mộng cần ngôn kinh ngạc hướng phía lâm diễn nhìn lại trông thấy đối phương nhẹ nhàng gật đầu nàng cùng kính thi lễ một cái sau theo hư ảnh truyền t ố n g ra bí cảnh bên ngoài nàng mặc dù là mục đích một trong bởi vì kia hư ảnh bản thể thụ đạo tổn thương chỉ có thiên tâm thảo luyện chế ra thiên hư đan mới có thể khôi phục bởi vậy nhìn thấy đối phương đem thiên tâm thảo bàn cho nàng về sau sinh lòng cảm kích đối với bực này nhân vật tiếp này cũng chỉ có thể ngưỡng vọng cuối cùng liền thừa lâm diễn cùng đại hoàng cậu đồ cường cùng anh em nhà họ bạch hai người một mình lưu tại bí cảnh bên trong kia đã bắt đầu vỡ nát không gian cũng vô pháp ảnh hưởng đến một đ o à n người hai người các ngươi có tính toán gì không lâm diễn hỏi thăm anh em nhà họ bạch ngay vậy bạch quân hạo cung kính nói hồi sư tổ chúng ta nghĩ về cổ thánh thành nhưng bạch gia chỉ sợ huynh đệ bọn họ hai người chính là cổ thánh thành bạch gia dòng chính bạch gia càng là cổ thánh thành tứ đại thế lực một trong nhưng bởi vì hai người phụ thân tại tranh đoạt vị trí tộc trưởng xa xuất bại bị cầm tù tại bạch gia tộc địa c h ỗ sâu hai người cũng là bị một chung với phụ thân gia tộc trưởng lão lấy tính mệnh làm đại giá c ư ơ n g ép đưa tiễn đang chạy trốn dọc đường gặp thôn linh lão tổ mới có sự tình phía sau các ngươi nghĩ về cổ thánh thành lâm diễn nhìn thấy bọn hắn muốn nói lại thôi thần sắc sâu đã đoán được cái đại khái lúc này hỏi hồi sư tổ nếu như có thể mà nói ta muốn về nhà tộc cứu gia phụ thân bạch quân hạo dương mắt, mắt ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kiên nghị mụ nội nó chứ gấu đi cậu ra mang các ngươi lật tung cái này cái gọi là b ạ c h gia đại hoàng cầu nghe được giống như lại có chuyện làm vội vàng đứng dậy vỗ vỗ bộ ngực lớn tiếng nói bạch ra hai huynh đệ trên mặt lộ ra nét mừng mặc dù không biết được đại hoàng cầu thân phận nhưng có thể làm bạn tại sư tổ chức mặt tuyệt đối không phải bình thường yêu thú tốt vậy liền đi một lần đi lâm diễn nói một câu ở trước mắt sẽ mở một khe hở không gian đang muốn bước vào lại nghĩ tới cái gì đối một bên đồ cường nói ngươi làm u ố n cùng chúng ta cùng nhau đi tới vẫn là về thanh lang sơn chương một trăm mười sáu cổ thánh thành bạch ra nghe vậy đồ cường cũng là sức sờ sờ lên bóng loang trán trong mắt lóe lên vẻ suy tư đại hoàng cầu cũng là lên tiếng nói đừng a đại ư ngươi cường ợ c thức cùng thêm thanh nhìn lâm kiến diễn vẫn lang sơn. về là qua Đồ đ hoàng cầu một c mặt tán g lòng hơi động, vội vàng cười nói, hơi cười thường tự ê n là đi theo hành, cậu ra cùng tiền đạo còn dội ra tay chó vô vô bả vai của đối phương chỉ bằng phần này nhãn l ự c hình cầu ra mang người bay sau đó một đoàn người đi vào lâm diễn sẽ mở trong vết nước không gian tòa này b í cảnh triệt để tiêu tán ở trong thiên địa cổ thánh thành một tòa dung nạp trên t r ă m trăm triệu nhân khẩu to lớn cự thành dù là phóng nhãn thiên vực cũng là cực kỳ hiếm thấy thành trì đủ để đứng vào năm mươi vị trí đầu hàng ngũ trong đó có tứ đại thế lực tồn tại bạch gia chính là một cái trong số đó nhưng ở cuối cùng nhưng dù sao cũng là có tôn giả chấn giữ thế lực cường đại nội tình vẫn là không thể khinh thường lâm diễn bọn người xuất hiện tại cự thành trên không vị trí túi đầu nhìn xuống tòa này bao la vô biên như là một con như cự thú ẩn nút trên mặt đất thành trì thông suốt thật náo nhiệt thành trì rất lâu không có tới đại hoàng cầu một mặt hưng phấn chỉ cần là nhiều người địa phương tất nhiên có việc vui điểm này nó tin tưởng không nghi ngờ ở đâu có người ở đó có giang hồ húng chi bọn hắn mục đích của chuyến này chính là vì bạch ra mà tới đ ồ cường cũng là một bộ chưa thấy qua việc đời giáng vẻ mặc dù thần hoàng cảnh hậu kỳ thực lực không kém nhưng đặt ở tòa thành lớn này bên trong lại không chút nào thu hút trông thấy so thiên nguyên thành to lớn p ồ n hoa mấy chục lần cổ thánh thành càng là trong lòng trần kinh không có so sánh liền không có tổn thương hắn phát hiện cho dù là đi theo một người một chó bên người không có những thu hoạch khác vẹn vẹn là phần này kinh lịch như vậy đủ rồi sư tổ phía dưới chính là cổ thánh thành nghe đồn vài ngàn năm trước đã từng đi ra một thánh cảnh đại năng bạch quân hạo thần sắc có chút phức tạp hướng lâm diễn giới thiệu nói đi thôi lâm diễn gật đầu thần thức hơi quét qua cự thành cấu tạo cũng đại khái hiểu rõ hướng phía mọi người nói cự thành là cấm bay nếu không thành nội vô số tu sĩ đã sớm lộn xộn khi đi tới cửa thành thời điểm mới có thể phát hiện tòa thành lớn này to lớn nặng n g ngoại thành tưởng có chừng vạn trượng chi cao màu sắc đen nhánh càng tăng thêm một sự uy hiếp cửa thành to lớn đủ để rung nạp mấy chục vạn người đồng thời ra vào mười phần rộng lớn một đoàn người đi bộ vào thành giao một chút nguyên thạch về sau thuận lợi tiến vào thành nội đều là một chút cao tới vô cùng kiến trúc lầu các cung điện san sát vô số lít nha lít nhít tu sĩ đi lại có thể nói phồn vinh tới cực điểm từ đó tùy tiện cầm ra một người dù chỉ là tiểu phiến chí ít đều là có linh đan thần nguyên cảnh tu vi linh vương cũng là khắp nơi có thể thấy được một đoàn người hoàn toàn không có ý định che lấp hướng thẳng đến bạch ra vị trí đi đến thanh trí rất lớn t ứ lại thế lực đều lại có phân chia khu vực phía đông chính là bạch gia quản lý khu vực mặt đông nhất một tòa thần sơn đứng sừng sững ở trên mặt đất xuyên thẳng vân tiêu chung quanh còn có một số tương đối thấp bè sân phong như chúng tinh phủ nguyệt vờn quanh trong đó đây là một mảnh cực kỳ rộng lớn dây núi còn chuyên môn nuôi không ít linh lộc tiên hạc tựa như một mảnh tiên cảnh bạch gia hạch tâm chính là ở hai nơi này phiến liên miên bất tuyệt giữa núi non đương đại gia chủ càng là đặt chân đỉnh núi tại tối cao tòa kia thần sơn đỉnh phong chỗ kiến tạo một mảnh tiên quang lượt lờ cung điện đại hoàng cầu một ngựa đi đầu cùng đồ cường cùng nhau đi tới lục thân không nhận bộ pháp trên mặt phách các h ú ngươi bạch là làm cái ư ờ n g t n gì cầm đầu một thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả tựa hồ là tiểu đội trưởng mặt hàm sát khi hướng phía đại hoàng cầu cùng đồ cường quát bên người những người còn lại đều là thần hoàng sơ kỳ đây là trụ cột nhất phòng vệ trong dãy núi không biết còn có nhiều ít c à n g cường đại hơn tu sĩ đồ cường phát hiện tu vi của đối phương cũng không cao trong tay xuất hiện một thanh vết dỉ loang lộ trên đ ao chính là lâm diễn ban cho hắn cái kia thanh thần khí ta đại đao đã đói khát khó nhịn đồ cường lộ ra một vòng thần sắc hưng phấn dứt lời cả người đột nhiên hướng phía phía trước đánh tới m u ố n chết cầm đầu tên kia thần hoàng trung kỳ cường giả thấy thế âm thanh lạnh lùng nói mang theo một đám thủ hạ liền muốn có thể bắt được nhưng lập tức mà đến là từng tiếng kêu thảm liền ngay cả hắn đều không có may mắn thoát khỏi tại khó từng cái trong miệm p h u n ra màu tươi một mặt hoảng sợ nhìn qua đối phương đồ cường chỉ là thi chiến thân hình nhanh chóng xẹt qua đám người từng đạo đao mang phá thoái hư không mấy hơi thở liền toàn bộ đánh tan trên mặt mười phân đắc ý mạnh đánh không lại khi dễ nhỏ yếu hắn thành thạo nhất bệ nghệ đám người ngạo nghệ nói để các ngươi bạch ra quản sự ra không cần hắn nói kỳ thật tại hắn động thủ miệu s á t một đám cường già thời điểm liền đã có người l ư ớ t vào giữa núi non bẩm b á o đi tạ tử đừng cuồng ta đến chẳng ngươi quả nhiên một đạo bá đạo thanh em chuyển đến một dáng người khôi ngô đại hắn toàn thân tản ra khí thế kinh khủng từ bên trong d ã núi phi đột mà tới ngay vậy Đồ cường hướng p một thanh nhâm vang lên đại hán từ không trung rơi xuống đem mặt đất oanh ra một cái cự đại hố sâu bụi mù đẩy trời mà đồ cường thì là duy trì một cái cực kỳ phong tao tư thế một gối có chút ố lượn g bảy cái tạo hình sau khi đứng dậy vẫn không quên vẩy một thanh đỉnh đầu tựa hồ quên đi hắn đã không có mái tóc sự tình hắn cũng phát hiện vấn đề này cười cười xấu hổ hướng phía trong hố sâu gọi hàng nói liền chút thực lực ấy cũng dám kêu g ạ o còn có ai tới một cái ta chặt một cái đến hai cái ta chặt một đôi ngữ khí mười p h ầ n bá đạo khiến không ít tu vi yếu kém bạch ra trong mắt cường giả ngưng tụ cảnh giới của người nọ tu vi không thấp trong lòng đều là toát ra ý nghĩ này theo bọn hắn nghĩ có thể miễu s á t một thần hoàng hậu kỳ cường giả chí ít cũng hẳn là đình phong cấp độ a ngươi rất mạnh nhưng ngươi vạn vạn không nên đắc tội ta bạch ra trong hố sâu một đạo thân ảnh chật vật xuất hiện che lấy không ngừng tràn ra máu tơi ngực giọng nói, trong giọng nói đều là sắc cơ ta liền đắc tội làm sao nhỏ người căn ta、a. đồ cường trong lúc nhất thời có chút đắc ý quên y hình mắng các hạ cũng không tránh khỏi quá mức cắn rỡ để l ã o phu đến l i n h giáo một phen một giọng g i á n mua vang lên kèm theo là một cỗ kinh khủng bí áp chương một trăm mười bảy đồ cường cao quang thời khắc đồ cường nghe tiếng nhìn lại chỉ gặp bên trong dãy núi lướt đi mấy chục đạo lưu quang cuối cùng đứng ở hư không cầm đầu là một lão giả dâu tóc bạc trắng toàn thân tản ra kinh khủng bí áp thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh sau lưng đều là thần hoàng trung kỳ đến hậu kỳ tu vi đây là một cỗ cường đại đội hình ngũ trưởng lão ngài đã tới tên tia đại hán khôi ngô không người hướng phía người tới hành lễ nói. tên lão giả kia khẽ b ư ớ c cảm ánh mắt lạnh lùng hướng phía phía dưới đ ầ cường liếc nhìn mà đi a hắn không khỏi kinh ngạc lên tiếng coi là có thể cấp tốc đánh tan tên kia trong tộc hậu kỳ cường giả chí ít cũng là thần hoàng định phong cấp độ không nghĩ tới đồng dạng chỉ là một hậu kỳ nhìn ngươi tới tu vi về sau đ ầ cường trong mắt lóe lên một vẻ bối rối dù là có được trong tay thần khí cũng rất khó vượt cấp m à chiến vô ý thức liền muốn trốn đến đại hoàng cầu sau lưng nhưng lại nghĩ đến không thể ném đi mặt bài thế là làm bộ hướng phía lao giả nói lao đầu để ngươi trong tộc quản sự ra ngươi còn chưa đủ tư cách ha ngũ trưởng lao khí cười, <cười> chỉ là một thần hoàng hậu kỳ cường giả cũng dám ở trước mặt hắn kêu gạo quả nhiên thế giới chi lớn không thiếu cái lạ c ư ờ i lạnh nói tiểu tử người t h ủ ai chỉ thị dám can đảm đến ta bạch ra nháo sự là triệu gia hay là trịnh gia hắn thấy cổ thánh thành bên trong cũng chỉ có triệu gia cùng trịnh gia vẫn muốn chiếm đoạt bọn hắn bạch gia về phần mạnh nhất hoàng phụ gia còn khinh thường làm loại sự tình này bởi vì nếu là đối phương muốn nhất thống cổ thánh thành liền xem như tam đại gia tộc liên thủ đều không phải là địch đô cường hơi xứng sở không nghĩ tới đối phương cho là hắn là người khác chuyên môn phái tới quấy dối con ngươi đảo một vòng n ư ờ i thần bị nói ngươi đoán、ừ. còn ngươi là nhà ai phải tới hôm nay ngươi cũng không thể sống lấy rời đi nơi này lão giả hư lạnh một tiếng ngữ khí ẩn chứa sát cơ đồ cường nhìn thấy đối phương muốn độc thủ ánh mắt không ở hướng phía sau l ư n g c h ậ m bung dung đi tới đại hoàng c ầ u cầu cứu đại hoàng c ầ u nhìn như không thấy nhản nhã đi tới đồ cường bên cạnh thân ngáp một cái không để ý nói nhà ngươi ở đ ô n h o à n g a bách họa nhiều như vậy đại cương tử lên cho ta chơi hắn nha thật chứ đồ cường thân hình run lên đối mặt so tự thân lớp mười cái tiểu cảnh giới cường giả còn cứng rắn đây không phải thuần đưa sao cũng không phù như là một con thoát cương giã c ẩ u liền xông ra ngoài lao tặc an ta một đ a o hắn từ mặt đất bạo khởi xông lên trời một đạo nhanh như thiểm điện đao mang phá toái hư không t h ớ n g phía lao giả chém tới không biết sống chết lao giả có chút kinh sợ phản p h ấ t nhận lấy vũ nhục một đạo to lớn trưởng ấn tiện tay quanh ra đổ cường nhìn thấy bàn tay mang theo uy thế về sau thần sắc cứng lại trong lòng hoảng một thất đột nhiên trong cơ thể hắn tuân ra một cỗ xa lạ năng lượng tinh thần u vô cùng khí tức đột nhiên tăng vọt trực tiếp vượt qua đến thần hoàng định phòng cấp độ hắn không khỏi quay đầu nhìn thấy đại hoàng cầu ánh mắt khích lệ về sau trong lòng không khỏi dâng lên một tia lực lượng. nói thì c h ậ m mã xảy ra thì nhanh đao mang đã tới gần trường ấn cách đó không xa ấn lý thuyết sẽ bị vỡ nát đao quang lần nữa tăng tốc xuyên thủng bàn tay đem không kịp phản ứng lão giả trên thân thể sẽ qua a sáng như tuyết đao mang đem lão giả p h ầ n bụng mở ra một đạo vết thương thật lớn da chóc thịt bong máu tươi chảy ngang làm hắn nhịn không được kêu lên thảm thiết các hạ hào hào không muốn mặt một hồi lâu về sau lão giả mới mở miệng lần nữa ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc tức giận cắn răng nghiến lợi nói rõ ràng là một vị thần hoàng đình phong cương giả hết lần này tới lần khác thu liễm khí tức giả bộ như người vật vô hại hậu kỳ. đánh hắn một trở tay không kịp đang muốn động thủ thân hình chấn động mạnh chỉ cảm thấy tự thân linh lực giống như bị năng lượng nào đó cho phong ấn cả người hướng xuống đất rơi xuống tại bạch gia đông đảo cường giả mắt chừng chó ngốc tình huống dưới hung hăng nện ở trên mặt đất t ó é lên một mảnh bụi đất hết sức chật vật lao đầu để cho ngươi kêu người ngươi không nghe lần này tốt đi đồ cường trên mặt c h e kín vẻ đắc ý đối với hắn mà nói có thể đánh bại một thần hoàng định phong cường giả là một kiện đáng giá khoe khoang chiến tích đây là lúc trước không dám nghĩ ngũ trưởng lão kia mười mấy tên thuận theo mà đến cường giả không khỏi nhảy vọt đến mặt đất đ i vào bên cạnh thân, đem hắn bạch gia ngũ trưởng lão sắc mặt tâm trầm đối với hòa nhã mặt hắn tới nói đây quả thực hỏng bét để hắn về sau như thế nào tại trong gia tộc đặt chân đối đ ồ cường hận ý thẳng tắp kéo lên hận không thể đem nó thiên đạo v t quả tiểu tử đừng tưởng rằng ông ta liền có thể bình yên vô sự rời đi trong tộc những cường giả khác rất nhanh liền chạy đến tựa hồ để ấn chứng hắn lại là bốn đạo lưu quang tử trong dãy núi nổ bắn ra mà ra mỗi đạo khí tức đều không thua gì ngũ trưởng lão lão ngũ chuyện gì xảy ra chúng ta nhận được tin tức lập tức liền chạy đến ngươi nhanh như vậy liền cắm trong đó một tên lão giả nhữ mày hơi nghi hoặc một chút cùng không hiểu. Ta là bị tiểu tử này nếu không ta làm sao đến mức này ngũ trưởng lão mặt mo đỏ ửng lập tức phản bác tốt người này cũng không đơn giản không cần nghị luận nữa chuyện này một đạo thanh em hùng hậu vang lên là một dáng người tương đối cao lớn lao giả khuôn mặt uy nghiêm xem xét chính là t h ầ n cư cao vị vâng đại ca những người còn lại nhao nhao xác nhận đồ cường nhìn thấy lại là mấy cái lao đầu đổi tới hơi không kiên nhẫn từng cơn sóng liên tiếp không dứt đúng không ta nói lao đầu ta nhìn ngươi thật giống như có chút địa vị chắc hẳn thân phận không thấp đi có thể hay không thông chi đến chân chính quản sự đồ cường ngữ khí phách đối vị khí mười phần vị đạo hữu này lúc này lâm diễn cũng mang theo anh em nhà họ bạch hai người đi tới đồ cường sau lưng cách đó không xa cùng đại hoàng cầu sóng vai đường đấy sư tổ người này là bạch gia đại trưởng lão là gia chủ phe phái người bạch quân hạo thấp giọng với lâm diễn nói trên mặt của hai người cũng là lộ ra một tia cựu hận nếu không phải những người này bọn hắn một nhà người cũng sẽ không bị chia rẽ phụ thân còn bị nhốt tại bạch ra trọng địa c h ỗ sâu lâm diễn gật đầu cũng không nói thêm cái gì hai huynh đệ người xuất hiện cũng là đưa tới bạch ra một đoàn người chú ý khi thấy rõ khuôn mặt thời điểm đối phương đều là thần sắc k ỳ biến cho dù là đại trưởng lão cũng là trong mắt lóe lên một tia kinh dị không ngừng liếc nhìn đối diện mấy người hồi lâu trầm dại hướng phía bạch ra hai h u n h đệ phun ra một thanh âm các người may mắn trốn qua một kiếp còn dám trở về có lâm diễn làm ỉ vào bạch quân hạo không sợ hãi chút nào ngựa khí băng lanh nói ra chỉ cần các ngươi thả ra phụ thân ta chúng ta từ nay về sau cùng bạch ra không có bất kỳ cái gì liên quan ta không biết các ngươi từ nơi nào tìm giúp đỡ nhưng nếu là ngây thơ muốn cứu ra phụ thân của các ngươi vậy liền đều lưu lại cho ta đi bạch gia đại trưởng lao n g ự a khí xâm nhiên hoàn toàn không cùng đối phương thương thảo ý tứ c h ư n một trăm mười tám phách lối vô hạn ngươi bạch quân hạo khó thở nhưng cũng rất nhanh điều chỉnh tới có sư tổ tại kết cục đã chú định không phải sao lao gia hỏa ngươi cùng n ư u ma đâu đồ cường nhìn thấy đối phương không nhìn mình lập tức mười phần khó chịu mắng có trong tay thanh nhảy vũ khí g i a trì cảnh giới càng là tạm thời nhảy lên tới thần hoàng đình phong hắn có tự tin không sợ bất luận cái gì địch thủ hừ đại trưởng lao rốt cục nhìn thẳng vào trước mặt vị này phỉ khí mười phần đầu t r ọ n g trong mắt lóe lên một tia h à n mang đi hắn nhẹ nhàng phun ra một thanh âm bên cạnh ba tên lão giả cùng nhau hướng về phía trước đ ặ t mạnh một c ỗ thần hoàng đình phong khí thế sôi trào máy liệt ba người khí tức một mực khóa chặt đ ầ cường thân hình phát một cái biến mất tại nguyên chỗ tới tốt lắm đồ cường trong mắt tràn ngập chiến ý một cô hào hùng tự nhiên sinh ra đột nhiên hét lớn lên、tiếng. ba người hiện lên tam giác chi thế vây quanh đ ồ cường một cố vô hình lực gác bách hướng phía ở giữa quét sạch mà đi trong đó một tên hai tay bốc cháy lên một đám lửa nóng d ự c khí tức đem quanh mình không gian đều thiêu đốt bắt đầu v ặ n mẹo đấm ra một quyển tựa như một đạo thiên thạch rơi kích kéo lấy một đạo đôi lửa t r ở xuống phía bên phải một người thì là sau lưng xuất hiện một đạo to lớn vô cùng cây cối hư ảnh vô số đạo nhánh cây kéo dài mà ra như muốn trói buộc một tên sau cùng láo giả thi triển thủy chi lĩnh vực đem chung quanh đều phủ lên thành một mảnh thủy làm sắc có thể thấy rõ ràng nước lưu động cùng bờ sóng tại lĩnh vực này bên trong tốc độ của đối phương sẽ thay đổi chậm ba người có thể h k chỉ cảm thấy thấy hoa mắt trên thân đau xót động tác trong tay đều là dừng lại không bị khống chế ngừng lại phía dưới ngũ trưởng lao thấy thế thấp giọng lẩm bẩm xong ngắn ngủi mười cái hô hấp ở giữa ba đạo thân ảnh liền tại đại trưởng lao ánh mắt nghi hoặc bên trong rơi xuống mặt đất phát ra mấy đạo trầm đục kia là nhục thân tiếp xúc mặt đất thanh âm. Phanh. phát phía lập ánh mắt tràn đầy không hiểu đầu cường giả bộ, chỉ là nhàn nhạt chút, ánh thân. địch, thật thân thoáng chốc nhìn thấy một tôn đỉnh thiên lập địa cường giả hình ảnh. Lát đầu, đem cái này không thiết thực ý nghĩa Ba ra sau ta nửa địa ra người tiếng rên, tràn cường người trưởng trên Trong miệng lên đoạn nói, tôn tôn Đáng người đúng trên trong tôn cường này ngoài, bộ, bước giả giả giả giả dưới liếc rơi đại đổi tại cái láo Lát một mắt mắt một mắt một tàu một một. một vứt mấy đem đem kêu đầu đầu, là vào là đầy đó đọc vô ý vị sâu xa nhàn nhạt mở miệng nói đồ cường nghe được đối phương về sau trong lòng sinh ra một sợi bất an không thể nào không thể nào chẳng lẽ lại thật sự t à môn như vậy tại đồ cường trong ánh mắt đờ đẫn kêu bạch ra đại trưởng lão toàn thân khí thế đột nhiên biến đổi một cô áp đảo thần hoàn g cảnh đỉnh phong khí thế tràn ngập giữa t h i ê t niệm thậm chí ngay cả cổ thánh thành mấy chỗ địa phương đều cảm nhận được cô khí tức này phía tây triệu ra một tòa vàng son lộng lấy đại điện bên trong một đạo thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh ngồi xếp bằng lúc này chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt bên trong hiện lên vẻ kinh ngạc mặt phía bắt t r ị ra một tòa trong đập phủ đồng dạng là một đạo toàn thân bao phủ trong mê vụ thân ảnh chậm rãi tỉnh lại trong mắt l ó e lên vẻ suy tư hai người không hẹn mà cùng đem thần thức lan tràn đến phía đông bạch ra phương hướng bí mật quan sát nửa bước tôn giả cảnh đồ cường trong miệng tự lẩm bẩm ta chỉ nói là nói mà thôi a ngươi đừng coi là thật đã uy đầu năm nay nghĩ giả cái bích đều khói như vậy sao vô ý thức q u a y đầu ánh mắt hỏi tham đại hoàng cầu có hay không còn có thể tiếp tục tăng cường chỉ thấy đối phương nhẹ nhàng điểm một cái đầu chó ra hiệu hắn đừng lo lắng không khỏi thở dài một hơi ánh mắt lần nữa biến lăng lệ p h á c lối khí diễm lại trở về lao đầu Ta mới vừa rồi là đùa mới rồi ngươi là cảnh h thì thật, ơ i nói i ta đúng tôn cho g là, phía địch, ta dưới t vô ô giả p í a trên một một. n đội Đồ Ôi! c ư ờ giới bắp thịt cả n g ư ờ căng cứng, cao rộng hét l n một t ế n muốn đột phá hiện cảnh giới. Phúc. Cảnh g giới. giới tự đột hồ phá hữu Phúc! không có cảm giác được đột phá ngược lại thả một cái vang cái rắm khiến cho mọi người đều sợ ngây người không phải đâu đại ca nào đâu bạch ra đám người một mặt ngốc trệ thất thần nhìn qua đ ồ cường bọn hắn thật sự cho rằng đối phương cũng tại ẩn dấu tu vi lần này cho bọn hắn làm t r ầ mặc đồ cường cũng động cho dù là da mặt của hắn d à y như tường thành cũng vẫn là có chút đỏ mặt ánh mắt cầu khẩn hướng phía sau lưng đại hoàng cầu nhìn lại cầu đại gia đừng làm a ta rất nghiêm túc ha ha đại hoàng cầu nhịn không được cười to liền ngay cả anh em nhà họ bạch hai người đều có chút buồn cười khóe miệng cũng đều treo mỉm cười chơi thì chơi não h thì não h thời khắc mấu chốt đại hoàng cầu vẫn là sẽ không như xe bị tuột xích đồ cường chỉ cảm thấy thể nội tựa hồ có một cố lực lượng kinh khủng muốn phun ra ngoài sắc mặt hắn vui mừng vội vàng lần nữa bày ra một động tác chỉ gặp hắn năm ngón tay năm tay hai tay có chút tối trầm giọng h é t lớn một tiếng lại thanh âm còn tại không ngừng c ấ t cao a một cố khí thế kinh khủng t ừ đồ cường thể nội như là dòng lũ quần quận mà ra đem quanh mình không gian đều chèn ép gần như vỡ nát vê anh cố khí tức này trực tiếp triệt tiêu bạch g i a đại trưởng lao phát tán ra huy áp hình tư thế ngang nhau hạ bạch g i a đại trưởng lao ánh mắt ngưng tụ không nghĩ tới con hàng này thật là có lấy nửa bức tôn giả cảnh thực lực cũng không phải là đang nổ lấy thực lực của hắn tự nhiên không có khả năng phát hiện đại hoàng cầu động tác liền xem như phát hiện cũng không dám tin tưởng có người có thể cưỡng ép đem người đề cao mấy cái tiểu cảnh giới nếu là có kia phải là đẳng cấp gì cường giả mới có thể làm đến a về p h ầ n những cái kia bạch gia đông đảo cường giả thì làm ộ t mặt trấn kinh trong lòng c ù n g hô nói không phải đại ca ngươi đến thật a ha ha ha đồ cường trong lòng hào tình vặn trượng phóng sinh cười to một bộ bệ nghệ thiên hạ tư thái cái cằm đều nhanh vệnh lên trời lao đầu nhìn kỹ đại gia lại như thế nào đưa ngươi chém ở dưới ngựa đồ cường chậm rãi rút ra cắm ở bên cạnh thân giữa hư không chiến đ a o trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ thân hình loẽ lên một cái liền tới đến bạch gia đại trưởng lao trên không một đau vung ra bạch mang trực hiện đem hư không đều xé mở một đạo nhỏ bé khe b ạ c hắn không dám thất lễ, trong tay lấy ra đại t ư không ngừng h n á cơ vết gì loang lổ trên ao đập nện tại vòng phòng hộ bên trên phát ra nổ dung trời giang giáp rốt cục vòng phòng hộ không chịu nổi áp lực sụp đổ ra đại trưởng lao thấy thế trong tay pháp trượng lần nữa giấc một cái một con hư hào cự biểu hiện hiện ra phát ra một tiếng cao vút gáy gọi như lao móng nuốt sắc bén hung hăng hướng phía đồ cường trên da đầu trộm tới nghiêng xúc ngươi dám đồ cường mắt hổ trở lên trên thân sát khí ngập trời lúc này g ầ m thét một tiếng chương một trăm mười chín lĩnh ngộ đối mặt cự đ i ể u tấn công đồ cường tại trong điện quan g hỏa thạch lợi dụng thân pháp tiến hành né tránh sau đó hung hăng một quyền đem nó vãnh bạo lao đầu lấy ra chút bản lĩnh thật sự đến không phải đừng trách bản đại gia không cho ngươi cơ hội có thể phách lối thời điểm hắn tuyệt đối sẽ không bông tha bất luận cái gì có thể chọc giận cùng buồn nôn đối phương cơ hội tội phạm bản tính hiện lộ không thể n i ngờ vậy liền để ta đến lĩnh giáo một phen các hạ thủ đoạn bạch gia đại trưởng lao sắc mặt âm chấm xuống nếu là không nhanh chóng đem đối phương cầm xuống rất nhanh động t ĩ n h bên này liền sẽ bị càng ngày càng nhiều thế lực phát giác dạng này không chỉ sẽ ảnh hưởng bọn hắn bạch gia hy u vọng càng quan trọng hơn là sẽ để cho triệu gia cùng trịnh gia chế d â ớ c trong tay hắn pháp trượng tản mát ra vô lượng nguy năng hung hăng dẫm lên trong hư không chỉ vông tròn mấy trăm dặm đều đ ỗ n g nhiên đã mất đi nhan sắc k i a sáng dần dần biến mất đen nhánh như đêm từng đạo xiềng xích trống rỗng xuất hiện xuyên qua hư không phát ra hảo quang màu tín đen không ngừng đắn sen hư một đạo xích từ đầu cường quanh người cách đó không xa xuất hiện hướng phía hắn đâm xuyên tới. cái sau chỉ là khe khe hừ một tiếng trong tay chiến đao bổ vào đỉnh vị trí phát ra tinh thiết đan sen thanh âm xiềng xích lập tức sụp đổ sau đó bắt đầu gây dựng lại đồ cường lúc này nụ cười trên mặt cũng dần dần thu liễm đối phương một chiêu này rất là quỷ dị hắn cũng không muốn lật thuyền trong m ương hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch thận trọng quan sát đến b ố n phía chỉ cảm thấy giống như bóng tối bao trùm bất luận cái gì một chỗ đều lúc nào cũng có thể phát ra một k í c h trí mạng xiềng xích run run thanh âm chuyển đến lần này trọn vẹn mười mấy đạo xiếch bốn phương tám hướng vây quanh đồ cường đánh tới trong lúc nhất thời tìm không ra phá cục chi pháp chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản đối phương thế công tiểu tử làm người đừng q u á c u n c vọng lão phu tại nửa bước tôn giả cảnh chìm đắm đã lâu trừ phi chân chính bước vào tôn giả cảnh cường giả mới có thể đánh bại tại ta bạch gia đại trưởng lao ngữ khí bình thản nói tận chứa tự tin mãnh liệt đồ cường suy nghĩ bay tán loạn trong đầu cấp tốc tự hỏi nên như thế nào phá giải lần nữa đem mấy đạo xiềng xích đánh tan nhưng rất nhanh lại lần nữa gây dựng lại vô cùng vô thận cuối cùng hắn đem ánh mắt nhìn phía chỉ huy này quỵ dị hắc á m lĩnh vực bạch gia đại trưởng lão ánh mắt bên trong hiện lên một tia tinh mang chỉ cần đem vị trí trung tâm đối phương đánh b cả người h ắ n h ó a thành một đạo lưu quang xé rách h ư không hướng phía đối phương bay trốn đi trong tay chiến đao dơ cao khỏi đỉnh đầu vung ra một đạo lấp lánh hàn mang đem bóng tôi bốn phía không gian đều chiêu sáng lao giả tựa hồ đã ngờ tới đồ cường ý nghĩ khoe miệng nhấc lên một vòng khinh thường độ con g thân hình dần dần tiêu tán tại khoảng cách mấy trăm trượng bên ngoài vị trí hiện hiện đồ cường một chiêu này vô hụt cũng không có nhúc trí từ đối phương khi định thần nhàn thần thái liền không khó coi ra đã sớm làm xong ứng đối chuẩn bị bạch ra đông đ ạ cường giả rất là h ư n ấ n phản phất đã thấy thắng lợi ánh dạng đông trước mắt tên này đầu chọc dù là mạnh hơn cuối cùng đánh không lại nhà mình đại trưởng lão đại hoàng cầu một bộ trí thân sự ngoại bộ dáng lẳng lặng nhìn xem đồ cường biểu hiện nó đem thực lực của đối phương cưỡng ép cất cao hai cái tiểu cảnh d ư ớ i tại hiểu được tự nhiên tự nhiên thiếu s u ấ t không ít nhưng cũng không phải không có chỗ tốt nếu là đồ cường có thể trong chiến đấu l ĩ n h nộ g một chút kinh nghiệm tương lai hạn mức cao nhất cũng sẽ cất cao không ít c h ỉ ít đạt tới nửa bước tôn giả cảnh chỉ là vấn đề thời gian nói thế nào đồ cường cũng là đi theo làm tùy tùng tại nó cùng lâm diễn bên người kiệt lực hầu h ạ đương nhiên sẽ không bạc đãi với hắn đồ cường đã hoàn toàn đắm chìm trong chiến đấu bên trong đang liều r ế t đồng thời một chút chưa bao giờ có cảm nộ cũng là xông lên đầu làm hắn hiểu ra đ ộ t n h i ê n trong đầu hiện lên một đạo linh quang hắn không khỏi ánh mắt bên trong lộ ra một vòng thần sắc tự tin đình chỉ công kích bạch gia đại trưởng lão còn tưởng rằng đô cường tự biết không làm gì được hắn từ bỏ thế là lên tiếng trâm trọng nói tiểu tử biết được giữa chúng ta trên lệ đi đem bạch g i a hai huynh đệ lưu lại ngươi có thể đi không phải hắn nhân tử mà là không có dựa vào gia tộc đại trận hòa gia chủ muốn giữ đối phương lại cũng rất là gian nan coi như thành công cũng sẽ nỗ lực cái giá không nhỏ hiện tại cổ thánh thành thế cục vi diệu bất kỳ cái gì giảm xuống thực lực bản thân hành vi đều là không sáng suốt lao đầu bên ta mới có rõ ràng c ả n lộ liền lấy ngươi tới thử đạo đi đồ cường thần sắc trịnh trọng nhìn không ra lúc trước cười đùa tí từng dáng vẻ còn rất có một bộ cường giả phong phạm hai con ngươi chăm chú nhìn trong tay chiến ao toàn thân khí tức thu nạp thiếu một tia phong mang tất lộ nhiều hơn một phần nội liễm hắn đột nhiên mở mắt ra cả người như là một đạo khói xanh tiêu tán bạch gia đại trưởng lão chỉ cảm thấy một đạo xé rách thiên đ i ệ đao man xuất hiện ở trước mắt bị hù hắn vội vàng thi triển vòng phòng hậu ngăn cản một chiêu này tốc độ vô cùng nhanh độ cường tựa như đổi thành một người khác tăng lên mấy lần không thôi cái này còn không phải kết thúc trên đầu của hắn lại xuất hiện một đạo đa mang lập tức sau lưng dưới lòng b à n chân cũng giống như thế trong lúc nhất thời hắn bị triệt để phong tỏa tại chỗ này không gian bên trong không cách nào đ à o thoát chỉ có ngạnh kháng đổi lại lúc trước đối phương căn bản làm không được khóa chặt hắn khí t ứ c có thể dựa vào lĩnh vực tiến hành né tránh làm hắn có chút khó có thể tin bạch ra đại trưởng láo trong tay pháp trượng hào quan g tỏa sáng thể nội tất cả linh lực đều là rót vào trong đó tiên nguyên bản trong suốt vòng phòng hộ dần dần nhìn chăm chú giống như thực chất tầm ẩm đương không thể phá vỡ vòng phòng hộ bị bốn đạo đao mang q u a n h kích thời điểm uy năng đem đen nhánh lĩnh vực đều phá hủy tia sáng cũng là chiếu vào đao mang thế không thể đỡ không ngừng đẻ xuống trung ương vòng phòng hộ làm đối phương khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn đau khổ c h è o trống phá cho ta đồ cường trong miệng phát ra một tia chớp g ầ m hét trong tay chiến đao uy thế tựa hồ càng thêm dày hơn nặng một phần giang d ắ c rốt cục vòng phòng hộ bắt đầu từng khúc nứt ra thời gian cực ngắn k h u ế c tán ra đến hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán ở trong thiên đ i ệ a theo một tiếng hét thảm bạch ra trên người đại trưởng lao hết dịch vẽ lên mấy tr một đạo hố sâu to lớn xuất hiện bụi mù nổi lên b ụ n phía thân ảnh cũng là biến mất tại trước mắt mọi người hô đ ô cương từng ngụm từng ngụm thở hổn hển xoa xoa mồ hôi trên trán có chút mọi mệt nhìn qua mặt đất h ố sâu hắn không khỏi đều có chút bội phục mình mới đơn giản như có thần trợ lĩnh nộ g cái gì khó lường chiêu thức ba ba ba đại hoàng cẩu không khỏi vì đối phương v ô tay trong miệng tán thường nói đại cường tử làm không tệ l i ê n ngay cả lâm diễn đều có chút kinh ngạc nhẹ nhàng gật đầu không nghĩ tới trong trận chiến đấu này đối phương vậy mà lĩnh nộ một tia chân chính thuộc về tôn giả cảnh cường giả mới có cảng nộ có cái này tia tương đương với mở ra thông hướng tôn giả cảnh con đường không có gì bất ngờ xảy ra tương lai có thể thuận lợi đột phá trí tôn người cảnh kỳ thật liền xem như đồ cường tiềm lực không đủ chỉ có thể vĩnh viễn tại thần hoàn g cảnh bồi hồi hắn cũng sẽ đưa đối phương một đạo cơ duyên để cưỡng ép mở ra con đường cường giả đến hắn loại cảnh giới này rất nhiều chuyện đều là tùy tâm sử dụng thuận theo bản tâm chỉ vì suy nghĩ thông suốt chương một trăm hai mươi tôn giả hiện đại chiến sắp nổi trong tràng lặng ngắt như tờ bạch gia đông đạo cường giả từng cái thất hồn lạc phách nhìn qua mặt đất hô sâu trong mắt bọn hắn đại trưởng lao chính là ngoại trừ gia chủ bên ngoài người mạ hiện tại kia nguyên bản như là một tòa hùng vĩ cự sơn đại trưởng lão ẩm vang sụp đổ trong lòng kinh hãi khó mà nói nên lời thật lâu không cách nào lắng lại bụi mù dần dần t á n đi một đạo toàn thân mướn máu sắc mặt trắng bệnh lão giả thất thần đứng tại hố sâu bên d ư ớ i trong mắt tràn đầy thất bại lão đầu đưa ngươi ra chủ gọi ra đến nhà ta cậu ra cùng lầm tiền bối muốn gặp hắn đồ cường lúc này khôi phục không ít linh lực nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ngay vậy lão giả kia n â n g lên giàn mua khuôn mặt đầu tiên là ngơ ngác nhìn hắn một chút sau đó hướng phía bạch ra hai huynh đệ bên cạnh đại hoàng, cùng Lâm diễn nhìn lại mắt chỗ sâu vậy mà hiện ra một hắn giờ phút này đã hồi thần lại nghe được đối phương ngôn ngữ trong lòng chết lặng nhìn đối phương y tứ chuyện này giống như còn lâu mới có được kết thúc mà lại đánh bại hắn đầu c h ọ c cũng không phải là người mạnh nhất hắn có vẻ như chỉ là khí chất kiêm mở mị thanh niên cùng kia tiện hề hề đại hoàng cầu bên người một tùy tùng cũng thế bạch g i a hai huynh đệ tại cáo chi bạch g i a thực lực cường đại tình hôn g dưới còn có thể tìm tới cửa chí ít cũng là có không sợ bọn hắn lực lượng hắn không khỏi tự r ê u cười, cười trong tay xuất hiện một đạo phát ra yếu đ t bạch quan ngọc phủ truyền vào một đạo tin tức về sau chờ đợi ra chủ đến đ ồ n g nhiên bạch ra dãy núi bắt đầu đung đưa kịch liệt lần này cho dù là cổ thánh thành không ít địa phương đều cảm giác được đều là kinh nghi bất định nhìn về phía phía đông vị trí kia cao vút trong mây thần sơn đ ỉ n h phong tầng mây phá vỡ một vệ thần quang phóng lên tận trời bắn vào trong bầu trời một bóng người xuất hiện tại bên trong cột ánh sáng một cỗ không che giấu chút nào cường hành khí tức quét sạch t h i ê n địa, cả tòa thành lớn đều là bao phủ ở bên trong một khe hở không gian ở trước mặt mọi người vỡ ra dẫn đầu bước ra chính là một cái chân vẹn vẹn một sợi huy áp liền làm đám người như lâm đại địch trong lòng hãi nhiên đổ cường thần hồn trước đó tại tóc bạc tôn giả bí cảnh bên trong liền cảm thủ qua hiện nhiên bạch gia gia chủ một chân chính tôn giả cảnh siêu cấp cường giả xuất hiện một cô thượng vị giả khí tức tràn ngập trong sân một người nho nhã trung niên nhân xuất hiện trong hư không sau lưng vết nước không gian dần dần tiêu tán chỉ gặp hắn có chút quét mắt một vòng đám người tại đại trưởng lao trên thân d ừ n g lại một lát ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc hắn bạch gia đại trưởng lão có thể xưng tôn giả cảnh hạ mạnh nhất một hàng lại có người có thể đem nó đánh bại không khỏi nhìn phía đối diện độ cường chỉ nghe hắn ngự khí nhu hòa nói khẽ tiểu hữu cớ gì phạm ta bạch gia phát hiện đối phương không có trước tiên xuất thủ ngược lại rất d ê nói chuyện đồ cường cũng không có đáp lại đem ánh mắt nhìn phía lâm diễn cùng đại hoàng cầu sứ mệnh đã hoàn thành chuyện kế tiếp không phải hắn có thể tham dự chỉ gặp bạch quân hạo tiến về phía trước một bước bước ra chất vấn đại bá phụ thân ta cùng ngươi chính là máu mủ tình thâm trí thân ngươi làm gia chủ còn chưa đủ vì sao còn muốn cầm tù với hắn t i ê u nho nhã trung niên m ặ t không đổi sắc hướng phía bạch quân hạo hai minh đệ nhìn thoáng qua nói phụ thân ngươi vi phạm với gia tộc quy củ nếu như nếu có thể ta cũng không muốn đem hắn phỏng ấ n ngươi đây là nói xấu phụ thân ta từ trước đến nay tuân thủ gia tộc quy củ nhất định là ngươi có ý khác cố ý nhằm vào bạch cảnh lâm cũng là đứng dậy thần sắc kích động nói bạch gia gia chủ như thế nào bởi vì hai cái tiểu đối tức giận nhàn nhạt, nhạt lên tiếng không nói đến phụ thân ngươi sự tình các ngươi chưa qua gia tộc cho phép tự mình chạy hiện nay ta không thể làm gì khác hơn là để các ngươi một nhà đ o ạ n tụ dứt lời hắn k h ẽ thở dài một hơi một bộ mười phân bất đắc dĩ bộ dáng đồ cường đã đi tới đại hoàng cầu bên cạnh thân nhỏ giọng đối nó nói cậu ra ta duyệt vô số người người này cho ta một loại dối trá đến cực điểm cảm giác tuyệt đối không phải người tốt lành gì đại hoàng cầu liếp mắt ngươi cũng đã nhìn ra nó làm sao lại nhìn không ra người trước mắt này bụng dạ từ sâu không phải cái gì đơn giản mặt hàng đang định một bàn tay t r ụ chết được rồi hai cô cường hành khí tức tại cấp tốc tới gần cường đại uy áp khiến bạch da da chủ sắc mặt hơi đổi những người còn lại càng là t h ở mạnh cũng không dám bên trên một ngụm hai tên trung niên nhân liên cảm giác mạ tới một người trong đó t r â n trọng nói bạch da da chủ uy phong thật to à vậy mà khi dễ mấy cái văn bối cũng không sợ làm cho người chế n ạ o một người khác cũng là mặt mũi tràn đầy mỉm cười ở một bên nhìn chăm chú lên cũng không m ở m i ệ n g cái này đột nhiên xuất hiện hai người chính là cổ thánh thành trong tứ đại gia tộc triệu gia cùng trịnh gia bạch mỗ làm việc, lúc nào việc, phiên hai đến n gia ư ờ các ngươi thuyết t m đạo tứ. Bạch tứ. gia i người. Trước tiên mở miệng triệu ra ra chủ cũng không xứng c giận, sở không nghĩ tới đối phương sẽ đưa ra yêu cầu này nhưng phát hiện triệu gia gia chủ trong mắt tần tàn g trêu tức mới hiểu được dụng ý đối phương trong miệng lời nói t h ư ờ n g thức có thể nói là giả dối không có thật hoàn toàn là muốn buồn nôn mình thôi cũng không có ý định cho đối phương lưu mặt mũi ngữ khí cũng là lạnh xuống nói ra hai vị cấp tốc không kịp đem nếu muốn cùng ta bạch ra khai chiến sao chính gia gia chủ lúc này cũng rốt cục mở miệng nói lời ấy sai rồi ngươi bạch ra chiếm cứ cổ thánh thành nhiều như thế tài nguyên đúng là lãng phí hai nhà chúng ta đơn giản muốn thay thế các ngươi trưởng còn thôi hàm nghĩa rõ ràng đơn giản chính là hai người muốn thừa dịp hôm nay đối bạch ra đậu thụ v ề p h ầ n nguyên nhân đó chính là bọn hắn quan sát trong tràng thế cục rất lâu phát hiện ngoại trừ kia nửa bước tôn giả cảnh đầu trọc bên ngoài chân chính chủ đạo là kia một mực không nhúc nhích một người một chó lấy tu vi của bọn hắn đều là nhìn không thấu kỳ cụ thể tu vi nhưng đã có thể có lực lượng xâm nhập bạch ra tất nhiên có trội vào không ngoài sở liệu chí ít cũng là có tôn giả cảnh thủ đoạn nếu như có thể cùng đối phương liên thủ liền có cực lớn khả năng đem bạch ra triệt để hủy diệt kia triệu ra, ra chủ một mặt hiền lành biểu lộ chuyển hướng lâm diễn cùng đại hoàng cầu cất cao giọng nói hai vị mọi người mục đích giống nhau sao không chân thành hợp tác có qua có lại có cái vậy hôm nay chính là bạch giá hủy diệt thời điểm triệu gia cùng trịnh gia gia chủ sắc mặt hiện hiện một vòng sắc ý đứng sóng vai hai cỗ tôn giả cảnh khí tức cường đại hướng phía bạch gia gia chủ bao phủ tới đại hoàng cậu ở trên người sờ lên phát hiện không tìm được m u ố n đồ vật lúc này đối lâm diễn truyền âm n ó i chủ nhân có hay không khôi lỗi cho ta một tôn để cho ta chơi với bọn hắn chơi lâm diễn suy nghĩ khéo động không biết từ chỗ nào lấy ra một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay hình người con dối ném cho đối phương đại hoàng cầu hưng phấn nhận lấy ho nhẹ một tiếng đem trong tay hình người con dối ném ra ngoài tại tất cả mọi người nhìn chăm chú nhân hình nọ con dối biến thành một đạo lưu quang hóa thành một từ ngân thiết gen đúc người mặc màu trắng bạc chiến khải cầm trong tay ngân thương cao lớn thân ảnh tản ra khí tức so với tôn giả cảnh sơ kỳ chỉ có hơn chứ không kém chứ 121, thần toàn thân một bạc khôi lỗi vừa xuất hiện liền hấp dẫn tất cả mọi người c h ú m g ụ đều là lộ ra chấn kinh chi sắc đạo này sắc mặt ngây ngâu ngân sắc chiến tướng toàn thân tản ra khí thế so với triệu gia cùng trịnh gia tôn giả đều không chút thua kém bạch gia gia chủ trong mắt cũng là hiện lên một tia kinh dị chẳng lẽ lại đây chính là đối phương ỵ vào cùng lực lượng sao không chỉ có là hắn nghĩ như vậy cho dù là triệu gia cùng trịnh gia gia chủ não h ả i cũng là hiện hiện đồng dạng suy nghĩ nhưng cùng bạch gia, gia chủ khác biệt chính là hai người thì là có vẻ hơi hưng phấn dù sao nhiều một phần chiến lực liền nhiều một tia phần thắng triệu gia gia chủ âm thanh lạnh lùng nói bạch cầm thu làm tốt chặt đầu chuẩn bị sa bạch gia gia chủ nho nhã khí chất đột nhiên biến đổi toàn thân khí tức biến lăng lệ ánh mắt tẩn chứa sát cơ đáp đã như vậy vậy liền làm kết thúc thân hình phóng lên tận trời tôn giả thực lực đã vượt qua người bình thường khó có thể tưởng tượng phạm chủ nếu là tại tầng trời thấp tác chiến vô cùng có khả năng cho cổ thánh thành mang đến thai hỏa ngập đầu chủ yếu hơn chính là sẽ khiến hoàng p h ủ gia bất mãn nó hậu quả thiết tượng không chịu nổi tại cổ thánh thành hoàng p h ủ gia mới là cái kia nói một không hai chân chính bá chủ cũng chính là cũng không thèm để ý còn lại thế lực tự do phát triển nếu không cổ thánh thành có thể đổi tên hoàng phụ thành triệu gia cùng trịnh gia chủ lẫn nhau Hướng chỉ g t p bạch n gia gia chủ tay hào vung lên phong lôi văn vọng một cỗ kình phong thủy tiện đem quyền ấn nghiền nát chính gia gia chủ không cam lòng yếu thế trong tay xuất hiện một cái thiêu đốt lên hỏa diễm hồ lô mở ra hồ lô miệng mộc nhét một đạo xích hồng sắc dòng lũ cuồn cuộn mà ra đem bầu trời nhuộm đỏ k i a xích hồng sắc dòng lũ hóa thành một đầu hỏa long sinh động như thật dương nanh múa vớt ư hướng phía bạch ra ra chủ đỉnh đầu đánh tới bạch ra ra chủ trong tay chống r i ô n g xuất hiện một cái quát xếp tôn lên càng thêm thoải mái đem mặt quạt mở ra lộ ra một bức tranh thủy mặc là một con vũ cánh bay lượn tiên hạt quang mang l ó i lên một đạo to do tiếng h ạ c rẽ vang vọng đất trời một con to lớn tiên hạt chống r i ô n g xuất hiện toàn thân bao phủ tiên quang bạch h ạ c lưỡng xí hai cánh như là cương cắt các không gian bạch ra một đạo sáng như tuyết khí nhọn hình lưỡi dao đem đầu kia hỏa lòng cắt thành hai đoạn n ộ t nhiên một đạo như muốn đâm phá thiên địa th cái sau biến sắc hắn có thể cảm nhận được đạo này thế công kinh khủng so với triệu gia cùng trịnh gia hai người còn hơn mặt quạt xoay tròn một tuần tại dưới thân ngưng tụ ra một đạo hình tròn hậu thuẫn phát ra nặng nề khí thức phảng phất có thể ngăn cản hết thảy thương mang cùng hộ thuẫn chạm vào nhau b ộ c phát ra nổ dung trời thanh thế chi lớn liền liên hạ phương t i a nhỏ bé cổ thánh thành đều cảm nhận được vô số người ngẩng đầu nghi ngờ nhìn chăm chú lên thiên cung có thể phát hiện tại cực cao bầu trời chỗ có một đoàn to lớn màu đen phong bạo quét xe q u y t tán hoàng phủ ra vị trí chỗ mặt phía nam không có xa hoa dãy cung điện cũng không có uy nghiêm hùng vi thần sơn đặt như là phạm nhân tộc nhân đều là ở tại gạch xanh nhà ngói bên trong thỉnh thoảng còn có thể trông thấy nóc nhà chỗ lượn lờ khói bếp một tòa tương đối phòng ốc cao lớn trong sân một khuôn mặt tang thương lão giả ngay tại uống trà k h ắ p khuôn mặt là vẻ say mê đột nhiên hắn dừng động tắt lại khẽ ngẩng đầu nhìn chăm chú lên bầu trời ánh mắt bên trong hiện lên một tia bất mãn trong miệng hắn nhẹ nhàng thì thầm một câu không bao lâu một người mặc áo vải mười phần một mạc trung niên nhân đẩy cửa vào thân xác cung kính hướng về lão giả thi lẽ một cái nói gặp qua lão tộc trường a lực nếu là ảnh hướng đi cảnh cáo bọn hắn một phen dứt lời trong tay hướng phía bầu trời chỉ một chút. rõ trung nhiên nhân không có hỏi nhiều đối với mệnh lệnh của tộc trưởng chỉ có phục tùng liền lui ra ngoài lao giả tựa hồ cũng đã mất đi hào hứng đi đến tổng thể cục phía trước trong mắt l ó e ra vẻ suy tư bạch gia gia chủ lợi dụng không gian chi lực cấp tốc xuất hiện ở nơi xa ánh mắt có vẻ hơi ngưng trọng cái này ngân s ắ c chiến tướng khôi lỗi thực lực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn ha ha bạch gia chủ chỉ là lường đối phương một chút liền không tiếp tục để ý xuất thủ trước trong tay quạt xếp buộc phát quang mang máy liệt chiếu dọi thiên khung một đạo bạch quan g hướng phía địch quân ba người đều bao phủ tới cuối cùng lại hóa thành hơn mười con cự hình bạch hạc vây quanh phi hành trong lúc mơ hồ hình thành một tòa đại trận bạch hạc tốc độ càng nhanh hơn nhanh cho dù là triệu gia cùng trịnh gia gia chủ hai người đều có chút khó mà bắt giữ cuối cùng hình thành một đạo to lớn màu trắng vòng xoáy lại còn tại cấp tốc thu nạp như muốn đem mấy người ma diện sinh ra lực á p bách đem không gian sụp ra một đạo lại một đạo khe hở đáng sợ đến cực điểm muốn một mẹ hốt gọn không khỏi cũng quá xem thường chúng ta triệu gia chủ trong giọng nói ngậm một cố nộ khí đối phương hành vi triệt để chọc giận hắn toàn thân khí tức phun tr chỉ là rất nhỏ rung động vòng xoáy liền lần nữa xoay tròn không bao lâu khoảng cách mấy người cũng chỉ có mấy trăm triệu phạm vi t r ị n h ra ra chủ hướng phía triệu ra ra chủ nói nhỏ một phen hai người thần sắc cũng trở nên trịnh trọng lên một trái một phải lấy ra chân chính thủ đoạn cuối cùng một đạo to lớn vô cùng màu đỏ quyền ấn mang theo vô song uy thế đánh tới hướng bên trái một góc mà trịnh ra ra chủ thì là tự mình thao túng một đầu hỏa diễm công tê móng s â u đập mạnh hướng phía phía bên phải một góc đánh tới d i ơ tay lên bên trong trường thương mũi thương ngưng tụ qua mang năng lượng kinh khủng hội tụ đặt đến đỉnh phong thời điểm như là một k i a chớp thoáng hiện hướng phía mặt khác một bên đâm tới ba đạo năng lượng kinh khủng nổ tung lên cho dù là bạch gia già chủ thi triển đại sát chiêu cũng trong nháy mắt sụp đổ hóa thành hư vô giang rắc ba người vị trí công kích hư không triệt để vỡ ra hình thành từng đạo thâm thúy đen nhánh khe hở tản r a dọa người khí tức cùng người d ẫ n đạo hư không chi lực sẽ mở khe hở khác biệt loại này trải qua chiến đấu vỡ nát hư không khe hở nội bộ năng lượng hỗn loạn có đại khủng bố cho dù là tôn giả cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện bước vào trong đó nếu như vô tình gặp hắn cái gì không thể không tình huống cũng không phải không có vẫn l ạ c phong hiểm nhưng sẽ theo thời gian dần dần chữa trị đây là thuộc về thiên đạo quy tắc vỡ vụn không gian đều sẽ bị thiên địa c h i lực tiêu trừ bạch cầm thu mặc ngươi hoa văn c h ố n g chất chúng ta dốc hết sức phá đi đừng lại làm không cần thiết chống cự triệu ra gia chủ thoải mái cười to không tệ ta thừa nhận thực lực của ngươi giấu dếm rất sâu nếu như không có cỗ này khôi lỗi tương trợ cho dù là hai người chúng ta cũng rất khó đưa ngươi đánh bại chính ra gia chủ cũng là ở một bên lên tiếng nói phải biết lúc trước bạch gia là cổ thánh thành công nhận nội tình yêu nhất trong tràng lập tức yên tĩnh lại ngoại trừ tóc bạc chiến tướng khôi lỗi bên ngoài mấy vị gia chủ đều là con người co giục lại vậy phần nguyên nhân đó là bởi vì đạo thanh âm này bọn hắn không thể quen thuộc hơn nữa chính là hoàng phủ gia tôn giả cảnh cường giả hoàng phụ đại lực luôn luôn ăn nói có ý tứ rất ít xuất hiện ở trước mắt thế nhân nhưng một thân thực lực lại kinh khủng như vậy trọng yếu nhất chính là bình thường hắn tự mình xuất động liền đại biểu cho hoàng phụ r a ý chí mới có mấy người loại này mãnh liệt tâm tình chập trởn một thân áo vải một mạc trung niên xuất hiện tại mọi người trong mắt t h ầ n s ắ c đạp mạc cho người ta một cỗ cự người ngàn dặm cảm giác triệu g i a gia chủ trên mặt mang lên nụ cười sán l ạ n nói hoàng phụ huynh làm sao kinh động ngươi tự mình ra mặt ân đoán giữa chúng ta khẩn thỉnh nói minh để cho chúng ta tự hành giải quyết chính ra gia, gia chủ cũng là một mặt hiền lành phụ họ nói không tệ nếu là đã quáy dày hoàng phụ gia Chúng dù sao thực lực của hai người chung vào một chỗ cũng sẽ không là đối phương đối thủ để cho nhất bọn hắn kiên kỵ chính là hoàng phủ gia lão tộc trưởng còn còn sống ở thế hoàng phủ gia lão tộc trưởng trả lại ẩn trước đó cũng đã là tôn giả cảnh sơ kỳ chìm đắm đã lâu cờ giả hiện tại cũng không biết đối phương có hay không tiến thêm một bước theo bọn hắn nghĩ cho dù đối phương không có bước vào chu kỳ cũng tranh lệch không xa bởi vậy đắc tội hoàng phụ ra trăm hại mà không một lợi đương nhiên sẽ không làm như thế chỉ gặp hoàng phụ đại lực ánh mắt liếc nhìn bốn phía cuối cùng tại ngân s ắ c chiến tướng khôi lỗi trên thân rừng lại một lát có thể có được loại bảo vật này chủ nhân tất nhiên lai lịch không nhỏ khôi lỗi loại này chiến đấu bảo vật m ư ờ i phần hiếm t h ấ y chớ nói chi là đạt tới tôn giả cảnh sức chiến đấu không có thâm hậu nội tình rất khó làm được ngữ khí bình thản lần nữa mở miệng nói nhà ta lão tộc trưởng có lệnh đình chỉ hết thẻ tranh đấu nếu không đừng trách ta ho ngữ khí mười phần bá đạo không có bất kỳ cái gì thương thảo chỗ trống đương nhiên hoàng phủ gia cũng có loại thực lực này triệu gia cùng trịnh gia hai người chỉ có thể bất đắc di thở dài một hơi đối phương đã hạ đạt thông chi chỉ có thể tạm thời từ bỏ lần này cơ hội tuyệt hảo về phần ngân s ắ c chiến tướng khôi lỗi không nhúc nhích đứng tại giữa hư không tựa như một pho tượng phía d ư ớ i đại hoàng cầu một mực tại quan sát đến thế cục thấy có người chặn ngang một c ước có chút khó chịu hùng hùng hổ hổ nói ta ném người này hay vậy tốt sâu dáng vẻ nhưng cũng không có động tác muốn quan sát thế cục phát triển trực giác nói cho nó biết chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc quả nhiên t i ê u bạch ra ra chủ thu hồi trong tay q có xếp tiêu sái cơ cơ ống tay áo hướng phía hoàng phủ đại lực cất cao giọng nói ta nếu là không chịu đâu、ừ. hoàng phủ đại lực có chút kinh ngạc hướng phía đối phương nhìn thoáng qua phát hiện không có sợ hãi ánh mắt bên trong không sợ hãi chút nào mà triệu ra cùng trịnh gia ra, ra chủ hai người đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó hưng phấn lên cái này bạch cầm thu đầu góc ngoi sập làm sao lại làm ra loại này ngu xuẩn cử động cái này không phù hợp hắn bình thường tác phong a bất quá bọn hắn mừng rỡ gặp một bộ cửa trên nỗi đau của người khắc dáng vẻ nhìn chằm chằm bạch ra, ra chủ đại hoàng cầu một bộ quả là thế thần những s đánh nhau đánh nhau chỉ sợ thiên hạ bất loạn đồ cường nhận lây nhiễm cũng là hai con ngươi tỏa sáng ánh mắt không nháy một cái nhìn chăm chú lên bầu trời lâm diễn ngược lại là không quan trọng từ kia bạch ra ra chủ xuất hiện thời điểm hắn liền cảm nhận được một cỗ không tầm thường khí tức biết được sự tỉnh xa so với mặt ngoài muốn phức tạp rất nhiều hoàng phụ đại lực trầm ngâm một lát sau nói thế nào ngươi muốn cùng hoàng phụ ra là địch n ữ khí rốt cục phát sinh một t i ê u biến hóa mang theo một cỗ áp bách không không không, bạch mỗ tự biết thực sự thấp không cách nào cùng hoàng phụ gia tộc chống lại nhưng ta không được có người lại là có thể bạch ra, ra chủ sắc mặt như thường Cũng có ngược câu cho cùng. Cái gì? Nguyên bản xem náo nhiệt triệu ra cùng chỉnh ra ra chủ sắc có lực khác đang cho hắn chỗ dựa, mới khiến cho hắn giảm chính diện cứng không phương sinh biến nói người kinh Nguyên bản náo nhiệt biến, nghe phương giống như đang hắn khiến hắn diện rắn hoàng gì? giảm gia kỳ hiếp hóa, hãi thế vô bởi đối lại triệu đối mới vì phụ ý ý ra ra ra ra ra dựa, làm một xem mặt tộc. tứ, ồ hoàng p h ụ đại lực cũng là trong lòng nhấc lên một tia gợn sóng xem ra bạch ra ra chủ thế lực sau l ư n g đối hoàng p h ụ g i a đã thăm dò đã lâu lần này cũng chỉ là một trận ngoại ý muốn thôi liền xem như lần này không có phát giác tương lai cũng sẽ bị nhảm bảo sớm phát hiện cũng không tính một chuyện xấu là người phương nào cho ngươi c ố này dũng khí mới khiến cho ngươi dám can đảm nhằm vào ta hoàng phụ gia hoàng phụ đại lực ngữ khí biến băng lãnh ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương bạch gia gia chủ khẽ cười nói nguyên bản ta là dự định trước đem hai người này thừa cơ cầm xuống không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy đã có phản ứng cũng được thời gian sớm tối mà thôi a có đúng không hoàng phụ đại lực toàn thân khí thế chấn động mạnh đại thủ lấy thế xét đánh không kịp bương thai hướng phía bạch gia gia chủ bao phủ tới muốn đem đối phương đi đầu cầm xuống thảo vấn kia kinh cùng thanh thế khiến triệu gia cùng trịnh gia gia chủ kinh hại không thôi vô ý thức vội và ngư lại trở lại một mảnh chiến trường ừ cho dù là đối mặt kinh khủng hoàng phủ đại lực bạch gia gia chủ cũng không có chút nào ý lùi bước lập lại chiêu cũ một con bạch hạc mang theo trạm thiên c h i ý phát ra một đạo khí nhọn hình lưỡi dao nhưng ẩn chứa bi năng xa so với lúc trước cường đại hơn rất nhiều khí nhọn hình lưỡi dao mở ra không gian muốn đem đại thủ xé rách đại thủ như là tiền kim gen đúc cứng rắn vô cùng trực tiếp đem nó bóp nát tiếp tục hướng phía bạch gia gia chủ mà đi bạch gia gia chủ sắc mặt biến đổi lần nữa thi triển chiêu thức ngăn cản đồng thời bước ra lùi lại muốn tránh né một cách này nhưng h ắ n đánh giá thấp bàn tay này kinh khủng cũng đánh giá thấp hoàng phủ đại lực, thực lực. tùy ý bạch gia gia chủ như thế nào né tránh x ê dịch đều không thể trốn tránh đại thủ truy t u n g cả người bị đánh ra mấy vạn trượng khoảng cách trong miệng vun ra một n g ụ màu m tươi ttt triệu gia cùng trịnh gia gia chủ hai người hít vào một ngụm khí lạnh thực lực thật là khủng khiếp bọn hắn mặc dù biết hoàng phủ đại lực rất mạnh cũng không nghĩ tới mạnh tới mức này đơn giản cùng bọn hắn không phải một cái phô diện kia để bọn hắn hai người cùng kia chiến tướng khôi lỗi liên thủ chống lại bạch cẩm thu đều không phải là thứ nhất hợp tri địch bọn hắn không biết là đại hoàng cẩu cũng không định lập tức giải quyết chiến đấu không có phát huy ra ngân s á c chiến tướng khôi lỗi toàn bộ thực lực nếu là bật hết hỏa lực biểu hiện sẽ chỉ so hoàng phủ đại lực còn kinh khủng hơn không biết bao nhiêu xem ra vậy thì nghe đồn chỉ sợ là thật triệu gia gia chủ thấp giọng với trịnh gia gia chủ nói ngươi nói là sự kiện kia hai người nói chuyện tự nhiên chạy không khỏi đại hoàng cầu l ỗ t hai không khỏi nhà danh nói hai ngươi có dám cứ thả đánh cái gì bí hiểm triệu gia gia chủ phảng phất bị khống chế tâm thần tự nhủ nghe đồn cổ thánh thành đã từng xuất hiện thánh cảnh đại năng mặc dù chỉ là b ả n thánh đó cũng là siêu việt tôn gia cực hạn tồn tại nghe nói kỳ danh là hoàng phủ chiến thiên không ngoài sở liệu chính là đến từ hoàng phủ gia tộc bán thánh cường giả tại tầm thường mắt người bên trong cùng chân chính thánh cảnh đại năng không có quá lớn khác nhau đều là một cái cấp độ khác tồn tại ngay tại đại thủ sắp triệt để bắt lấy bạch gia ra chủ thời điểm một đạo h á c quang lấp lánh đem đại thủ đánh tan đồng thời một thanh â m vang lên hoàng p h ủ gia huy phong thật to đột nhiên xuất hiện thanh â m vang vọng tiên cung chương một trăm hai mươi ba hoàng p h ủ hùng vs người áo đen tất cả mọi người nghe tiếng nhìn lại chỉ gặp một người áo đen chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong sân mới đạo h á c quang kia chính là phát ra hoàng phụ đại lực đình chỉ công kích chân mày hơi nhữ lại hướng phía tên kia người áo đen dỏ xét m ặ đi chỉ gặp toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong cái đầu không cao thanh âm có chút n g â y thơ thấy không rõ khuôn mặt có cố làm hắn nhìn không thấu khí tức đây chính là trốn ở phía sau màn muốn âm thầm nhằm vào hoàng phụ ra hát thủ sao bạch da g i a chủ có chút chật vật xuất hiện ở người áo đen ảnh sau lưng thần sắc có chút e ngại ngu xuẩn ngay cả bực này việc nhỏ đều làm không xong người áo đen kia ngữ khí hở h ữ g đ ố i sau lưng bạch da g i a chủ q u á t lớn t i ể u nhân vô năng cô phụ đại nhân kỳ vọng bạch da da chủ ngữ khí hèn n ọ n nguyên bản nho nhã khuôn mặt lần trước lúc hiện đầy sợ hãi cùng bật tan hiển nhiên đối cái trước h hoàng phủ đại lực hướng phía người áo đen lạnh lùng nói các hạ là ai cớ gì cùng ta hoàng p h ủ ra là địch hắn trong đầu không ngừng tìm kiếm lấy ký ức nhưng cũng không tìm được cùng người trước mắt tin tức tương quan ta là người phương nào ngươi một tên tiểu bối còn chưa xứng biết được để nhà ngươi lão tộc trưởng ra đi người áo đen ngữ khí khinh miệt đáp lại nói khẩu khí thật lớn muốn gặp lao tộc trưởng t r ư ớ c qua ta một cửa này hoàng phủ đại lực thân là đương đại tộc trưởng đương nhiên sẽ không để cho người ta tùy tiện khi n h ụ sắc ý nghiêm nghị phun ra một câu toàn thân khí thế không giữ lại chút nào phóng thích ra Tay phát tâm tức, trước mặt một quang quanh, ra phía quanh quyền. phải nhiếp phách Phàm nhân khí hướng hư không kim vần ra lão á háo ngăn tại quyền ấn không từng khúc nứt ra, không chịu nổi không ngừng vụn, hướng phía người háo đen ảnh đánh không rộng cũng liền đến ngươi như nào kính trọng trường tại trước mặt tới. Kiệt kiệt kiệt, biết trời đất tiểu ta dạy thế dạy bối, chịu dấu ra, hư được, khúc cao mỡ phía để bối. l giả trong tay h áo dội ra một đôi có chút trắng non bàn tay nhẹ nhàng ngăn tại trước mặt kia đã đến trước người kinh khủng q u y ề n ấn lúc này chỉ trệ không tiến sau đó bàn tay trở tay chấn động liền đem đủ để đem bình thường tôn giả sơ kỳ tu vi cường g i ả trọng thương công kích đánh sơ xác đã sớm tránh thật xa triệu ra cùng trịnh gia gia chủ con người đột nhiên co rụ t lại bị cho thấy thực lực hung hăng khiếp sợ đến không hổ là hoàng phụ gia cùng cảnh bên trong ít có đ ị c h thủ càng đáng sợ vẫn là người áo đen kia ảnh không tốn sức chút nào liền đem nó hóa giải hoàng phụ đại lực có sự kiêu ngạo của mình mặc dù bình thường mặc một m ạ c cũng không lộ ra trước mắt người đời nhưng hắn đối với võ đạo cùng nhiệt không phải người bình thường có thể so sánh thân hình chấn động thời gian lập loẹ đi vào áo bào đen thân ảnh trước mặt một quyền tiếp lấy một quyền hướng phía đối phương không ngừng m ề n kích uy thế đáng sợ nếu là rơi vào phía dưới cổ thánh thành bên trong đủ để đem non nửa tòa thành trì đánh nát người áo đen kia ảnh không có quá lớn phản ứng chỉ là một tay không ngừng múa không có một đạo quyền ấn có thể xuyên qua trở ngại đều bị đo lấy ta nói để ngươi gọi lao tộc trở ra người áo đen ảnh ngữ khí khinh thường nói dứt lời bàn tay nhanh như thiểm điện khắc ở hoàng phụ đại lực lồng c h ỗ cứ việc cái sau kiệt lực ngăn cản cũng vẫn là chậm nửa nhịp cả người bị đánh bay hơn vạn trượn khỏe m i ệ người tràn một t ra màu kiêu áo đen ảnh không mặn không nhạt thanh em chuyển đến nguyên lai là ngươi không nghĩ tới còn chưa chết ngay tại hoàng phủ đại lực trầm mặc không nói thời điểm một đạo thanh em trầm thấp ở đây ở giữa văn lên đồng thời trong chàng xuất hiện một vẻ mặt giàn n mua láo giả lao tộc t r ư ở đầu, không này, người h o à áo đen ảnh nhìn thấy lao giả sau khi xuất hiện có chút kích động ngựa khí rét lạnh nói đạo khác biệt mưu cầu khác nhau chuyện cho tới bây giờ ngươi còn như thế chấp mê bất ngộ đơn giản không có thuốc chữa hoàng phủ ra lão tộc trưởng trong giọng nói ẩn chứa một tia tiếp luận ta biến thành cái dạng này vẫn là bái ngươi mang tặng nếu không phải năm đó ngươi không chịu giúp ta Ta c ũ người không trở thành rơi xuống tình cảnh h xuống n trở rơi vậy. n g ư á o đen ảnh trong lời nói mang theo ngập trời oán niệm p h â n thận nói bất quá bởi vì cái gọi là phúc họa tương ý ỉa nhưng cũng muốn cảm tạ ngươi nếu không cũng không có bây giờ ta nói đến chỗ này hắn vậy mà giống như điên cuồng nợ nụ cười thế nào ngươi muốn ra tay với ta sao hoàng phủ gia lão tộc trưởng ngữ khí bình tĩnh khắc khắc nếu là có thể ta ngược lại thật ra muốn lưu ngơi ư một c á i mạng bất quá bởi vì nguyên nhân nào đó xin lỗi người n o đen ảnh ngữ khí vậy mà ở trong chứa một tia phức tạp vậy liền để cho ta nhìn xem ngươi đến tột cùng có gì tiến bộ hoàng p h ủ hùng thay đổi ban đầu bình tĩnh bá khí mười phần nói một đạo rủ xuống mây đại thủ từ đỉnh đầu xuất hiện mang theo cực kỳ khủng bố huy áp hung hăng hướng phía thân hình của đối phương rơi xuống h ừ cái tia màu đen bóng người dối ra trắng non bàn tay trong tay xuất hiện một thanh màu đen liêm đao như là thu hoạch nhân gian từ thần cắt ra không gian đ ố i đỉnh đầu đại thủ v h ả i tới hai đạo thế công va chạm đem trên bầu trời ngàn trượng phạm vi không gian đều ganh vỡ nát đen nhánh hư không khe hở lít nha lít nhít đem mặt đất cổ thánh thành đều bao phủ ra một mảnh bóng dông hoàng phù hùng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc xem ra đối phương bây giờ đã thoát thai h o à n cốt lại có thể cùng hắn chính diện chống lại cái này trước tiên là hoàn toàn chuyện không thể nào thế nào hoàng p h ủ hùng không nghĩ tới đi trước khác nay khác ta cũng sớm đã không phải đã từng ta người á o đen ảnh thần sắc như thường lại ẩn ẩn mang theo một cỗ mánh liệt hương phấn chi ý hắn bỏ ra nhiều như vậy đại giới không phải là vì hiện tại giờ khắc này sao bây giờ nói những này còn vì thời thượng sớm hoàng p h ủ hùng nói chuyện đồng thời lạc yên vận chuyển không gian chi lực sau một khắc liền xuất hiện tại đối phương trước mắt hai tay như là h ư n g trảo chụp vào bả vai của đối phương chỉ gặp cái sau có chút những người tránh thoát một chiêu này tay trái nắm tay hướng phía đối phương phần bụng oanh kích mà đi song phương lẫn nhau trao đổi thế công không ngừng vỡ nát lấy quanh mình không gian triệu gia cùng trịnh gia gia chủ trong lòng hai người không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người thoát ra thật xa sợ h a i bay và gió hai người thế lực ngang nhau loại tình hình này để hoàng phủ đại lực đều kinh hại không thôi ở trong mắt hắn nhà mình lao tộc trưởng chính là cùng giai vô địch đại biểu đồ cường toàn thân nhịn không được run lấy tu vi của hắn cứ việc thấy không rõ trên bầu trời thế cục nhưng tương tự cảm giác được thiên không phản phất sụp đổ trong lòng đặt lên một tảng đá lớn đại hoàng cầu cũng là không nhịn được nhẹ gật đầu hai người này thực lực coi như không yếu c h ỉ ít tại cùng cảnh giới bên trong là như thế không nghĩ tới còn có loại này trò hay có thể nhìn không biết từ nơi nào móc ra một thanh hạt dưa say sưa ngon lành đập vẫn không quên cho bên người lâm diễn cùng đồ cường đưa tới lâm diễn b ấ t cười nhận lấy cái này không phải liền là cái gọi là ăn dưa q u ầ n chúng sao về phần đồ cường theo bản năng nhận lấy ngay cả sắc cũng không nôn trực tiếp cả thanh n u ố t xuống nhìn l ạ i h o ả n g cậu s ư ớ n g sốt một chút Trước 124, Chuyện Cũ hai người giao chiến mười phần kịch liệt dù là thân ở xa xôi mặt đất cổ thánh thành đều là cảm nhận được cố này như là huy hoàng thiên uy vô hình áp lực đều là trong lòng hãi nhiên ngẩng đầu nghi ngờ nhìn chăm chú lên lấy tu vi của bọn hắn tự nhiên không cách nào thấy rõ không c h u n g xảy ra chuyện gì chỉ có một ít thực lực cường đại thần hoàng cường giả tối đỉnh mới có thể miễn cưỡng thấy rõ thiên không phía trên c h ẳ n g cảnh đại hư vô thủ hoàng phủ hùng bàn tay như là tiên kim mỗi một cây đều giống như kình thiên tự chỉ, lòng bàn tay lưu chuyển huyền ảo vô cùng khí tức bỗng nhiên chụt về phía người háo đen ảnh cảm nhận được đạo này sát chiêu cường đại cái sau cũng là không dám thất lễ. Không gian chi nhận. linh lực trong cơ thể điên cuồng tràn vào trong tay liêm đao bên trong đột nhiên nâng lên hướng phía k i a bàn tay khổng lồ vung ra mấy đạo x u y ê n qua hư không lưới dao mỗi một đạo đều có thể đem dưới thân các cổ thánh thành tắt thành hai nửa v như là cựu thiên tri thượng hạ xuống tần h l ô i phát ra nổ rung trời năng lượng chút xuống không gian ma diện trực tiếp hình thành một đạo đủ để thôn vệ tôn giả sơ k ỳ cường giả hư không hát động thân hình của hai người cũng là nhận xung kích giống như rượu bị đứt dây hướng phía hai bên bay ngược mà g i mơ hồ trong đó còn có thể trông thấy trong hư không phiêu tán máu tươi trong tràng yên tĩnh vô cùng người vây quanh đều là bị cái này kinh khủng thanh thế hù dọa thở mạnh cũng không dám bên trên một ngụm k h ú k h ú người áo đen kia ảnh phát ra một tiếng ho nhẹ đưa tay biến mất vết máu ở khoe miệng ánh mắt t h ám nhìn qua đối diện hoàng phủ hùng lúc này bao phủ lên đỉnh đầu á o bảo đen đã bị năng lượng xé rách lộ ra chân thực diện b ạ o đó là một dáng người nhỏ gầy khuôn mặt non nớt thiếu niên sắc mặt nhưng không có một tia huyết s á c trắng bệnh vô cùng đương hoàng phủ hùng hơi điều tức trong hạ thể hỗn loạn linh lực về sau nhìn thấy đối phương bộ đáng không khỏi lên tiếng kinh hô ngươi làm sao biến thành bộ dáng như vậy rồi vây xem mấy người cũng là mắt lộ ra k i n h sợ ngơ ngác nhìn qua người áo đen chân thân có thể cùng hoàng phủ lão tộc trưởng xưng huynh gọi đệ tồn tại lại là một thiếu niên đây cũng không phải là là dựa vào tu vi cải biến hình tượng mà là cùng loại phản lão h o à n đồng hoàng phủ hùng giờ phút này trong lòng cũng là cực kỳ không bình tĩnh đối phương ủng cùng hắn chống lại thực lực thì cũng thôi đi nhưng bộ dáng này lại có vẻ m ư ờ i phần quỳ dị thế nào rất giật mình sao nhìn thấy hoàng phủ hùng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc người áo đen ngược lại rất là hương thụ cười nhạo nói trầm một lát kia hoàng phủ hùng cũng là nghĩ đến cái gì do hỏi chẳng lẽ bởi vì như thế ngươi mới có thể có được bậc này tu vi nghe vậy người áo đen tan thưởng nói không hổ là hoàng phủ đại ca vẫn là trước sau như một thông minh không tệ nếu là không có đánh đổi một số thứ ta chỉ sợ sớm đã chết ai nghe được đối phương trong giọng nói ẩn chứa hoán niệm hoàng phủ hùng k h ẽ thở dài một hơi thấp giọng nói n ă m đó cũng không phải là ta không giúp ngươi mà là vật kia lây dính chẳng lành nhớ ngày đó hoàng phủ hùng người áo đen cộng thêm một tên khác cừng giả kết làm huynh đệ khác họ hoàng phủ hùng tương đối lớn tuổi thực lực cũng là mạnh nhất bởi vậy thành đại ca mấy người tình cảm trải qua thời gian rời đổi c à nhưng g p á t thâm thể hậu, h là loại kia có thể vì đối có vì p ơ k hoàng ô n g tiết sống, sông phủ a hùng có thể rõ ràng cảm nhận được vật kia chuyển đến quỷ dị cùng chặn lành biết được tuyệt đối không phải vật gì tốt bởi vậy cự tuyệt hắn dù sao làm đại ca hắn muốn vì hai cái huynh đệ an nguy suy nghĩ một tên khắc cường giả đồng dạng là không muốn đụng vào món đồ kia mấy người ý nghĩ phát sinh khác nhau đang muốn rời đi thời điểm người áo đen tìm cái cớ đường cũ trở về muốn vụ n trộm đem món đồ kia mang đi lại bị hoàng p h ủ hùng kịp thời phát hiện bởi vậy quan hệ giữa hai người triệt để quyết liệt cho dù là như thế cũng cường ngạnh đem đối phương chấn áp mang theo ra ngoài bởi vì thật sự là vật kia quỷ dị cực kỳ ai cũng không rõ ràng hậu quả là cái gì cuộc sống về sau người áo đen p h ả n phát triệt để hát hóa làm việc không gì kiến kỵ tạo ra không ít sắc nhiệt g cuối cùng càng đem quấy nhiều hắn một tên khắc kết bái huynh đệ đà thương hoàng phụ hùng phát hiện về sau lúc này giận dữ một trưởng liền đem đối phương trọng t ư ơ n g càng là vương hối、cãi. Từ đây â người đoạn n h ĩ a tuyển. g áo đen kia tự nhiên nghe không vào cắt bào đoạn nghĩa về sau không còn có xuất hiện ta hảo đại ca bây giờ nói gì cũng đã chậm ngươi nếu là thật muốn giúp huynh đệ một t h a n h liền dâng lên ngươi đầu này tính mệnh đi ngươi hoàng p h ủ hùng trong lòng thất vọng đến cực điểm đ ố i trước mắt người áo đen đã mất đi cuối cùng một tia kỳ vọng có thể hay biến không nói cho ta về sau ngươi rời đi sau đi nơi nào hoàng p h ủ hùng tự hồ muốn cho mình một cái lý do vứt bỏ trong lòng tình cảm lý do về sau người áo đen nghe vậy ánh mắt hiện lên một tia mê võng sau đó biến âm lãnh tự nhủ về sau ta đắc tội một khó mà chống cự cường giả bị hắc cám liên minh một trường lao cứu gia nhập liên minh ở trong thanh âm của hắn không lớn nhưng mỗi người đều rõ ràng nghe thấy được hắc cám liên minh hoàng phù hùng sắc mặt đại biến lấy thân phận địa vị của hắn tự nhiên nghe nói qua hắc cám liên minh tên tuổi cái kia có thể nói là một cái cường đại lại t à i ác tổ chức nếu không phải nghe đồn mình chủ chính là một thanh cảnh đại năng chỉ sợ sớm đã bị người diện không biết bao nhiêu về triệu gia cùng trịnh gia g i a c h ủ hai người thì là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc không rõ đại biểu hàng nghĩa lâm diện thì là đôi mắt khẽ nâng lại là cái này cái gọi là h ắ cám liên minh trước đó tại thanh huyền thi đấu thời điểm cái kia gọi quỷ hoàng tu sĩ còn lấy hắc cám liên minh trưởng lao vì ỵ vào đến uy hiếp với hắn đại hoàng c ầ u ngược lại là không có gì phản ứng nếu là chưa nghe nói qua vậy dĩ nhiên là nhỏ mà cả đông nó đối với những này thanh danh không hiện thế lực đương nhiên sẽ không để ý chủ yếu là tồn tại thời gian tuyến không giống hắc cám liên minh cũng chính là gần mấy ngàn năm mới dần dần bất khởi nhất là thần bí thuộc về vị minh chủ kia cũng coi như một nhân vật truyền kỳ người gia nhập hắc cám liên minh hoàng phù hùng trong giọng nói ẩn hàm lựa giận có thể gia nhập hắc cám liên minh người cơ hồ là đi tới tu sĩ chính đạo mặt đối lập hạ tràng không cần nói cũng、biết. cho dù là bây giờ hắc cám liên minh thanh thế to lớn người bình thường không dám tùy tiện đ ắ c tội nhưng hắn tin tưởng ta không ép chính đối diện làm những chuyện như vậy cuối cùng sẽ bị thanh toán liên minh ban cho thực lực của ta cùng địa vị cho nên ta lần này đến đây chính là vì ngươi trên cổ đầu người mà đến dùng ngươi tinh huyết hối đoái điểm c ô n g hiến triệu gia cùng trịnh gia gia chủ nghe vậy có chút sợ hãi mặc dù bọn hắn chưa nghe nói qua hắc cám liên minh nhưng từ trong những lời này có thể đánh giá ra tuyệt đối không phải cái gì lương thiện thế lực dùng tu sĩ tinh huyết đến hối đoái cái gọi là điểm cống hiến cái này không ổn thỏa tả tu hành vi sao giờ phút này hoàng phụ hùng triệt để đoạn tuyệt thử nghiệm đối phương đã ngộ nhập lặt lối khó mà quay đầu lại c h u n g quy là đi hướng diệt vong ngươi không phải là đối thủ của ta nếu là muốn lấy tính mạng của ta chỉ sợ là khó mà như nguyện hắn trong giọng nói đã không còn mang theo tình cảm hướng phía người áo đen nói chỉ gặp dù bận vẫn ung dung sửa sang lại áo bảo thẳng n h i ê nói n cho nên ta cũng không phải là chân chính bắt ngươi tính mệnh người hắn khiến bao quát hoàng phụ hùng ở bên trong tất cả mọi người ngây ngẩn cả người không do no ý nghĩ hư không đột nhiên bắt đầu vỡ nát không ngừng lan tràn ra phía ngoài một cỗ kinh khủng tới cực điểm khí tức đột nhiên xuất hiện chương một trăm hai mươi năm h biến cố bất thình l i n h hấp dẫn ánh mắt mọi người đều là trong lòng sinh ra dự cảm không tốt một đạo như quỷ mị thân ảnh đột ngột xuất hiện ở đây ở giữa cùng lúc trước người áo đen hình tượng không khác nhau chút nào đều là một thân áo bào đen khác biệt chính là người này thân hình cao lớn không ít toàn thân khí tức càng thêm hùng hồn ẩn ẩn cho người ta một loại uy hiếp trí mạng cảm giác ánh mắt chiếu tới chỗ triệu ra cùng trịnh gia già chủ thân hình không khỏi bắt đầu run dày kịch liệt cho dù là hoàng phủ đại lực trong mắt đều hiện lên một tiệ kín kỵ hoàng phủ hùng thần sắc có chút n g h i ê trọng đây chính là đối phương trong miệm cướp đoạt tính mạng hắn người kia trong lòng bị kín một tầng mây đen lấy nhãn lực của hắn cùng tu vi tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương kinh khủng gặp qua đại nhân lúc trước người á o đen kia thần sắc cung kính hướng phía đối phương hành lễ nói ừ m mới xuất hiện hắc cám liên minh cường giả thần sắc lạnh lùng trong giọng nói không chứa mảy may tình cảm đây chính là ngươi kết bái đại ca thực lực không tệ hắc cám liên minh cường giả lạnh lùng nói ta vị đại ca kia trong tộc tốt xấu xuất hiện qua một bán thánh cường giả có loại thực lực này cũng không kỳ quái người á o đen kiên nhẫn cho đối phương giải thích nói ồ h ắ cám liên minh gã cường giả kia trong giọng nói rốt cục sinh ra biến hóa rất nhỏ Mang theo mục ta i được biết hoàng c k phủ ra b á n thánh cường giả tại vài ngàn năm trước không biết tung tích ai cũng không rõ ràng sống hay chết bất quá dựa theo ta đại ca phỏng đoán tám thành là vớt lạc bởi vì hoàng phụ gia tộc bên trong thuộc về đối phương hồn đăng đã triệt để dập tắt ngay vậy h á cám liên minh cường giả cũng là yên tâm đã hồn đăng lấy diệt vậy liền đại biểu cho không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng hoàng p h ủ hùng thì là sắc mặt có chút khó coi âm thầm hối hận đã từng không nên đối thổ lộ nhiều như vậy gia tộc cơ mật không nghĩ tới cuối cùng lại bởi vậy trở thành hoàng p h ủ gia diệt vong dây dẫn nổ bằng không có hoàng p h ủ chiến thiên lão tổ uy hiếp dù là đối phương là h á cám liên minh người cũng tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ hiện tại nói cái gì đều trễ chỉ có liều chết đánh cược một lần mới có thể bảo toàn gia tộc ngựa khí băng hà nói ta đã đến đây ngươi liền không có bất luận cái gì còn sống khả năng đừng làm vô vị vùng ấy ta tâm tình một tốt có lẽ sẽ thả ngươi hoàng p h ủ ra những người còn lại một con đường sống hoàng p h ủ hùng tựa như chưa chừng nghe nói hắn nhưng là đối hắc cám liên minh t ắ c phong có không ít hiểu rõ căn bản liền chưa nghe nói qua đối phương sẽ thủ hạ lưu tỉnh cơ hồ đều là tàn nhẫn đem đối địch mục tiêu có chỗ liên lụy người đều chém giết chấm dứt hậu hoạn lao phu làm chiến thiên lão tổ hậu nhân tuyệt đối sẽ không bôi nhọ lao tổ vinh quang cho dù là chết ta hoàng phụ gia tộc cũng tuyệt không một chút n h ữ n mày hoàng phủ hùng ngữ khí quyết tuyệt tựa hồ đã làm tốt cá chết lưới rách chuẩn bị đại hoàng cầu trong mắt lướt qua một k i a hơn thường đối với hoàng phủ hùng lời nói này có độ cao tán thưởng t i n h nguyện đứng đấy chết tuyệt không quỷ mà sống tăng thêm nó đối kia cái gọi là hát cám liên minh người không có chút nào hào cảm không ngại giúp đối phương một thanh lâm diễn cũng là khẽ gật đầu suy nghĩ khẽ động thôi diễn một phen hoàng phủ gia tộc tên kia b ả n thánh cường giả hạ lạc phát hiện cũng không phải là trong miệng vài người nói tới tình huống có đúng không đáng tiếc ta cuộc đời ghét nhất các ngươi loại này miệm đầy nhân nghĩa đạo đức người tu sĩ cùng trời trách mệnh làm hết thể nếu như không phải là vì mình. dứt lời hắn không nói nữa toàn thân khí tức đột nhiên biến đổi một cỗ phách tuyệt trong sân huy áp đột nhiên phóng thích ra không gian cũng vì đó ngưng kết không ngừng băng liệt kinh khủng đến cực điểm cố khí tức này là tất cả mọi người ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm đối phương cảm nhận được phóng thích ra khí thế thần hồn đều là chấn động cố khí tức này hiển nhiên siêu v i ệ t tôn giả cảnh trung kỳ chỉ sợ đã đi tới hậu kỳ cấp độ có thể xưng kinh khủng như vậy hoàng p h ủ hùng cũng là trong lòng tràn đầy tuyệt vọng chiến thiên lão tổ năm đó đột nhiên biến mất thậm chí chưa kịp lưu lại chuẩn bị ở sau nếu không chỗ nào đến phiên đối phương quát tháo đại nhân có thể đáp ứng hay không ta một điều thỉnh cầu một bên hồi lâu chưa từng nói chuyện người á o đen đối hắc cám liên minh cường g i ả nói nói cái sau ngữ khí hơi không kiên nhẫn âm thanh lạnh lùng nói hoàng phù hùng đôi mắt khẽ ngâm trong lòng hơi động không biết đối phương là có ý gì chẳng lẽ lại sẽ xuất hiện loại k i u cầu huyết k ị bản người áo đen một mặt định nọ cười nói có thể hay không đem hoàng phủ hùng tính mệnh giao cho ta đến xử lý ta muốn tự mình tiễn hắn một đoạn cũng không hưởng công chúng ta từng là anh em ồ ngươi ngược lại là rất tác đ ộ c bất quá chính hợp ý ta hắc cám liên minh cường giả hơi kinh ngạc một chút sau liền đáp ứng đối phương ngươi hoàng phủ hùng khí huyết quần quận khoe miệng nhịn không được lần nữa tràn ra một tiêu máu tươi không nghĩ tới đã từng kết bái huynh đệ bây giờ biến như vậy lanh huyết vô tình thua thiệt hắn còn ôm lấy một tia ảo tưởng không thực tế chập chập tiểu tử này là kẻ hung hắn a đại hoàng cầu không khỏi cảm t h ắ n một câu đầu thì là tê cả ra đầu đối phương mang đến cho hắn một cảm giác như là giấu ở trong bóng tối thời khắc mấu chốt cho người một kích trí mạng gián độc làm hắn cảm thấy khó chịu thấp giọng nói t h ầ m má quả nhiên lứng câu nói kia thà cho quân tử không gây tiểu nhân cái này bích thật cho à. đại hoàng cầu quay đầu phủi hắn một chút chậm d ã i nói ra ngươi nói cái gì đồ cương hậu chi hậu giác vội vàng giải thích nói à, không có không có ta nói con chó kia đồ đâu phát hiện ánh mắt của đối phương càng thêm bất thiện toàn thân căng cứng nói năng lộn sổ nói ta nói hắn chó không phải nói n g à i chó nhưng cảm giác trong lòng tựa hồ bị một cái đại thủ nắm chặt xoa xoa xoa hôi chán trong lúc nhất thời đã mất đi ngôn ngữ biểu đạt năng lực cuối cùng nói câu ạ bạ ạ bạ nhìn thấy bộ dáng của đối phương đại hoàng cầu có chút tâm tắc nó đây là thu cái gì tiểu đ ệ à, tận tìm cho mình không thoải mái cũng được cậu ra lòng dạ rộng lớn không chấp nhận với hắn nó chỉ có thể dạng này tự an ủi mình một con hư hào hắc cám đại thủ nghiền nát hư không mang theo vô song vi năng hướng phía hoàng p h ủ hùng trộm tới tản r a khí tức khiến triệu gia cùng trịnh gia gia chủ trong lòng hai người sinh ra một cỗ sợ hãi khó tả hoàng phụ hùng thấy thế không có bất kỳ cái gì động tác tựa hồ đã nhận bệnh đại thủ này hoàn toàn không phải hắn có thể chống cự h o à ngay phủ đại lực muốn xông lên l trước muốn sông vì o tộc cản kích trưởng ngăn à tại mực mắt một màn khóa chặt, không qua thể nào động đậy, chỉ có thể mắt nhìn đậy, này. Ngay tại tất cả mọi người coi là đại cục đã định thời điểm một đạo toàn thân bị ánh sáng màu bạc bao phủ thân ả n h động trường thương trong tay đâm ra một đạo kinh khủng thương mang hướng phía con kia hắc cám đại thủ mà đi Trường 126, nén giận xuất thủ, đập thành huyết thương thủ trên, phát như nén giận Kinh khủng thương mang nhanh như ngân điện, đại đập phía đâm vào vụ. bộc hai cố năng lượng tương hỗ thốt vệ cho đến biến mất không thấy gì nữa ánh mắt mọi người nhìn phía cái kia đạo thân ảnh màu bạc đều là hít vào một n g ụ m khí lạnh kinh hại nhất thuộc về triệu gia cùng trịnh gia gia chủ hai người bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới lúc trước cùng mình kề vai chiến đấu chiến tướng khôi lối lại có thể b ộ c phát ra thực lực kinh khủng như thế hai người bọn họ không phải tinh khiết thẳng h ề sao đã sớm trốn ở một bên bạch gia gia chủ sắc mặt t r ắ n g bệnh rốt cuộc không có k i a cố nho nhã khí chất mới nếu không phải cái này ngân sắc khôi lối lưu thủ hắn mời đầu bệnh cũng không đủ đối phương giết tự nhiên là ngân s ắ c chiến tướng khôi lỗi xuất thủ đại hoàng cầu khi nhìn đến kia h ắ c cám liên minh cường giả xuất thủ thời điểm liền thôi động tiến hành chống cự cường giả kia thần sắc biến đổi ngưng trọng nhìn về phía người xuất thủ phát hiện là một bộ khôi lỗi về sau cũng không có lộ già khinh thị ý tứ cái này khôi lỗi mặc dù không có linh trí nhưng ẩn chứa ý thức chiến đấu không chút nào không kém c ỏ i cùng giai cường giả thậm chí còn hơn chủ yếu nhất là kinh khủng n ụ c thân càng là nghiền ép cùng giai cường giả bình thường có thể dùng để chế vật liệu đều là cực kỳ hiếm thấy thần thiết tiên kim cũng tỉ như trước mắt cố này ngân s á c khôi lỗi cả người giống như ngân thiết đổ bê tông, lưu hiển nhiên không phải bình thường vật liệu nhưng có một cái khuyết điểm tiêu hao linh lực là hải lượng thường thường sức chiến đấu cũng không bền bỉ chỉ cần kéo tới cuối cùng thắng lợi thiên bình tự nhiên sẽ phát sinh nghiêng hắc cám liên minh cường giả trong đầu cấp tốc vận chuyển cách đối phó lại không nghĩ t i u ngân sắc khôi lỗi không nói hai lời nâng thương liền lên hoàn toàn không cho hắn cơ hội một đạo ngân sắc lưu quang xẹt qua hắn cũng không lo được suy tư hư lạnh một tiếng bàn tay rối thẳng đột nhiên hướng đối phương chém ra một vệ ánh sáng lơi lao những người còn lại đều là không ngừng tiếp tục triệt thoái phía sau tôn giả hậu kỳ ở giữa chiến đấu xa so với hoàng phụ hùng cùng người áo đen còn đáng sợ hơn mấy lần không thôi. một cái sơ sẩy có lẽ liền sẽ bị dư vi tác động đến rơi xuống không cần thiết t h ư ơ n g thế một người một khôi lối tốc độ m ộ ư ơ i p h ầ n đáng sợ thân hình trải rộng tiên cung đều là trở thành hai thân ảnh chiến trường nhưng theo thời gian trôi qua hát cám liên minh cường giả ánh mắt bắt đầu biến đũ ám đối mặt với đối phương điên cuồng công kích hắn dần dần bắt đầu rơi vào hạ phong ủy dị nhất chính là trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu đối phương năng lượng tựa như vô cùng vô tận không có thiêu đốt hầu như không còn dấu hiệu cúc ngay cho ta hai tay của hắn hung hang oanh ra hai đạo trưởng ấn đem ngân sắc chiến tướng khôi lối đánh bay ra ngoài đã thấy không có chút nào nhận tổn thương loại này khôi lỗi n ụ c thân quả nhiên c ư ờ n g hành c ứ n g nối cứng chỉ sợ không phải đối thủ tâm hắn nghĩ nhanh bay ngược trở lại ánh mắt bên trong toát ra một sợi tinh mang hãn tử trong không gian lấy ra một kiện pháp khí chính là một cái đồng hồ cát phẩm cấp vì h ồ n g phẩm cao cấp đem nó đảo ngược đi qua trong đó màu đen hạt cắt bắt đầu chậm dãi hạ để lọt tàn mắt ra một cỗ quỷ dị ba động chậm d ã i hướng phía bốn phía k h u ế c tán theo đồng hồ cắt trôi qua càng nhiều hát cám liên minh cường giả quanh thân phạm vi không gian dần dần biến ngưng kết t i ế n ngân s á c chiến tướng khôi lỗi động tác cũng là bắt đầu biến chậm chạp cái này cũng cho cái trước càng thêm sung túc th Từng đạo kinh khủng đạo cái ô n hung hăng g kích đ n h vào đ ố p h ư ơ này g ngân sắc thần quang thần chuyển trên thân tinh sắc thể, phát ra tinh thiết lưu ra đ khiến trong lòng của hắn có chút đau đầu cùng tức giận không nghĩ tới chuyến này sẽ gặp phải khó giải quyết như thế địch nhân đại hoàng cầu trong lòng khinh thường liền ngươi cái này công phu mèo cào cũng nghĩ hủy diệt ngân s á c chiến tướng khôi lỗi đơn giản người xin ó i mẫu đồng hồ c ắ t bên trong màu đen hạt cắt đã nhanh muốn trôi qua hầu như không còn năng lực cũng là thi triển đến cực hạ ngân s ắ c khôi l ố i động tác cho dù là tôn giả sơ k ỳ cường giả cũng có thể rõ ràng bắt giữ nhưng cái này không có gì dùng à thủ đoạn hắn ra hết cũng là không làm gì được đối phương chỉ có thể đưa đến kéo dài hiệu quả c ổ quái nhất là ấn lẽ thường nói loại này cấp bậc khôi l ố i có được thực lực mạnh mẽ như thế về căn bản không cách nào tiến hành thời gian dài chiến đấu mới đúng khiến hát cám liên minh cường giả t r ă m mối vẫn không có c á c giải ngay tại ngân s á c khôi lỗi sắp đột phá đồng hồ các lĩnh vực trói buộc thời điểm một thanh âm g h vào lỗ t a i hắn văng lên để hắn ánh mắt khẽ là bạch gia già chủ nhìn thấy thế cục có chút không đúng thời điểm nghĩ đến chỉ cần đem khôi lỗi trưởng khống giả chép giết nguy cơ tự nhiên giải quyết dễ dàng thế là đem lâm diễn bọn người chính là khôi lỗi người sở hữu thân phận nói cho đối phương biết hát cám liên minh tên kia tôn giả hậu kỳ siêu cấp cường giả đem ánh mắt nhìn phía đại hoàng cầu phương hướng trong mắt sát cơ một phía cảm nhận được ánh mắt của đối phương cùng sát ý đại hoàng cầu có chút ngây n g ẩ n cả người lập tức dâng lên một cỗ khó có thể tin không phải lớn ngốc h c ngươi muốn làm gì ánh mắt của đối phương nói cho nó biết đối diện không muốn sống muốn đi đường tắt đồ cường đã khôi phục năng lực suy tính méo méo cái cầm ch còn sống k h ô n g thời ố t ta sao. Mặc dù k ô n nhưng lớn rung động. Nhỏ n g g hiểu thụ chó ư đất, chuẩn cường giả ngữ khắc í phía rét thướng lạnh, đại hoàng cầu nói. Hán thời h cầu k này tâm cảnh cả rất là hỗn loạn muốn hướng về đối phương phát tiết một đợt lửa giận nhưng nhìn thấy ngân s ắ c chiến tướng khôi lôi đã triệt để thoát khỏi đồng hồ các trói buộc thời điểm trong lòng căng thẳng không để ý tới quá nhiều một con hư hảo đại t h ủ không lưu tình chút nào hướng phía đối diện tựa hồ đã dọa sợ đại hoàng cậu mà đi người hiền bị bắt nạt chó thiện bị người cưới cho láo tử chết đại hoàng cậu thoáng ngây người về sau dẫn mắng một tiếng một đạo vạn trượng thú trào hiện hiện ra che khuất bầu trời trực tiếp đem đại t h ủ xe rách tiếp theo hung hăng đem xứng sở tại nguyên c h â hắc cám liên minh cường giả đập thành một đoàn huyết vụ trong sân yên tình im ắng chỉ có kia nổ tung một đoàn huyết vụ còn tại trầm dại phiêu tán lộc cộc một đạo nuốt nước miếng thanh â m vang lên đã thấy kia triệu gia cùng trịnh gia ra, ra c h ủ hai người thần sắc hoảng sợ cả người giống như run dày run dày ánh mắt nhìn chòng chọc vào kia đã theo gió phiêu lãng với vụ chấn kinh đến tột đình không đơn thuần là hắn cho dù là hoàng phụ hùng cũng giống như thế mặt mũi giàn u a phía trên hiện đầy tính sợ nhìn về phía đại hoàng cầu trong ánh mắt t thế giới này vốn là lấy võ vi tôn ngươi càng là cường đại người k h á c liền càng phát ra e ngại ngươi liền xem như hắn cũng không ngoại lệ vô lượng tiên tôn đạo hữu lên đường bình an đ ô cương trong miệng tự lẩm bẩm tại cái này đ i ê n tĩnh trong sân lộ ra mười phần đột ngột cùng rõ ràng đám người không hiểu nho nhỏ trong ánh mắt có nghi ngờ thật lớn m à y không phải hòa thượng sao có phải hay không sai lầm đ ô cương nhìn thấy ánh mắt mọi người đều là rơi trên người mình lúc cũng là một bích không khỏi sờ lên tỏa sáng đại náo cửa thoải mái đại hoàng cầu lộ ra một bộ sảng khóe biểu lộ đem trong lòng ác khí đều phun ra không đây không có khả năng đây không phải là thật đột nhiên một đạo có chút trong suốt thần hồn xuất hiện trong hư không phát ra k h à n giọng kiệt lực tiếng giống chương một trăm hai mươi bảy hoàng phủ c h i ế n thiên đám người ngưng mắt nhìn lại chỉ gặp đạo thanh em này chủ nhân chính là mới kia bị thú trào đập nổ hắc cám liên minh cường giả một mình trong hư không gào thét sau một hồi ánh mắt của hắn mới thoáng có chút mở mịt nhìn chằm chằm đại hoàng cậu tựa hồ muốn đem đối phương nhìn thấu nhìn chợ đâu đại hoàng cậu cũng không phải cái gì loại lương thiện chụp chụp lỗ mũi thần xác khi miệt nói ngươi có biết ta là người phương nào hắc á m liên minh cường giả thần hồn mới âm lánh mở miệt nói ta biết ta. một con chó nhà có tăng thôi a f p i một cái con dệt mà thôi còn cần ta lặp lại một lần sau đại hoàng cầu có điểm tâm nhất giống như cái gì từ ngữ đều cùng mình có quan hệ không hợp t h ó i t h ư ờ n g ừ ta chính là hắc á m liên minh hộ pháp thiên ngục chính là cựu trưởng lão quản hạt tri địa nếu là kinh động đến lão nhân gia ông ta các ngươi chỉ có một con đường chết tự xưng hộ pháp hắc á m liên minh cường giả h uy n nói nói bóng gió chính là dù là tình cảnh của hắn rất là không ổn nhưng nếu là muốn chấn sát đối phương tất nhiên sẽ kinh động đối phương trong miệng cựu trưởng lão ồ nghe rất sâu dáng vẻ bất quá ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ thụ uy hiếp của ngươi đâu đại hoàng cầu có chút hiếu kỳ dò hỏi hát cám liên minh hộ pháp trong lúc nhất thời bị đang hỏi cẩn thận suy nghĩ một lát sau phát giác đối phương giống như nói rất có lý dù sao có thể một trường đem hắn n ụ c thân đập thành hết u y vụ chí ít tại trên thực lực cũng kém không được cựu trường lão nhiều í tá tối thiểu cũng phải là tôn giả cảnh đ ỉ n h phong kinh khủng tồn tại cùng cựu trường lão cảnh giới giống nhau a cái này nghĩ tới đây cho dù là thần hồn trạng thái hắn cũng cảm giác phía sau tựa như toát ra mồ hôi lạnh có chút hàn ý xâm thể cũng rất nhanh nghĩ tới điều gì tiếp tục nói ra có lẽ ngươi không sợ cựu trưởng lão nhưng hát cám liên minh sẽ không bỏ qua ngươi dù cho ngươi là tôn giả đỉnh phong lại như thế nào minh bên trong trừ gia minh chủ bên ngoài b ả n thánh cường giả cũng có í tôn t ngươi còn có cái gì di ngôn không có duy nhất một lần nói xong ta tốt tiễn ngươi lên đường đại hoàng cẩu không kiên nhẫn được nữa đối phương b ư ớ c b ư ớ c lại lại cái không x o n g kiên nhẫn đã dần dần biến mất ngươi hát cám liên minh hộ pháp nghe lời trong đầu suy nghĩ n g à n vạn cực lực nghĩ đến đối sách cuối cùng khuôn mặt cho tản hắn phát hiện một vấn đề nghiêm trọng nguyên bản có thể liên hệ cựu trưởng lão lệnh bài tại đối phương vừa rồi vừa đánh chúng cùng nhau hóa thành cho đùi mình có vẻ như xoay chuyển trời đất không thuật xem ra ngươi thật giống như không có đem ta nghe vào đại hoàng c ầ u n á p một cái tiện tay bắn ra một đạo lưu quang tại h o à n g sợ trong tiếng hô triệt để tiêu tán ở trong thiên địa mà này mang cho đám người lực trùng kích sao mà chi lớn đây chính là một tôn giả cảnh hậu kỳ đại lao a không phải cái gì a miêu a cậu không biết m ù i vị đại hoàng c ầ u bích khí mười phần để trong sân đám người vì đó sợ hãi hoàng phù hùng đa tạ tiền bối cứu rút hoàng phù hùng một mặt trinh trọng hướng phía đại hoàng cậu cung kính hành lê nói một bên hoàng phủ đại lực cũng liền bận điệu làm theo đứng lên đi ta rất thưởng thức tính cách của ngươi coi như gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ đại hoàng cầu tùy ý nói chuyện này vốn là cùng bọn hắn một đoàn người mục đích có quan hệ dù sao bạch ra già chủ cũng là đầu nhập vào hắc cám liên minh một phương rõ hoàng phủ hùng vội vàng xác nhận đang muốn nói cái gì thời điểm phát hiện sự t ì n h còn giống như không có triệt để hạ màn kết thúc kia hắc cám liên minh hộ pháp thần hồn tiêu tán địa phương đột nhiên xuất hiện một đạo vòng xoáy một con to lớn lại khô cạn đen nhánh bàn tay chống rông xuất hiện lại nương theo lấy một thanh âm văng lên giết ta liên minh người chết ta thật sự là tất chó có hết hay không đại hoàng cầu ánh mắt khẽ hít một cái liên muốn một lần vất v à suốt đời nhàn h ã trực tiếp đem nó b a n h sát lại phát hiện lâm diễn dương m ắ t mắt tựa hồ có hành động lúc này ngừng lại lâm diễn nguyên mông lại cổ l á o thần thức trực tiếp bao phủ hướng hoàng p h ủ ra lòng đất mấy vạn trượng một tòa trong mật thất trong n g á y mắt xuyên tấu h tầng k i a tầng phòng hộ đ ạ i trận mật thất phạm vi rất nhỏ trong đó chỉ có mấy cái đơn giản vật trang trí đều là tản mát ra dấu vết tháng năm h i ệ n nhiên tồn tại thời gian rất là xa xưa chính giữa vị trí có một tòa quan tài chính là một bộ tử kim quan tài quan tài trên thân phủ văn dày đặc ẩn ẩn còn tại chớp động lên trong đó là một láo giả không cảm giác được khí t ứ c tựa hồ đã chết đi nhiều năm. nhưng lâm diễn biết được chỉ là lâm vào một loại trạng thái quỷ dị bên trong như là g i ả chết thần hồn còn có một tia yếu ớt ba động đây chính là hoàng phụ gia biến mất mấy ngàn năm lâu lão tổ hoàng phụ chiến thiên người của hoàng phụ gia coi là lão tổ đã sớm rời khỏi gia tộc không biết đi hướng nơi nào lại không biết hoàng phụ chiến thiên từ đầu đến cuối đều tại hoàng phụ gia chỉ là đem mình nhận dấu đi lâm diễn kia cố m ê n h mông thần thức như là một đầu tuyên cổ trường tồn tuế nguyện trường hạ sau một khắc liền xâm nhập đối phương ngay trong thức hải thức hải bên trong đây là một mảnh vô biên vô tận hải dương màu đỏ ngỏm huyết dịch đang không ngừng quần của lấy tà dị đến cực điểm lâm diễn thần thức hóa thành thân hình hướng về một phương hướng nhanh chóng tiến lên không bao lâu liền tới đến một tòa mô hình nhỏ đại lục phía trên đại lục cảnh hoàn g toàn khắp nơi không có bất kỳ cái gì thảm thực vật sống sót một chút liền có thể nhìn tới đầu chỉ gặp một đạo suy bại thân ả n h bị từng cái từng cái xiềng xích hóa tại giữa hư không thỉnh thoảng còn có lôi đ ì n h đánh xuống tại trên thân oanh ra từng đoàn từng đoàn cháy đen khí lãng lâm diễn chậm rãi nhìn chăm chú lên đạo thân ảnh kia trong miệng nói nhỏ một tiếng tỉnh lại giống như đại đạo thiền âm kia tựa hồ đã không có bất luận cái gì sinh tức thân ảnh ngón tay có chút bóng nhúc cuối c ù người người tìm ngươi. Tìm ngươi đi qua vạn tộc chiến trường lâm diễn do hỏi cũng chính là nguyên nhân này hắn mới lựa chọn tới chỗ này tỉnh lại đối phương nghe được vạn tộc chiến trường lâm bốn chữ về sau lão giả trong mắt buộc phát ra một vệ thật quang thân thể đều tại bắt đầu run dày làm sao ngươi biết vạn tộc chiến trường ngươi đi vào trong thức hải của ta đến tột cùng vì chuyện gì lao giả thay đổi lúc trước trong mắt mê võng khôi phục không ít thần trí chăm chú hỏi ngươi vì nhân tộc đi ra chiến lâm diễn tiếp tục hỏi một câu tựa hồ muốn nghe một đáp án rõ lao giả trầm mặc trầm ngâm một lát sau k h ẽ thở dài một hơi ngữ khí trầm thấp hắn vốn là một bước vào bán thánh c h u ẩ n đại năng cương giả phóng nhãn đại lục bất kỳ chỗ nào đều là địa vị tôn sùng vượt lên trên chúng sinh nhưng nhân tộc giới vực biên quan báo nguy hắn biết được sau dứt khoát quyết nhiên đi đến vạn tộc chiến trường vạn tộc chiến trường từ vạn tộc sinh ra bắt đầu liền d dù sao khác biệt chủng tộc ở giữa tất nhiên sẽ vì tài nguyên mà phát sinh tranh đấu đây là không cách nào tránh khỏi nếu là n h u ộ n bộ chỉ có bị người ăn xong lau sạch phần vì lãnh thổ cùng tài nguyên vạn tộc chiến trường vẫn là cường giả vô số kệ có thể xưng mai cốt chi địa kẻ yếu địa ngục lúc trước nhân tộc cùng cái khác đ ỉ n h tiêm đại tộc phát sinh đại chiến rất nhiều cường giả tự phát tiến về trong đó có hoàng phụ chiến thiên cũng chính bởi vì nguyên nhân này mới đưa đến hắn bây giờ hoàn cảnh kéo lấy thân thể tàn phế về tới hoàng phụ gia tộc trôn sâu lòng đất kéo dài hơi tản hiện tại càng là tùy thời đều có thể hoàn toàn chết đi chứ một trăm hai mươi tám bán thánh thực lực kinh khủng nghe được đối phương trả lời lâm diễn có chút gật đầu đạt được mình muốn đáp án đã như vậy ta liền giúp ngươi một cái đối với hắn thưởng thức người mà nói đây không thể nghi ngờ là may mắn cho dù là đối phương hiện tại trạng thái như là trong gió n g ọ n đến tùy thời đều có thể dập tắt nghe vậy hoàng phủ chiến thiên sững sờ đục ngầu trong hai mắt tràn đầy khó có thể tin hắn đối với tự thân tình huống có thể nói là rõ như lòng bàn tay biết được hoàn toàn không có khôi phục khả năng tử vong đã tiến vào đếm ngựa ư đột nhiên hắn tựa h ầ nghĩ tới điều gì ánh mắt bên trong lộ ra một tia không dễ dàng phát giác chờ mong trước mắt tên này khí chất mờ mịt như tiên thanh niên thần bí đã có thể xuyên qua hắn tầng tầng bày ra đại trận còn có thể tiến vào thức hại của mình hắn thực lực không cần nói cũng biết về phần đạt tới loại trình độ nào lấy hắn hiện tại mà nói không cách nào dò xét lâm diễn cũng không do dự nữa một đạo ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng huyền ảo lưu quang từ đầu ngón tay của hắn tụ hợp vào hoàng phủ chiến thiên thể nội trong nháy mắt liền tại đối phương thể nội tan ra đối phương mặt mũi giàn mua lập tức h n g luận tựa hồ đạt được cái gì vận đại b ổ hoàng phủ chiến thiên chỉ cảm thấy cái tia đạo lưu quang bên trong ẩn chứa một cỗ vô cùng tinh thuần sinh cơ còn mang theo một tia tối nghĩa khó hiểu khí t ứ c cho dù là làm đã từng bán thánh cường giả cũng khó có thể lĩnh hội ẩn chứa thiên địa t r í lý thể nội đã khô kiệt kinh mạch dần dần tràn đầy ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa hắn toàn thân đã tràn đầy một cỗ hủy thiên diện địa năng lượng tứ chi có chút dùng sức liền đem xiềng xích kéo đức toàn bộ huyết h ả i không gian cũng bắt đầu không ngừng lắc lư càng ngày càng nghiêm trọng cuối cùng thịt một tiếng không gian băng liệt lộ ra một mảnh tràn ngập sinh cơ thiên địa điều này đại biểu lấy thần hồn của hắn đã được chữa trị từ lúc đem tử vong khôi phục được toàn thịnh thời kỳ cỗ này cảm giác quen thuộc làm hắn có chút say mê. giả đục n ầ u hai mắt biến thanh tịnh lại thâm thúy ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra một tia cảm kích ẩn ẩn mang theo một cỗ kính sợ thủ đoạn của đối phương đơn giản vượt qua tưởng tượng của hắn cho dù là khôi phục vẫn là cảm thấy một cô đối mặt vô tận vực sâu chi ý chỉ cần đối phương n g u y ệ n ý tùy tiện liền sẽ bị thôn vệ cảm ơn đại nhân hắn thanh âm trầm t h ấ p vang vọng t h ứ c hại thiên địa trong giọng nói tràn đầy kính trọng không sao n g ư ơ i sở dĩ rơi xuống như thế ruộng đồng cuối cùng vẫn là vì nhân tộc đây là nhân tộc thiếu ngươi đây là lão phu nên làm hoàng phủ chiến thiên thần sắc kích động không tiêu ngạo không tự ti đường lâm diễn hài lòng nhẹ gật đầu thế giới này lòng người khó g i có t bo bo h lâm diễn nhàn nhạt mở miệng đang khi nói chuyện thối lui ra khỏi đối phương thức hải đứng ở tử kim quan tài trước mặt lao giả xương sở lập tức minh ngộ sau một khắc tử kim quan tài chậm rãi mở ra một bóng người chậm rãi từ trong đó ngồi dậy cảm thụ một phen đục thân về sau hãn tử、so、trong quan tài đứng lên ánh mắt dần dần biến lăng lệ cường đại thần hồn trong nháy mắt hướng xuống đất bên trên phủ tới rất nhanh liền phát hiện lâm diễn trong miệng tình huống hướng phía đối phương thi lễ một cái thân hình loay lên biến mất không thấy gì nữa mới lâm diễn cử động trên thực tế tại trong thời gian rất ngắn liền hoàn thành bởi vậy kia tiểu tụy đại thủ còn chưa triệt để rơi xuống cả tòa cổ thánh thành tại lúc này lay động kịch liệt lên, lên một đạo kim sắc cổ sáng từ hoàng phủ gia tộc vị trí phóng lên tập trời mang theo đầy trời b u y áp khiến bàn tay lớn kia cũng hơi chỉ trệ tạm thời dừng lại tại giữa hư không tất cả mọi người trong lòng kinh hãi vô cùng mãnh liệt như thế ba đ ộ n g lập tức liền đưa tới bọn hắn nhìn chăm chú đều là ngẩm đầu nhìn về phía cái tia kim sắc cầu sáng nhất là hoàng phủ gia tộc hoàng phụ hùng cùng hoàng phủ đại lực đạo kim quang này là từ bọn hắn tộc địa bên trong bán ra hai người thần sắc kinh nghi bất định làm lao tộc trưởng gia tộc nội tình hắn nhất thanh nhị sở biến cố bất thình lình đem hắn đều chỉnh có chút mơ hồ tựa hồ cảm ứng được cái gì hai người hai mắt chừng tròn vo nói không ra lời trong âm m ư con rệp dám c a n đảm phạm ta hoàng phụ thế ra một đạo rộng lớn thanh â m vang lên một cỗ khó mà hình dung mánh liệt uy áp quét sạch t h i ê n địa, kia là một cỗ siêu p h ạ m nhập thành khí tức một bóng người từ kim sắc cổ sáng ở trong lấp lóe đến trước mắt mọi người một thân áo bảo màu và nóng khuôn mặt trang nghiêm minh nghiêm thể nội tựa hồ ẩn núp lấy một đầu cự long động thì liền có thể q u ấ y t h i ê n địa. tại ánh mắt của hắn l i ế c nhìn dưới ngoại trừ lâm diễn cùng đại hoàng cầu bên ngoài đều là bông xuống hạ đầu lâu phản phất ra hiệu lấy thần phục cái tia đạo khô cạn đen nhánh to lớn bàn tay nhịn không được rung h ừ hoàng phủ chiến thiên hừ lạnh một tiếng cái k i ê u đạo cự thủ liền tại mọi người trước mắt từng khúc nứt ra vòng xoáy kịch liệt thu nạp muốn t h o á t đi chỉ gặp hoàng phủ chiến thiên đấm ra một quyển trực tiếp đánh vào vòng xoáy bên trong bên trong phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn sau đó tiêu tán vô hình chỉ còn lại một thanh âm còn quanh quẩn ở trong thiên địa thù này kết ta hắc cám liên minh sẽ không từ bỏ ý đồ mới bàn tay khổng lồ kết là lấy biến mất hộ pháp làm môi giới sử dụng bí pháp từ xa xôi vị trí rôi ra một tay nắm ngắn ủi khởi sướng một đạo công kích nếu như không có một kích mất mạng liền phải lui về vòng xoáy bên trong lại không nghĩ rằng nạnh sinh sinh bị hoàng phụ chiến thiên cưỡng ép hướng trong đó oanh ra một quyền lấy thực lực của hắn cho dù là trải qua xa xôi khoảng cách đối phương chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu chí ít r ố i ra cánh tay kia là giữ không được tuy nói tu sĩ đạt tới tu vi nhất định tay cụt mọc lại cũng không khó nhưng lây dính thánh cảnh chi lực trừ phi đem nó tiêu trừ nếu không đợi này đều chỉ có thể làm đ ộ c tí hiệp về phần đối phương uy hiếp hoàng phụ chiến thiên càng là không có để ở trong lòng h á cám liên minh hắn cũng có chỗ nghe thấy biết được nó thế lực kinh khủng nhưng bây giờ đã giành lấy cuộc sống mới trừ phi đối phương minh chủ tự mình độc t h ủ nếu không đối với hắn không tạo được quá lớn uy hiếp lao tổ là ngài sao một đạo run run dày dày thanh â m vang lên chỉ gặp hoàng phủ hùng cùng hoàng phủ đại lực hai người thần sắc kích động toàn thân run run dày chăm chú nhìn hoàng phủ chiến thiên là ta hoàng phủ chiến thiên thở dài một hơi hướng phía bọn hắn nhẹ gật đầu hai người lập tức bái phục trên mặt đất cung kính vô cùng dập đầu mấy cái văn tiếng trong lòng kích động và phần thật sự là không nghĩ tới mấy ngàn năm không có tin tức lao tổ sẽ ở sinh tử tồn vong lúc đột nhiên hiện thân cứu vất bọn họ tại nguy nan ở giữa đứng lên đi chị hoàng phủ chiến thiên thuận miệng nói một tiếng đem ánh mắt nhìn phía lâm diễn tại tất cả mọi người trong ánh mắt đờ lẫn rất cung kính xoay người thi lễ một cái lên tiếng nói đại nhân đại ân đại ước chiến thiên không thể báo đáp c h ư một trăm hai mươi chín rời đi bởi vì hoàng phủ chiến thiên cử động trong sân lâm vào thời gian dài y ê n tĩnh tất cả mọi người đều là đã mất đi năng lực suy tư thân là bán thánh cường giả hoàng phủ chiến thiên tại đánh lui kia vòng xoáy bên trong cường giả bí ẩn sao vậy mà hướng phía một mực không từng có động tác lâm diễn cung kính hành lễ còn xưng hô làm đại nhân ở trong đó ẩn chứa lượng tin tức thật sự là qua khổng lộ đến mức trọn vẹn qua mấy chục giây thời gian mới hồi phục tinh thần lại nhìn về phía lâm diễn trong ánh mắt đều xen lẫn một tia không hiểu kính sợ ngay cả b á n thánh đều muốn tôn s ư n g là đại nhân tồn tại chí ít đều phải là chân chính thánh cảnh đại năng thánh cảnh cường giả cỡ nào xa không thể chạm tồn tại tại bây giờ cường thịnh nhân tộc ở trong đều là tuyệt đối trụ cột v ữ n vàng vượt lên trên chúng sinh mặc dù bọn hắn không biết được thánh cảnh cường giả cụ thể số lượng nhưng cũng tuyệt đối không nhiều chí ít thiên vực bên ngoài đều không có một tôn chỉ có một vị thiên tôn toa trấn lâm diễn khẽ vất cảm thản nhiên nói đứng lên đi đây là ngươi nên được vâng đại nhân Khi o à người háo đen ã t kia linh lực trong cơ thể lạc nhiên mà động định vận chuyển một đạo pháp môn nếm thử thoát thân lại nghe thấy một đạo bằng lãnh thanh nhâm đã mất đi chuyển n g tới người háo đen ngu ngơ ở sắc mặt tái xanh có vẻ hơi thất bại trên thân đã bắt đầu lưu chuyển linh lực cũng đột nhiên ngưng lại Cười nói, người thẳng nói ngươi thắng thế nhưng là cái này vì cái gì lao thiên gia luôn luôn tại cùng ta đối nghịch dựa vào cái gì nói xong lời cuối cùng thanh âm của hắn cũng bắt đầu biến có chút cuộc loạn hoàng phụ hùng m ặ t không biểu tình k hít sâu một hơi sau lắc đầu nói có một số việc làm ngươi đạp vào con đường này bắt đầu liền đã sai vô luận ngươi cố gắng như thế nào cuối cùng cũng sẽ không có kết quả đừng cho ta giảng những đạo lý lớn này nếu không phải ngươi ta cũng sẽ không luân lạc tới trình độ như vậy người á o đen hai mắt đỏ như máu gắt gao nhìn chằm chằm hoàng phụ hùng hiển nhiên đối với lúc trước chuyện kia còn canh cánh trong lòng ngươi đơn giản không có thuốc chữa cũng được liền để ta tự tay tiễn ngươi một đoạn đường hoàng p h ủ hùng tựa hồ đoán được đối phương sẽ là loại này trả lời ngựa k h i dần dần biến tràn ngập sát ý nói khẽ mồ hôi đầm địa đi lao đệ đại hoàng c ầ u đột nhiên cắm vào hai người đối thoại bên trong đối với nó mà nói người áo đen vùng vây dây chết cũng là một cái việc vui tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này chính như nó nói tới đương cảm nhận được đối phương sát cơ lúc sau lưng của hắn không khỏi toát ra mồ hôi lạnh thẩm thấu áo bảo ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng ánh mắt của hắn đờ đẫn h ì n về phía đại hoàng cậu thấy đối phương một mặt tiện hề hề biểu lộ đạo tâm tựa như phát ra một tiếng văn giòn phản phất có một k i a vết dạn bắt đầu dần dần quyết tán nước to a ra giết người chu tấm a đô cương đối với nhà mình cậu ra hành vi rất là khâm phục xem ra hắn muốn học còn có rất nhiều vây anh một đạo linh lực tấm lửa quán xuyên người áo đen ngực lộ ra một cái lô máu cái sau quay đầu nhìn một chút phát ra công kích người sau đó túi đầu mắt nhìn trước ngực trên mặt lộ ra một vòng giống như giải thoát dường như không cam lòng thần s ắ c phức tạp cho đến bị năng lượng tôn vệ hóa thành hư vô phát ra cái k i a đạo tấm lửa chính là hoàng phụ hùng hắn khé thở dài một hơi cũng không nhìn tới đã dọa sợ bạch ra gia chủ quay người về tới hoàng phụ chiến thiên bên t ạ n h thân nhưng hoàng phủ đại lực ánh mắt nhìn chằm chằm bạch g i a g i a chủ toàn thân khí tức bao phủ đối phương để không cách nào động đậy song gió sâu thay hai đạo lưu quang từ bạch g i a g i a chủ hai bên hiện hiện hung hăng đánh vào trên đầu của hắn phát ra ba động khủng bố đần lừa đa chân cái này còn chưa kết thúc lại là một thân ảnh nghiêng thân thể đá ra một chân như là một chiếc đ ũ a lớn đá vào bạch g i a g i a chủ bên hông a bạch g i a gia chủ phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn nho nhã trên khuôn mặt hiện đầy vẻ dữ tợn trong mắt tràn đầy sợ hãi triệu gia cùng trịnh gia gia chủ nhìn thấy đối phương không cách nào động đậy thời điểm lặng lẽ meo, meo nhích tới gần liếp nhau bạch gia gia chủ phấn đeo lấy một cái cực kỳ quỵ dị tư thế vặn vẹo lên hiển nhiên bị đá đoạn mất xương cốt nao hải mê man thấy không rõ hết thẻ trước mắt thể nội linh lực bị kích thích tại toàn thân bên trong khắp nơi tán loạn huyết dịch không ngừng từ trong miệng dâng trào nếu là không có kịp thời trị liệu không còn sống lâu nữa thoải mái hai người một mặt khỏi ý khắc sâu linh mộ thừa dịp người bệnh đòi mạng ngươi câu nói này hàng nghĩa hoàng phủ đại lực cũng không có ngăn cản Thung、chi bản này chính là hắn r a hiệu muốn tại đối phương trước khi chết đánh tan đạo tâm ở trong sợ hai chết đi đây chính là muốn nhằm vào bọn họ hoàng phủ ra hạ tràng chật chật chật thật thảm á đồ cường trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ trong mắt lóe lên một tia đồng tình cuối cùng bạch gia gia chủ tại hoàng phủ đại lực một quyền đánh kích hạ triệt để hôi phi yên diện tiêu tán giữa thiên địa đại nhân còn có cái gì có thể vì ngài ra sức hoàng phủ chiến thiên mắt thấy sự tình đã giải quyết thân s ắ c cung kính hướng phía lâm diễn nói lâm diễn lắc đầu có chút đánh giá đối phương thời khắc này trạng thái một chút có ý nói lui ra đi hảo hào tu luyện hy vọng tương lai còn có thể trên chiến trường nhìn thấy ngươi vâng chiến thiên tất nhiên sẽ không cô phụ đại nhân kỳ vọng hoàng phủ chiến thiên thật sâu hướng lâm diễn thi lễ một cái đối với hắn mà nói đối phương không chỉ là cứu vớt mình cũng cứu vớt toàn bộ hoàng p h ủ thế g i a phần này đ ấ nước hắn tử khắc trong tâm khảm mang theo hoàng p h ủ hùng cùng hoàng p h ủ đại lực hai người biến mất ở đây ở giữa triệu gia cùng trịnh gia g i a c h ủ hai người có chút xấu hổ đi cũng không được không đi cũng không phải như là hai tôn pho tượng lẳng lặng đứng tại nơi hẹo lánh bạch gia đại trưởng lão một đoàn người khi nhìn đến gia c h ù bị chém giết thời điểm đều là một mặt thất hồn là phách ngã ngồi trên mặt đất bạch g i a hai huynh đệ sắc mặt mừng rỡ liếc nhau hướng phía lâm diễn cảm kích nói đa tạ tiền bối đa tạ sư tổ lâm diễn có chút gót tay hướng phía hai người cười nói đi thôi đi cứu phụ thân của các ngươi dứt lời đồ cường mở đường một đoàn người không coi ai ra gì hướng bạch g i a dãy núi chỗ sâu mà đi chỉ để lại đại trưởng lão bọn người ngồi yên nguyên địa. triệu gia cùng trịnh gia gia chủ nhẹ thở ra một hơi thật sự là tại lâm diễn cùng đại hoàng c ấ u trước mặt áp lực quá lớn liên tục không ngừng rời đi rất nhanh bạch ra hai huynh đệ phụ thân được thuận lợi cứu g a thiên ân vạn tạ hướng phía mấy người bãi tạ cũng thuận lợi tiếp quản toàn bộ b bạch gia hai huynh đệ phụ thân thực lực khoảng cách tôn giả cảnh cũng chỉ t r ê n lệch lâm nhóm m ộ t ước dưới sự chỉ điểm của lâm diễn tin tưởng rất nhanh liền có thể trưởng khống cả tòa gia tộc còn nữa có hoàng phủ gia tồn tại bạch gia xem như triệt để ngồi vững vàng tứ đại gia tộc vị trí về phần triệu gia cùng chính gia dù là cho bọn hắn mười cái lá gan cũng không dám lại ngấp nghẽ bạch gia lâm diễn đại hoàng cậu cùng đồ cường không có tại cổ thánh thành ở đâu mà là tại bạch gia đám người đưa mắt nhìn hạ biến mất không thấy gì nữa hoàng phủ gia hoàng phủ chiến thiên cảm nhận được lâm diễn bọn người khí tức biến mất thần sắc kính sợ nội thị thức hải bên trong một thiên cảm ngộ điện tịch tự đủ có bản này điện tịch bước vào thánh cảnh ở trong tầm tay Trước thủ, tô thân thần ngọt tiền ta trong mắt theo thăm. nhạt một biết. ra, ra, bước cường cười người cạnh cầu cùng lâm diễn, thần sắc cậu chúng cầu cũng các báo bên bối, bị ánh vào hoàng hoàng nhìn định hỏi, nhìn hỏi Nghe hồi về vẻ vậy, là là qua đang quay mang đồ đại đây đi đâu. Đại đầu Diễn, nói, một hồi các người liền biết. Nghe được lâm Diễn, Diễn nói, liền Lâm Lâm Lâm Hiện ra thân hình. Nàng chính là tô tử riêng vững chắc tôn giả cảnh tu vi về sau bước lên đường báo thủ tô i a thế lực phóng nhãn tinh hà vực cũng không cường đại nhưng cũng có được tôn giả cảnh cường giả toa trấn sưng hùng mật phương nàng lần này trở về chính là quyết định tiêu trừ nội tâm một đạo bình chướng vùng biển vô tận bên trong xa xa nhìn lại có một hòn đảo c h ì nổi mười phần to lớn tựa như một mảnh ngăn cách bên ngoài lục địa trong lúc mơ hồ còn có thể trông thấy mây mù b ư ớ t lên tôn lên như là tiền cảnh đây là tô ra thế hệ sinh tồn hòn đảo trải qua không biết bao nhiêu năm tháng sinh sôi dòng chính cùng người của hệ thứ số đã không biết bao nhiêu hòn đảo chứ không tô tử d i ê n trong mắt lóe lên một tia h o a niệm lóe lên liền biến mất thay vào đó là vô tận sắc cơ nàng toàn thân bao phủ thất thải tiên quang linh lực máy liệt đem vô biên vô tận mặt biển đều áp chế không nổi lên được một điểm sóng lớn chỉ có sóng nước đang dập rờn một con linh lực huyền hóa mà thành đại thủ hung hăng hướng phía phía dưới hòn đảo vô tới mục đích chỉ là vì hành kích hòn đảo phòng hộ đại trận quả nhiên một đạo giữa hình tròn đại trận vòng bảo hộ hiền hóa như là một con cự hiện lên thủy lên Vâng, làm sát. đại thủ đập vào phía trên đại trận phát ra nổ r u n g trời bầu trời cũng bắt đầu biến mây đen bao phủ lôi điện không ngừng đàn sen lấp lóe ba động khủng bố cũng là đem tô ra bên trong cường giả đều là kinh động đến lần lượt từng thân ảnh t h á n g hiện trí cao không cách đại trận hướng ra phía ngoài nhìn lại mơ hồ trong đó có thể trông thấy một đạo thất thải quang mang bao phủ thân ảnh đứng ở hư không bên trên không ngừng phát ra từng đạo trường ấn đám người tâm thần đều trấn có chút khó có thể tin phải biết bọn hắn tô ra tự sáng tạo lập đến nay liền chưa hề từng chịu đựng công kích mà lại còn là trắng trận đánh tới cửa loại này Cả hòn đảo hòn nhỏ một đạo ấ t cũng thanh đầu g t lãnh thanh t nhâm t vang lên nương theo là một đạo kinh khủng của sáng rơi vào phía trên đại trận bắt đầu kịch liệt rung động thượng hồ có chút không chịu nổi gánh nặng không được ra trì đại trận một người cầm đầu hét lớn tất cả mọi người đem linh lực điên cùng dót vào trong đại trận nghe tiếng đã tìm đến cường giả cũng giống như thế nắm chắc mười trên trăm đạo cường giả ra trì đại trận tựa hồ vững chắc một phần cùng cầu sáng g i a n g co tô tử diên ánh mắt phát lạnh không khỏi gia tăng trong tay lược đạo toàn bộ hải vực đều tràn ngập thất thải chi sắc g i a n g giác. theo một đạo miệng thủy tinh nước tiếng vang lên tô ra một đám cường giả sắc mặt đại biến vô ý thức triệt thoái phía sau sau một khắc thủy lam sắc đại trận rốt cục tại trải qua vết dạ dày đặc quá trình bên trong không chịu nổi hóa thành khắp màu xanh ra trời điểm sáng tiêu tán ở trong tiên đ i ệ chỉ gặp tô tử diên bước liên tục khẽ rời. t r ầ người hai chân chân chính chính cầm h đầu sắc mặt khó coi hắn chính là tô gia khách khanh trưởng lão trưởng quản trong tộc hộ vệ thủ hộ tô gia an toàn bây giờ địch nhân đều rét tới trước mặt hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn trong lòng lo lắng và phần nhưng trong tộc tin tức truyền đến mới là nhất là làm hắn hoảng hốt gia chủ vậy mà lâm vào ngủ say trong thời gian ngắn không cách nào t h ứ c t ỉ n h cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm bất an chỉ có thể kiên trì đối nữ t ử trước mắt nói nơi này chính là tô gia các h ạ n h ư thế làm việc khó tránh khỏi có chút khinh người quá đáng tô tử riêng nghe vậy khoe miệng nhấc lên một vòng châm chọc ý cười ngữ khí như là vạn niên hà băng cười nhạo nói ta biết nơi này là tô gia nghĩ uy hiếp ta bớt đi cái ý niệm này đi người kia khách khanh trưởng lão bên cạnh một thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh một mặt phất hận vừa mới phun ra một chữ thời điểm đã thấy đến đối phương hướng phía mình nắm chặt lại quyền ngay cả kêu thảm đều chưa từng phát ra liền tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong hóa thành một m i ệ n g theo gió phiêu lãng tất cả mọi người câm như hến thở mạnh cũng không dám bên trên một ngụm ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm đối phương một lời không hợp liền xuất thủ bọn hắn nơi nào còn dám nói nhảm tô tử diên phản g phất chỉ là bóp chết một con kiến sắc mặt không có chút nào biến hóa sau một hồi trong miệng lần nữa phun ra một thanh âm tô hằng một m ạ n h người hôm nay đều phải chết tất cả mọi người đều là chấn động trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng không khỏi hướng phía hòn đảo vị trí trung ương nhìn lại tô hằng lao tổ chính là vạn năm trước gia chủ đã vẫn lạc mấy ngàn năm lâu. thủ đoạn tàn nhẫn tương tại trong tộc một tay che trời không cho phép có phản kháng thanh âm của hắn tồn tại phàm là xuất hiện qua đều bị vô tình chấn sát không để ý chút nào cùng đồng tộc c h i tình để rất nhiều tộc nhân hệ thứ đều là trong lòng phất ớt nhưng trở ngại thực lực của đối phương đành phải nén lính lợi cho dù là hiện tại tô hàng một mạch người tựa như đều kế thừa tính cách bình thường tô ra chỉnh thể hoàn cảnh cũng không có cùng vạn năm trước có bất kỳ khác nhau ta không muốn làm tạo giết chóc để tô hàng một mạch người ra gặp ta cùng việc này không quan hệ người lùi cho ta mở tô tử diên nhìn mọi người vẻ mặt khác nhau hạ đặt sau cùng thông điệp không ít người đối mắt nhìn nhau nhất là kia khánh trường lão hắn đúng lúc là vì tô hàng một mạch làm việc trong lòng do dự không biết được lựa chọn ra sao trong đám người đi ra mấy người hướng về một bên bỏ chạy hiển nhiên làm ra lựa chọn không muốn h ư n g phí vì tô hàng một mạch mất mạng dù sao đối phương kể đến không thiện thực lực lại là mạnh mẽ như thế nếu là khư khư cố chấp vì tô hàng một mạch mất mạng quá mức không đáng có người dẫn đầu về sau lại là mấy chục đạo bóng người hóa thành lưu quang rời đi đám người tô tử h diên thấy thế lông mày hơi n h u thản nhiên nói các người muốn q a t a cho dù ai đều có thể nghe ra đối phương trong giọng nói ẩn chứa sát ý không ít người tứ tán né ra chỉ để lại không đến hai mươi đạo bóng người đứng tại chỗ sắc mặt khó coi bọn hắn đều là thuộc về tô hàng một phái lại cái trước tích uy q u á sâu nếu là phản bội chạy trốn hạ c h à n g chỉ sợ sẽ không so chết tốt đi nơi nào rất tốt vậy các ngươi liền đi không chết đi nói về phần đây tô tử diên cũng không cần phải nhiều lời nữa một con kình thiền c ự thủ hung hăng hướng phía đám người lôi cuốn mà xuống đem nó đập thành một mảnh huyết vụ thủ đoạn tàn nhẫn như vậy doa đến một bên đám người trong lòng sợ hãi may mắn mới quyết định tô tử diên nhìn không t r ớ c mắt bước chân từng bước một hướng phía hòn đảo trung ương chỗ đi đến nơi đó mới là hạch tâm cường dạ hội tụ chi địa chương một trăm ba mươi mốt quét ngang nguyên do toàn bộ tô ra bấp b ê n tất cả mọi người biết được đã có người phá vỡ đại trận giết tiến tô ra nội bộ chủ yếu nhất là đối phương chỉ mặt gọi tên muốn tiêu d i ệ t tô hàng một mạch cũng chính là đường kim gia chủ một mạch không ít người tâm tư sinh động hẳn lên không chỉ có không có lộ ra lo lắng t h ầ n sắc ngược lại từ một nơi bí mật gần đó quan sát thậm chí trực tiếp trong lòng âm thầm chịu đựng tô tử diên nhìn điệu bộ này đối phương chỉ nhằm vào tô hàng một nhà nếu là thành công cố gắng cơ hội của bọn hắn liền đến tô tử diên chỉ tốn thời gian mấy hơi thợ liền tới đến hòn đảo trung ương nơi này linh khí nồng nặc nhất tu luyện cũng là làm ít công to lúc này đã có hơn mười người trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ lấy tô tử diên đến cầm đầu ba người khí thế mười phần hùng hậu thình lình đạt đến nửa b ư ớ c tôn giả cảnh sau l ư n g cường giả đều là thần hoàng hậu kỳ cùng thần hoàng đình phong trên mặt bọn họ đều là lộ ra sợ hai t h ầ n sắc rất là không muốn tham dự trong đó làm sao bọn hắn cùng tô hằng một mạch có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục chạy không thoát liên quan ngươi là người phương nào vì sao phạm t a tô ra ba tên nửa b ư ớ c tôn giả cảnh bên trong một vị lão giả ánh mắt lóe ra nguy hiểm q u a mang sắc ý lẫm nhiên nói các ngươi còn chưa đủ tư cách gọi mạnh hơn người ra tô tử diên hơi quét mắt đám người một chút, hờ ha ha các hạ khẩu khí thật lớn cho dù ngươi là tôn giả cảnh cường giả lại như thế nào huynh đệ của ta ba người liên thủ chưa hẳn không có lực đánh một trận lại một lao giả mở miệng nói lời này tuyệt đối không phải nói ngoa ba người bọn họ tâm ý tương thông kết thành chiến trận cho dù là tôn giả cảnh sơ kỳ cường giả cũng có thể thời gian ngắn không rơi vào thế hạ phong chủ yếu nhất là bọn hắn từ trên thân tô tử riêng khí tức để phán đoán hẳn là mới vào tôn giả cảnh cũng không phải là loại kia nội t ì n h thâm hậu cường giả bởi vậy bọn hắn mới kích động muốn cùng đánh một trận ba người không do dự nữa mỗi người khí tức đột nhiên bộc phát cường đại uy áp tràn ngập hòn đảo trên không càng là có một loại ngưng t ụ cùng một chỗ dấu hiệu. Hiển nhiên đã xử xuất áp đáy hồng chiêu thức, kết thành chiến trận. Trong nháy mắt hoàn thành, chô khí thế khoảng cách tôn giả cảnh cũng liền chỉ kém cách nhau địch, không dám thất lễ, ba đạo công kích đánh vỡ hư không, thướng phía tô tử diên mà tới. Cái sau ánh mắt bình tĩnh như nước, có chút thoát không kinh khủng thế khúc giả liền đối người diên tới. Cái dài, liền trận, trong ngáy ngưng cùng tôn cũng đường cường công nước, nâng lên trắng non bàn tay thoát non lăng nắm, công từng nứt lên, kêu đã đáy đạo xử tử suất sau kết mắt kết một một mặt tô mắt tay một tức, áp dám lập có kém mà ra lễ, ba ba vỡ vậy xem người tô ra sắc mặt đại biến hiển nhiên không ngờ rằng sẽ là kết quả này phải biết ba người này mặc dù phẩm hạnh không đoan nhưng thực lực mạnh mẽ mới vào tôn giả cảnh gia chủ lúc ấy đều hao phí một chút thủ đoạn mới đem đánh bại nhưng dù vậy đối mặt tên này nữ tử thần bí một kích liền bị trọng thương lập tức phân cao thấp lại là một trưởng vô gia định đem ngăn tại trước mắt hơn mười người xóa bỏ người nào dám can đảm ở ta tô ra làm càn rốt cục một đạo t r ầ m m u ộ n thanh â m trong hư không vang lên một đạo lưu quán phóng tới đem tô tử r i ê n trưởng ấn triệt tiêu một khuôn mặt bên trên mang theo một đầu vết sẹo trung niên nhân xuất hiện ở đây ở giữa khi chất bông thả bã đạo hắn cũng không nhìn tới đám kia đã sớm sụi lơ trong hư không một đ o à n người sắc mặt có chút nghiêm trọng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m địch tới đánh trong mắt lóe lên vẻ suy tư nhưng cũng không chỉ có đạt được mình muốn đáp án hai mắt khẽ h í p một cái trong mắt hiện lên nguy hiểm quan mang theo tiếng nói ta nhớ được ta tô ra giống như cũng không t r e o chọc qua các hạ đi có chuyện gì chúng ta có thể ngồi xuống hào hào đàm cớ gì đại động can qua như vậy nghe vậy tô tử d i ê n thần sắc hoàn toàn như trước đây lạnh lùng tinh tế đánh giá trước mắt xuất hiện tôn giả cảnh cờ giả sau một hồi khá lâu mới phun ra một thanh âm tôi hẳng cùng ngươi ra sao quan hệ nàng từ người trước mắt trên thân cảm nhận được khí tức quen thuộc đối diện rõ ràng sướng sốt một lát trong mắt tăng thêm một tiêu n g h i hoặc nhưng vẫn là trả lời chính là ta tặng tổ phụ nghe nói ngươi muốn diện ta một mạch nhưng có việc này nói chuyện đồng thời tiêu tán ra một sợi sắc cơ người ta đều đánh tới cửa rồi cho dù ai đối mặt loại tình hình này cũng rất khó khống chế lại cảm xúc thì ra là thế như vậy ngươi liền xuống dưới cùng hắn đi vừa dứt lời tô tử riêng trên thân thất thải thần mang đại phóng khí tức giống như huy hoàng thiên uy h o à n ép toàn bộ tô ra thân hình lấp lóe xuất hiện ở nam tử trung niên trước mặt ngưng tụ ra một đạo cốc t r o mang theo khí tức tử vòng hướng phía đối phương không được cảm giác được động tác của đối phương lúc nam tử trung niên b i ế n sắc từ đạo này thế công bên trong cảm nhận được uy hiếp trí mạng trong tay xuất hiện một thanh chiến phủ cổ phát sắc bén vận chuyển toàn thân linh lực bổ ra một đạo khí nhọn hình lưỡi dao cắt chém hư không mà đi keng cả hai chạm vào nhau phát ra một đạo kim thiết va chạm thanh n m khí nhọn hình lưỡi dao chạm tại cốt trào phía trên vẹn vẹn chỉ để lại một đạo bạch ấn liền bị đánh bay tại cách đó không xa trên bầu trời nổ tung cốt trào thế không thể đỡ tại trung niên người ngu trệ trong ánh mắt bao phủ lại hắn thân thể bờ phía nồng đậm tử vòng tràn ngập trái tim của hắn không hắn tự nhiên không có khả năng thúc thủ chịu chói trong tay chiến phủ không ngừng v u n g đầy muốn phá vỡ phòng ngự kết quả lại làm hắn trong lòng cảm giác nặng nề có chút không nói ra được hốt hoảng đây là hắn tu luyện đến nay lần đầu gặp phải vẫn là nguy cơ phụ thân cứu ta hắn cũng không đoái hoài tới ngày bình thường cao cao tại thượng thân phận trong miệng phát ra một đạo hoảng sợ tiếng kêu gạo lập tức trung ương một tòa cung điện bên trong một đạo thân ảnh giàn mua mở mắt ra thần thức lộ ra ngoài điện một lát liền biết được tình huống ngoại giới trong mắt lóe lên một tia kinh dị cùng phẫn nộ uy thế kinh khủng trực tiếp lật ngược cung điện mái vòm đột nhiên đậ chỉ còn lại vỡ nát thành phế tích cung điện có thể thấy được nội tâm không bình tĩnh khi thấy con trai mình bị một đạo cốt trào b ó c ở lòng bàn tay lúc lồng ngực l ử a giận kèm nén không được nữa quát o tạc tử vung ra con ta tô tử d i ê n tại đối phương hiện thân thời điểm khoe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh tựa hồ là cố ý chờ đợi đối phương xuất hiện ngươi chính là tô ra đương thời gia chủ nàng nhan nhặt lên tiếng tô dương cảm nhận được một c ố dự cảm không tốt nhưng trông thấy nhà mình nhi t ử tình cảnh về sau khi sâu một hơi đáp lại nói vâng ngươi muốn như thế nào nghe được đối phương thừa nhận tô tử riê đầu tóc bạc tùy ý bay múa á thiên thiên khi bên hắn i về đến gia tộc về sau tức thì bị trong tộc trường bối vứt bỏ biến thành tô gia hạ đẳng nhất tộc nhân nhưng tô hằng lại không yên lòng sợ tô thiên vũ có một ngày lần nữa bất khởi tại một lần bí cảnh thăm dò lúc lấy hắn kiến thức rộng rãi làm lý do đem nó cương ép đưa vào trong đó trở về lúc nhưng không thấy bóng người cái này còn không phải kết thúc thượng quan tử yên tức thì bị tô h à n g độc hại chỉ để lại một tuổi nhỏ tiểu nữ h à i nghe đến đó tô dương bất a n trong lòng càng thêm nồng đậm đối phương giống như cố ý giảng cho hắn nghe trong lòng càng là sinh ra một cái hoang đường suy nghĩ nữ từ trước mắt phảng phất cùng với nàng trong miệng tiểu nữ h à i bắt đầu t r ù n g hợp dần dần trở thành một người chương một trăm ba mươi hai cường đại tô tử diên tô dương trợn to con mắt cương ép đệ xuống ý niệm trong lòng càng là thấp giọng lầm bầm không có khả năng đây không có khả năng Tô Tử d i ê ngay nói đến n đây c ũ liền ngừng lại, cũng phát hiện đối vi, ngừng cũng phương hành vi, trong mắt hàn phát mắt m n điên cùng ý càng sâu. Tô Dương nhìn đối phương không nói lời nào, chủ động mở miệng nói, ngươi muốn cái gì? Ta đều có thể mãn ngươi, trước bông xuống con n g gì, g lấp lẻ, lời đối đều chi cái chủ có trước thể thỏa Ha ha. ý sâu. Tô ta ta. mở mã vậy tô tử diên tuyệt mỹ trên khuôn mặt lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị lạnh như băng nói ta muốn mệnh của ngươi ngươi cho sao ngươi ta khuyên các hạ không muốn không biết tốt xấu liền xem như ngươi giết con ta ngươi cũng không thể rời đi tô ra nói chuyện đồng thời khí thế trên người đột nhiên chấn động tôn giả cảnh trùng kỳ khí tức buộc phát ra quét sạch thiên địa cái này khiến âm thầm quan sát tâm tư dị biệt tô gia tộc nhân thẩm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn tô dương mặc dù làm việc cùng tổ phụ không khác nhau chút nào nhưng thực lực lại là thực sự cường hành nghe nói leo lên một tôn đại nhân vật tương lai có hy vọng đột phá đến tôn giả cảnh hậu kỳ người đã không cho vậy ta liền mình tới lấy dứt lời tại tô gia tộc nhân ánh mắt kinh hái bên trong cùng trung niên nhân tiếng gào thét bên trong cốt trào chậm rãi có vào đem nó bóp thành một bãi thịt nát máu me tung tóe cực kỳ khủng bố không người muốn chết tô dương muốn rách cả mí mắt hắn chỉ như vậy một cái nhi tử ngay tại trước mắt của hắn bị sống sờ sờ bốc chết hai mắt đỏ như máu giống như một con mất lý trí ra thú tô tử diên ngược lại trên mặt lộ ra một tia k h ó a ý không sợ hai chút nào đối mặt ánh mắt của đối phương hai đạo ánh mắt va chạm một cỗ vô hình hỏa hoa v a n g khắp nơi thư không đều đang rú u dày thiện nhân cho con ta đ n mạ n g tô dương bạo khởi lấy ra một thanh trường kiếm nghiêng nghiêng chém ra một đạo vạn t r ư ờ n g kiếm mang phá toái hư không hướng phía đối phương mà đi phát ra u n g tùm kỳ khí t r ụ c vào đạo kiếm con kia vê anh hư không sụp đổ chấn động ra đạo đạo khe hở từ hòn đảo phía dưới đi lên nhìn thiên khung đã biến thành màu đen kịt kia là vỡ vụn không gian kiếm khí cùng cốt trưởng tương hỗ thôn vệ giao hòa lại tương xứng hiện lên tư thế ngang nhau tô dương ánh mắt ngưng tụ đối phương rõ ràng chính là mới vào tôn giả cảnh sơ kỳ không lâu có thể đánh bại con của hắn liền đã cực kỳ bất p h à m lại không nghĩ rằng có thể vượt cấp mà chiến cùng mình chống lại trong mắt sắc cơ càng sâu đây tuyệt đối là một tuyệt đại thiên tiêu hôm nay nếu là chưa trừ diện chắc chắn hậu hoạn vô tận thân ảnh của hai người không ngừng trên bầu trời giao thoa phát ra kinh khủng thanh thế như là thiên lôi giáng lâm hòn đảo đều đang lắc lư phía dưới đám người lết nhau thần sắc kinh hãi không nghĩ tới cái này rết vào tô ra người lại có thực lực như vậy liền xem như gia chủ đều không thể làm gì tô tử diên cùng tô dương sau khi va chạm lần nữa tách ra đứng ở giữa hư không tương hố nhìn nhau đáng chết tiện nhân kia thực lực ta lại bắt không được nàng tô dương trong lòng nói nhỏ trên mặt có chút và mẹo ta nói mệnh của ngươi ta tự mình tới bắt có thứ lồng giam tô tử diên thất thải váy dài phiêu đãng lần nữa bước ra một bước đồng thời đối phương bốn phía xuất hiện từng cây cốt thứ đem nó quay trùng quanh ở bên trong lại còn tại không ngừng co vào muốn đem đối phương s i n h s i n h ma diện kiếm khí đời trời tô dương không cam lòng yếu thế thân thể bên trên toát ra vô tận kiếm mang hướng phía áp súc mà đến cốt thứ lao đi ngay tại cốt thứ sắp tới trước mặt hắn thời điểm rốt cục bị kiếm khí đâm rách tạm thời giải trừ nguy cơ nhưng cái này còn không phải kết thúc một cái cự đại đầu lâu xương từ trên trời r g xuống trong mắt minh h ỏ a lơ lửng mở cái miệng rộng đem hắn nuốt vào đầu lâu xương lập tức bốc cháy lên tầng tầng quỷ khí hòa diễm muốn đem tô dương luyện hóa ở trong đó ken ken ken in từ n g tiếng tiếng vang từ đầu xương nội bộ chuyên gia hiển nhiên là đối phương đang cật lực dãy rủa tô tử d i ê n đương nhiên sẽ không để hắn tận nguyện toàn thân linh lực như tràng giang đại hải máy liệt quán chú nhập xương đầu bên trong cái kia quỷ khí hỏa diễm càng thêm cương thịnh tạo thành một đạo to lớn đú tử sắc hỏa trụ trực trùng v ẫ t i ê u gia chủ thuộc về tô dương một mạch đám người lên tiếng kinh hô sắc mặt tràn đầy lo lắng nếu như đối phương xong bọn hắn chỉ sợ cũng đến cho cùng hòa trụ trọn vẹn tiêu đốt một nén nhang mới dần dần tán đi t i ê đầu lâu xương mới mở cái miệm rộng p h u n ra một đạo toàn thân cháy đen bóng người o a chỉ gặp đạo nhân ảnh kia phun ra một toàn thân khí tức vệ vải quần áo cháy đen một mảnh mười phần chật vật đương nhiên đó là tô dương nhưng hắn lúc này trong mắt tràn đầy không thể tin t h ầ n sắc hắn tại xương đầu ở trong đã thủ đoạn ra hết nhưng như cũng không cách nào đem nó phá vỡ nếu không phải ỉ vào một chút pháp khí chèo trống chỉ sợ sớm đã hóa thành cho bụi nhưng hắn lại là ẩn ẩn cảm thấy đối phương là cố ý lưu hắn một mạng không có trực tiếp đem mình luyện hóa tô tử diên đúng là cố ý không đem trực tiếp xóa bỏ mục đích đúng là vì đem đối phương cực điểm nhục nhã trơ mắt nhìn hắn một mạch là như thế nào biến mất tô tử diên đại thủ đánh ra trực tiếp đem lúc trước bị trung niên nhân cứu hơn tô dương trong lòng nhỏ máu đó cũng đều là hắn một mạch c ứ n g giả nếu là bị đối phương đều d i ệ t sát tô g i a liền không người có thể dùng hắn giống như quên đi một chuyện quan trọng nhất đó chính là tính mạng của mình cũng khó giữ được còn cân nhắc những thứ này tô tử diên ép hỏi người tô g i a đem tô dương một mạch người từng cái điệp ra ở ngay trước mặt hắn không ngừng xuất thủ trên bầu trời phảng phất rơi ra huyết vũ đem phía dưới mặt đất đều nhuộm đỏ một m ả n h ngươi đến tột u cùng là người phương nào tô dương lần nữa phun ra một mụt máu tươi thân sắc có chút chán là nói ta tô tử diên đem đối phương một mạch rét không sai biệt lắm thời điểm rốt cục dừng tay lại quay đầu nhìn về tô dương nhẹ nhàng nhắm mắt trong miệng thốt ra một thanh âm ta chính là cái k i a bị ngươi tổ phụ hại chết tô thiên vũ cùng bị độc hại thượng cổ khói tím nữ nhi tiểu nữ hải kia trong sân hoàn toàn yên tĩnh chẳng ai ngờ rằng cái này r ế t đến tận cửa nữ tử thần bí vậy mà nghiêm ngặt trên ý nghĩa xem như tô ra người l i ê n ngay cả tô dương cũng là một mặt ngốc trệ thần sắc m ở mịt không ngừng lắc đầu lâm vào trong điên cuồng hắn đột nhiên n g n g đầu quát ầm lên không có khả năng vậy cũng là vạn năm trước sự tình ngươi không thể nào là nữ nhi của bọn hắn không ít người tô ra cũng phát hiện vấn đề này kinh nghi bất định nhìn qua tô tử diên mặc kệ ngươi có tin hay là không đều không trọng yếu bởi vì ngươi lập tức cũng muốn chết tô tử diên mở mắt ra k i a xóa điên cùng đã dần dần thu lại thay vào đó là thật sâu s ắ c ý nàng chậm rãi nâng lên trắng non bàn tay thoát non dài khóa chặt đối phương thể nội còn thừa không nhiều linh lực chậm rãi tại lòng bàn tay n ư ơ n g tụ mới chiến đấu nàng cũng không thoải mái đối diện dù sao cũng là một uy tín lâu năm tôn giả c ả n h trung k ỳ cờ ư n giả g có thể vượt cấp chiến thắng đối phương đã đúng là không dễ chiến tích này cũng đủ để kiêu n g o nếu không phải thể chất của nàng đặc thủ chính là luân hồi thánh thể có được người bình thường khó có thể tưởng tượng siêu nhiên chiến lực căn bản là không có cách làm được điểm này một đạo từ minh xương tạo thành ngón tay nhẹ nhàng hướng phía tô dương chỗ phương vị điểm tới sẽ rách hư không liền muốn đem nó xuyên thủng nhưng vào lúc này một đạo đột một tiếng vang vang lên mang theo một tia nghiền ngẫm tô dương các ngươi tô già khi nào luân lạc tới tình trạng như thế rồi c h ư ơ n một trăm ba mươi ba tinh quân nghe thấy đạo thanh â m này tô dương đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó trong mắt nổ bắn ra tinh quang trên mặt cũng hiện hiện một sợi vẻ trờ mong bởi vì đạo thanh â m này chủ nhân hắn hết sức quen thuộc thế nhưng là hắn hao phí không ít tâm tư mới ôm vào đùi tất cả mọi người bao quắt tô tử r i ê n cũng là ngưng mắt nhìn về phía hư không qua hoa lưu truyện một đạo từ tinh quang tạo thành bóng người chậm rãi h i ể n lộ thân hình chính là một người mặc tinh bảo vai hùng trung niên trong mắt ánh mắt thâm thúy toàn thân tinh quang lưu chuyển có chút bất phàm giờ phút này trên mặt mang một tia nụ cười như có như không ánh mắt nhìn thẳng tô tử diên không nhìn tô dương tô dương thấy thế không dám có bất kỳ n ộ khí thần s ắ c hay ngọn hướng phía người tới cung kính nói tô dương gặp qua tinh quân ngay vậy kia được xưng là tinh quân nam tử khẽ gật đầu nhiều hứng thu đánh giá tô tử diên cười nói không nghĩ tới tô ra vậy mà lại bị người một nhà đánh tới cửa không thể không nói có chút châm trò ca trong giọng nói tràn đầy ý nhà báng hoàn toàn không cho tô ra bọn người mặt m ũ i trong mắt hắn tô ra chỉ là một cái phụ thuộc hắn một con chó vẩy đuôi mừng chủ cho tôi nếu không phải đang có sự tình bản giao bọn hắn đi làm có lẽ đều không phát hiện được tô ra biến cố tất cả vây xem tô ra người sắc mặt đỏ lên nhưng có thể làm cho tô dương ra chủ như thế đối đãi người tất nhiên có thân phận hiển hách bọn hắn cho dù là lại khuất nục ũ n g chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn tâm t h à n h nhưng trong lòng đối với tô dương lại là càng thêm bất mãn tô tử diên chỉ là nhẹ nhàng l ư ờ n đối phương một chút mà không chút thay đổi nói ngươi muốn giúp tô ra ra mặt không không không, so với tô dương ta đối với ngươi càng thêm cảm thấy hứng thú tinh quân khẽ cười nói nói chuyện đồng thời trong mắt lóe lên một tia lửa nóng hắn người này từ trước đến nay yêu thích thu nạp thiên hạ mỹ nhân rất là phong lưu nhưng vẫn như cũ có vô số nữ tử tranh nhau chen lấn hướng hắn đánh tới bởi vì khí chất phong lưu phong khoáng bề ngoài xuất chúng thực lực lại mạnh hành vô cùng rất nhiều nữ tử đều không thể ngăn cản bị lực tô tử riêng vô luận là bề ngoài vẫn là khí chất đều là thuộc về thực phẩm hắn tự nhiên không có bông tha lý do tinh quân cực kỳ phong tao lau một cái đỉnh đầu tóc đen lộ ra một cái tự cho là nụ cười mê người n g a khí khinh nhu nói bằng không từ nay về sau ngươi tới làm tô ra gia, gia chủ có vấn đề g dần dần ô tinh c g quân hơi kinh ngạc hắn không nghĩ tới mình lần nào cũng đúng thủ đoạn vậy mà không có một tia hiệu quả mặc dù có chút ngoài ý mớn nhưng trong mắt lửa nóng càng thêm n ồ n g đậm càng là không có được đồ vật chinh phục càng có cảm giác thành công chẳng lẽ không đúng sao trong miệng lại là cố ý lên tiếng nói vậy chuyện này coi như không dễ làm tô dương dù sao quy thuận cùng ta ta cũng không tốt thấy chết không cứu ngươi nói đúng không một bên tô dương trong lòng ngược lại là hơi an định chút trước mắt tình hình chưa hẳn không có sinh lộ tô tử d i ê n chân mày hơi nhữ lại hắn tự nhiên sẽ hiểu người trước mắt lai lịch bất p h ẳ m tăng thêm mình bây giờ linh lực tiêu hao rất lớn đại khái s u ấ t không phải đối thủ của đối phương nhưng nếu là đánh đổi một số thứ chưa hẳn không thể toàn thân trở ra nghĩ tới đây nàng liền muốn tìm một cơ hội đem tô dương đánh g i ế t liền thoát thân n h t miệng lên một vòng q u dị độ con thản nhiên nói ngươi nếu là rết tô dương ta có lẽ sẽ cân nhắc một phen đề nghị của ngươi tinh quân trong mắt sáng lên nội tâm mừng rỡ quả nhiên m ị lực của hắn vẫn là không người nào có thể ngăn cản cho dù là trước mắt khí chất thanh lanh tô tự riêng hắn đưa mắt nhìn sang một bên trên mặt hiện hiện vẻ hoảng sợ tô dương ánh mắt bên trong lấp loe không yên thinh quân không thể ngươi nhưng tuyệt đối đừng bị nàng này cho mê hoặc tô dương vội vàng lớn tiếng nói sợ chậm liền bị đối phương xóa bỏ đối với cái này tình quân hắn nhưng là hiệu rõ vô cùng chỉ cần ngươi trong mắt hắn không có bất kỳ giá trị gì hắn liền sẽ một cước đưa ngươi đa văng như là một cái rát r ư i nếu không phải đối phương chính là một thực lực mạnh mẽ tôn giả cảnh cường giả tối đỉnh hắn mới sẽ không như vậy ăn nói khép、nép. trọng yếu nhất chính là đối phương hứa hẹn qua chỉ cần hào hảo làm việc liền có thể để cho mình vượt qua hậu kỳ ngưỡng cửa này tuy nói có chút bảo hộ lột r a ý tứ nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm hắn đối với mình năng lực làm việc vẫn là có lòng tin kia tinh quân cũng là tại cân nhắc lợi hại suy tư giữa sân tạm thời lâm vào một trận quỷ dị trầm mặc luyện ngục chi hỏa thiêu cháy tất cả tô tử diên động thi triển mục hỏa thừa dịp tinh quân không sẵn sàng đem tô dương bao khỏa ở bên trong a tưng quân cứu ta cứu ta tô dương trong miệm phát ra vô cùng tiếng kêu thảm thiết thế lương hắn cảm giác tự thân nhục thân cùng thần hồn đều bị thi sau một khắc liền sẽ bay sám c h ô n vùi đáng chết tinh quân g ầ m thét một tiếng hắn cũng là tự cao thực lực mạnh mẽ sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn đang suy tư thất thần một lát bị đối phương tinh kế một đạo tô điểm tinh quang linh lực t h ắ p nước từ tô dương đỉnh đầu chỗ trước xuống muốn đem ngục hỏa dập tắt nhưng quỷ dị chính là bị không ngừng cọ rửa tô dương tiên ngục hỏa tuy nói tiêu trừ đại bộ phận nhưng còn có từng tia từng sợi bám vào trên thân thể khó mà ma diện thiện nhân ta cho dù chết cũng sẽ không để ngươi tốt hơn tô dương cảm giác được tự thân sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua đã vô lực hồi thiên cùng loạn kêu to lên tiếng cả người hóa thành một đạo lưu quang hướng phía tô tử diên vị trí mà đi muốn tự bạo đồng quy vô thận h ừ tô tử diên hừ lạnh một tiếng đã sớm chuẩn bị to lớn cốt trào mang theo uy thế kinh khủng đem nó đập thành một đoàn huyết vụ chết không thể chết lại tô ra tất cả mọi người đều là há to miệng chẳng ai ngờ rằng cuối cùng sẽ là kết quả này phần lớn người đều cho rằng gia chủ trong miệng tinh quân như là đã xuất hiện như vậy dù là tô tử diên lại nịch tiên cũng chỉ có thể thúc thủ chịu c h ó i cho thể diện mà không cần tinh quân sắc mặt âm trầm xuống trong mắt hiện lên một tia sắc ý có chút phẫn nộ đối với tô tử diên nói từ khi hắn tấn thăng đến tôn giả cảnh đỉnh phong về sau không biết bao lâu không có nhận như thế trắng trợn khiêu khích trong mắt hắn thiên tôn không ra hắn chính là đứng tại tinh hà giới vực bên trong đỉnh bá chủ không người có thể dung chuyển tô tử riêng đối với cái này nhìn như không thấy ngầm đầu nhìn tinh không trong lòng k i a một đạo gông xiềng triệt để bị mở ra tâm cảnh tiến thêm một bước toàn thân thần quan g bảy màu đại phóng tu vi càng là mắt trần có thể thấy cấp tốc kéo lên khoảng cách tôn giả t r ù n g kỳ cũng chỉ t r a n lệnh cách xa một bước tinh quân cưỡng chế lựa dẫn trong lòng thấy cảnh này sau cũng là có chút kinh ngạc biến hóa của đối phương hắn tự nhiên nhìn ở trong mắt biết được tâm cảnh đột phá về phần tu vi cũng chỉ là nước chạy thành sông sự tình có chút ý tứ hắn lẩm bẩm lầu bầu bình luận mới l ử a giận tựa hồ cũng dập tắt dù sao tô dương đã chết đại biểu cho toàn bộ tô g i a đối với hắn mà nói đã không có bất kỳ giá trị nếu như có thể đem nữ t ử trước mắt đặt vào hậu cung cũng là chuyến đi này không tệ ta còn là câu nói kia ngươi tới làm tô g i a gia chủ tại cái này tinh hà vực vô luận ngươi làm cái gì ta đều bảo đảm ngươi không lo tinh quân lần nữa lộ ra một cái nụ cười tự tin nhẹ nói c h ư ơ n một trăm ba mươi b ố từ cục trông thấy cái này được xưng là tinh quân nam tử trung niên ánh mắt sáng rực nhìn mình chằm, chằm. Tô t mắt mắt, đối, đối phương liên tục cường điệu tự thân cương đại ở trong mắt tô tử diên có chút khịt mũi coi thường cho dù thiên hà vực không nhỏ nhưng cũng vẹn vẹn chỉ chiếm nhân tộc giới vực trăm đại vực một trong chớ nói chi là toàn bộ vạn tộc vực thực lực của đối phương nàng suy đoán nên trí ít tại tôn giả hậu kỳ thậm chí đình phong nhưng không vào thánh cảnh cuối cùng chỉ là sâu kiến nàng có tự tin chỉ cần cho nàng thời gian siêu việt thánh cảnh cũng không phải không có hy vọng chớ nói chi là còn có lâm sư huynh b ự c này thiên địa t r í cừng giả tuy nói nàng cũng không rõ ràng lâm diễn thực lực cụ thể nhưng vẹn vẹn từ đối cứng thiên đạo còn có thể toàn thân trở ra phía dưới liền có thể nhìn ra chỉ sợ chính là một tôn đế cảnh cừng giả đặt chân đỉnh phong tồn tại cái này cũng vẹn vẹn suy đoán của nàng dù sao nàng mặc dù thiên phú tuyệt hảo càng là có được luân hồi thánh thể nhưng cuối cùng còn chưa đặt chân đỉnh núi hết thể chỉ có thể chống d ô n g suy đoán xem ra ngươi là cự tuyệt tinh quân kiên nhẫn đã làm hao mòn hầu như không còn trong lòng ngược lại dâng lên một tia mãnh liệt lòng ham chiếm hữ như vậy hắn liền tới cứng r á n vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không cho phép mình thất bại tô tử diên không có trả lời nhưng trong mắt lạnh lùng đã cấp ra đáp án tốt tốt tốt rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt cũng đừng trách ta không thương hương t i ế t ngọc hắn ngưng tụ ra một mảnh tinh quang hải dương quân quận hướng phía tô tử diên quét sạch mà đi nếu là lây dính m ộ t kia liền sẽ bị khống chế cảm nhận được uy hiếp trí mạng tô tử diên cũng không dám kinh thường đ ê m sớm đã có chuẩn bị thủ đoạn thi triển mà ra thân hình của nàng biến mất tại hòn đảo trên không không biết tung tích khí tức hoàn toàn không có tựa như đã rời đi tinh quân xứng sở cương đại thần hồn chi lực bao phủ toàn bộ hư không như muốn tìm kiếm ra hắn không tin chỉ là một tôn giả sơ kỳ có thể tại trước mắt hắn thoát thân ẩn nấp trong hư không tô tử r i ê n trông thấy động tác của đối phương trong lòng hơi có chút nặng nề nàng xác thực không thể tại đối phương trước mắt hư không tiêu thất năng lực nhưng nàng có luân hồi thánh thể có một loại năng lực có thể đem tự thân khí tức ẩn nấp liền xem như cao hơn mấy cái tiểu cảnh giới cường giả cũng rất khó phát giác nàng đang đánh cược chỉ cần đối phương tìm không thấy nàng liền có hy vọng toàn thân trở ra tinh quân thần thức đạo qua hư không lại còn tại không ngừng lan tràn ra phía ngoài toàn bộ đại dương mênh mông đều tại hắn d có thể khiến tâm hắn kinh hãi là vô luận hắn c ặ p cố gắng như thế nào đều không cảm giác được một tia đối phương khí tức phản phất b ư ớ c hơi khỏi nhân gian ánh mắt dần dần biến lạnh lẽo hắn có thể xác định đối phương nhất định không có đào tẩu chỉ là dùng một chút thủ đoạn đặc thù giấu đi từ trong ngực móc ra một chiếc thanh đăng quanh thân khói xanh vần quanh cho người ta một loại mười phần cổ phát thần bí cảm giác cái này chính là hắn còn chưa đột phá đến tôn giả đ ỉ n h phong lúc từ một chỗ thiên tôn bí cảnh ở trong thu hoạch bí bảo có thể làm cho núp trong bóng tối địch nhân không chỗ che thân linh lực thôi động phía dưới thanh đăng quang mang bắt đầu b ộ phát sáng rực khói xanh càng là lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ nhanh chóng tràn ngập quyết tán ra tới tô tử riêng trong lòng sinh ra một sợi bất an nhìn đối phương trên mặt lộ ra tự tin không khó coi ra đối thủ của hắn bên trong thanh đăng mười phần tin t ậ y coi như kia khói xanh khoảng cách nàng chỗ ẩn thân không xa thời điểm trong nội tâm nàng bất an càng thêm nồng đậm không do dự nữa trực tiếp thi triển thân pháp hướng về một phương hướng định xé mở không gian bỏ chạy nếu như chờ khói xanh đưa nàng thân hình chiếu g i i ra thời gian này liền đến đã không kịp chỉ có thể chiếm theo chủ động có lẽ mới có một chút hy v tinh quân thần thức cũng không rút về tại tô tử diên sẽ mở không gian thời điểm hắn liền lấy lại tinh thần vô tận tinh quang gia chỉ tại không gian phía trên không gian biến vững chắc tô tử diên chỉ cảm thấy hai tay nắm lấy một mảnh thần thiết tiên kim mặc nàng dùng lực như thế nào đều không thể dung chuyển mảy may càng là cảm nhận được một cỗ kinh khủng thần thức đưa nàng khóa chặt chấn áp trong hư không không cách nào động đậy thật sự là hai người trên lệnh giống như trời vực quá khổng l ồ ta nói đừng làm phản kháng vô vị cố gắng ta còn ôn nhu một điểm tinh quân khỏe miệm lộ ra một vòng kinh miệt gàn giọng nói ô tử diên ánh mắt giống như một vũng nước động đối mặt loại cục diện này cũng không có chút nào vẻ sợ hãi sợi tóc màu bạc phất phới tăng thêm một cỗ phong thái tinh quân t h ấ y thế càng thêm kiên định có thể bắt được c h ậ m rãi chinh phục suy nghĩ nếu như có thể thành công so với hắn có được qua hết thể nữ tử đều càng thêm có cảm giác thành tựu một cỗ khí thế kinh khủng phóng lên tận trời tô tử diên thiêu đốt tự thân sau cùng linh lực chuẩn bị liều chết đánh cược một lần về phần tử vong nàng đã chết qua một lần coi như lần nữa đi vào tử vong đó cũng là nàng thuộc về chỉ là có chút có lỗi với lâm diễn sư h u n h tạm thời cắt đức tặc n i ệ m đỉnh đầu của nàng ngưng tụ ra một đạo vô cùng kinh kh toàn thân tự ư u tử sắc tạo thành phát ra nồng đậm tử khí tản ra uy hiếp liền xem như tinh quân cũng là lông mày nhảy một cái hết sức kinh ngạc đối phương có thể vượt cấp mà chiến đánh bại tô dương đã nói do thiên phú thực lực yêu nghiệt cho dù là ngang cấp mình cũng đại khái s u ấ t không phải là đối thủ nhưng c h ô i này cốt kiếm phát tán ra uy thế đủ để uy hiếp được tôn giả hậu kỳ tuyệt không phải võ kỹ thường thường cần đánh đổi một số thứ quả nhiên tô tử d i ê n trong m i ệ n g tràn ra một t i ê n máu tươi tăng thêm một cỗ thêm b chi ý cốt kiếm bắt đầu kịch liệt rung động tản mát ra một cỗ khát máu chi ý xa xa khóa chặt tinh quân hiu cốt kiếm phá vỡ không gian, nhanh như thiểm điện mang theo kinh khủng y năng từ tình quân đỉnh đầu chỗ hung hăng chém xuống kia đủ để trong nháy mắt diện sắt tôn giả trung kỳ thế công thế không thể đỡ chạm tại thân ảnh bên trên lập tức không gian nổ tung một mảnh to lớn lô đen đen nhánh thâm thúy nhưng tô tử d i ê n trên mặt cũng không có lộ ra nét mừng bởi vì nàng cảm nhận được đối phương khí tức vẫn là như lúc trước cường thịnh giống như một đoàn thiêu đốt liệt diễm tô ra người ngơ ngác nhìn qua giữa hai người va chạm nhìn thấy một chiêu này kinh khủng y thế về sau trong lòng sợ hãi xem ra tên này cường đại nữ tử đối mặt tô dương thời điểm vẫn là lưu thủ không phải một kích này đủ để bánh sắt kỷ sổ mười l một đạo thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên một bóng người cũng là hiện hiện tại mọi người trước mắt tinh quân toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì biến hóa vừa rồi một kiếm k i a phảng phất trứng gà va chạm tảng đá không có tạo thành chút nào tổn thương ngươi rất mạnh mạnh không tưởng nổi nhưng ở ta chỗ này nhưng vẫn là không đáng chú ý tinh quân ánh mắt bên trong lộ ra một tia tán thưởng còn mang theo một sợi không dễ cảm thấy kiên kỵ hôm nay nếu để cho đối phương đào tẩu cựu oán đã kết tương lai trưởng thành liền có cực lớn khả năng uy hiếp được tính mạng của hắn nghĩ tới đây hắn ngược lại không có lúc trước muốn đem đối phương đặt vào hậu cung ý nghĩ chỉ có đem nó bóp chết trong trứng nước, chấm dứt hậu không gian vô tận tinh quang lấp lóe đem tô tử diên bao khỏa ở bên trong một thanh tử tinh mang tạo thành cự truy từ thiên khung bên trên rơi xuống tô ra người trầm mặc không nói đối mặt cái này tình huống tuyệt vọng ai tới đều không dùng cự truy vỡ vụn không gian mang theo cực kỳ khủng bố lực á p bách hướng phía tô tử diên đập xuống tô tử diên hít sâu một hơi bình yên đối mặt tử vong phủ xuống nhưng trong lòng thấp giọng tự nói một câu xin lỗi rồi lâm sư m i n h ta cuối cùng vẫn là cô phụ ngươi kỳ vọng nhưng vào lúc này thiên k u n g chỗ sâu ngay tại rơi xuống cự truy đột nhiên dừng lại tựa hồ toàn bộ hư không đều tại đây khắp h ư ơ n kết chỉ có tinh quân một mặt hãi nhiên t h ầ n s á c hoảng sợ tựa hồ gặp cái gì đại khủng bố t r ư ớ c 135, mới tô ra c h i chủ chỉ gặp kia cự truy dừng lại trong hư không không thể động đậy tựa hồ bị lực lượng nào đó can thiệp tất cả mọi người đều là trong lòng hô to xương mù ránh có nhiều thứ quả nhiên không thể đem lời nói q u a sớm vẫn là ứng câu nói kia không có gì bất ngờ xảy ra muốn xảy ra ngoài ý m u ố n tinh quân trong lòng rời sông lấp biển có thể tại hắn không có chút nào cảm ứng tình huống dưới ngưng kết hư không liền xem như thiên tôn cũng làm không được đi trái tim của hắn đột nhiên nhảy lên kịch liệt ẩn ẩn có chút bất an nữ từ trước mắt khó tránh khỏi có chút quá mức tà dị tô tử riêng bình tĩnh như nước đôi mắt bên trong cũng là không khỏi hiện lên một tia n g h i hoặc có chút không rõ ràng cho lắm nhưng rất nhanh liền nghĩ đến đáp án bên người có thể có được thực lực thế này ngoại trừ lâm sư huynh bên ngoài sẽ không còn có người thứ hai trong lòng chạy x u ô i qua một tia dòng nước ấ m xem ra là lâm sư huynh sớm ở trên người nàng bố trí thủ đoạn gặp được trí mạng uy hiếp lúc mới có thể phát động cái này không chỉ có thể mức độ lớn nhất lịch luyện mình lại có thể thời khắc nguy cấp bảo toàn tính mệnh đây chính là những cái kia thế lực cường đại không luôn luôn chú trọng tư thái tinh quân sợ hãi lên tiếng nói trong mắt tràn đầy tuyệt vọng bởi vì từ đạo này cự thủ phía trên hắn chỉ cảm thấy khí tức tử vong hơi phán đoán sâu đạt được dù là thủ đoạn ra hết cũng không có thể chạy trốn hắn ý niệm điên cuồng vận chuyển thức hải bên trong bay ra một đạo tín vật kia là tinh hà giới vực người canh giữ thiên tôn ban cho nếu như gặp phải nguy cơ liên có thể biến đạo ra một cái bóng mờ giá lâm trong sân mặc dù thực lực không mạnh nhưng thân phận còn tại đó liền xem như một tôn giả cảnh đ ỉ n h phong c ư ờ n g giả đối mặt thiên tôn uy hiếp cũng nhất định phải cho ba phần chút tình mọn thiên tôn đã là chạm tới một tia thánh cảnh chi lực mặc dù không đủ để đột phá tới bàn thánh nhưng cũng không phải bình thường tôn giả đ ỉ n h phong có thể so sánh có thể xưng tôn giả cảnh giới này cực hạn số lượng cũng là cực kỳ thưa thớt tiềm lực to lớn chưa hẳn không có bước vào bán thánh thậm chí thánh cảnh khả năng cái kêu đạo tín vật bộc phát ra vô lượng thần mang liền xuất hiện một vệ sáng bao phủ thân ảnh tinh quân đại hỷ đ ị n la lên lên tiếng lại thấy được làm hắn mất hết can đảm một màn chỉ gặp cái tiêu đạo toàn thân bao phủ quan g húy hư ảnh chỉ là hơi quét mắt một phen tình hình trong sân khi thấy bầu trời cái tiêu đạo đủ để hủy thiên diện địa cự thủ lúc toàn bộ thân hình vậy mà bắt đầu mãnh liệt run dày lên phản phất thấy được một đầu tuyệt thế h u n g thú không nói hai lời liền chủ động đem đạo hư ảnh này tan đi quả quyết trình độ để tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thật ở tinh hà giới vực vị trí trung ương một tòa trong tiên cung một tản gia huyền ảo khí tức cường giả đột nhiên đứng người lên trong mắt đều là khó có thể tin hắn một cái bóng mở bị thủ hạ tinh quân tịnh lại ký ức cùng bản thể là cùng h nhưng phát hiện tình trạng sau không có chút nào do dự liền để cưỡng ép tiêu tán hắn nhìn thấy cái gì đây tuyệt đối là thánh cảnh thậm chí càng mạnh cấp bậc cường giả phát ra công kích hắn một cái nho nhỏ thiên tôn nào dám lẫn vào việc này trong lòng càng là thầm mắng tinh quân đuôi ngủ các tội loại này cấp bậc cường giả hắn loại địa vị này cũng là có cơ hội gặp mặt chân chính thánh cảnh đại năng loại khí tức k i a hắn sẽ không quên nhưng bàn tay khổng lồ kia tản ra khí tức thậm chí so thánh cảnh đại năng càng khủng bố hơn trái tim nhỏ của hắn đều thủng thủng trực nhảy âm thầm cầu nguyện đối phương đừng bởi vậy liên lụy mình nếu không, không còn s thấy đối phương tựa hồ tính trước ký cảng một bộ trong dự liệu t h ầ n s á c trong lòng của hắn càng là thê lương kêu thảm nói đại tỷ đừng làm rộn à có thủ đoạn này ngươi sớm một chút nói à cái này không tinh khiết khi dễ người sao cho dù hắn lại như thế nào không cam l ò n g đối mặt bàn tay khổng lồ kia vẫn là chỉ có hôi phi yên diệt kết cục vê anh tinh quân quanh thân vô số đạo v ế t nước không gian quyết tán lộ ra nội bộ đen nhánh thâm thúy không gian phạm vi cực lớn đem tô ra tất cả mọi người do sợ trọn vẹn qua mấy chục giây thời gian những cái kia khe hở bắt đầu chậm rãi chữa trị nhưng không có gặp lại tinh quân thân ảnh hiển nhiên là nguyên đ i ệ phi th ngay cả cặn bã đều không có còn lại tô tử diên khẽ ngầm đầu hướng phía thiên khung chỗ sâu nhìn một cái trong lòng mạnh lên suy nghĩ càng thêm kiên định nếu là mình thực lực đủ mạnh gặp lại những n à y cái gọi là tình quân loại người này trực tiếp một bàn tay đưa đối phương gặp tổ tông nàng đem ánh mắt nhìn phía phía dưới t ô ra đám người trong mắt lõe ra vẻ suy tư đang suy nghĩ xử trí như thế nào đối phương người phía dưới trong đám không ít k h í tức cường hoành tộc nhân hệ thứ tụ tập ở cùng nhau suy nghĩ xã hội đang nóng nảy tự hỏi đối sách về phần tô hàng một mạch đại bộ phận đều bị tô tử diên thanh toán đánh chết còn lại không đủ gây sợ chính bọn hắn đều có thể giải quyết sạch sẽ. một nửa bước tôn giả cảnh cường giả thân thể có chút run dậy cắn răng đi ra là tô ra tuyển ra đại biểu tiền bối ngại như là đã cùng tô h à n g một mạch làm kết thúc có thể hay không cho ta c h ờ một con đường sống gã cường giả kia cung k í n h do hỏi tô tử riêng nghe vậy không có quá lớn tâm tình c h ậ t trờn đối phương nói không sai oan có đầu nợ có chủ những người còn lại cùng hắn cũng không t h ủ á n nàng nghĩ nghĩ mình tạm thời cũng không có chỗ đặt chân không bằng tiếp thu lúc trước tinh quân đề nghị đem tô ra biến thành của mình thế là nàng thanh lãnh mở miệng nói ta cũng không phải là lạm sát người dự định tiếp quản tô ra các ngươi có ý kiến gì không có phía dưới đám người liếc mắt nhìn nhau đều là thấy được vẻ kinh ngạc sau đó rất nhanh liền lộ ra ý mừng bây giờ tô ra không có tôn giả cường giả toa c h ấ n bị thế lực khác phát hiện về sau chỉ sợ cũng là bị người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hạ tràng không bằng quy thuận tại đối phương tốt xấu đối phương cũng coi như tô ra người danh chính luân thuận càng quan trọng hơn là có thực lực cùng bối cảnh không thấy tinh quân bực này cường giả đều vất lạc、Thêm、thiên kia nửa bức tôn giả nói chúng ta gặp qua gia chủ hắn cũng là thông minh vội vàng sửa lại đối tô tử diên xưng hô phía dưới đám người cũng là cùng nhau hô to tô tử diên không ngạc nhiên chút nào đem tô h à n g một mạch đến tiếp sau giải quyết về sau liền tạm thời tại tô ra ở trong bế quan bởi vì chấp nghiệm tiêu tán trong nội tâm nàng gông xiềng đã giải trừ khoảng cách tôn giả trung kỳ cũng chỉ có cách xa một bước lần sau xuất quan nàng thực lực nên liền có thể tiến nhanh đối mặt bình thường tôn giả hậu kỳ đều là không sợ có thể chiến thắng lôi cuốn đại hoàng cầu cùng đồ cường rời đi vết nước không gian bên trong hoàn thành xuyên thẳng qua lâm diễn cũng là cảm giác được tô t ử d i ê n trên người chuẩn bị ở sau bị phát động c ư ờ i n h ạ t một tiếng cũng kiểm không có quá mức để ý hắn cho đối phương lưu lại chuẩn bị ở sau đừng nói thánh cảnh chính là bước vào thần cảnh cường giả cũng chỉ có thể chặt đầu đệ tội đ ạ chương một trăm ba mươi sáu quỷ dị giới vực không như bình thường sinh cơ giặc rào giới vực phía dưới đại địa hiện ra hoàn toàn tính mịch tây cối cháy đen giống như trải qua đại hòa đốt cháy tản ra nồng đậm từ khí thậm chí trên mặt đất còn chạy sôi nham tương không ngừng thoát ra quần quận bậc khí càng tăng thêm một tia thê lương đồ cường có chút kinh hai nói tiền bối cầu ra đây là nơi nào à làm sao cảm giác không tại nhân tộc giới vực rồi lấy hắn thần hoàng hậu kỳ thậm chí sắp đặt chân đỉnh phong tu vi thân ở phiến thiên địa này lúc đều cảm giác được cực kỳ khó chịu p h ả n phất có chút bài xích án tồn tại đại hoàng cầu sợ lên c ằ m chậm rãi nói chủ nhân chẳng lẽ lại nơi này là thuộc về u minh tộc giới vực nhưng ta giống như cảm nhận được nhân tộc khí tước lâm diễn gật đầu nói khẽ không tệ nơi này c h o u minh tộc cùng nhân tộc bên i ê n giới cũng coi là một chỗ chiến trường tiếp lấy nói bổ sung lần này đến đây hoàn toàn là ta cảm ứng được một kiện đồ vật một kiện không thuộc về thiên vũ đại lục đồ vật đại hoàng cầu nghe vậy có chút kinh hãi có thể làm cho lâm diễn như vậy đánh giá đồ vật tất nhiên không phải vật tầ nhất là câu kia không thuộc về thiên vũ đại lục đồ vật chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết tiên giới rơi xuống bà bối nó cũng có chút không dám tiếp tục hướng xuống suy đoán bởi vì thiên vũ đại lục đến nay đều chưa từng ghi chép có người đột phá gông cùng xiềng xích phi thăng tiên giới cái này tiên giới có tồn tại hay không vẫn là một cái nghi vấn nhưng lâm diễn đều nói nó đương nhiên sẽ không hoài nghi tại nó trong lòng phóng nhãn của kim chỉ có lâm diễn mới có tư cách đi thăm dò bí mật này chỉ có hắn mới có thực lực này lâm diễn thực lực cụ thể cho dù là nó đều không rõ ràng dù sao liền xem như nó tuổi thọ cũng có nghèo lúc vẫn là bị phong nhập thần nguyên ở trong mới có thể sống s ó t đến bây giờ hết thảy phảng phất đều tại lâm diễn tính toán bên trong thậm chí ngay cả kỳ lân đại ca đều tỉnh lại tựa hồ có cái gì đại động tác nó trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong chỗ này chiến trường tựa hồ sinh mệnh đã diệt tuyệt không có chút nào sinh mệnh khí tức tồn tại lâm diễn mang theo đại hoàng c ầ u cùng đồ cường rơi vào một chỗ bình nguyên phía trên liếp nhìn lại đều là khói đen mờ mịt âm u đầy từ khí đột nhiên bình nguyên phía trên xuất hiện mấy chục đạo bóng đen đều là trong mắt lơ lửng ũ hỏa đầu có hai sừng trong t liền đem mọi người vây lại người cầm đầu phát ra một tiếng nói nhỏ nhân tộc vì sao còn dám bước vào phiến địa vực này đồ cường ánh mắt chừng một cái đây không phải trong truyền thuyết của u minh tộc sao hắn mặc dù thân ở nhân tộc trăm đại v ự c một t r o n g chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy thông qua điện tịch cũng biết qua cái này c ũ n g là đỉnh tiêm chủng tộc u minh tộc biết được lai lịch thần bí tính cách năng l ư ợ c cơ hội không có chủng tộc đối ôm lòng hào cảm sao thế nơi này là nhà ngươi a đại hoàng cầu khó chịu đáp lại nói chúng ta u minh tộc cùng các người dân tộc cao tầng từng có ước định tòa này giới vực về ta tộc tất cả làm sao các người muốn vi phạm hay sao cầm đầu một cao lớn u minh tổ c ầ m thanh lạnh lùng nói đám người bọn họ khí tức đều là tại tôn giả cảnh phía dưới h i ệ n nhiên là chỉ một đám lâu la ở trong tộc không có cái gì địa vị cũng chỉ là phụng mệnh tuần sát giới vực phòng ngừa nhân tộc bước vào trong đó tựa như là tại tòa này giới vực bên trong phát hiện một chút t h ứ không tầm thường chính vì vậy mới phát động chiến tranh u minh t ộ c biết được nhưng nhân tộc lại không rõ ràng chỉ là đối với cái này có chỗ hoài nghi thôi bất quá nhân tộc tại chỗ này chiến trường lực lượng cũng không cường đại chỉ có thể tạm thời nhượng bộ cậu ra ta nếu là không cho đâu đại hoàng cầu cũng không muốn thụ loại này bất khí chớ nói chi là đối u minh tộc cảm quan cực kém đê tiện nhân tộc đã các ngươi muốn chết vậy cũng đừng trách chúng ta tia cầm đầu u minh tộc trong mắt cường giả minh hòa lấp lóe sắc cơ lắm như nói bọn hắn tự cao u minh tộc mới là thế gian vĩ đại nhất chủng tộc còn lại đều là một chút ti tiện tộc đàn cho nên mỗi cái u minh tộc tộc nhân từ trước đến nay xem thường chủng tộc khác cho dù là tự xưng là tiền chi hậu duệ tiên tộc tăng thêm thực chất bên trong khát m á u âm u, thủ đoạn từ trước đến nay tàn nhẫn người bình thường rơi vào trong tay bọn họ hạ chẳng có thể nghĩ nhà a vẫn rất phách đối đ đại hoàng cầu tê ơ tại đ ô cương thần sắc trang nghiêm như là gia quân tướng sĩ sáng loáng đại quang đầu tại âm u hoàn cảnh bên trong càng dễ thấy thân thể đứng thẳng tắp đưa bọn hắn nấu lại trùng tạo dứt lời tay cho còn làm cái cắt cổ động tác rõ đ ô cương liếm liếm khoe miệng lộ ra một vòng thần sắc hưng phấn hắn còn không có giết qua u minh tập đâu rút ra lâm d i ệ n ban cho bốn ván chi nhận một bộ đói khát biểu lộ đối phương cao nhất cũng là mới thần hoàng hậu kỳ tu vi tuy nói người đông thế mạnh nhưng cũng khó có thể đền bù t r a n lệch soát soát soát đồ cương động thân hình giống như quỷ mị không ngừng t h o n g hiện vạch g a đạo đạo sáng như tuyết a liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên mấy chục cái ư u minh tộc thần hoàng cảnh cường giả đấm máu ngắn ngủi mấy hơi thở đều bị diệt sát hầu như không còn liền cái này đồ cường phát hiện ư u minh tộc giống như cũng không có cái gì không tầm thường địa phương còn không phải bị hắn hai ba lần liền giải quyết không khỏi khinh miệt lên tiếng nhưng nhìn thấy mới bị chém g i ế t mấy chục cái ư u minh tộc cường giả thân thể bị đại địa thôn p h ệ biến mất vô hình trên da toát ra một trận nổi da gà lui trở về thật sự là hình tượng này quá mức quỷ dị tựa như đại địa mở ra huyết bùn đại khẩu nuốt t n huyết thực đừng lo lắng chỗ này chiến trường tồn tại thời gian nghĩ đến đã có thời gian rất dài bởi vậy hấp thu không biết nhiều ít cường giả tinh huyết đại địa cũng phát sinh một đ i a d ị biến bất quá cái này cũng vẹn vẹn nhằm vào người chết không có cái khác tính uy hiếp lâm diễn giải thích nói ngay vậy đ ồ cường mới thở dài một hơi không có cách dù sao sinh tồn hoàn cảnh khác biệt rất nhiều thứ hắn đều không hiểu nhiều lắm đối với mình ô m chặt lâm diễn cùng đại hoàng cậu bắp đ u ổ i quyết định rất là may mắn vẹn vẹn là phần này kiến thức chính là rất nhiều người không từng có nếu là không có gặp phải một người một chó hiện tại đoán chừng còn tại thanh lang sơn khi hắn đại đương ra đâu tuy nói tiêu giao tự tại nhưng chỉ sợ chỉ có thể vĩnh viễn bị ngăn cản tại tôn giả cảnh phía dưới hiện tại không chỉ lĩnh nộ thông hướng tôn giả con đường tu vi càng là rất nhanh liền có thể đột phá đến đ ỉ n h phong đây là trước kia không dám nghĩ đi thôi phía trước có biến lâm d i ệ n dẫn đầu hướng phía mới những cái kia u minh tộc cường giả tới phương hướng mà đi đại hoàng cầu cùng đồ đổ cường vội vàng đuổi theo rất nhanh liền tới đến bình nguyên một c h ỗ sườn núi nhỏ bên cạnh nơi này tản ra tà ác cùng tàn bạo khí tức mười phân nồng đậm đồ cường mày nhân lại loại khí tức này làm hắn tương đương khó chịu còn mang theo một cô ăn mật tính nếu là thời gian dài ở vào hoàn cảnh này chỉ sợ tâm thần đều sẽ bị ảnh hưởng chung quanh hắc khí vân quanh tăng thêm đã là bóng đêm lộ ra âm xa xa có thể nhìn thấy trên đất t r ố n g trưng bày từng tòa sắt thép lồng giam còn có không ít u minh tộc thân ảnh vừa đi vừa về tuần sát tựa hồ là một chỗ cứ điểm ẩn ẩn còn có thể từ kia sắt thép lồng giam bên trong nghe thấy thanh em yêu ớt tựa hồ giống đang thống khổ dên dỉ ba ba ba nghe giống như là roi quật thanh em vang lên còn mang theo từng đạo quái dị tiếng kêu thảm thiết đến a khoái hoạt a chưa ăn cơm sao làm điểm kình a đô cương cùng dòng đại hoàng cầu đối mặt trong lúc n h ấ t thời mắt lớn chừng mắt nhỏ tràn đầy mỹ hoặc c h ư một trăm ba mươi bảy kỳ lạ tổ hợp tiếng kêu thảm thiết còn tại không ngừng chuyển đến nghe một người một chó mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi đồ cường cà l â m mà nói cái này u minh tộc còn có loại này đang mê sao đại hoàng cầu cũng là bị hỏi n ộ n g ngơ ngác nói a cái này ta gà mái a nó cũng chưa nghe nói qua cái chủng tộc này ngoại trừ ngang ngược khát máu bên ngoài còn có loại này hứng thú yêu thích từ thanh em này phán đoán người hạ thủ phi thường nặng bằng không thì cũng sẽ không phát ra loại này tiếng têu thế thảm nhưng thanh em này là chuyện gì xảy ra lập tức liền khơi gợi lên một người một chó lòng hiếu kỳ lâm diễn dẫn đầu hướng phía thanh em đầu nguồn đi đến tuy nói không có bất kỳ cái gì biểu thị nhưng trong mắt vẫn là hiện lên một tia cảm thấy hưng thú ý vị đương nhiên cùng đồ cường cùng đại hoàng cầu nghĩ khác biệt mà là âm thanh tia chủ nhân tựa như dính qua một sợi mục đích chuyến đi này k h í tước t r u n g quanh thủ vệ không ít mơ hồ trong đó còn có thể nghe thấy một chút ưu minh tộc người tại tương hỗ trò chuyện nội dung chính là bị đồ cường đánh giết mười mấy tên tộc nhân vì sao còn không có trở về ba đạo thân ảnh không coi ai ra gì đi tới cứ điểm chỗ sâu kỳ quái là gần trong gang tất ưu minh tộc lại phản phất không có trông thấy đồ cường gãi gãi đầu trọc trong lòng kinh ngạc biết được cái này nhất định là lâm diễn thủ đoạn cơ thao chờ một tòa âm phong vờn quanh thạch điện bên trong bên trong lộ ra hỏa hồng s ắ c ánh sáng đại hoàng cậu cùng đồ cường nhịn không được hướng vào phía trong nhìn lại không khỏi ngu ngơ tại chỗ chỉ gặp hai tên nước chừng ngoài ba mươi bộ dáng nhân tộc toàn thân áo rách của manh trên thân da c h ó c thịt bong vết máu l o n lộ rất là thê thảm theo thứ tự là một tương đối mập mạp có chút thấp bé nam tử cùng một dáng người g ầ y g ò lại hết sức cao lớn nam tử hai người tạo thành t r ê n h lệch rõ ràng một cái giống khoai lang một cái giống cây gậy trúc hai người khí chất cũng khác nhau rất lớn cái kia tương đối mập mạp nam tử trước người đứng đấy một u minh tộc cường giả cầm trong tay một cây trường tiên, chính hung hăng quật lấy hắn. nhưng quỷ dị chính là rõ ràng trong miệng phát ra là cực kỳ tiếng kêu thê thảm trên mặt nhưng biểu hiện ra một bộ mười phần sảng khoé biểu lộ rất là hưởng thụ dáng vẻ nhưng nhìn kỹ từ đối phương khoe miệng vẫn là lờ mờ có thể nhìn ra đang không ngừng run dày hiển nhiên tại cố nén mà kia gầy gò cao lớn nam tử lại là mặt không biểu tình mười phần cao lạnh trên mặt mang một bộ ngươi thiếu ta tiền bộ dáng lại là không rên một tiếng khoe miệng tràn ra từng k i a từng k i a máu tươi tương đương kiên cường ngươi đang cho ngươi bàn ra gãi ngường ở đâu làm điểm kình không biết ta tia nam tử mập mạp trước mắt trong miệng hùng hùng hổ, hổ nói lại không phát hiện một bên nam tử cao g ầ y quay đầu nhìn hắn một cái trong mắt tận chứa một tia k h á n nghiệm t ự a hồ đang trách cứ đối phương nói nhiều chỉ vì bị chọc giận l minh tộc cường giả càng thêm ra sức huy động roi ra liên đối lấy cho nam tử cao g ầ y thi hình gã cường giả kia cũng là gia tăng lực đạo chật chật chật không nghĩ tới nơi này còn có hai cái nhân tộc đãi nộ còn không bình thường còn một đối một phục vụ đâu đại hoàng cầu nhiều hứng thú lẳng lặng đánh giá bên cạnh đồ cường cũng giống như thế nhìn thấy cái kia mập mạp trên mặt dáng trống đỡ dáng vẻ nó liền không nhịn được mứ cười lâm diện ánh mắt nhìn hai tên còn tạ i vận chuyển linh lực dùng sức quật u minh tộc cường giả một chút lập tức hai người bông mình ngã trên mặt đất mấy người đi vào thạch đ i ệ n bên trong không nói không rằng l ặ n g lặng nhìn xem cái kia mập mạp biểu diễn hồi lâu không có cảm nhận được đau đớn nam tử mập mạp khẽ ồ lên một tiếng hai mắt nhắm chậm rãi mở ra đã thấy đến hai tên u minh tộc cường giả ngã trên mặt đất không biết sống chết trước mắt xuất hiện mấy đạo thân ảnh xa lạ kia là hai người cộng thêm một con thường thường không có gì là đại hoàng cầu trong lòng giật mình lập tức nghi ngờ nói nhân tộc các ngươi là ai tại sao lại xuất hiện ở đây hán cũng kinh động đến một bên nam tử cao、gầy. mở mắt ra sau cũng là kinh ngạc nhìn qua mấy người lạng yên đánh giá một bằng người mập mạp ngươi có phải hay không hữu thụ ngược khuynh hướng a nói xong còn cố ý đi lên phía trước cầm lấy trên đất roi ra vẻ rất là háo hức không không không vị này chó tiền bối cậu ca cậu đại gia tiểu nhân không có đam mê này nam tử mập mạp mắt thấy đối phương giống như là muốn thử một lần g á n g v ẻ vội vàng thanh â m mang theo sợ hãi giọng nói a thật sao ta nhìn ngươi mới vừa rồi không phải rất hưởng thụ sao đại hoàng cầu trêu chọc nói tình thế bất bách tình thế bất bách nam tử mập mạp phát hiện mấy người cũng vô ác ý vội vàng liếm l á p mặt cười làm l ạ n h nói nam tử cao g ầ y thì là một bộ mặt lạnh trong mắt lóe ra t ì h mang quay đầu không nhìn tới mập m ạ n biểu hiện có lẽ là c h ê hắn quá mức mất mặt đi đại hoàng cầu đem trên thân hai người khóa lại dây xích kéo đứt, đem nó để xuống nhưng hai người linh lực trong cơ thể tựa hồ là bị phong ấn tăng thêm thời gian dài ngược đáy mười phần suy yếu ai u một tiếng trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất miệng lớn thở lâm d i ệ n dôi ra ngón tay đem hai đạo lưu quang r ó t vào hai người thể nội ngắn n g i mấy hơi thở toàn thân thương thế triệt để bị thanh trừ chữa trị linh lực phong ấn cũng là bị giải trừ lập tức đứng lên thân xác kinh dị cảm thụ được thể nội hùng hồn chỉ cảm thấy đã khôi phục được trạng thái đỉnh cao nhất t ố t ghê gớm thế là hai người l i ế c nhau ánh mắt mang theo một k i a kinh hỷ cùng tính sợ nhìn c h ầ m c h ầ m lâm diễn nam tử cao g ầ y phát ra giọng trầm t h ấ p nói đa tạ tiền bối ân cứu mạng nam tử mập mạp mới phản ứng được liền vội vàng không người nói tại đây tuyệt đối là một cao nhân tiền bối phải biết hai người bọn họ thực lực cũng là đạt đến nửa bước tôn giả cảnh có thể dễ dàng như thế khôi phục thương thế của hai người chí ít cũng là tôn giả cảnh cường giả uy ta nói hai người các ngươi làm sao dám một mình tiến vào chỗ này dưới vực đại hoàng cầu tùy ý hỏi nghe phía trước đám kia u minh trong tộc trong nhận nói cái này giới vực trước mắt tựa hồ là bị t r ừ n g quản g ấn lý thuyết sẽ không xuất hiện nhân tộc cường giả mới là ngay vậy mập gầy nam tử hai người thần s ắ c biến đổi có chút mất tự nhiên khó trả lời vấn đề này thay thế đại hoàng cầu lập tức tới hào hứng nó từ trong đó ngửi thấy bí mật hương vị có thể làm cho hai người b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng tiến vào chỗ này địa vực tuyệt đối có cơ duyên gì hoặc là bà bối tiểu mập mạng nói thế nào chúng ta cũng là hai người các ngươi ân nhân cứu mạng ngươi không có ý định báo đáp báo đáp chúng ta sao đại hoàng cầu một mặt cười xấu xa bày ra một bộ đánh vỡ nổi đất hỏi đến tột cùng tư thế ta tới nói đi nam tử cao g ầ y trên mặt lộ ra t h ầ n sắc trinh trọng thấp giọng nói hồi t i ê n bối chúng ta là trong lúc vô tình nghe nói một tin tức chuyên môn chui vào nơi này dò xét dừng lại một lát nói tiếp đáng tiếc phát sinh một điểm ngoài ý m u ố n chúng ta bị bắt lại nhưng cũng không phải là chỗ này cứ điểm người ồ ồ ồ ngươi làm gì đột nhiên miệng của hắn bị một con mập mạp đại thủ bưng kín ra sức tránh thoát sau vội vàng quát lớn đã thấy đến nam tử mập mạp một mặt sốt ruột tựa hồ muốn ngăn cản nam tử cao g ầ y hành vi đồ cường không vui bước về trước một bước nói ta nói mập mạp ngươi cái này không chính cống a nói thế nào chúng ta cũng cứu được ngươi một mạng ngươi liền cái này thái độ a n a m t ử mập mạp nhìn đối phương một chút phát hiện chỉ là một thần hoàn g cảnh hậu kỳ nhỏ tạp lạc đạo mặc dù không có nói chuyện nhưng trong mắt lại lóe lên một tia khinh thường ai ưu sưng mù ránh ta cái này bảo tính t ì n h cậu ra nhanh cho ta thêm cầm một phen ta muốn giao hân g i a o h â n tiểu t ử này đô cường nhìn thấy trong mắt đối phương khinh miệt s a u nhịn không được tức giận nói chương một trăm ba mươi tám trước mộ phần nhảy đ i c ô má nửa bước tôn giả không tầm thường à đại gia ta mới vừa vặn chém ở dưới ngựa qua một cái chờ đại hoàng cậu cho hắn ra chỉ một phen liền muốn cùng đối phương đại chiến ba trăm hiệp thật sự là đối phương vừa rồi kia trong mắt khiêu khích chọc gi được được được quân tử không đoạt người chỗ yêu ngươi không muốn nói cậu ra ta còn không muốn nghe đâu đại hoàng c ầ u lấy lui làm tiến bình tĩnh nói nam tử cao gầy nghe xong không vui sắc mặt mười phân lạnh lùng nhìn chằm chằm nam tử mập mạp một đ ộ ngươi nếu lại ngăn cả ta liền cùng ngươi liệu mạng bộ dáng nam tử mập mạp nhìn một chút đám người cuối cùng vẫn là giang tay ra một mặt bất đắc gì nói được thôi ngươi nói đi cả ngươi đều h i ể u s u xuống tới ánh mắt bên trong lộ ra một chút không c a m lòng nam tử cao động gầy nói tiếp nghe nói bởi vì món đồ kia u minh tộc xuất mười mấy vị tôn giả cảnh siêu cấp cường giả phong tỏa tin tức chúng u ố i cùng k ô n dùng thủ đoạn gì để quản hạt nơi đây địa vực nhân tộc cao tầng lượng g gì biết bộ, thối lui ra khỏi địa giới. thủ hạt tộc h để đây địa địa cao ra vực c ta cũng là trong lúc vô tình biết được ôm liệu một phen ý nghĩ cùng một chút thủ đoạn nhìn xem phải chăng có thể từ đó thu hoạch lợi ích không đơn thuần là chúng ta còn có một số nhận được tin tức người cũng đi theo vào không may đại bộ phận đều tán thân nơi này nam tử mập mạp thở dài m ộ t hơi hắn là loại kia tham tiền chỉ là đối đã dọ tham đầu mỗi việc này có chút không cam tâm thôi cũng không phải là hắn không hiểu được cảm ơn tính cách cho phép thì ra là thế đại hoàng cầu một mặt giật mình kỳ thật hắn đối với chuyện này cũng không quan tâm thuần tí là hiếu kỳ mà thôi được rồi bản da ta từ bỏ mập mạp sắc mặt hết sức phức tạp không ngừng biến nào cuối cùng c ắ n răng một cái lơn tiếng nói tiểu mập mạp ngươi không muốn gì lần này ngược lại đến phiên đại hoàng cầu n ộ n g nó đều muốn đi người về phần hai người này cẩn thận một chút rời đi chỗ này địa vực cũng không tính việc khó vì báo đáp các ngươi ta đem vật kia hạ lạc nói cho các ngươi biết về phần có cầm hay không đến liền nhìn thực lực của các ngươi mập mạp như nói thật nói ngươi cái này cho ta cả sẽ không xem ra tiểu tử ngươi coi như có chút lương tâm đại hoàng cầu kinh ngạt nói mập mạp cười cười ngược lại biến thoải mái hắn càng nghĩ suy nghĩ minh bạch dù là biết được một chút manh mối cũng cũng không đủ thực lực thu hoạch lâm diễn cùng đại hoàng c ầ u xem xét liền rất là bất phàm có thể để cho bọn hắn cầm cũng đã xem như báo đáp đối phương ân cứu mạng cũng sẽ không để u minh tộc đặt được ta mang các người đi kia nam tử cao g ầ y chân thành nói mập mạp s ư n g sở hung hăng chừng mắt đối phương người náo loại nào a nam tử cao g ầ y không nhìn mập mạp thân s ắ c rất là nghiêm túc không hề giống đang nói đùa đại hoàng c ầ u có chút do dự bọn hắn mục đích của chuyến này cũng không phải là cái này à cái này làm thế nào không khỏi nhìn phía lâm diễn muốn cho hắn tới làm quyết định lâm diễn nét miệng lên một vòng ý cười nói khẽ Tốt, vậy liền cùng một chỗ tiến về đi có một số việc chính là kỳ diệu như vậy đối phương trong miệng bảo bối kỳ thật chính là hắn muốn tìm đồ vật vậy chúng ta liền là khắc lên đường đi mập mạp thay đổi lúc trước do dự mười phần quả quyết thúc giục nói tất cả mọi người không có ý kiến nhưng ở đi ra thạch điện thời điểm mập mạp đột nhiên dừng bước trên mặt s á t cơ lộ ra nghiến răng nghiến lợi nói chờ một lát một lát anh ta hai t r ư ớ c đem những n à y u minh tộc rác rưởi giải quyết dứt lời quay đầu nhìn nam tử cao gậy một chút đối phương t r ầ mặt nhẹ gật đầu hướng phía bốn phía một tả một hữu liền xông ra ngoài không bao lâu bên hai liền truyền đến từng tiếng gầm thét cùng tiếng kêu thảm thiết nhưng rất nhanh liền yên tĩnh x u ố n g dưới vẫn rất mang thủ rất tốt đại hoàng cầu rất là yêu thích nói một câu hai người cũng trở về đến trong sân nam tử cao gầy một ngựa đi đầu tại phía trước dẫn đường lâm diễn một đoàn người cũng đi theo có hai người chỉ dẫn cuối cùng tại một tòa không đáng chú ý nấm mổ trước mặt ngừng lại phía trước đứng thẳng một tòa bia đá bia mặt tàn phá liền ngay cả phía trên kiểu chứ đều rất là mơ hồ xem xét cũng có chút nào thắng tình huống gì tiểu mập m ạ n đây chính là trong miệng các ngươi manh mối đại hoàng cầu nghi hoặc lên tiếng không tệ chính là cái này càng là địa phương không đáng chú ý thì càng cất giấu đại bí mật mập mạp trên mặt hiện hiện vẻ đắc ý một bộ đều ở trong lòng bàn tay bộ dáng lâm diễn ngược lại là đánh giá cái này một béo một gầy hai người một chút thoáng có chút ngoài ý muốn có thể tìm tới nơi này đủ để chứng minh hai người bản sự vị trí hoàn toàn chính xác không sai đồ cường đi lên trước trong miệng lẩm bẩm mạ phạm không ngừng tại mộ bia bốn phía lục lọi tìm kiếm không có kết quả sau quay đầu hướng phía hai người nói ở đâu mộ phần bên trong sao nơi này ngoại trừ kiên cố một điểm giống như cũng không có cái gì đặc biệt chỗ này mồ hoang nhìn như phổ thông nhưng hắn vừa rồi cũng thăm dò qua nấm mổ mang theo bia đ á đều phảng phất bị lực lượng nào đó cầm cố lại khó mà dung chuyển trừ cái đó ra liền không có cái khác chỗ đặc thù đây chính là các ngươi không hiểu đi đều để nhường lối cho ta hai huynh đệ đưa ra điểm thao tác không gian mập mạp nói chuyện đồng thời cùng một bên nam tử cao gầy sóng vai đứng ở mộ phần trước đó lâm diễn cùng đại hoàng cậu còn có đồ cường thì là đứng ở một bên l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên cử động của hai người trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ đột nhiên một cao một thấp một béo một gầy hai thân hành động tứ chi đều tại có quy luật múa tại trên đất chống nhảy dựng lên đây là đại hoàng cậu thấy thế trần chờ một lát sau chầm phun phần. miệng một một dãi từ trong miệng phun ra một câu, đại ầ u Nhảy. Đô cương mặc dù một mặt mờ mịt, vẫn là theo bản năng dò hỏi cái gì là nhảy Địch. theo hỏi Đô đi đ mịt, mặc cái cô. gì một mặt mơ dù dò là là hoàng cầu nhìn thoáng qua giống như cười mà không phải cười lâm diễn về sau thuận miệng nói nói ngươi cũng không hiểu hai người rất nhanh liền mồ hôi đ ầ m địa tựa hồ những động tác này nhảy dựng lên mười phần phí sức trên mặt nổi g â n xanh cắn chặt hàm răng kiên trì quá trình kéo dài đến thời gian một n é n nhang hai người mới ngã ngồi trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển ai ú xương mụ ránh màn m ệ n chết bàn ra ta mập mạp không ngừng kêu thảm thanh âm đều có chút trung khí không đủ liền ngay cả vĩnh viễn tấm lấy khuôn mặt nam t ử cao g ầ y cũng làm ảy nhân lại ánh mắt lộ ra một tia ra rời hai người làm b ê b ê a đây là chúng ta đồ cường run dày đường người biết cái gì mập mạc không lưu tình chút nào phản bác đem ngón tay hướng về phía trên tấm bia đá ầm ầm đại điệu bắt đầu đung đưa kịch liệt bia đá biên độ càng rõ ràng hơn cuối cùng bia trên mặt xuất hiện một đạo lô đen đen nhánh thâm thúy tiến nhanh đi hai ta thật vất vả mới mở ra mập mạc liền vội vàng đứng lên thả người nhảy lên nhảy vào những người còn lại theo sát phía sau đem nghi vấn tạm thời nhét vào một bên bia trên mặt không gian cấp tốc có vào Thiếu một người đi đường, bốn đi phía lập tòa ứ c chưa biến lại, hết yên tĩnh lại, phản phất hết thể đều chưa từng xảy phất thể Một t đều ra. âm khí vờn quanh đại điện bên trong mười mấy đạo thân ảnh phân hai bên cạnh mà ngồi mỗi một cái trên thân đều tản ra cường hoành đến cực điểm khí thức khiến không gian bốn phía đều có chút có chút và mẹo trung ương đài cao một tựa ở vương tọa phía trên một tay chống đỡ lấy cảm cường giả đang mục quăng nhìn chăm chú đại điện bên ngoài trong sân bầu không khí có chút ngưng kết bẩm báo đại nhân tộc nhân đã phát hiện món đồ kia vị trí cụ thể một đạo có chút dồn dập tiếng vang phá vỡ bình tĩnh một thân ảnh đi đến hủy một chân trên đất hướng về vương tọa bên trên cường giả báo cáo chương á c n thời xuất động đi, cần phải đi, động cần một đồ trăm ba mươi chín khảo nghiệm lâm diễn một đoàn người bước vào lỗ đen không gian về sau hình tượng nhất chuyển đi tới một chỗ đen nhánh hoàn cảnh bên trong t r u n g quanh sao lốm đốm đầy trời tựa như đặt mình vào tinh không bên trong đại â hoàng cầu hỏi không tệ chính là chỗ này nếu không phải anh ta hai thực lực không đủ đã sớm phát đạt ngươi nói có phải không dứt lời cùi trọ còn đụng đụng bên cạnh nam tử cao gầy Cái sau những năm gần đây cũng bằng vào năng lực này không biết thu liễm nhiều ít bà bối mập mạp tham tiền tính cách cũng chính là như thế giữa thành vừa rồi ngoại giới cái kia quỷ dị động tác chính là vì phá giải mộ phần bên trên cơm chế nhìn như nhẹ nhõm kỳ thực tiêu hao chừng năm thành linh lực nhưng ta đã nói trước nơi này có một chút kinh khủng đồ vật thậm chí có một ít chúng ta cũng không biết mập mạp một mặt nghĩ mà sợ hướng phía lâm diễn bọn người nhắc nhở nói xong cho mấy người chỉ chỉ phương hướng h i ệ n nhiên là không muốn cùng nhau đi tới nơi này là cùng loại tinh không một chỗ tiểu không gian n à y chút ít đầy sao chính là từng khóa sao trời cô quạng thê lương lâm diễn khẽ gật đầu căn bản không cần đối phương nhắc nhở hắn cũng có thể thuận lợi tìm tới món đồ kia hướng phía sao nhỏ không chỗ sâu đi đến đại hoàng c ầ u cùng đầu cường vội vàng đuổi theo ngươi nói bọn hắn có thể hay không xông đến cuối cùng mập mạp hai tay vào ngực một bộ trí thân sự ngoại bộ dám nói yến tính hắn hơi nghi hoặc một chút quay đầu lại phát hiện chẳng biết lúc nào nam tử cao gầy đã không thấy chỉ gặp một đạo lưu quang hướng phía lâm diễn một đoàn người sau lưng lao đi n g ư ờ i không muốn sống nữa vì ân cứu mạng còn phải lại góp đi vào một lần a mập mạp lớn tiếng kêu gọi không có đạt được đáp lại chỉ có thể thở dài một hơi đuổi theo càng đến sao nhỏ không chỗ sâu những cái kia sao trời cũng là càng thêm to lớn lên tựa hồ tới gần không gian vị trí h ạ c h tâm một viên toàn thân đỏ chót s ắ c sao trời lơ lửng trong tinh không quanh mình t i ê u đốt lên hòa diễm cực nóng vô cùng đương lâm diễn bọn người hoành độ hư không thời điểm đột nhiên xảy ra d i biến chỉ gặp tử viên này hỏa hồng sắt sao t r ờ i bên trong bay r a lít nha lít nhít hỏa hồng sắt thân ảnh cẩn thận nhìn lại kia là từng cái cùng loại con rơi quái vật hai mắt đỏ như máu hướng phía một đoàn người bay tới trong miệng còn phát ra chói thai g á y tiếng k ê ơ lại là bọn này thao đàn đồ chơi mập mạp trên mặt lộ ra một tia bực bội nam tử cao gầy ngược lại cho đám người giới thiệu nói đây là không gian cuộc thử thách đầu tiên huyết v i ê n con rơi đơn thể thực lực cũng không tính mạnh nhưng t r ư n g hợp liền xem như chúng ta cũng phí hết không ít công phu mới vượt qua đại công tử ta cho ngươi ra chỉ biểu hiện ra thời điểm đến đại hoàng cầu đối đ ồ cường nói đồ cường nghe vậy sắc mặt lộ ra vẻ hưng phấn kia nửa bức tôn giả cảnh thực lực làm hắn có chút say mê tu vi hiện tại nhất thời bán hội cũng đột phá không đến cấp bậc kia nhưng nhiều cảm nộ cảm nộ cũng là tốt chỉ gặp đồ cường toàn thân thần mang đại phóng khí tức liên tục tăng lên liên phá hai cái tiểu cảnh giới đi thẳng tới nửa bức tôn giả cảnh tu vi mập gầy hai người huynh đệm ộ n g thần s ắ c chân kinh lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị sương mù r á n h tình huống gì con hàng này rõ ràng chỉ là thần hoàng hậu kỳ a cái này không s ư n g ly đồ cường ánh mắt có chút nhịn khoe miệm nhịn không được nhấc lên một vòng đường con hét lớn một tiếng hướng phía huyết viêm đàn rơi mà đi cầm trong tay chiến đao ánh mắt n g ư n g tụ toàn thân linh lực quần quận d ó t vào trong đó liệt không chém một đạo to lớn đao mang phá t o á i hư không chiếu sáng tứ phương tinh không mang theo uy thế kinh khủng cùng kêu hỏa hồng sắc đàn rơi đụng vào nhau xì xì thử đao mang x é rách huyết mục thanh â m vang lên tinh không trung hạ lên đ ầ y trời huyết vũ đàn rơi hướng phía hư không phía dưới rơi xuống vẹn vẹn chỉ là vung ra một đao trên bầu trời liền thiếu đi chừng một phần mười số lượng đao quan phát hiện chiếu rọi tại mọi người trước mắt mỗi một lần huy động đều có tương đương nhiều huyết viêm con r theo cuối cùng một mảnh thân ảnh màu đỏ r ự c biến mất đô cường một mặt tranh công về tới lâm diễn cùng đại hoàng cầu bên cạnh thân làm không tệ tôn giả cảnh ở trong t â m tay lâm diễn tán dương đối phương lĩnh ngộ ra tôn giả càng lộ càng phát ra chi sâu có thể nói bước vào tôn giả ngưỡng c ử a kia đã bị triệt để đắp nát chỉ chờ tu vi nước chạy thành sông một bên một béo một gầy hai đạo nhân ảnh đã nhìn trận tròn mắt đô cường biểu hiện triệt để kinh trụ bọn hắn hai người bọn họ mặc dù cũng là nửa bước tôn giả cảnh tu vi lúc ấy gặp phải những n à y con rơi thời điểm vẫn là vừa đánh vừa lui mới khó khăn lắm sông quá khứ nhưng đô cường một người hoàn toàn không phải một cái cấp bậc không có cách đồ cường không chỉ có lĩnh nộ thuộc về tôn giả mới có cảm nộ trong tay còn có lâm diễn ban cho vốn ván chi nhận có thể nói chờ hắn tu vi tấn thăng đến nửa bước tôn giả cảnh thời điểm có thể sưng cùng cảnh vô địch nghe được lâm diễn khích lệ đồ cường ngược lại có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái trong lòng mừng rỡ và phần huynh đệ hảo huynh đệ lúc trước là ta không đúng ta ở chỗ này cho ngươi nói lời xin lỗi mập m ạ t một mặt nhiệt tình tiến lên cầm đồ cường hai tay kích động nói trước đó hắn còn cùng đối phương kém chút sinh ra ma sát hiện tại xem ra mình ít nhiều có chút nhẹ nhàng ha, ha. đồ cường rút ra kia bị mập mạp bàn tay nắm chặt hai tay đầu có chút ngóc lên như là kiêu ngạo công khổng tước mập mạp trên mặt nhiệt tình chưa từng lui tán hiển nhiên cũng là một cái da mặt dày không ngừng nuốt m ô n g ngựa nam tử cao g ầ y trải qua vừa mới bắt đầu kinh ngạc đã dần dần khôi phục bình tĩnh trông thấy mập mạp hành vi trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ không bao lâu liền tại mập mạp chỉ dẫn xuống tới đến trong miệng hắn đạo thứ hai khảo nghiệm trước mắt là một viên vô cùng to lớn khô héo sắc sao trời mười phân hoàn toàn tính mịch tựa như không có sinh mệnh tồn tại nhưng có vẻ như cảm nhận được đám người khí t ứ c sao trời mặt ngoài phá vỡ một đạo to lớn khe. Từ đó chuyên nghiệp giải thích nam tử cao gầy hêm hay nói kia sa hạt yêu thú mang theo che khuất bầu trời cắt vàng cấp tốc tới gần phần đôi vung ra một đạo khí nhọn hình lưới dao hướng phía đám người mà tới một chết đồ cương giận tí mặt vung ra một đạo đao mang tới va chạm triệt tiêu lẫn nhau kia sa hạt trong miệng gào thét một tiếng di chuyển lấy to lớn bước đủ chấn vỡ hư không vọt đi qua phía trước bước đủ giống như trường thương hướng về phía trước đâm ép hướng về phía cái trước mấy chục giây về sau kia bọ cạp bị đồ cường chém thành hai đoạn dòng máu màu vàng nóng vẩy xuống tinh không sau đó liền đã mất đi âm thanh cái này bọ cạp thực lực mặc dù cường hành nhưng cũng còn tại tôn giả c ả n h phía dưới đối mặt cùng giai vô địch đồ cường chỉ có thể n u ố t hận h hăng hái, hào tình ư cường trượng ma, đồ trong lòng văn trượng, mập mạ biến sắc không khỏi nuốt nước miếng một cái biểu hiện có chút sợ hãi run run rẩy rẩy nói địch nhân lần này không phải ngươi không mạnh mà là đối phương đã vượt ra khỏi nửa bức tôn giả cảnh p h ạ m vi a đồ cường không biết rõ đối phương ý tứ còn muốn hỏi thứ gì thời điểm trước mắt viên này đèn nhánh sao trời bên trong vườn từng cây xúc tu một con toàn thân chạy xuôi chất l ỏ n g s ề n s ệ c h bạch thuộc từ trong đó nhảy ra ngoài ngăn tại đám người trước người mấy chục cây xúc tu không ngừng trong tinh không múa uy thế kiếm người để đồ cường vì thế mà kinh ngạc thế này sao lại là vượt qua nửa bức tôn giả cảnh pha vi rõ ràng là một con đặt tới tôn giả cảnh yêu thú đồ cường cười cười xấu hổ bước chân khẽ rời thối lui đến lâm diễn sau lưng nam tử cao g ầ y theo thói quen đứng dậy giải thích nói chúng ta lần trước chính là xông đến nơi này gặp phải cái này màu đen đại bạch thuộc về sau mới bỏ mạng mà chạy cũng may nó tựa hồ chỉ là thủ vệ cũng không có truy kích mới có thể bình yên vô sự đây cũng là bọn hắn lúc trước nói tới có thể hay không cầm đến liền nhìn chư vị bản sự đi thôi trực tiếp đi vị trí trung ương lâm diễn nhìn đồ cường lịch luyện không sai bị lắm thế l à mở miệng nói dứt lời không nhìn trước mắt đại bạch thuộc hướng về phía trước đặt đi cái k i a màu đen đại bạch t u ộ c phát hiện có người mạnh mẽ xuống tới thân thể khổng lồ bên trên toát r a quần quẫn hát vụ xúc tu định hướng phía lâm diễn hung hăng kéo xuống lâm diễn chỉ là có chút nhìn nó một chút lập tức để mập gầy hai người huynh đệ ngoác mồm kinh ngạc một màn xuất hiện cái k i a màu đen đại bạch t u ộ c như là gặp cái gì kinh khủng tồn tại dưới thân mấy chục cái xúc tu đột nhiên đứng thẳng lên điên cuồng hướng phía kia đen nhánh sao trời vị trí chạy tới mười phân một cười sau đó biến mất không thấy gì nữa ẩn giấu đi ta lập cái đâu mập mạc thân thể không cầm được run dày trên mặt thịt thừa đều đang chấn động đầu gối mềm l nam tử cao gầy nhìn về phía lâm diễn trong ánh mắt kia k i a kính sợ càng thêm nồng đậm hắn mặc dù đã sớm phát giác được một người một chó bất phàm nhưng cũng không nghĩ tới kinh khủng trình độ này vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt liền đem k i a tôn giả cảnh đại bạch t u ộ c dọa đến nhanh chân liền chạy ven đường lại còn tại không ngừng xuất hiện loại này tình huống hai người dần dần đều chết lặng cũng ở trong lòng tự giêu hai người mình không biết tự lượng sức mình bởi vì một đoàn người đã c h ọ n vẹn qua m ộ ư ơ i một đạo khảo nghiệm xuất hiện yêu thú cũng là càng phát ra cương đại vẹn vẹn là một sởi khí cơ liền ép bọn hắn thở không nổi nhưng đi tới một viên cuối cùng sao trời trước mặt thời điểm lại xuất hiện biến chỉ gặp một con cao tới ngàn trượng to lớn thân ảnh từ trong đó nhảy ra đem hư không đều nổ tung một mảnh lít nha lít nhít khe hở kia là một cái tay cầm cự phủ n h ư ma hai chân đứng ở hư không trên đầu còn mọc ra một đôi cực đại bốn lượn c h i ế n sừng trong mắt huyết hồng một mảnh t r ầ m muộn thanh âm từ trong miệng phân l u n ra ngấp nghẽ tiên b ả o người chết toàn thân khí tức so trước đó mặt chung vào một chỗ đều muốn kinh khủng nhiều trong lúc mơ hồ đều nhanh bước vào tôn giả có khả năng đạt tới cực h ạ n cũng chính là thiên tôn cấp độ nói liền nâng lên thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực móng hướng đám người đạnh cả người mắt lộ ra tuyệt vọng nhìn c h ầ m c h ầ m một mặt này kia móng trâu đạp nát hư không uy thế mạnh cuộc đời ý thấy mập mạp trong miệng cũng không biết tại l ầ m bẩm cái gì nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đồ cường một mặt im lặng hắn tại bên người nghe rõ ràng đơn giản không phải liền là tiền của ta còn không có s a i hết ta không muốn cứ như vậy chết đi à loại hình hắn ngược lại không có chút nào lo lắng có hai cây đùi tại sợ c ọ p lông quả nhiên đại hoàng cầu vẻ mặt khinh thường từ trên thân thể rút ra một cây lông chó tiện tay ném ra ngoài lập tức kim quang đại phóng con chó kia lông lắc mình biến hóa hóa thành đồng dạng cao tới ngàn trượng thân ảnh đương nhiên đó là phóng đại bản đại hoàng cầu chỉ gặp cái k i a đạo lông chó hóa thân l a n g không vọt lên hung hăng hướng phía mặt của đối phương cửa đ ã t ớ i thấy thế con t i ê m nhu ma thần sắc đại biến vội vàng thu hồi móng dơ tay lên bên trong cự phủ ngăn tại trước mặt keng sóng âm n ẩ y ra trong tinh không nhấc lên trận trận như là gợn sóng ba động hướng nơi xa k h u y ế t tán nhu ma cầm cự phủ tay không cầm được run dậy thân hình cũng là hướng về sau lưng liên tục t ố i lui huyết hồng trong ánh mắt lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi lực lượng thật là cường đại bay sông vai không đợi đối phương phản ứng lông chó huyễn hóa mà thành đại hoàng cầu khỏe miệng lộ ra một vòng tà mị ý cười giống như một đạo tia chớp màu vàng lại như một thanh đâm r a trường âu đầu vai hung hăng đâm vào new ma trước ngực giống new ma phát ra một tiếng thống khổ gào thét cả người bị đụng bay ra ngoài rơi vào trong hư không ba động khủng bố đem không gian bốn phía đều đều đánh vỡ cái này còn không phải kết thúc to lớn đại hoàng cầu nhảy lên thật cao đặt mông hung hăng ngồi ở đối phương phần bụng vị trí giống giống giống n e ma trong mắt rõ ràng hiện lộ ra một vòng đau đớn trước ngực cùng phần bụng chuyển đến đau đớn kịch liệt cảm giác làm nó nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm sau đó phấn nộ nằm g đầu liền muốn dùng một đôi chiến sừng đem đối phương đánh lui lại nhìn thấy một cái đống cắt lớn nắm đấm càng thêm tới gần đánh vào hốc mắt phía trên phát ra phịch một tiếng chầm đục như ma chỉ cảm thấy cặp đầu trong váng cố gắng mở ra một cái k h á t mắt lại phát hiện lại là một đạo to lớn q u y ề n ấn cấp tốc tới gần phanh lập tức một đ ô i h o lớn quyển ấn cấp tốc tới gần p h í a một mảnh b ầ m đen, đ e m nó h u n g hăng khí thế đều suy yếu không í t cái này còn không phải kết thúc một q u y ề n tiếp lấy một q u y ề n tựa n h như như hạt mưa đánh vào trâu trên mặt tiến tính sao nhỏ lỗ hồng bên trong tất cả mọi người bên thai chỉ có từng đạo chầm đục quanh quần cậu ra như ba nhất cho thật chân đồ cường lớn tiếng khen hay đạo trên mặt tràn đầy thần sắc hưng phấn p h ả n phất là hắn tự mình độc thủ mà mập gầy hai huynh đệ thì là triệt để trận tròn mắt hai người thần sắc ngốc trệ đã mất đi biểu lộ quản lý liền xem như nam tử cao gầy cũng là ngắn n g ủ i áp chế cái kia vĩnh hằng không đổi mặt lạnh mặt mũi tràn đầy vẻ giật mình mà mập m ạ t biểu hiện càng là không chịu nổi đầu gối mềm nhún kém chút liền cho quỳ trái tim đột nhiên nhảy lên kịch liệt thật sự là bức tranh này mặt quá mức kích thích ánh mắt hai cái đỉnh thiên lập địa thân ảnh tại chiến đấu đ ơ n giản không cách nào nói rõ chính xác tới nói chi toàn bộ hành trình đều tại bị đánh đột nhiên đại hoàng cậu ngừng thân hình tựa hồ có chút mệt mỏi xoa xoa vốn cũng không tồn tại mồ hôi làm bộ thở ra một hơi dáng vẻ cạnh c ơ nói g n ai xem ra dẹp người cũng là một cái việc cực lần sau mặt tiến đến cậu ra trước mặt ta đều không muốn đánh ngươi nghe một chút đây là tiếng người sao đ ô cương cùng mập gầy huynh đệ mấy người trong lòng chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu bất quá thay cái góc độ nghĩ có vẻ như cũng không có gì ma bệnh nó cũng không phải là người cậu ca cậu g a chó tổ tông thu thần thông đi ta phục còn không được sao một đạo hơi mang theo một chút ủy khuất n g ộ t ngạt thanh â m văng lên cầu xin tha thứ chương một trăm bốn mươi mốt n g u phi mọi người đều là nhìn về phía kia nâng lên cực đại đầu lâu nhu ma kém chút cười ra tiếng nguyên bản ra sân bích khí m ộ ư ơ i phần nhu ma trên mặt là từng cái lớn nhỏ không đều mặt đầu vậy cũng là bị đánh ra lộ ra m ộ ư ơ i phần một cười ba khí gương mặt bên trên hiện tại chỉ có mặt mũi tràn đầy bầm đen chi sắc toát ra vẻ bị thương ái c h a c h a nhìn ta cái này không nặng không nhẹ cho hải tử đánh thành bộ dáng này đại hoàng cầu q u a khiếu mà nói lập tức to lớn lông chó hóa thân cũng dần dần tiêu tán đám người im lặng giống như nhìn giống như ma quỷ nhìn về phía đại hoàng cầu như ma tội nghiệp đứng người lên cảm nhận được toàn thân trên giới giống như tăng giã vô ý thức liền ngã hít một hơi khí lạnh ánh mắt còn có ý vô tình quét về phía phía d ư ớ i đại hoàng cầu mang theo một k i a ưu oán đại hoàng cầu vừa t r ứ n g mắt đối phương vội vàng rụt cổ một cái thân hình cũng là cấp tốc thu nhỏ rất nhanh liền cùng lâm diễn bọn người cao cái kia khổng lồ thân thể thu nhỏ về sau toàn bộ châu c ố khí thế kia trong nháy mắt liền biến mất lần này cho dù là nguyên bản có chút e ngại mập gầy hai người huynh đệ cũng không có vẻ sợ hãi tiền bối vốn là đồng can sinh thương tiên hà thái cấp a ngài cùng ta đều là yêu tộc. làm gì hạ độc thủ như vậy t i ế m như ma phản phất kẻ đáng thương yếu ớt mở miệng nói được được được ngươi vẫn là chớ nói chuyện càng nói ta cái này lương tâm càng là có chút không qua được ta làm sao nhỏ muốn đạo đức bắt cóc ta à? đại hoàng cầu một mặt bất đắc dĩ nói ngay sau đó bổ sung một câu nếu không phải tiểu tử ngươi không có nhãn lược tình c ả n con đường của chúng ta cũng không trở thành bị đánh đáng đ ờ i n g ư ma nghe đầu giống như có chút phản ứng không kịp ngươi nói rất hay có đạo lý ta không gây nói lấy đúng nghĩ lại là ý tứ này bất quá nó cũng là chỗ chức trách làm cái cuối cùng thủ hộ giả cũng là không có biện pháp sự tình được rồi ta cũng không có ra tay đâu gắt một đoạn thời gian cũng liền tiêu s ư n g lên a đi một bên đừng tại đây vững bận. đại hoàng cầu lần nữa nhả danh một câu tuất ta có việc hỏi ngươi ngươi chi tiết nói tới lâm diễn mắt thấy không dưa có thể ăn cũng liền đứng dậy lên tiếng nói ngưu ma quay đầu nhìn về lâm diễn ánh mắt sáng lên thần sắc lộ ra mười phần kích động thay đổi lúc trước đổi phế hưng phấn nói tiền bối thỉnh giảng ta biết được đ ề u nói biết gì nói đấy lâm diễn không khỏi cười cười do hỏi ngươi có biết chỗ này không gian cùng kia tiên bảo lai lịch ngay vậy ngưu ma sắc mặt biến trình trọng lên trầm giọng nói hồi bẩm tiền bối ta biết không nhiều là bị một thánh cảnh đại năng chấn áp sao để cho ta trông coi ở chỗ này À, nơi này lại còn cùng một thánh cảnh cường giả có quan hệ đại hoàng cậu cũng là có chút hiếu kỳ lên thúc giục nói n g ư ơ i nhà làng nhà làng nhẳng cái gì đâu nhanh nói tiếp sau đó thì sao như ma đối với cái trước có chút sợ run run dày dày nói ta vốn chỉ là một tôn giả sơ kỳ ngữ yêu vượt qua yêu vực sau đi hướng các nơi lịch luyện bởi vì ta biết được bằng vào ta thiên phú muốn khổ tu đột phá vô vọng thế là không ngừng tìm kiếm cơ duyên cuối cùng đi đến chỗ này địa vực phụ cận thời điểm bị một toàn thân tản ra thánh cảnh khí tức đại năng bắt lấy hắn nói chỉ cần ta hảo hảo chờ đợi lấy t i ê n bảo tương lai cho dù là đột phá thánh cảnh cũng không phải là không thể được ta cũng không có cự tuyệt chỗ trống đã ở chỗ này chờ đợi hai ngàn năm lâu ai đều thành một con trâu già tuế nguyệt như đao đao đao thúc châu lão hắn đột nhiên một bộ đ ù i ngùi mãi thôi thần thái cho đám người cả sẽ không ngay tại đại hoàng cầu liền muốn ngâng lên tay c h o quất nó thời điểm nó bị hù toàn thân một cái giật mình vội vàng tiếp tục nói ra bất quá cái này tiên bảo xác thực bất p h ả m mặc dù ta không rõ ràng lai lịch của nó nhưng tu vi lại là cạc ạ c dâng lên hắn một bên nói trên mặt còn không khỏi lộ ra vẻ đắc ý thần sắc có thể làm cho ngươi từ tiềm lực hao hết tu trí tôn người định phòng thậm chí chẳng mấy chốc sẽ rào bước tiến lên tiên tôn không thể không nói thứ này xác thực có bất phạm chỗ lâm diễn tán thưởng một câu sau khi nghe được người khích lệ tiếng nhu ma cùng có vinh yên thần sắc càng thêm kích động nước d à i bắn t ứ tung tác dụng của nó không chỉ như thế ta nguyên bản huyết mạch chỉ có thể coi là trung đẳng chết xuống dưới trình độ nhưng bây giờ huyết mạch chi lực của ta tăng lên trên diện động thậm chí tự thành một mạch đồ cương ánh mắt sáng lên cổ động nói vạy dạng n à y nói lời chim sẻ mổ mông châu cỗ tức ăn ngư bức nghe được đối phương nhìn như khích lệ như ma làm thế nào cảm giác mình không vui đâu đại hoàng c ầ u cũng bắt đầu xem xét cẩn thận lên như ma nâng cầm lên nói không tệ ngươi bây giờ huyết mạch yêu tộc xác thực còn không từng có qua rất đặc thù tại trong ánh mắt của nó đối phương huyết dịch đều biến có chút k i m h o à n g như là như hồng thủy tại thể nội nhấp đ ô xôi trào mãnh liệt huyết mạch của ngươi rất mạnh mẽ còn có trưởng thành không gian nếu là có thể lại nhiễm phải đủ nhiều khí tức chỉ sợ cũng sẽ phát sinh bay v ọ t v ề chất lâm diễn đánh giá một câu n h ma nghe thấy đối phương sau vô cùng kích động cái này xem xét chính là đại lao tồn tại đều nói như vậy cái kia còn có thể là giả muốn nói là gì như ma đối lâm diễn cung kính như thế nguyên nhân chỉ có một cái từ đối phương trên thân hắn cảm nhận được một loại liền ngay cả kia thánh cảnh đại năng đều chưa từng có khí tức cùng đạo vận nó mặc dù nhìn như hàm hàm đầu cũng rất tốt làm trời sinh giác quan thứ sáu rất mạnh quyết định sự t ì n h thường thường đều là có to lớn hồi báo cũng tỉ như nguyện ý cam tâm tình nguyện đảm nhiệm thủ hộ giả thân phận nguyên nhân lớn nhất vẫn là trực giác tại dẫn dắt đến nó đương nhiên không có nghĩa là nó liền có thể phản kháng đơn giản tự nguyện cùng bị ép phân chia nó từ lâm diễn trên thân lần nữa cảm nhận được trong lòng đã tuân ra một cỗ trực giác một chữ liếm liền xong việc chỉ cần có thể ôm vào đối phương đùi tiền đại ồ vô khả h lượng, c làm làm á hoàng ạ i c cầu ở một bên bổn một đao hh mắt như ma ngu ngơ cười một tiếng cũng không tức giận đỏ rừng rực hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lâm diễn tựa hồ là cảm nhận được đối phương quyết tâm lại hoặc là tùy tâm sử dụng lâm diễn khé cười một tiếng thản nhiên nói cũng là có duyên ngươi nguyện ý liền theo đi nhu ma trong mắt tựa như toát ra một đạo tinh mang giống như thực chất có thể thấy được nó kích động cùng hưng phấn t i ể u như bái kiến chủ nhân nhu ma đã xà tùy côn bên trên trực tiếp liền sửa lại xương hô làm lâm diễn đều có chút dở khóc dở cười bất quá xương hô này hắn cũng nghe quen thuộc cũng không thèm để ý chủ nhân ta chính là đạp diễm man như tộc một mạch hiện nay huyết mạch tiến hóa ta cũng không biết là gì ta bản danh nhu phi ngài gọi ta tiểu ngư liền tốt nhu phi tùy tiện nói người nói đi lâm diễn gật đầu a t u t t u t ho nhẹ một tiếng hắn hồi tưởng một chút mới vừa nói tới chỗ nào tổ chức một phen ngôn n g ự a sau chậm rãi mà đảm đạo cái kia thánh cảnh đại năng là cái lao già hậm hẹm khí chất còn tốt cũng miễn cưỡng được xưng tụng tiên phong đạo cốc đi đương nhiên cùng chủ nhân n g à i không cách nào so sánh được như phi thuận tiện đập nhớ mơ ngựa hắn lúc ấy chỉ là đem ta dẫn tới chỗ này trong không gian về sau nói cho ta tương lai có một cái người hữu duyên sẽ đến ở đây đem đồ vật lấy đi để cho ta không cần ngăn cản hiện tại xem ra kiếm người hữu duyên tất nhiên là chủ nhân ngài nha như phi tinh thần phấn chấn định mà nói c h ư n một trăm bốn mươi hai thần bí thanh đồng mạnh vỡ a lâm diễn ngay vậy hơi kinh ngạc đối phương lại có thể tính tới hắn sẽ đến lấy tiên bảo chỉ từ loại thủ đoạn này liền không khó coi ra người này tuyệt đối không đơn giản nhưng hắn cũng không có quá để ý cái này thiên vũ đại lục cái này vô tận thuế nguyệt bên trong không biết ra đời bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt có thể xuất hiện bực này tồn tại cũng không kỳ quái chẳng lẽ lại trong miệng ngươi lão già kia tử là một cái t h ầ n côn đại hoàng cầu cũng là có chút giật mình t r e o chọc nói、này. vậy ta cũng không rõ ràng bất quá khí chất bên trên nhà là có điểm tương tự như vậy n ư u phi cẩn thận nhớ lại một phen nói không cần hướng xuống suy đoán trước lấy tiên bảo đi lâm diễn tùy ý nói một câu、rõ. ta đến mang đường chủ nhân ngài đi theo ta như phi một mặt chân chó bộ dáng mười phần tích cực tại phía trước mở đường đ ổ cường vội vàng đuổi theo về phần mập gầy hai người huynh đệ lúc này trong lòng mười phần không bình tĩnh thậm chí có thể nói nhấc lên kinh đào hải lãng từ mới chiến đấu đến đối thoại đều lật đổ hai người đối với lâm diễn một đoàn người quan niệm tiện hề hề đại hoàng cầu chỉ là nhẹ nhàng ném ra một cây lông chó liền đánh bại khoảng cách thiên tôn chỉ có cách xa một bước như ma chớ nói chi là còn có lâm diễn tên này như là trích tiên nhân vật không biết cường h à n h đến loại tình trạng nào cái này khiến trong lòng hai người cũng nhiều thêm rất nhiều tiệu tâm tư liếp nhau một cái đều là cảm nhận được lẫn nhau ý nghĩ chờ một chút chúng ta mập m ạ p hô to lên tiếng nhanh chóng cùng nam tử cao gầy đuổi theo rất nhanh một nhóm đội ngũ liền tới đến chỗ này không gian vị trí trung ương nhất kia là một đạo tinh không quan tài lẳng lặng nằm trong hư không t à n mát ra cổ láo lại khí tức n g ư ờ nào như phi hít một hơi thật sâu một mặt vẻ say mê loại khí tức này cũng là dẫn đến nó huyết mạch phát sinh dị biến đầu nguồn kia tiên bảo chỉ sợ cũng ở trong đó lâm diện trong mắt thần mang lấp lóe dội ra một con hư ảo đại thủ hướng phía quan tài mà đi kia quan tài tựa hộ bị phát động một loại nào đó đáng sợ đồ vật vô tận tinh quang ngưng tụ h u y n hóa ra một thanh thẳng tắp chém tới nhưng lâm diễn con kia hư hảo đại thủ vẹn vẹn một đạo khí cơ bộc lộ liền đem k i a kinh khủng tinh quan g chiến đao c h ấ n vỡ thành hư vô sương mù ránh châu bích như phi ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ tia kinh khủng chiến đao chỗ tiêu tán ra khí tức đem mình ép thở không nổi lại tại trong tay của chủ nhân không chịu được như thế một ích không khỏi âm thầm tán dương mình giác quan thứ sáu vô địch đại thủ trực tiếp bao trùm ở quan tài thậm chí còn muốn phản kháng nhưng chỉ ngắn ngụi vùng vây mấy hơi thở liền yên tính trở lại trở lại lâm diễn trong tay lúc đã biến thành lớn chừng bàn tay nhìn xem mười phần tinh cho ỉ g vẹn vẹn tự thiên thiên dù là lâm diễn cũng không nhịn được tại quan sát tỉ mỉ sau đó rút ra ra một đạo phản phất khói xanh khí thể đưa cho ngưu phi thuận miệng nói cầm chậm rãi đem luyện hóa huyết mạch của ngươi liền sẽ triệt để đột phá gông cùng xiềng xích trở thành ngưu tộc lại một cái hoàn toàn mới chi nhánh ngưu phi vui mừng quá đỗi thận trọng nhận lấy đem nó thu vào lâm diễn đem thanh đồng mảnh vỡ giữ tại trong lòng bàn tay cảm thụ được rất nhỏ r ư ợ khí thức cuối cùng không có đạt được đáp án đã thu hướng phía chúng nhân nói tiên bảo đã tới tay vậy liền ra ngoài đi bên ngoài còn có người chờ lấy chúng ta đây những người còn lại vẻ mặt n g h i hoặc bên ngoài có người chờ lấy bọn hắn ai vậy như phi ngược lại sắc mặt có chút đắng buồn b ự c hướng phía lâm diễn nói chủ nhân lão già kia từ lúc ấy đem ta cùng cái không gian này buộc chặt ở cùng nhau trừ phi không gian tiêu vong nếu không ta không cách nào rời đi nơi này đại hoàng cầu nghe không kiên nhẫn một cước liền đã tới sau đó mắng người cái tên này đầu làm sao có chút không hiểu nghiệm đâu có ta cùng chủ nhân tại ngươi lo lắng cái truy ngay vậy ngư phi thần sắc p h â n chấn không khỏi trùng điệp vỗ đầu một cái nói đúng à ta thế nào cứ như vậy xuồn đâu chủ nhân thực lực thông tin ê lao giả kia tử toàn cái dám đồ cường trong lòng ngược lại sinh ra một chút cảm giác nguy cơ cái này ngư yêu hảo hảo sẽ vớt m ú g ngựa liền ngay cả hắn đều ẩn ẩn có chút không bằng đối phương xem ra muốn chỗ học tập còn có rất nhiều a hắn không khỏi cảm khái một câu mấy người rất nhanh liền xuất hiện ở cửa vào liền muốn đậu thủ rời đi nơi này đã thấy một bên mập mạp xông tới một mặt linh m ọ cười nói tiền bối loại chuyện nhỏ nhật này vẫn là từ huynh đệ chúng ta hai người làm t h ầ y à? lâm diễn xứng sở buồn cười nhìn đối phương một chút mập mạp tâm tư chỗ nào có thể giấu giếm qua hắn lắc đầu nói ra được rồi các ngươi p h á trận chi pháp quá mức hao phí linh lực không cần như thế l i ệ n tại đối phương thất lạc trong thần s ắ c c h ố n g rông xé mở một đạo cự đại khe một đoàn người đạp đi vào biến mất không thấy gì nữa ngoại giới m ồ hoang phía trên giữa hư không đứng vững rất nhiều ư u minh tộc cường giả có chừng mấy trăm người nhiều cầm đầu hơn mười người đương nhiên đó là cung điện kia vương tọa bên trên cường giả phái đến nơi đây những người kia trong đó một tên hướng phía sau lưng một cái tộc nhân hỏi ngươi nói tiêu mập gầy nhân tộc hai người là từ nơi này biến mất sao cái sau liền vội vàng không người đáp lại nói bẩm báo tôn giả căn cứ khí tức lưu lại là từ nơi này biến mất chắc hẳn cửa vào ngay ở chỗ này phụ cận vậy còn chờ gì đem nó mở ra chúng ta trực tiếp quét ngang qua cướp đoạt vật kia thiên tia cha hỏi tôn giả bất mãn nói cái này cái tia tộc nhân ấp đ úng nửa ngày nói không ra lời không vội ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ôm cây đợi thỏ càng có ý tứ sao hơn mười người ở trong lại một tôn giả lên tiếng nói n g a khí còn mang theo một tia trêu t ứ c ngay vậy lên tiếng trước nhất tên kia tôn giả trầm mặc hiển nhiên cũng là nhận đồng đối phương đề nghị một đoàn người liền l ặ n g lặng đứng ở hư không bên trong thần thức bao phủ chỗ này địa giới chờ đợi con mồi xuất hiện một k h ắ c đồng hồ về sau k i a mộ bia bia trên mặt h i ể n hóa ra một đạo đen như mực vòng xoáy quang mang sáng lên từng đạo bóng người xuất hiện tại trên đất trống hô rốt cuộc ra cái này bên ngoài mặc dù hoang vui nhưng cũng so đen nhánh không gian thoải mái nhiều mập mạc trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm sau đó hắn ánh mắt dần dần ngưng kết chỉ thấy bầu trời bên trong đứng đấy một mảnh đen n g h ị đám người từ diện mạo hình thể bên trên không khó coi ra vậy cũng là u min cầm đầu hơn mười đạo thân ảnh đều là cho hắn một loại uy hiếp trí mạng cảm giác hắn dùng đầu ngón chân đều có thể n g h ĩ đến đó chính là trong tình báo hơn mười người u minh tộc tôn giả nhưng vì sao hết lần này tới lần khác xuất hiện ở nơi này chẳng lẽ lại hai người mình hành tung sớm đã bị đối phương biết được đổi u tới nơi này hắn không khỏi phía sau toát ra mồ hôi lạnh nhưng đột nhiên giống như không để ý đến cái gì quay đầu nhìn lại nhìn thấy lâm diện đám người thời điểm mới thở phào nhẹ nhõm có một đám đại lao tại hắn còn hoàng cái đắc trong lòng lập tức an định xuống tới hả lưu phi nghi ngờ nhìn qua bọn này xa lạ cơn giả có chút không rõ ràng cho lắm chỉ gặp trong đó một tên đứng dậy thần s á c lạnh lùng nói hẹn m ọ n nhân tộc giao ra bảo vật lưu các ngươi một bộ toàn t h ờ i chương một trăm bốn mươi ba giới vực người canh giữ ngưu phi làm sao chuyện gì ta vừa ra liền có nhân kiếp đạo đúng không tiểu bích con non lông còn chưa m ọ c đủ cũng dám ở ngưng ngưu ra ra trước mặt lỗ mãng ngưu phi không có chút nào nung chiều mắng to lên mười tiếng h ú h ổ từ trước mắt đám người này đều là không bằng nó có sợ gì quá thay một đám nhỏ quả hồng thôi yêu tộc tên t i ê mở miệng u minh tộc tôn giả trần trở nói có chút thấy không rõ đối phương cụ thể tu vi nhưng nhìn thoáng qua đứng bên người một đám đồng dạng là tôn giả cảnh đồng tộc trong lòng an định không ít vực này đội hình đủ để đi ngang thực lực chính là lực lượng m à y mù a ta như thế lớn cái châu ngươi cũng thấy không rõ như phi nhẫn nhịn hai ngàn năm lời này cái sọt một khi mở ra vậy nhưng vị thao thao bất tuyệt thật can đảm lại là một thú minh tộc tôn giả quá to bớt nói nhiều lời đồ vật có hay không tại trong tay ngươi còn có làm sao đi vào thành thật khai báo rõ ràng ngươi kêu mở miệng lần nữa ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm mập gậy nam tử hai người trong mắt tản ra hào quang kinh người mập mạp đầu tiên là vô ý thức cái mông xếp chặt r u n một cái sau mới hồi phục tinh thần lại cho mình tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm nói ngươi hỏi ta liền muốn trả lời a bàn ra không muốn mặt m ũ i mập mạp trên mặt g i ữ tợn run dậy cố gắng giả trang ra một bộ không sợ bộ dáng thế nào ngươi nghĩ chống lại ta đối phương toàn thân khí thế chấn động quanh mình không gian đều tại kịch liệt và mẹo tựa hồ sau một khắc liền sẽ vỡ nát k h í tức cường đại hướng phía mập mạp hoành ép mà tới chỉ gặp như phi ngư nhãn chừng một cái lập tức triệt tiêu cố u y áp này trong miệng hừ lạnh một tiếng chỉ là một tôn giả trung kỳ cũng dám kêu gào thừa dịp n ư u gia còn không có nổi g i ậ n sớm làm một điểm l a n bằng không hậu quả tự phụ hai phe g i ằ n g co dương cung mặt kiếm ngay tại n ư u phi muốn một móng đưa đối phương vãng sinh thời điểm một cô cường đại khí tức từ đằng xa hướng phía nơi đ â y lướt đến u minh tộc người quả nhiên vẫn là như vậy xảo trá kém chút bị các ngươi lừa bịp một đạo hơi mang theo một chút tức giận thanh â m vang lên rất nhanh chân trời xuất hiện từng đạo lưu quang vẹn vẹn mấy hơi thở liền xuất hiện ở trong sân có chừng trên trăm đạo nhiều cầm đầu là một mặt trữ quốc quang minh lẫm liệt trung n g u ê n nhân, nhân thân hình to lớn uy thế người. Trừ hắn ra, còn có tên toàn thân khí thế hùng t h ì người h l ì này g là quản hạ xung quanh đây giới vực người canh giữ đường phi long nam tử cao gậy ở một bên giải thích nói dân tộc, tộc cao ư ờ n g t ầ g thuận tiện quản lý sở thiết định thường thường đều là từ chung với chủng tộc thực lực mạnh mẽ tu sĩ đảm nhiệm đương nhiên h â n tộc giới vực số lượng khổng lồ đối với cỡ trung tiểu giới vực người canh giữ tới nói quản lý số lượng cũng nhiều hơn giống nhân tộc trăm đại vực loại này cấp bậc người canh giữ thấp nhất cũng là từ t h i ê n tôn cấp độ cường giả thống ngự chỗ này giới vực cũng coi là cỡ lớn giới vực nhưng còn xa xa chưa có xếp hạng trăm đại vực bên trong bởi vậy người canh giữ cũng không phải là đơn độc một mực hạt nơi này còn có còn lại chính là vực muốn quản lý cho nên mới bị u minh tộc một phương lừa rồi đến thời khắc này mới phản ứng được đây không phải đường c h ấ n thủ sao làm sao muốn vi phạm ước định giữa chúng ta đối diện u minh trong tộc kia hơn mười vị tôn giả đi ra một người hướng phía đường phi long chất vần nói ừ, ta là cùng các người đại nhân có chỗ ước định nhưng đã các ngươi trước che giấu sự thật ta cũng không cần lại tuân thủ hứa hẹn đường phi long thần sắc hở hứng đáp lại nhân tộc quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây không giữ chữ tín nhưng cũng tại tộc ta đại nhân trong dự liệu dứt lời mười mấy đạo nhân ảnh đều là toàn thân tản mát ra một tia âm lãnh khí thế đột nhiên bộc phát u minh tộc lúc nào cũng sẽ động một mép công phu nhiều l ờ i vô ích so tài xem hư thực đi đường phi long sầm mặt lại phất phất tay sau lưng k i a bảy tám tên tôn giả động ý thế mạnh còn chưa động thủ liền đem bốn phía đen nhánh không gian sụp ra đạo đạo khẽ hở、vâng. cộng lại tiếp cận hai mươi tên tôn giả ngay tại thiên khung chỗ sâu triển khai kịch liệt giao chiến thỉnh thoảng truyền đến nổ r u n g trời mãnh liệt ba động quét sạch phương viên mấy chục vạn dòng đại điện nhân số không ngang nhau tình huống dưới vốn nên cho là nghiêng về một bên cục diện nhưng này bảy tám tên đường phi long mang tới tôn giả lại hiểu đến hợp kích chi thuật phối hợp ăn ý h i ệ n nhiên là trải qua thời gian rất lâu rèn luyện bởi vậy cũng không rơi xuống hạ phòng đường phi long thần sắc bình tĩnh không lo lắng chút nào thủ hạ người xem ra đối có mười phần lòng tin thiên k u n g chỗ sâu hai mươi đạo tản ra khí tức khủng bố cường giả lẫn nhau đối chiến từng đạo kinh khủng chiến kỹ thi ba tên nhân tộc cường giả thừa dịp một ư u minh tộc lỗ thủng liên hợp lại cùng nhau đánh ra ba đạo thế công đem đối phương chấn lui nhanh trong miệng p h u n ra màu tươi hèn hạ nhân tộc một chết còn lại ư u minh tộc cường giả g ầ m thét vẹn vẹn một nháy mắt liền đánh ra mười mấy đạo công kích lại bị sớm đã có chuẩn bị ba người né tránh lại là bốn tên nhân tộc cường giả cùng nhau nổ bắn ra mà ra hướng phía mới tên kia đã bị trọng thương ư u minh tộc cường giả đánh tới như muốn thừa dịp người bệnh đòi mạng ngươi đánh chó mù đường tập trung trước hết giết một người a a a nói thì chậm khi đó thì nhanh Cái cả cái công phát phối liền kia này ăn khớp phối hợp liền ngay cả những cái kia vừa phát động khớp hợp thế vừa s ưu minh tộc cường giả đ lên cơn giận ứng. dữ tại dưới mỹ mắt bọn hắn một đồng tộc giống như này tùy tiện bị đối phương xóa bỏ không chỉ có trên mặt không ánh sáng càng là cảm nhận được uy hiếp trí mạng nếu là không xáo trộn đối phương trận hình cùng phối hợp lại như thế mang xuống an táo dược hoàn ngay vậy kêu bảy tám danh nhân tộc tôn giả sắc mặt trịnh trọng bắt đầu ngưng tụ ra một tòa ngũ sắc đại trận buộc phát chói mắt thần mang bởi vì mấy người thuộc tính cũng không tư dung không cách nào hoàn mỹ thi triển nhưng cũng đủ để bằng này đánh tan đối phương đại trận hình thành về sau một đạo từ nước cùng lựa tạo thành lĩnh vực đem đối phương đều bao phủ ở bên trong thủy hỏa hiện lên hai m à u một mặt thủy lam sắc một mặt hỏa h ồ n g sắc kết hợp với nhau tản ra q u ỷ dị ba động làm cho đối phương thực lực giảm đi nhiều những cái kia u minh tộc cường giả chỉ cảm thấy thực lực bản thân bị trọn vẹn áp chế hai tầng không cách nào toàn lực thi triển mấy người làm thành một vòng cảnh giác nhìn qua b ộ t phía để phòng bị đột nhiên tập kích tầm ẩm chỉ gặp từng đạo hỏa diễm lưu tinh thiên thạch như là màn mưa từ thiên k h u n g bên trên rơi xuống mang theo uy thế hủy thiên d i ệ t địa Trước bầu trời kêu mang theo đuôi lửa lưu tinh thiên thạch tầm vang nổ t u n g như là một trận hoa mỹ pháo hoa cái này còn không phải kết thúc theo sát phía sau là từ bốn phía cuốn quanh kéo dài mà đến dây leo toàn thân xanh biết chi sắc xa xa nhìn lại phản phất từng đầu cự xả v n lượn xoay quanh trói buộc mà lên một đám u minh tộc tôn giả há có thể để t o à nguyện n trong tay xuất hiện nhiều loại binh khí chém ra đạo đạo hàn mang sau đó thần sơn c h ấ n áp sóng lớn quét sạch canh kim đông đem một đám tôn giả làm có chút chật vật không chịu nổi nhưng thân là tôn giả cảnh cường giả không có một cái nào là đơn giản mặt hàng mười mấy tên tôn giả trên m toàn thân t o á t ra một cỗ hắc vụ rất nhanh liền tề tựu cùng một chỗ tạo thành một đạo màu đen hư ảnh kia hư ảnh toàn thân từ hắc vụ tạo thành thấy không rõ khuôn mặt cùng hình thái chỉ có thể từ trong mắt hai đạo minh họa phân biệt giống cái bóng mở kia phát ra chói hai tiếng gào thét âm phong bắt đầu gào thét hướng về lĩnh vực nội bộ tứ ngược mở thủy họa tạo thành lĩnh vực b ắ t đầu l ợ y động ạ o t h à h l i ệ t t ự a hồ sắp không kiên trì nổi nhân tộc tôn giả vội vàng ra trì tới bắt đầu linh lực ở giữa xò đấu kia hư ảnh tại trong lĩnh vực không ngừng t h á t hiện trong lúc mơ hồ có thể phát hiện bên dưới tình thế cấp bách ngũ hành chi lực lẫn nhau giao hòa cuối cùng tạo thành một đạo con trụ hướng phía hư ảnh nổ bắn ra mà ra đây cũng là ngũ hành đại trận cuối cùng sát chiêu uy thế kinh khủng cũng làm cho hành động của đối phương hơi chậm lại quay người cầm trong tay ngưng tụ ra huyết hồng t r ả o nhận hung hăng vung r a cùng cột sáng va chạm ầm ầm to lớn lực trùng kích trực tiếp đem lung lay sắp đổ lĩnh vực t r ấ n vỡ liền ngay cả nhân tộc tôn giả vận chuyển ngũ hành đại trận đều cắt ra liên hệ nhưng n à y chút thân ở lĩnh vực bên trong một đám u minh tộc cường giả càng thêm không dễ chịu đều là miệng phun màu tươi khí tức bề n h o à i phía dưới đường phi long khẽ nhữ mày u minh tộc không hổ là ngũ đại đỉnh tiêm chủng tộc một trong thủ đoạn quả nhiên không tầm thường trận chiến đấu này tự nhiên là nhân tộc tôn giả một phương chiến thắng mặc dù linh lực tiêu hao nghiêm trọng nhưng tốt xấu cũng không có quá lớn tổn thương. Ba ba ba. một đạo có chút tán thưởng tiếng vỗ tay vang lên quanh quẩn trong hư không một toàn thân không có chút nào tu vi ba động bóng đen hiện ra thân hình hai tay không ngừng u ố t đại nhân kiếm ư ờ i mấy đạo lạc bại u minh tộc cường giả nhìn người nọ xuất hiện vội vàng xuất hiện ở bên cạnh thân có chút không người đều n h i ệ m hô lùi ra đi bóng đen này đương nhiên đó là đại điện đứng hàng vương tọa phía trên tên kia cường giả bí ẩn đường phi long không thể không nói các ngươi nhân tộc nắm giữ trận pháp rất là xảo diệu so sánh dưới thủ hạ ta đều là năm bạy mạng đạo hát ảnh kia phát ra một đạo âm lãnh thanh âm ừ á ma ta liền biết ngươi sẽ đến làm sao nếu muốn cùng ta qua hai chiêu đường phi long ánh mắt có chút ngưng tụ có chút trầm thấp nói đường trấn thủ ta biết thực lực ngươi cường hành nhưng ta u minh tộc muốn đồ vật còn không có không lấy được lời này vừa nói ra không khí trong sân đột nhiên biến n g ư n g kết hai người khí tức cũng là dần dần tràn ngập ra hai người này thực lực coi như không tệ ngưu phi cùng một đoàn người xem náo nhiệt đứng tại chỗ mở miệng bình luận thực lực của hai người đều là tôn giả cảnh đ ỉ n h phong chính là cảnh giới này cùng cảnh ít có địch thủ một loại bình thường tôn giả đình phong việt không phải thứ nhất hợp chi địch bằng không cũng sẽ không đến phiên đường phi long đảm nhiệm người canh giữ trước ngưu ra so với ngài như thế nào mập m ạ t một mặt đ ị n h nó nói nhìn một bên nam tử cao gậy có chút bất đắc dĩ so với ta như phi quay đầu nhìn thoáng qua đối phương hơi suy tư một lát mới chậm rãi nói ra vậy bọn hắn có thể nói là một đám nhỏ tạp lạc đạo không có ý nghĩa nó câu nói này cũng không phải khoác lác mặc dù tạm thời vẫn là tôn giả định phong tu vi nhưng tin tưởng qua không được bao lâu liền có thể đột phá tới thiên tôn t r i cảnh nhưng dù cho như thế nó trải qua tiên bảo ơn dưỡng huyết mạch tiến hóa thực lực không thể so sánh nổi liền xem như lấy một đứt hay như thường có thể chiến thắng nhìn cho ngươi có thể người thế nào như thế có thể khoác l á t đâu đại hoàng cầu có chút nghe không vô nhả ránh một câu nghe vậy ngưu phi cười ha ha một tiếng cũng không dám phản bác dù sao đối phương nó không thể chơi vào vâng anh h ư không vỡ v ụ t đường phi long móc ra một thanh đại đao đem không gian một phân thành hai hướng phía đối phương bổ xuống h ừ á ma hừ lạnh một tiếng thân hình biến mất tại nguyên chỗ chỉ để lại một đạo khó mà bắt giữ bóng đen tránh đi một kích này đường phi long cũng không ngoài ý mớn đối phương dù sao cũng là cùng hắn là cùng một đẳng cấp tồn tại không có dễ dàng như vậy l i ề n có thể đánh bại thân xác hắn trinh trọng không dám chút nào chủ quan đại đao trong tay không ngừng vung đ ẩ y quan g mang lấp lánh đao khí quét sạch thiên địa ám ma tự nhiên không có khả năng một mực trốn tránh xuống dưới trong mắt sát cơ lộ ra trong tay xuất hiện một thanh đen nhánh tam xoa kích hướng phía chém tới đao khí đâm tới kia có lực xuyên thấu cho dù cách thật xa cũng làm cho mập mạp trở thực lực yếu kém tu sĩ thân thể k h ẽ run lên k e n k e n k e n không trung bắn ra đạo đạo ánh lửa kia là binh khí va chạm phát ra đoạn không chém đường phi long gặp bình thường chiêu thức hoàn toàn không làm gì được đối phương vận chuyển thể nội giống như đại dương linh lực chém ra một đạo tre trời đào mang chiếu sáng trời cao hát đám ma không cam lòng yếu thế nhắc lên trong tay t a m xoa kích hướng phía đao mang vứt ra ngoài đâm rách không gian phong duệ chi khí c h ẳ n ngập gian g i ắ c thư không lập tức không chịu n ổ i cố lực lượng này không ngừng sụp đổ lộ ra một mảnh chân không thân ảnh của hai người cũng là cấp tốc lui lại trọn vẹn lui về phía sau vạn trượng khoảng cách mới ngừng lại được k h í tức có chút bất ổn loại này sát chiêu đối với hai người thi triển ra cũng là cực kỳ không thoải mái kết quả lại là thế lực ngang nhau giữa hai người đánh qua quan hệ không ít đối lẫn nhau đều có rất sâu hiệu do đã từng càng là giao thủ qua vài lần cuối cùng đều là dùng bình thụ kết thúc đường phi long cũng là có chút đáng một mực dựa theo thế cục như vậy xuống dưới ai cũng thu hoạch được không được món đồ kia kiệt kiệt kiệt đường c h â n thủ lại đánh như vậy xuống dưới ngươi cũng không chiếm được lợi ích xuống hồ nơi này khoảng cách ta u minh tộc giới vực không xa ta sớm đã thông chi trong tộc cường giả đến đây ngươi nếu là còn không t ố i lui chết ở đây đây chính là các n g ư ơ i n h â n tộc tổn thất á ma ánh mắt lộ ra một tia vẻ trào phúng cười u ám nói nghe được lời này đường phi long cũng là trong lòng ngầm cảm giác không ổn lấy hắn đôi á ma hiểu rõ câu nói này tám chín phần mười là thật t chương một trăm bốn mươi lăm cực dạ thiên tôn đường phi long cùng một đoàn người tộc tôn giả sắc mặt đại biến ngay sau đó không chung nhiều hơn một toàn thân bao phủ huyền ảo khí tức thân ảnh một đôi huyết hồng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đường phi long cũng nên cực dạ thiên tôn đến á ma cùng một đám u minh t ộ c cường giả đều là cung kính lên tiếng thân thể có chút đối lượn g có thể thấy được người tới địa vị được xưng là cực dạ thiên tôn thân ảnh hơi khoác tay hướng phía đường phi long dếu rêu nói đường c h â n thủ nơi này phong cảnh rất là không tệ tạng ở chỗ này cũng là một cái lựa chọn rất tốt đường phi long trong lòng nặng nề chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh hắn cuối cùng vẫn là chúng á ma quỷ kế đối phương từ vừa mới bắt đầu liền đem hắn tính kế đi vào mới nhắc nhở cũng bất quá là biểu thị cực dạ thiên tôn đến trước chào phúng thôi á ma hảo thủ đoạn lần này ta cờ kém một chiều nhận t u a bất quá ta ngược lại là muốn lĩnh giáo một phen thiên tôn thủ đoạn đường phi long hít sâu một hơi sắc mặt trịnh trọng nói hắn tự biết không phải là đối thủ của cực dạ thiên tôn nhưng làm nhân tộc người canh giữ sẽ không cứ như vậy tùy tiện chặt đầu đền tội vô luận là vì mình vẫn là vì nhân tộc tôn nghiêm hắn đều không muốn ngồi mà chờ chết ba ba ba tốt một cái đường trấn thủ nói thật ta vẫn rất thường thức người đáng tiếc chúng ta c h ú n g quy là đều vì mình chủ cực dạ thiên tôn trên mặt lộ ra vẻ hơi tán thưởng nhưng toàn thân khí thế đột nhiên bộc phát một cỗ xa xa siêu việt tôn giả đ ỉ n h phong khí tức quét sạch cả phiến thiên địa để một đám cường giả thân hình trì trệ đường phi long nắm thật chặt trong tay đại đạo đem linh lực rót vào trong đó lập tức t h ầ n s á c hắn n g ư n g trọng không d á m chút nào có chỗ lãnh đạm đem trạng thái tăng lên tới cực hạng vê anh thân hình hắn k h ẽ động một đạo ngàn trượng đao mang hoành không cắt ra không gian c h ư ớ c mắt đến cực dạ thiên tôn trước mặt chỉ thấy đối phương chỉ là một tay có chút nâng lên không có chút nào sức tưởng tượng động tác liền đem đạo này thế công đón đỡ x u ố n g dưới hắn bắt lấy thân đao ngữ khí biến lạnh lẽo cười nói đường c h ấ n thủ thực lực không tệ đáng tiếc giữa chúng ta trên lệch giống như trời vự dứt lời vừa dùng lực thân đao bắt đầu kịch liệt run rẩy lên tựa hồ có chút không chịu nổi thay thế đường phi long biên sắc liền muốn đem lại đao rút ra. nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào đều không thể động mảy may hừ c ự c dạ thiên tôn trên mặt lộ ra một tia khinh miệt giống như là đang dễ cận đối phương không biết tự lượng sức mình n ầ m một tiếng vang thật lớn đại đao vỡ nát chỉ còn một cái trôi đao đường phi long ánh mắt lộ ra một cố lăng lệ còn mang theo một tia thương cảm làm làm bạn hắn nhiều năm đại đao đã sớm sinh sôi ra tình cảm đó là một loại kể vai chiến đấu tình cảm nhưng hắn cũng không đem nó vứt bỏ mà là thận trọng thu vào sau đó trợt quát một tiếng toàn thân khí thế lại cấp tốc kéo lên cỗ khí tức kia đã dần dần thoát ly tôn giả cảnh đỉnh phong phạm trù khoảng cách thiên tôn chi cảnh cũng sẽ không thái quái đường phi long n g ư ơ i dám sử dụng chiêu thức này làm đối thủ cũ á ma lập tức lên tiếng nói hắn vẫn luôn biết đối phương có áp đáy hòm á t chủ bài bất quá thi t r i ể n ra lại nỗ lực cái giá không nhỏ ha ha á ma tìm đường sống trong chỗ chết đạo lý này các người u minh tộc mãi mãi cũng sẽ không hiểu đường phi long tự mình nói tâm cảnh ngược lại bình phục xuống tới hắn tự nhiên rõ ràng mình đang làm cái gì cũng chỉ có như vậy mới có một chút hy vọng sống vừa dứt lời hắn trên thân thể lấp lánh ra vô tận đao quang đem đen nhánh hoàn cảnh đều chiếu trong suốt toàn thân phản phất cùng đao quang dung nhập vào cùng một chỗ giờ phút này hắn chính là đao đường phi long lấy tay làm đ a o nhẹ nhàng vung ra một đạo tàn ảnh hóa thành một tòa đao khí sơn nhạc hung hăng hướng phía cực dạ thiên tôn mà đi tia uy thế kinh khủng để ám ma đều kinh hại không thôi cực dạ thiên tôn chân mày hơi n h ữ n lại đạo này công kích làm hắn đều ẩn ẩn sinh ra một tia ý vi hiếp hắn hướng phía đỉnh đầu đao khí sơn nhạc hung hăng oanh ra một quyền xuyên thủng hư không tới đụng vào nhau đao khí sơn nhạc tựa hồ có một loại khó nói lên lời kỳ diệu lực lượng cứ việc quyền ấn thế không thể đỡ cũng tận khả năng tại làm hao mòn lấy uy năng mặc dù quyền ấn làm vỡ nát đao khí sơn nhạc kết quả này để trong sân tất cả mọi người có chút chấn kinh đây chính là thiên tôn cực giả cứ việc cũng không phải là toàn lực xuất thủ nhưng cũng không là bình thường tôn giả định phong có thể ngăn cản l i ê n ngay cả cực giả thiên tôn đều là có chút ngoài ý mớn ánh mắt không khỏi đánh giá đối phương một chút chỉ thấy đối phương khí thế vùng hồn vững chắc p h ả n phất trở thành đao bản thân tản ra sẽ rách thiên địa chi ý thú vị cực giả thiên tôn tự lẩm bẩm đường c h ấ n thủ đón thêm ta một chiêu thanh âm hắn âm lãnh từ tôn nói một đạo so với lúc trước còn kinh khủng hơn mấy lần không chỉ màu đen quyền ấn từ thiên không bên trong xe qua đánh nổ hư không hướng phía đường phi long rất xuống cái sau thay đổi lúc trước đơn thể chiêu thức chuyển hóa thành một mảnh đao khí hải dương như là sóng lớn phóng lên tận trời to lớn màu đen quyền ấn rơi vào đao khí trên b i ể n phát ra chói hai tiếng nổ vang cũng vẹn vẹn chống cự mấy tức thời gian đao khí hải dương có chút hết sạch sức lực bị quyền ấn áp chế liên tục bại lui a đường phi long toàn thân đao khí càng thêm nồng đậm thậm chí khỏe miệng cũng bắt đầu tràn ra từng tia từng tia máu tươi sắc mặt đỏ lên vô cùng hiển nhiên sắp đến cực hạ gắt gao chống đỡ lấy liên hoàn đoạn không chém đường phi long thi triển lúc trước cùng áng ma đối kháng chỗ xử qua chiêu thức khác biệt chính là, một vòng tiếp theo một vòng. vòng vòng đan sen uy thế cũng là không ngừng đập ra liên tiếp bảy đạo che trời đao mang hiện lên chạm tại màu đen quyền ấn phía trên quyền ấn kịch liệt lắc lư tại cuối cùng một đạo đao mang cắt xuống hóa thành hư vô tiêu tán vô hình đường phi long đột nhiên phun ra một n g ụ m máu tươi khi tức biến có chút bất ổn tùy thời đều có thể rơi xuống trấn thủ nhân tộc tôn giả lên tiếng kinh hô rất là lo lắng tình trạng không sao cả đường phi long có chút cật lực đáp lại nói ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm cực dạ thiên tôn kiếp nạn này nếu để cho ngươi vượt qua đợi một thời gian thiên tôn có hy vọng đáng tiếc ta sẽ không cho ngơi cơ hội này thúc thủ chịu trói đi ta còn có thể lưu ngươi một bộ toàn t h ờ i cực dạ thiên tôn có chút t i ế c h ậ n nói nhưng toát ra sát ý không chút nào không giảm đối với hai cái đối địch chủng tộc mà nói nhân tử nương tay đó mới là tự chịu diệt vong hành vi ngu xuẩn bớt nói nhiều lời t ì n h nguyện là chết ta cũng tuyệt không mất mặt tộc tôn nghiêm đường phi long tính cách cương trực công chính hoàn toàn là dựa vào một thân thực lực ngồi vững vàng người canh giữ vị trí bọn thủ hạ cũng đều là quy tâm từ những cái kia mang tới nhân tộc tôn giả thần sắc liền không khó coi ra ngay thường phẩm hạnh tất nhiên vô cùng tốt tiểu tử này không tệ a đại hoàng c ầ u câu ngữ khí mang theo một tia tán thưởng đồ cường cùng mập gầy hai người huynh đệ cũng đều là một bộ trang nghiêm biểu lộ thân là nhân tộc bọn hắn tự nhiên có thể cảm nhận được đối phương quyết tâm cùng bình yên đối mặt tử vong bình tĩnh lâm diễn cũng là khẽ gật đầu ánh mắt lộ ra một vòng thưởng thức đã như vậy vậy ta liền đưa đường c h ấ n thủ đ o ạ n đường cực giạ thiên tôn sát cơ nghiêm nghị lại là vung ra một đạo cùng lúc trước đồng dạng kinh khủng quyền ấn hiện tại trạng thái này đường phi long coi như có thể ngăn cản xuống tới cũng tất nhiên sẽ nỗ lực cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới ngư phi giết hắn lâm diễn nói khẽ ngay vậy ngư phi ánh mắt lộ ra một vệ thần quang thần sắc biến kích động nó đã sớm kiềm chế không được cho ngưng nhu gia ra, ra dừng tay một đạo trầm thấp lại ẩn chứa vô tận uy thế thanh â m vang vọng chương một t r n mươi u n phi đại chiến cực dạ thiên tôn cái này vang vọng đất trời thanh â m lập tức liền đưa tới chú ý của mọi người chỉ kiến giải mặt đứng đấy một đ o à n người từ đó đi ra một cái nhu yêu đầu lâu ngẩng lên thật cao trên mặt bầm đen một mảnh không còn xưng từng cái màn t h u lớn bao mười phần một người nhưng đối phương đang nói chuyện đồng thời một con to lớn móng châu hư ảnh hiển hóa trực tiếp đem sắp tới đường phi long trước mặt quyền ấn đ cái này thực lực khủng bố để mọi người nhất thời thu hồi ý khinh thường lại là một thiên tôn có thể dễ dàng như thế liền đạp nát cực giả thiên tôn thế công tuyệt đối là c ù n g cấp bậc cực i ả nhưng bọn hắn lại là đ o á n sai ngư phi mặc dù thực lực không kém hơn thiên tôn cảnh giới bên trên nhưng lại chưa chân chính đặt chân hoàn toàn là dựa vào thanh đồng mảnh vỡ cho huyết mạch tấn thăng cưỡng ép kéo cao thực lực đường phi long đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó hướng phía đối với mình thiện ý cười một tiếng ngư phi cảm kích nói đa tạ yêu tộc tiền bối ân cứu mạng ngũ lại đỉnh tiêm trong chủng tộc, chỉ có nhân tộc cùng yêu tộc cao tầng tương đối hòa hợp ẩn ẩn có liên hợp xu thế dù sao Linh tộc trong lòng của hàn ám đạo liền về tới nhân tộc tôn giả bọn người trước người khoanh chân vào hư không ngồi xuống điều trị thể nội hôn loạn linh lực xấu đồ vật ngưu gia ra, ra nhịn ngươi rất lâu ngưu phi dắt cuốn hoàng hô các hạ là cao quý thiên tôn cường giả sao như thế thô bị không chịu nổi cực g i thiên tôn bị đối phương đục mạng tự nhiên sắc mặt có chút khó coi xuống tới sao thế nói ngươi xấu ngươi không phục ca ngưu phi một điểm không có cường giả phong phạm thẳng thắn mà vì tiếp tục mắng các hạ đã nhúng tay việc này đó chính là ta u minh tộc đ ị c h nhân ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt cực dạ thiên tôn bổ sung một câu thế nào muốn dùng u minh tộc ép ta à lão tử sợ ngươi à u minh tộc c ặ t bã ta nhổ vào ngưu phi không chút kiên kỵ đáp lại còn cố ý hướng phía đối phương nổ một ngốm nước bọn vơ anh cực g i thiên tôn bị triệt để trọc giận tại đông đảo thủ hạ trước mặt bị đối phương vũ n h hắn có chút không nhịn được mặt mũi thân hình loé lên một cái liền tới đến ngư phi trước mặt liên tục oanh ra mấy đạo quyền lớn không gian sớm đã không chịu nổi đột nhiên sụp đổ vẫn rất có tính tình nhìn đánh ngư phi nghiêng người đá ra một bóng đem m ấ y đạo quyền lớn từng cái xuyên thủng cuối cùng còn bảy cái t a o bao tư thế mang ngưu va chạm ngay sau đó ngẩng đầu bên trên một đôi chiến sừng xuất kỳ bất ý hướng đối phương va chạm mà đi quá trình này mười phần cấp tốc lại t ơ lụa liền ngay cả cực dạ thiên tôn đều chỉ có thể vô ý thức đem hai tay ngăn tại trước mặt tầm một tiếng văng trầm cực g i thiên tôn chỉ cảm thấy mình hai đầu cánh tay đều có chút mất đi trí giác ngư phi một đôi chiến so một chút thần binh lợi khí đều tốt hơn làm chính là trời sinh tự mang vũ khí phi như tại thiên như phi đột nhiên vọt lên đặt mông hướng phía đối phương mặt ngồi đi cường đại khí áp đem bốn phía hư không vỡ nát cực dạ thiên tôn đã lâm vào đối phương tiết tấu bên trong trong lúc nhất thời khó mà thoát khốn chỉ có thể bị động chống đỡ lần này hai tay không thể kiên trì được nữa để lộ ra q u e n người bị như phi thừa cơ mà vào hung hăng một q u y ề n đánh vào cái cầm phía trên lập tức cực đêm tôn giả cả người bị đánh bay ra ngoài cơ hội tốt như phi theo sát phía sau trực tiếp dạng chân tại trên người của đối phương một quyển tiếp lấy một quyển đập vào trên mặt rất nhanh cực dạ thiên tôn diện b ạ o cùng ngưu phi biến cực kỳ tương tự giống như là một cái khuôn đúc ra đồ cường cùng mập g ầ y nam tử hai người triệt để t h ấ y chóng bọn hắn làm sao cảm giác tràng diện này quen thuộc như vậy đâu đại hoàng cầu nâng cầm lên một mặt vẻ suy tư sau đó bừng tỉnh đại ngộ cái này không phải liền là nó tại sao nhỏ không chung đánh ngưu phi liên chiêu sao hợp lấy tiểu t ử này đang mượn c ơ phong thích a lâm diễn đã sớm nhìn ra đột nhiên cảm thấy giống như người bên cạnh mình đều là tên dở hơi thú vị chẳng lẽ lại là cảm thấy mình tâm cảnh quá mức siêu nhiên bình tĩnh lao thiên ra đặc địa để cho mình gặp phải đều là cái này tính cách người lâm diễn như có điều suy nghĩ nghĩ đến khoe miệng không khỏi nhấc lên một vòng đường cong nếu là như vậy vậy cũng chỉ có thể nói vận mệnh kỳ diệu mà ưu minh tộc cùng nhân tộc quần chúng vây xem cũng là sợ ngây người cái này đột nhiên xuất hiện yêu tộc thiên tôn mạnh như vậy sao đệ lên đánh Á á á, một đạo có chút tức h ổn hển thanh â m vang lên cực dạ thiên tôn mặt mũi tràn đầy bầm đen chi sắc trong miệng phát ra tiếng giống giận dữ toàn thân hóa thành khói đen tiêu tán thoát ly ngư phi khống chế thoải mái chỉ gặp n g u phi một mặt thỏa mãn phản phất đem vất khí tất cả đều phóng thích ra ngoài lớn tiếng gào khóc nói cực dạ thiên tôn ánh mắt mang theo lạnh lẽo cùng sắc cơ gắt gao nhìn chằm chằm đối phương đưa tay sờ sờ mặt bên trên màn đ ầ u khoe miệng có chút run r u dậy cực đêm giáng lâm h ạ n toàn thân khí tức đột nhiên biến đổi màu đen sương ngủ tràn ngập cả phiến thiên địa đều bị phủ lên thành hắc cám đám người chỉ cảm thấy thần thức đều bị phong lấp như là một cái mù lòa thấy không rõ bốn phía c h ẳ n g cảnh ngư phi k h ẽ di một tiếng trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc loại thủ đoạn này vô cùng quỷ dị còn chưa từng gặp qua có lẽ chỉ có u minh tộc loại này quỷ dị chủng tộc mới có được ca Nufi chỉ c ra ra. âm thanh h sau g u n g vang dội quanh quẩn tại yên tĩnh trong không gian thật lâu không tôi quanh quẩn dấu ở chỗ tối cực dạ thiên tôn ánh mắt có chút hãi nhiên mới hắn cũng không lưu thủ thừa dịp cực đêm lĩnh vực không gian thi triển thừa dịp bất ngờ tại trước ngực chỗ sau lưng đều riêng phần mình đánh một quyền nhưng dù cho như thế đối phương ngoại trừ t o á t ra một chút đau đớn bên ngoài cùng người không việc gì đồng dạng m á cái này còn chơi cái giám a tâm hắn thai có chút sập nhưng cũng may đen nhánh không gian đưa cho một bộ phận tự tin chỉ cần đối phương không phá nổi m à đều cho hắn mài chết như phi cũng không nốc trong mắt quay tròn chuyển rất có một chút đại thông minh ý vị trong đầu từng đạo suy nghĩ không ngừng thoáng hiện nhưng không có một cái có thể giải trừ trước mắt nguy cơ phương pháp từ nơi sâu xa cảm nhận được nguy hiểm tiền đến nó chỉ có thể vội vàng gián đoạn tùy cơ ứng biến cuối cùng tại chịu mấy cái trọng quyền về sau bàn tay cầm cổ tay của đối phương như phi trong miệm nói nhỏ một tiếng bắt được ngươi phản phất sợ đối phương tránh thoát nó một móng hung hăng đá vào đối phương phần bụng lập tức đen nhánh trong không gian chuyển ra một đạo kéo thảm lại là một bộ tơ lụa chiêu liên hoàn đối phương mới thoát ly r à n g buộc rồi d ấ u ở âm thầm cực đêm tôn giả có chút ảo nao mới vì sao không viễn trình công kích đần độn cùng thịt người đỏ sức lúc này mới cho ngư phi bắt được lỗ thủng thân thể đều mơ hồ đang run dậy có thể thấy được thương thế không nhẹ hắn mày nhắc lại chuẩn bị một kích mất mạng miễn cho đêm dài lắm mộng thể nội linh lực cấp tốc vận chuyển tại đen nhánh không gian bên trong chậm rãi tạo thành một cây trường âu tản ra xuyên thủng thế gian hết thẻ khí、tức. một đạo tràn ngập sát ý thanh n m v ă n g lên lập tức lơ lửng trường mâu cũng bắt đầu hướng phía phía dưới ngư phi đâm rơi chương một trăm bốn mươi bảy thiên tôn vẫn lạc kia uy thế kinh khủng khiến đen nhánh không gian cũng bắt đầu ẩn ẩn rung động l i ê n đợi đến người chiêu này đâu ngư phi hét lớn lên tiếng nó đã sớm cảm ứ n g được đỉnh đầu mánh liệt uy hiếp sớm chuẩn bị kỹ càng một đôi chiến sừng phát ra kim sắc quan mang như là hai thanh luân đao lúc này tản mát ra vô cùng sắc bén c h i ý liệt không diện thiên kích ngư phi toàn bộ thân hình hóa thành một đạo đâm thủng thiên khung kim quang hướng phía rơi xuống trường mâu và chạm màn đi lập tức buộc phát ra trước nay chưa từng có kinh khủng ba đậu quanh mình không gian bắt đầu đung đưa kịch liệt thậm chí lộ ra lít nha lít nhít khẽ hở đi tới vỡ nát biên giới h ắ c c ự c dạ thiên tôn không giữ lại chút nào đem tất cả linh lực quán chú tiến trường mâu bên trong h ắ c quang lấp lánh uy năng càng thêm kinh khủng đây là muốn b ứ c l a o ngưu ta s u ố t toàn lực đâu ngưu phi bị hơi ngăn chặn dù sao đối phương cảnh giới bên trên là chân chính thiên tôn c h i cảnh mà nó cuối cùng còn chưa bước vào cảnh giới này tuy nói cũng chỉ t r a n lệch máy may liền để ta xem một chút cái này tiến hóa huyết mạch toàn lực ứng phó là bực nào tràng diện đi nó trong lòng nói nhỏ một phen sau ánh mắt ngưng tụ thể nội đại bộ phận đã hóa thành kim hoàng huyết dịch bắt đầu điên cuồng gào thét phá cho ta như phi quát lớn toàn thân kim quang phóng đại đem đen nhánh không gian đều chiếu trong suốt nguyên bản lần lần rơi vào hạ phong thế cục bắt đầu nghị chuyển hát quan g bị bước lui cuối cùng răng rắc một tiếng về tới n g o ạ i giới thân hình của hai người cũng xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong chỉ gặp như phi đỉnh lấy chiến sừng hung hăng đâm vào cực dạ thiên tôn trên thân cái sau như là một khối vải rách bay ngược mà ra、Hoa. cực dạ thiên tôn phun ra một miệng lớn đỏ thâm huyết dịch hiển nhiên nhận lấy trọng thương ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm bình yên vô sự ngư phi ngư phi sắc mặt mừng rỡ không nghĩ tới huyết mạch này chi lực triệt để vận dụng ra sau có thể có thực lực đáng sợ như vậy cũng không quên chào phúng mở miệng nói nói thế nào ngươi phục hay không phục bại bởi ngưu ra không mất mặt ngay vậy cực dạ thiên tôn cũng không mở miệng nhưng ánh mắt bên trong không cam l ò n g lại là không cách nào ẩn tàng chính hắn đều không có nghĩ qua sẽ bại như thế t r i để tăng thêm chủng tộc tự mang ngang ngược t h u tính vẫn là âm lánh đáp lại nói kiệt kiệt bản tọa cờ kém một nước ta nhận nhưng ngươi cũng đừng qu giết ta trên người của ngươi mãi mãi cũng sẽ in d ấ u xuống ta tộc ẩn ký các ngươi u minh tộc đều là như thế mạnh miệng sao rõ ràng là bị đại gia ta n g h i ê n ép còn c ờ kém một nước ta nhổ vào như phi ánh mắt bên trong lộ ra vẻ khinh bỉ đối cực dạ thiên tôn k h ị t mũi coi thường về phần cái gì ấ n ký nó không có chút nào quan tâm chờ huyết mạch triệt để tiến hóa nó muốn lấy chiến chứng đạo khẩu khí có phải hay không hơi bị lớn như phi do dự một chút nhỏ giọng thầm thì nói cực dạ thiên tôn sắc mặt trì trệ đột nhiên nghĩ đến cái gì khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười quỳ dị cước ép vận chuyển thể nội còn sót lại linh lực chật vật đứng người lên tại mọi người không kịp phản ứng thời điểm đột nhiên đột nhiên gây khó khăn như phi giật mình vô ý thức làm ra phòng bị động tác lại phát hiện mục tiêu của đối phương vậy mà không phải nó chỉ gặp cực dạ thiên tôn đi tới lâm diễn đám người trên không trong tay ngưng tụ ra một đoàn năng lượng xa xa nhắm ngay một đ o à n người như phi trên mặt lộ ra biểu tình c ổ quái có chút thương hại nhìn qua đối phương trông thấy đối phương bất vi sở động tựa như hoàn toàn không thèm để ý mình chuẩn bị dùng cái này áp chế đám người này cực dạ thiên tôn hơi nghi hoặc một chút nói thế nào đám người này tính mệnh đều tại trên tay của ta ngươi chẳng lẽ lại không có chút nào cố k � Nguyễn p ha ha n g h cực giả t h đừng lên ra i cây n g bộ ta đã sớm chú ý tới các ngươi quan hệ tuyệt đối không tầm thưởng chiêu này lấy lui làm tiến dùng rất tốt hắn đã nhận định đối phương tại cố giả bộ chấn định trong lòng khẳng định đã sớm hoàng đến một nhóm a như phi một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ nhà danh nói hai ngàn năm không tiếp xúc ngoại giới hiện tại đầu người đều như thế sát sao thôi được hảo n ô n khuyên không được đáng chết quỷ lên đường bình an dứt lời c ò n cố ý đem đầu n g ặ t về phía một bên tựa hồ không đành lòng nhìn t h ẳ n g tiếp xuống hình tượng cái này như yêu đầu góc sợ là có cái gì bệnh nặng a cực dạ thiên tôn cảm giác đầu góc đang t i ê u đốt không hiểu thấu nói không cần quan tâm nhiều đã đối phương không quan tâm kia giết cũng liền giết hắn túi đầu nhìn về phía lâm diễn mọi người âm hiểm cười nói các ngươi muốn đoán liền đoán con kia trâu nốc đi một đạo đủ để diện sát tôn giả đình phong quyền ấn hướng phía, phía dưới đánh tới b trận trận ấ thường thường sau đó tự thân chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác gác bách mãnh liệt đánh tới phản phất không gian bốn phía tại kịch liệt tác xúc hắn đờ đã nhìn về phía bốn phía phát hiện chẳng biết lúc nào một con to lớn hư hảo bàn tay đã đem tự thân bao khỏa ở bên trong lập tức một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng đột nhiên bộc phát hóa thành một mảnh huyết vụ ngay cả kêu thảm đều chưa từng phát ra nhưng tại trước khi chết hắn liếc về kiêng ư u yêu sắc mặt lộ ra một vòng đồng tình rốt cuộc hiểu rõ đối phương lúc trước trong miệng nói lời yên tĩnh vô cùng yên tĩnh giữa sân ngoại trừ một số người nuốt nước miếng thanh em bên ngoài liền không có cái k h á c tiếng vang đường phi long cùng một đoàn người tộc tôn giả ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm xuất thủ lâm diễn chỉ cảm thấy thần hồn đều đang r u n sợ một h u minh tộc thiên tôn cấp bậc cường giả giống như này tùy tiện bị bóc nát dù là đối phương đã bản thân bị trọng thương cũng không phải đồng cấp cường giả có thể làm được chẳng lẽ lại là một vị b á n thánh thậm chí cả thành cảnh đại năng trong lúc nhất thời ánh mắt của bọn hắn càng thêm sùng kính mà lại còn là một nhân tộc đại năng mà u minh tộc trận danh o đã sớm vỡ tổ từng cái bất an lại sợ hãi nhìn qua lâm diễn nhất là những cái kia lấy ám ma cầm đầu tôn giả cảnh cường giả mặt sám như cho mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng chập chập chập không nghe lão ngưu nói ăn thiệt thòi ở trước mắt ta đều nói hắn còn không nghe cái này cũng không nên trách ta à n ư u phi ở một bên cảm khải nói t h u thập tàn cuộc đi lâm diễn thản nhiên nói lưu phi không còn cười đ ù a t í tưởng biểu lộ nghiêm túc đem ánh mắt nhìn phía á m ma chờ tôn giả cảnh cường giả á m ma vãi cả linh hồn ngay cả cực giả thiên tôn đều đã chết hắn nơi nào còn có tâm tư phản kháng liền muốn bước xuống tộc nhân một mình đặc bệnh bị một thân ảnh ngăn lại đường phi long ngươi hắn hoảng sợ đan xen nói ta cái gì ta hôm nay các ngươi u minh tộc ai cũng chạy không thoát đường phi long lộ mặt bên trên sát ý trả ngập không đơn thuần là hắn còn lại nhân tộc cường giả đều là đem mấy trăm tên u minh tộc tộc nhân đoàn bàn bao vây đối mặt loại tình hình này không cần một lát tất cả u minh tộc cường giả đều là vẫn lạc tại n cùng cô mộ phần làm bạn đường phi long xuất lĩnh nhân tộc cường giả đi vào lâm diễn trước mặt cung kính hành lễ nói gặp qua đại nhân trong mắt bọn hắn lâm diễn tuyệt đối là một đụng chạm đến thánh một chữ này thậm chí đặt chân thánh cảnh cường giả chương một trăm bốn mươi tám tiên ma tông lâm diễn khẽ vớt cảm nói khẽ không cần đa lễ ngươi rất không tệ đối với đường phi long hắn vẫn là thật thưởng thức nhân tộc liền thiếu loại này phẩm h n h người hắn một đạo lưu quang bắn vào đối phương thể nội không chỉ có đem nó thương thế triệt để chữa trị còn ẩn chứa một tia đặc biệt đạo vận đây là đường phi long trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ tinh tế cảng ộ thể nội đạo vận mấy tức về sau trái tim của hắn đột nhiên nhảy lên kịch liệt tựa như phát hiện cái gì khó lường đồ vật chỉ gặp hắn lần nữa không mình hành lê nói tạ đại nhân chỉ điểm tri ân v ạ n bối không thể báo đáp hắn phát hiện đối phương bàn cho hắn kia tia đạo vận bên trong tựa hồ có thể chỉ dẫn hắn bước qua thiên tôn thậm chí chạm đến thánh cảnh tri ý nguyên bản hắn liền đã có từng tia từng tia càng lộ bây giờ có được đạo này cơ duyên những cái kia mê vụ đều biến rõ ràng không ít đợi một thời gian chắc chắn tiến thêm một bước lớn như thế ân đại đức hắn lại há có thể không cảm kích không sao hy vọng ngươi vĩnh đừng quên mình sơ tâm lâm diễn lắc đầu nói đường phi long toàn thân chấn động biết được trong lời nói hàng nghĩa thần s á c trịnh trọng nói vâng phi long từ không dám bên tại mời cùng bọn hắn đồng hành không có kết quả về sau mang theo một đám nhân tộc cường giả rời đi nơi đây mắt thấy sự tình kết thúc nhu phi cũng là về tới lâm diễn bên cạnh thân do hỏi chủ nhân tiếp xuống chúng ta làm cái gì nó trọn vẹn bị giam tại sao nhỏ giữa không trung hai ngàn năm đã sớm tịch mịch khó nhịp bình thường ngoại trừ tu luyện còn là tu luyện bình thường ngoại trừ tu luyện còn là tu luyện bây giờ trở lại ngoại giới tự nhiên muốn hảo hảo tìm xem về vui đúng rồi còn không biết hai người các ngươi kêu cái gì đại hoàng cầu đột nhiên nhớ ra cái gì、đó. hướng phía mập gầy hai người nói mập m ạ p cùng nam tử cao gầy lên nhau một trước một sau nói ta gọi thiết đản ta gọi cổ sát trong lúc nhất thời không khí có chút đứng kết đại hoàng c ầ u cùng đồ cường ngu n ơ ở không phải các ngươi lấy tên như thế qua loa sao ngưu phi cũng là kinh ngạc mở miệng nói mập gầy hai người lên nhau đều có chút xấu hổ đây không phải lần đầu gặp phải loại tình huống này đại hoàng c ầ u vây quanh hai người lượn quanh một vòng trong mắt tràn đầy vẻ suy tư cuối cùng nhẹ gật đầu bình luận không thể không nói vẫn rất phù hợp các ngươi mập mạc ngươi gọi thiết đản đúng không vậy là ngươi cổ sát lạc mập m ạ p nhìn từ xa cùng một cái v i ế n thịt người g â y thì là một cây cọc đá cũng là tốt n h ậ n mập m ạ p vội vàng giải thích nói hai chúng ta từ nhỏ tại phạm nhân trong thôn trang lớn lên chính là cùng thôn tên thật ngược lại nhớ không được sau đó liền bị sư tôn ta mang về tôn g môn bắt đầu con đường tu hành hãn đại khái cho mấy người miêu tả một phen sau đó không ngừng chuyển ra hoàn thanh t i ế u ngữ vô cùng náo nhiệt thậm chí hai người lộ ra muốn đi theo chi ý một đoàn người cũng không có ý kiến gì d u n g đại hoàng cầu tới nói đó chính là đi theo c ầ u gia hỗn không mua được ăn t h t t i không mua được mắc lửa mọi người ở đây bên này mới kết thúc thời điểm Chấn, có thể nói vững như thành đồng. nhưng tộc dù cho như thế thiên la giới vực vẹn vẹn không đến mười ngày liền triệt để luân hãm bị thiên ma tông nhất thống ai cũng không rõ ràng tên này vì tiên ma tông thế lực đến cùng có gì lực lượng cái này có thể nói là đang gây hấn với cả nhân tộc cao tầng nhưng trước mắt biểu hiện ra thực lực không khó coi ra chỉ ít đều là có thánh cảnh đại năng tồn tại đây là tạm thời hiện lộ ra thực lực ai cũng không rõ ràng nội tình đến cùng sâu bao nhiêu nhưng là nhân tộc cao tầng vậy mà không có đối với cái này có quá lớn tỏ thái độ để vô số người sinh ra rất nhiều suy đoán có người nói cái này tiên ma tông chỉ là phụ dung sớm nợ tối tản không nổi lên được quá gió to sóng chờ nhân tộc cao tầng động thủ thời điểm liền sẽ tan thành mây khói còn có người nói tiên ma tông địa vị lớn đến vô biên cho dù là nhân tộc cao tầng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đối thứ mười phân kiên kỵ nhưng bất kể nói thế nào t hai mươi tám liên minh tổng bộ là một nơi dấu người hy lưu đến tia sáng mở tối âm chầm rễ cung điện một tòa đủ để dung nạp vạn người nghị sự đại điện bên trong lúc này tụ tập đen nghịt cường giả tùy tiện sách ra một vị chỉ ít đều là nửa bước tôn giả cảnh cường giả mà lại còn là loại kia tương lai có hy vọng đột phá đến tôn giả tiềm lực bồi dưỡng đối tượng có thể nói có thể xuất hiện tại bên trong tòa đại điện này theo một ý nghĩa nào đó đều xem như hắc cám liên minh cao tầng đứng tại đoạn trước nhất một nhóm người toàn thân khí thế d o a người đều là tôn giả cảnh siêu cấp cường giả đại khái nhìn lại đều có trên trăm tên nhiều có thể nói là một cố lực lượng cực kỳ kinh khủng dù vậy bọn hắn đều là đứng ở phía dưới không có ngồi xuống chỉ có phía trên năm đạo màu đen thủy tinh chế tạo vương tọa bốn chỗ ngồi ghế dựa tạo hình giống nhau vị trí song song ở hai bên chỉ có chỗ cao nhất cái kia chỗ ngồi khác biệt tạo hình đại khí bằng bạc cho người ta một loại quân lâm thiên hạ cảm giác hiện nhiên cái này vương tọa phía trên bóng người mới là thống ngự hắc cám liên minh thủ lĩnh lúc này bốn chỗ ngồi trên mặt ghế phân biệt ngồi xuống bốn tên đồng dạng phục sức toàn thân áo b à o đen khắc họa lấy một chút đồ án màu vàng nóng láo giả mỗi người đều là tản mát ra cực kỳ khí tức cấm lãnh nhưng toát ra khí cơ lại cho người ta một loại siêu phàm nhập thánh chi ý bốn người chính là hắc cám liên minh bốn vị phó minh chủ địa vị tôn sùng dưới một người trên và người mà chỗ cao nhất thì là một thấy không rõ khuôn mặt toàn thân bao phủ tại hát vụ bên trong cao lớn thân ảnh hắn giờ phút này ngay tại tự hỏi cái gì? ngón tay g ó màu đen thủy tinh lan can thanh â m tiếng vọng ở trong đại điện các ngươi có biết mới xuất hiện tiên ma tông đột nhiên hắn phát ra một thanh â m để mỗi người toàn thân chấn động đều đang suy tư nơi đây h à g nghĩa phía dưới một tôn giả định phong cường giả trần trờ một lát cung kính nói hồi bẩm minh chủ tiên ma tông lai lịch bí ẩn lại thực lực thâm bất khả c h ắ c nghe nói thống nhất thiên la giới vực thời điểm liền xuất động qua b á n thánh cường giả chỉ sợ kỳ tông chủ trí ít cũng là một thánh cảnh đại năng ngươi nói đây đều là cơ bản nhất nhưng có cấp độ càng sâu hiểu rõ c cá minh chủ thanh em vang lên lần nữa cái này mới đáp lại gã cường giả kia lập tức nhẹt l hát cá minh m chủ cũng không t ứ c giận đảo mắt đám người tựa hồ muốn đợi đợi có người cho ra hắn muốn đáp án nhưng không một người lên tiếng đều là đầu bông xuống không dám cùng chi đối mặt cuối cùng vẫn tứ đại phó minh chủ một trong bán thánh cường giả hồi đáp minh chủ ý tứ chẳng lẽ muốn cho chúng ta hát cám liên minh tới liên hợp ha ha nghe vậy hát cá minh m chủ cười cười quả nhiên vẫn là các ngươi bốn người nhất là hiệu ta không tệ ta là có ý tứ này ai nguyện ý tiến về thiên la giới v ư ợ một chuyến á không hiện tại hẳn là xưng là tiên ma vực mới mở miệng tên kêu bán thánh cường giả chủ động xin đi nói lao phu nguyện ý tiến về h á cá minh chủ khe vất cảm vậy chuyện này liền làm phiền huyền lao đi một chuyến có thể mang nhiều một số người cùng đi miễn đối phương chất vấn thực lực của chúng ta rõ được xưng là huyền lao phó minh chủ lĩnh mệnh mang theo một số người rời đi đại điện hát cá minh chủ nhìn về phía đại điện bên ngoài trong mắt lóe ra ưu u, u hàm mang không biết suy nghĩ cái gì Trước Tiên tộc trăm đại vực đủ để đứng vào 50 vị trí tất Cường giả như người phách vực, vực vực. lúc vực cả khôi hán. nhân hàng linh khí lối đại đại đại giả nội tất cả mọi ngô đứng ngũ nồng này đủ để đầu đậm, ma mây, vào vị cầm đầu chính là một thân áo bao đen phía trên khắp họa lấy kim sắc đường vân đồ án lao giả siêu phàm nhập thánh đoàn người này chính là hát cá minh m chủ phái tới cùng tiên ma tông tiếp xúc thương thảo liên hợp một chuyện liên minh cường giả huyền lão phía trước chính là tiên ma tông vị trí một tôn giả cảnh cường giả tối đỉnh ở một bên lên tiếng nói hắn chính là phụ trách khoảng cách tiên ma vượt cách đó không xa giới vực quản h ạ t người tin tức bên trên hiểu rõ tương đối nhiều huyền lao gật đầu mang theo một đám cường giả hướng về phía trước lao đi tại ở gần tiên ma tông vạn g i ả m khoảng cách thời điểm bốn phía xuất hiện mấy đạo khí tức kinh khủng c h ọ n vẹn sáu tên tôn giả cảnh cường giả hiện ra thân hình một mặt cảnh giác đánh giá hắc cám liên minh một đ o à n người trong đó một tên trung niên nhân trầm giọng nói nơi này chính là tiên ma tông người không phận sự mới bảo ngữ khí của hắn cũng không có bởi vì hắc á m liên minh đội hình phát sinh cả biến không chút khách khi nói lúc trước tên kia trong liên minh lên tiếng tôn giả cường giả tối đỉnh thần sắc bất thiện đang muốn mở miệng lại bị huyền lão ngăn lại ra hiệu đối phương không thể lỗ mãng ho nhẹ một tiếng sau nói chúng ta đến từ hắc cám liên minh lão phu chính là tứ đại phó minh chủ một trong huyền minh đến đây chúc mừng tiên ma tông trung n i ê n nhân nghe vậy chân mày hơi nhữ lại hắn tự nhiên nghe nói qua hắc cám liên minh tên tuổi biết được nó thế lực cường đại người đến càng là tứ đại phó minh chủ một trong b á n thánh cường giả không thể không khiến hắn coi trọng chấm ngâm một lát sau hắm cũng không dám tự tiện chủ trường đáp lại nói các ngươi tạm thời tại đây đợi ta đi thông bẩm tông môn cao tầng huyền lao thiện ý cười một tiếng nói câu t ạ cùng hát cám liên minh đám người nguyên địa chờ trung nhiên nhân kia ngựa không ngừng vó về tới tiên ma tông một mảnh bầu trời bên trong khu cung điện một tòa cổ phát đại điện bên ngoài t h ờ i tổ chức hạ ngôn ngữ cung kính nói bẩm báo đại nhân hát cám liên minh một bản thánh mang theo một đám tôn giả cầu kiến ồ bên trong lập tức phát ra một tiếng có chút kinh ngạc thanh â m sau đó cửa điện từ từ mở ra đi ra một khôi ngô đại hán tên này khôi ngô đại hán thân cao chừng hai mét cao lớn và vỡ toàn thân khí thế càng là chèn ép trung n i ê n nhân tâm thần cứng lại chỉ gặp hắm trên mặt lộ ra một vòng tươi cười quái dị, mang ta đi nhìn xem rõ trung niên nhân vội vàng tại phía trước dẫn đường không bao lâu liền xuất hiện ở hát cám liên minh trước mặt huyền lao trông thấy trung niên nhân mang về một khôi ngô đại hán sau không khỏi nhìn qua tinh thế đánh giá một phen về sau trong lòng giật mình người tới cũng là một bản thánh cường giả mà lại còn là không có bất kỳ cái gì ẩn tàng ý tứ toàn thân tản ra khí tức khiến trừ hắn ra liên minh cường giả đều là toàn thân chấn động các ngươi chính là hát cám liên minh người nói đi đến ta tiên ma tông có cái gì ý đồ khôi ngô đại hán nói ngay vào điểm chính giọng nói chuyện cũng rất là không khắc khí khiến huyền lao trong lòng có chút bất mãn t minh, minh ồ khôi ngô minh bên n t o địa của chỉ hắn lần n à đại i n hắn chủ, h cùng cái c t lúc trước là kinh ngạc hiện tại càng là có chút bất ngờ không nghĩ tới đối phương ôm mục đích này mà tới nhưng rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần trong đầu vang lên trước đây tông chủ chô đã thông báo t h ầ n s á c lập tức lạnh xuống hờ hưng nói nếu như các ngươi hắc cám liên minh là vì chuyện này lời nói còn xin về đi ta tông tha thứ không chiêu đãi ý tứ rất rõ ràng làm cho đối phương nơi nào đến về đi đâu huyền lao b i ế n sắc hoàn toàn không có dự liệu được đối phương thái độ chuyển biến sẽ như vậy nhanh ngữ khí cũng mang theo vẻ không t h í c h nói ta hắc cám liên minh là thành tâm cùng quý tông hợp tác các hạ chẳng lẽ lại có thể thay tiên ma tông làm cái này chủ sao hắn suy đoán đối phương tại tiên ma bên trong địa vị không thấp nhưng tuyệt đối không cách nào quyết định loại này có quan hệ tương lai phát triển đại sự bất quá lại nghe được một câu làm nó kinh sợ không thôi khối ngô đại hán cười lạnh một tiếng c h â m trọng nói các ngươi hắc cám liên minh đức hạnh gì chính các ngươi không có điểm bích số sao ai dám cùng ngươi các ngươi hợp tác còn nữa ta tiên ma tông còn không nhìn chúng các ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta đừng ở chỗ này vướng bận lời nói này vừa ra đại biểu cho vẹt mặt hoàn toàn bóc đôi phương nội tình đắc tội là khó tránh khỏi quả nhiên chỉ gặp huyền lao sắc mặt k ỳ biến hiện hiện một tia ấm dẫn tri sắc thanh âm cũng trở nên âm lanh nói các hạ đây là thay tiên ma tông tự tuyển ta biết được thực lực các ngươi cường đại nhưng như vậy vũ nục chúng ta ta h ắ cám liên minh cũng không phải ăn chay các người ăn chay ăn thịt cùng bọn ta có liên can gì cút nhanh lên ta không muốn nói thêm lần thứ hai khôi ngô đại hán thái độ cường ngạnh ẩn ẩn có nhằm vào hắc cám liên minh ý tứ lớn lối nói tốt tốt tốt huyền lão bị chọc giận quá mà cười lên bọn hắn hắc cám liên minh hảo tâm cùng đối phương kết giao không nghĩ tới đối phương lại là tư thế này cái này khiến hắn đ ầ y ngập lửa g i ậ n lập tức bị nhanh lửa thay đổi lúc trước khách sáo điềm n h ư n ó i đã các người tiên ma tông vô lễ như thế vậy liền để lao phu đến lĩnh giáo một phen các hạ thủ đoạn sau lưng hắc cám liên minh cường giả đều là một mặt sợ hãi vội vàng rời khỏi thật x lão gia hỏa ngươi vẫn rất có tính tình kính phân không ha ha phạt phân cũng được liền để b ả n đại gia hảo hảo giáo dục một chút ngươi làm người như thế nào hắn lột sắn tay áo trên mặt lộ h ô g quang toàn thân khí thế đột nhiên phong thích quanh mình không gian không chịu nổi lập tức vỡ ra hừ huyền lao ánh mắt sát cơ b ố n phía áo bào màu đen không gió mà bay bay phất phới đầu đầy mái tóc màu xám cho phiêu đạm trên không trung một cỗ siêu việt thiên tôn khí tức c u ầ n quần mà ra cùng đối phương xà xà tương vọng thấy đối phương một mặt k i n h thường hắn rốt cuộc ngăn chặn không ở lửa giận trong lòng vung ra một đạo vạn trượng tự thủ mang theo vô song uy thế mà đi Giang giác. khôi ngô đại hán bẹ bẹ cổ đột nhiên bạo khởi hung hăng đánh ra một quyền vạn trượng c ự thủ vỡ nát khôi ngô đại hán xuất hiện tại huyền lao đỉnh đầu hai cánh tay giữ tại cùng một chỗ như là một chiếc đũa lớn hướng phía đối phương đánh rơi cái sau không chút hoang mang n g n g đầu đó nữa hai tướng b a chạm phát ra một tiếng v a n g trầm lại bị đánh bay ra ngoài huyền lao trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc lực lượng thật kinh khủng giống như một cái hình người hùng thú nhưng lại mắt nhìn đối phương thể trạng cũng liền bình thường trở lại ra hỏa này xem xét chính là loại kia tứ chi phát triển đầu góc ngu xì mặt hàng mặc dù trong lòng xem thường nhưng không dám chút nào có bất kỳ khinh thị dù sao có thể tu luyện đến bán thánh tuyệt đối có chỗ bất phàm khai vấn trưởng một đạo rủ xuống trời cự thủ xé mở tầng mây từ trên trời giang xuống hướng phía khôi ngô đại hán bao phủ tới c h ư n một trăm năm mươi trấn áp thô bạo thấy thế, thế k i a khôi ngô đại hán cũng không lộ ra ý sợ hãi ngược lại càng thêm hưng phấn một bộ kích động t ư thái trung thiên quyền hắn hét lớn một tiếng trong tay ngưng tụ ra một đạo đồng dạng to lớn kim sắc quyền ấn từ d ư ớ i trí thượng mà đi một quên một trưởng tại mọi người ánh mắt kinh hai bên trong chậm rãi đụng vào nhau đem tầng mây đều xô tan không gian sụp ra đạo đạo lít nha lít nhít khe hở động tính như vậy đã khiến cho tiên ma trong thiên cung cường giả chú ý thiên cung điện bảy bên trong lục tục ngao ngoe đi ra ba đạo thân ảnh mỗi một vị khí tức đều không kém gì khôi ngô đại hán chỉ mạnh không yếu bọn hắn đứng sống v a i hướng phương xa nhìn ra xa trong đó một tên tản ra ma khí thân ảnh khẽ cười nói lao thập đây là với ai đánh nhau một bộ áo trắng thanh niên lắc đầu đáp lại nói ra hỏa này chính là cái chiến đấu cuồng cùng người giao chiến đơn giản không nên quá bình thường từ đối phương phục sức nhìn lại hẳn là kia cái gọi là h á cám liên minh bên trong người một tên sau cùng thư sinh bộ g á n g trung niên nhân suy tư một lát sau chậm ồ、oh. hát cám liên minh người đây không phải là một đám xú danh chiêu lấy chuột chạy qua đường sao lên tiếng trước nhất tên kia ma khí ngập trời thân ảnh cười nhạo nói từ nó biểu hiện ra thái độ đến xem đối hát cám liên minh rất là khinh miệt không quan trọng lao thập xuất thủ không chết cũng tàn phế giết cũng liền l i giết hết thanh niên áo trắng bình tĩnh lên tiếng thư sinh trung niên chỉ là cười cười cũng chưa nói tiếp cái gì trong mắt hắn cái này hát cám liên minh đều là một đám trong âm vũ chuột không coi là gì lao ra hỏa chết đi cho ta khối ngô đại hắn liên tục vung ra từng đạo kinh khủng dọa người quần ấn như là như mưa rơi hướng về đối phương o a n ra một đạo trầm đục qua đi huyền lao cả người hung hăng bị đánh bay ra vạn trượng khoảng cách khoe miệng tràn ra một tiêu màu tươi thực lực của đối phương nằm ngoài dự đoán của hắn so với hắn còn muốn cường hoành hơn không ít chỉ sợ cách chân chính thánh cảnh chỉ có cách xa một bước hắn suy nghĩ cấp tốc chuyển động đột nhiên in cắn ra một cái cả người khí thế đột nhiên kéo lên hai mắt huyết hồng nhà lao ra hỏa đây là mối liệu mạng a khôi ngô trên mặt đại hán tràn đầy nụ cười sán g lạ tựa hồ đối với trận chiến đấu này rất là hài lòng huyền lao thân hình lại lên trong tay xuất hiện một thanh huyết sắc liêm đao vung ra mấy đạo khí nhọn hình lưỡi dao phá thoái hư không để không chỗ che thân hát cám liên minh phần lớn đều sử dụng liêm đao một loại vũ khí tựa như tiềm ẩn trên thế gian từ thần tùy thời đều có thể thu hoạch vạn vật sinh linh khí nhọn hình lưỡi dao hiện lên tam giác chi thế bao phủ khóa chặt khôi ngô đại hán thân hình chỉ có ngày tháng tới tốt lắm khôi ngô đại hán không lùi mà tiến tới cánh tay tráng kiện hơi nâng lên n ệ m ở không gian phía trên phát ra bịch một tiếng tiếng vang. bị đập chúng không gian lập tức vỡ thành một mảnh hư vô lộ ra đen nhánh cửa hang kia ba đạo khí nhọn hình lưới dao lập tức bị hút vào trong đó biến mất vô hình bị thốt vệ hắn chính là lợi dụng vỡ vụn hư không nội bộ không gian đến tiến hành phòng ngự hơi có chút đ ù a n g h ị c h tiểu thông minh ý tứ huyền lao ánh mắt có chút neo lại xem ra đối phương cũng không hắn tưởng tượng bên trong như vậy cao lớn thô kệch thậm chí còn có chút gà tặc thế nào minh bạch giữa chúng ta trên l ạ sao bất quá coi như ngươi bây giờ cầu xin tha thứ ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi ta tiên ma tông nhưng không có nhân từ nương tay thả hổ về rừng tiền lệ khôi n ô đại hắn hai một bộ bộ dáng thoải mái đã như vậy vậy liền một chiêu phân thắng thua đi huyền lao biết được thi triển bí thuật không cách nào trèo trống quá lâu chỉ có tốc chiến tốc thắng mới được lúc này âm thanh lạnh lùng nói như ngươi mong muốn khôi ngô đại hán buông xuống hai tay khó được lộ ra một bộ vẻ chăm chú hắn đối với địch nhân trên miệng tiến hành công kích nhưng trong lòng lại không có chút nào khinh thị ý tứ huyền lao nhắm mắt toàn thân hắt vụ tràn ngập không ngừng phiêu tán cuối cùng tại đỉnh đầu phía trên ngưng tụ ra một đạo hư hảo liêm đao hư ảnh nhìn như mơ hồ nhưng ẩn chứa sát phạt chi khí so với hắn trong tay liêm đao càng sâu đạo này công kích tiêu hao trong thân thể của hắn số lượng không nhiều tất cả linh lực nếu là bại kết cục có thể nghĩ liêm đao chi linh d i ệ t tuyệt c h ú n g sinh trong miệng hắn nói nhỏ một tiếng về sau trên đỉnh đầu liêm đao hư ảnh bắt đầu rung động quang mang l ó i lên lấy thế xét đánh không kịp bưng thai cắt ra không gian chẳng rơi hoang trời chiến pháp một quyền chu yêu tả đáng thiên đ ị a k h ô i ngô đại hắn trợ quát một tiếng trong tay kim quang vân quanh một cô hủy thiên diện địa chi ý tử trên đó tràn ngập ra oanh một tiếng càn quét phía trước không gian xuyên tới liêm đao hư ảnh cùng kim s vẹn vẹn chỉ giữ vững được mấy tức thời gian liền liên tục bại lui giống huyền lao trong miệng phát ra một tiếng tiếng gầm sắc mặt đỏ lên đem thể nội còn lại linh lực toàn bộ rót vào trong đó nhưng cuối cùng vẫn t h u a trận theo thể nội đột nhiên trống rỗng thân hình bắt đầu lắc lư t i u liêm đao chi linh lập tức chỉ trệ bị kim sắc quyển ấn đánh nát hóa thành hư vô huyền lao trong miệng phung ra ra một ngụm máu tươi khí tức trên thân hệ phải xuống tới ngã xuống đáy cốc mấy cái lảo đạo phía dưới mới dần dần ổn định thân hình ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương một cỗ oán niệm tự nhiên sinh ra đối với hắn mà nói chuyến này vốn là tới cửa tìm kiếm hợp tác là một kiện đối với song phương đều có chỗ tốt sự tỉnh lại bị đối phương nhiều lần đục nhã nhẫn nhịn một b ụ n g lửa nhưng cuối cùng vẫn là b ạ i khôi ngô đại h á n nhẹ thở ra một hơi nếp miệng cười nói hắc cám liên minh mặc dù đều không phải là vật gì tốt nhưng thực lực coi như không tệ ngươi hắn câu nói này lập tức để huyền lão khí huyết dâng lên kém chút phun ra một ngụm lao huyết giết người chu tâm hắn hít sâu một hơi cưỡng chế để cho mình tỉnh táo lại mới mở miệng nói thiên ma tông các ngươi rất tốt thù này ta nhớ kỹ dứt lời định q a y người cùng h ắ cám liên minh một đoàn người rời đi gắn xong bích liền muốn chạy không có đạo lý này hôm nay các ngươi ai cũng đi không được khôi nô lớn hán ngự khí nghiêm túc s ắ c ý nghiêm nghị đường ngay vậy huyền lao trong mắt l ó e lên một tia không thể tưởng tượng nổi phẫn nộ nói các ngươi muốn cùng ta hắc cám liên minh không chết không thôi sao những cái kia cùng đi mà đến hắc cám liên minh cường giả đều là trong lòng sợ hãi vốn cho rằng chuyến này chỉ là đến chống đỡ giữ thể diện không nghĩ tới là đến bội táng ngươi mới biết được sao người khác sợ ngươi hắc á m liên minh ta tiên ma tông cũng không sợ ở trong mắt chúng ta các ngươi chính là một đám tự cho là đúng tôm tép nhãi nhép thôi khôi ngô đại hán mảy may không cho đối phương mặt mũi trực tiếp tuyên bố đối phương tử hình khu khu bị tức bắt đầu h ò khan huyền lao mới hiểu được đối phương quyết tâm nhưng hắn lại thế nào khả năng dễ dàng như thế liền nhận m ệ n h đâu từ trong ngực móc ra một khối phát ra tả khí màu đen thủy tinh muốn giết ta trước hỏi qua ta hắc cám liên minh minh chủ có đáp ứng hay không huyền lao sắc mặt âm trầm như nước nói chuyện đồng thời bóp nát trong tay thủy tinh khôi ngô đại hán thấy thế sắc mặt hơi đổi một chút đối phương đây là muốn giao người đúng không bất quá cũng không có quá mức lo lắng dù sao sau lưng chính là tiền ma tông thực lực chính là lực lượng một đạo hát mang từ vỡ vụn thủy tinh bên trong h i ệ n hiện hát vụ tung bay hữu quang lấp lánh cuối cùng tạo thành một cái bóng mở thấy không rõ khuôn mặt khi thế kinh khủng quét sạch t h i ê n địa, phát ra một đạo uy nghiêm âm thanh vang r ộ i vang vọng tiên ma tông không khỏi có chút khinh người quá đáng Trước thánh thánh cảnh hiện, bán vỡ lời ạ c l vừa nói ra cường đại uy áp tràn ngập trong sân liền xem như khôi ngô đại hán đều là trong lòng cảm giác nặng nề từ đạo hư ảnh này tản ra khí tức đến xem đã vượt ra khỏi bán thánh phạm chủ tuyệt đối là đặt chân thánh cảnh tồn tại đây chính là h á cám liên minh chủ sao quả nhiên không tầm thường khôi ngô đại hán lầm bầm thấy đối phương không có đáp lại hắc cá minh m chủ hư ảnh lần nữa mở miệng nói tiên ma tông không có ý định cho ta một cái công đạo sao sức uy hiếp mạnh mẽ khiến tính cách cuồng dã khôi ngô đại hắn đều cảm thấy mười phần áp lực loại này cấp bậc c ư ờ n giả g hắn tạm thời còn không phải đối thủ thế là quay đầu nhìn về tiên ma tông phương hướng tiên ma tông thiên cung điện b ầ y bên ngoài một mực tại chú ý chiến đấu ba người cũng là liếc nhau thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc thanh niên áo trắng kinh ngạc nói xem ra cái này hắc cám liên minh minh chủ cũng không đơn giản a ngay cả một cái bóng mở đều có uy thế như vậy bản thể chí ít cũng là thánh cảnh trung hậu kỳ tiêu chuẩn có thể che chở hắc cám liên minh đến nay quả nhiên vẫn là có chỗ bất phàm thư sinh trung niên cũng là bình luận người này không đơn giản có lẽ hắc cám liên minh không ra gì nhưng cái này hắc cá minh m chủ lại là tính được là một hào nhân vật ngay sau đó nhìn phía k i a ma khí ngập trời nam tử cái sau khẽ gật đầu hóa thành một đạo hắc mang thời gian lập lòe biến mất không thấy gì nữa thấy đối phương trầm mặc không nói hắc cá minh chủ hư ảnh hóa thân lạnh lùng nhìn chăm chú lên khôi ngô đại hãn đang muốn mở miệng lần nữa liền nghe được một tiếng bá đạo lại thanh em hùng hậu bàn、giao. ngươi muốn cái gì dạng bàn giao một đạo ma khí ngập trời thân ảnh đột ngột xuất hiện ở đây ở giữa toàn thân khí thế để toàn trường người cũng vì đó kinh hãi t i ê u là vượt xa khỏi bán thánh phạm chú huy áp không hề nghi ngờ người tới là một chân chính thánh cảnh đại năng sự xuất hiện của hắn để khôi ngô đại h á n thần sắc vui mừng trong lòng hơi thở dài một hơi hát cá minh m chủ mang tới cảm giác g á p bách vẫn là rất mạnh l i ê n ngay cả hát cá minh m chủ hư ảnh hóa thân hai đầu lông mạnh đều hiện lên một tia kinh ngạc nhanh như vậy liền xuất động thánh cảnh cấp bậc tồn tại sao dựa theo suy đoán của hắn tiên ma tông có thánh cảnh toa chấn lại còn không chỉ một tôn bằng không câu ũ n g vô pháp t nói g khoảng h t i này ngắn nhân t mang theo một tia uy hiếp dù sao phó minh chủ đều muốn bị chém hắn thân là minh chủ còn tốt tiếng khỏe tức giận vậy không lộ ra hắn người minh chủ này vô năng tên tia ma khí vờn quanh thánh cảnh cường giả khoe miệng nhấc lên một tia trào phung nói ta tiên ma tông làm việc không cần hướng người khác giải thích ngươi nếu là k h ô n g phục vậy liền đến chiến câu nói này ẩ n chứa ý tứ đã rất rõ ràng ta cứ làm như vậy ngươi có thể bắt ta như thế nào đoạn văn này phối hợp cái tia dọa người khí thế b à khí bên cạnh đề loạn hát cá minh chủ nghe vậy t ự a hồ có chút khó có thể tin sau đó ngựa khí cũng trở nên băng lãnh xuống tới nói ra không hổ là dám ngạnh bính nhân tộc cao tầng tiên ma tông bực này nằm phách ta mặc cảm bất quá các ngươi chưa hẳn có thể tiếp tục cản rỡ xuống dưới hắn mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. tựa h ồ tại biểu thị tương lai của đối phương ma tu nam tử m ặ t không biểu tình lạnh lùng đáp lại nói nói xong sao nói xong ngươi đạo hư ảnh này hóa thân cùng thủ hạ của ngươi đều đi chết đi dứt lời toàn thân khí tức bắt đầu phun trào bao phủ lại hắc cám liên minh tất cả mọi người muốn một mẹ hốt gọn hắc cá minh m chủ hư ảnh hiển nhiên không nghĩ tới đối phương cho tới bây giờ còn muốn lấy đem bọn hắn một đoàn người lưu lại hắn đương nhiên sẽ không làm cho đối phương toàn nguyện đạo hư ảnh này hóa thân cũng là có thánh cảnh sơ kỳ tu vi chưa hẳn không thể cưỡng ép mang dưới tay người rời đi cũng không có ý định tới dây dưa lôi cuốn huyền lão một đám từ trước mặt sẽ m đều lưu lại cho ta một đạo bá khí mười phần thanh nhầm vang lên ma tu nam tử toàn thân khí tức không giữ lại chút nào oanh ra một cái diệt thế chi quang đem đối phương đều bao phủ ý thế mạnh liền xem như hắc cá minh m chủ đều sắc mặt đại biến sau đó từ bỏ rễ rủa chỉ vì cái này ma tu nam tử tu vi chính là thánh cảnh trung kỳ chỉ dựa vào hắn đạo hư ảnh này hoàn toàn không cách nào ngăn cản nhưng ánh mắt bên trong lại là hiện lên một tia tàn khốc thù này hắn nhớ kỹ tại bình tĩnh hắc cá minh m chủ cùng vạn phần hoảng sợ huyền lao cùng một đám cường già ánh mắt giới diệt thế chi quang giáng lâm không có bất kỳ cái gì ba động bị đánh c h ú n g tất cả mọi người đều là toàn thân hóa thành từng hạt đống c ắ t đen phiêu tán trên k h ô n g chúng biến mất không thấy gì nữa sương mù ránh lợi hại ta ca khôi ngô đại hán tiến lên ôm b ả vai của đối phương một mặt vẻ lấy lòng hừ ma tu nam tử không cảm thấy kinh ngạc cũng không để ý tới đối phương trực tiếp hóa thành hắc mang thời gian lập luệ rời đi nơi đây không thú vị ra hỏa khôi ngô đại hán núi bay có chút bất đắc gì nói mang theo còn lại cường giả cũng biến mất ngay tại chỗ hắc á m liên minh t ổ n bộ ngồi tại vương tọa phía trên hắc á minh chủ toàn thân bao phủ hắc vụ không ngừng r u n động có thể thấy được nội tâm mười phần không bình tĩnh thậm chí có thể nói là k i n h sợ hắn cái bóng mở kêu hóa thân cùng huyền lão một đoàn người bị xóa bỏ còn sót lại ba cái phó minh chủ bên trong tiên l ã o thấy thế không khỏi dò hỏi minh chủ đã xảy ra chuyện gì bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi chuyện đột nhiên xảy ra hắn tạm thời còn không có cảm ứng được huyền l ã o vất lạc người phía dưới bảy cũng là t h ở mạnh cũng không dám bên trên một ngụm cung kính đứng đấy huyền minh hắn bị tiên ma tông người giết h á c minh chủ ngự khí nghe không ra hỷ nộ thản nhiên nói cái gì không chỉ có phía dưới đám người quá sợ hãi chính là cùng là phó minh chủ tam lão cũng là sắc mặt kịch biến địa lão vội và nói minh chủ huyền lão đầu nói thế nào cũng là một b á n thánh cường giả liền xem như tiên ma tông người có ý nghĩ này cũng rất khó làm được a đây cũng là những người khác nghi hoặc dù sao ban thánh cường giả liền xem như cùng cảnh bị thua một lòng muốn chạy trốn vẫn là không khó không đơn thuần là hắn liền ngay cả ta một cái bóng mở hóa thân đều hao tồn tại nơi đó tin tức này càng mãnh liệt hơn minh chủ cụ thể tu vi những người khác không biết tam lão thế nhưng là hết sức rõ ràng đây chính là chân chính thánh cảnh cường giả mà lại còn là tu vi đạt tới thanh cảnh hậu kỳ tồn tại phóng nhãn toàn bộ đại lục vậy cũng là cường giả đỉnh cao một mực chưa từng lên tiếng h o à n g lao ngự a khí có chút kinh nghi bất định chậm rãi nói vậy xem ra cái này tiên ma tông so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ càng thêm không kiêng nể gì cả tại biết được ta hắc cám liên minh tình hồn dưới còn b ư ớ c lên thế gian đều là địch phong hiểm đắc tội chúng ta chẳng lẽ lại bọn hắn thật có p h â n khích như vậy hắc cá minh m chủ nhẹ nhàng gõ lấy lan can t h ầ n xác hờ hững việc này các ngươi cũng đừng quản ta tự có tính toán rõ đám người xác nhận mà tại đen kịt một màu vết nước không gian bên trong lâm diễn một đoàn người chính xuyên thẳng qua ở trong đó chỉ gặp ngư phi cùng đại hoàn g cầu bọn người một mặt vẻ hưng phấn tựa hồ gặp cái gì chuyện thú vị thậm chí ngư phi còn lớn hơn hô một tiếng thần vực ta đạp ngựa đến tay chương một trăm năm mươi hai thần vực thần vực nhân tộc trăm đại vực xếp tại đệ nhất giới vực cường giả như mây có thể xưng nhân tộc trần nhà đại danh tử lâm diễn một đoàn người mục đích chính là thần vực bởi vì thần vực sắp cử hành ngàn năm một giới giới vực xếp hạng thi đấu lần này thịnh hội bao quát tất cả giới vực vô luận làm u ố n xông vào trước một trăm giới vực hoặc làm u ố n đề cao thứ tự giới vực đều có thể phái ra đại biểu tham gia cường giả đỉnh cao tể tụ một đường để vô số cường giả mộ danh m à tới đều là muốn thấy vì nhanh đặc biệt là những cái kia có hy vọng đột phá b á n thánh thiên tôn càng là kích động không thôi bởi vì lần này giới vực lớn mạnh hơn b á n thánh người đều sẽ bước vào chiến đài tiến hành quyết đấu nếu như có thể lĩnh nộ mộ g được một chút càng nộ g có thể gia tăng thật lớn đột phá bản thánh tỷ lệ nghe nói liền ngay cả thánh cảnh đại năng đều sẽ tự mình xuất thủ phàm là bên trên mặt bản cường giả đều không muốn bỏ qua. lâm diễn bọn người rời đi k ê u đặc thù giới vực sau nghe nói tin tức này đại hoàng c ầ u cùng như phi lập tức nào g nào g kêu to hai người ý nghĩ không như mà hợp loại trang diện này tuyệt đối có thật nhiều việc vui nhất là cái s a u đã yên lặng hai ngàn năm lâu ước gì lập tức đã tìm đến thần vực sợ bỏ lỡ cái gì về phần lâm diễn hắn ngược lại là muốn xem một chút hiện nay nhân tộc nội tình cho dù là tu vi hơi thấp độ cường thiết đản c u ố s ắ c mấy người cũng là trong mắt tần chứa kích động dù sao loại này tầm cấp thịnh hội lấy bọn hắn thực lực thân phận đến xem đều không có bước vào ngưỡng cửa tư cách không khỏi là một chút cường đại tôn giả cấp thế lực mang theo một ch h bạch n cường hoành tán quang Nhân tộc lại vực lên liền từ biên giới giới vực đã tới trăm đại vực trung ương tầng phải vực khi mọi người đi ra khẽ hở đứng tại hư không cảm thụ được trong không khí linh khí nồng nát lúc đi ề u l thôi t n chấn Thật k n n g hổ h là thời n t vực, gian so còn sớm nơi này khoảng cách cử hành thịnh hội địa điểm cũng không xa hoành độ hư không đi lâm diễn nói khe đám người gật đầu lập tức hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại nguyên chỗ tại cách bọn họ cách đó không xa địa phương một cô tử chín đầu d a o long lôi kéo tiên liễn s ẹ t qua bầu trời phô trương cực lớn mỗi một cái d a o long đều tản ra thần hoàn g cảnh đỉnh phong khí tức phía trên là một vị thần sắc l ô mạng thanh niên khỏe miệng còn mang theo một tia cười r â m bên cạnh thân còn có không ít xinh đẹp nữ tử làm bạn xem xét chính là thân phận không tầm thường bối cảnh bất phàm thế lực thiếu chủ loại hình thăng thêm tốc độ thanh niên nhữ mày trong tay xuất hiện một cây trường tiên quất vào phía trước chín đầu g a o long trên thân thể những cái kia g a o long toàn thân chấn động đột nhiên tăng tốc mặt hướng chính là lâm diễn đám người phương hướng lúc này lâm diễn một đoàn người nhìn qua phía dưới to lớn hồ nước tại tia sáng chiếu dọi xuống sóng nước lấp loáng mười phần l ộ n lấy trong lúc mơ hồ còn có hơi nước bốc hơi phối hợp chung quanh dây núi tựa như một mảnh tiên cảnh đây cũng là bọn hắn ngừng chân lý do trọng tâm cũng không phải là tại phong cảnh bên trên mà là đáy hồ một đầu hình sợi dài sinh vật c h ậ c c h ậ c c h ậ c không nghĩ tới tại nhân tộc giới vực có thể nhìn thấy huyết mạch thuần chính l n g tộc đại hoàng cầu một mặt tấm tắc lấy làm kỳ lạ như phi trong mắt lại có vẻ có chút ngưng trọng từ con rồng tia trên thân thể cảm nhận được một cô hủy thiên diện địa khí tức vẹn vẹn một sởi cơ liền xa so với l chỉ sợ là một b ả n thánh cường giả cái này thần vực như xoa như vậy sao tuy tiện liền có thể gặp phải b ả n thánh đơn giản kinh khủng như vậy nhưng bọn hắn lại là đ o á n sai phía dưới long tộc sinh vật cũng không phải trong lúc vô tình xuất hiện ở đây nơi này chính là xích long hồ phàm là chỉ cần là thần vực cường giả đều là biết được kinh khủng đã từng xâm nhập người ngay cả hải cốt đều không có bảo lưu lại đến có thể nói là một phương cấm địa cũng chính là lâm diễn bọn người hoành hành không sợ vừa lúc từ tiên khung phổ thông qua mới phát hiện thân ảnh phía dưới đáy hồ xoay quanh xích long lại hết sức khẩn trương trong lòng không ngừng đang run dày đây là địa bản của nó xuất hiện kẻ sông vào há có thể không có phát hiện đạo lý những người khác bao quát con kiêng nhu yêu đều không đủ gây cho sợ hãi nhưng kiêng một người một chó mang theo cho hắn cảm thụ lại là vô cùng đáng sợ nó thăm dò tính lộ ra một sợi thần thức muốn dò xét lai lịch của đối phương nhưng cuối cùng kết quả làm nó sợ vỡ mật kia sợi thần thức vẹn vẹn tới gần một điểm nhỏ liền bị một c ố lực lượng vô hình xóa đi có thể tùy tiện đem một bán thánh cường giả thần thức xóa đi chỉ có thánh cảnh đại năng mới có thể làm được đối mặt hai cái hư hư thực thực thánh cảnh đại lao nó nào dám hành động thiếu suy nghĩ không dám động không dám động nó trong lòng không ngừng cầu nguyện đối phương không có áp ý không phải hôm nay chỉ sợ giữ nhiều l à n ít cũng may lâm diễn bọn người chỉ là đánh giá nó cũng không có cái khác b i ể u thị để nó có chút thở dài một hơi nhưng vào lúc này một đạo từ chín đầu d a o long lôi kéo tiên liễn phá toái hư không tại trải qua một đoàn người bên cạnh thân thời điểm ngừng lại tiên liễn bên trên lỗ mạng thanh niên hiếu kỳ đánh giá đám người ánh mắt không hề cố kỵ thần s ắ c tiêu căng và các ngươi mau nhìn k i a chó đất xấu quá nha một dung mạo diễm lệ nữ tử dỗi ra một cánh tay lên tiếng nói mấy tên khác nữ tử nghe vậy cũng là nhìn phía đại hoàng cậu chỉ cho đại hoàng cậu sắc mặt tối đen các ngươi lễ phép sao nó lúc này móc móc c ư ớ p mũi một mặt khinh thường nhìn đối phương nói nhìn chợ a chưa thấy qua đẹp trai trò a phốc thử những cô gái kia yêu kiểu cười lên tiếng phản phất nghe thấy được cái gì có ý tứ sự tình chật hướng phía lô mạng thanh niên làm nung nói công tử cái này cho đất tốt thú vị không bằng đưa nó mang lên cũng tốt tìm xem về vui đúng vậy a đúng vậy a công tử ngươi liền đáp ứng chúng ta mà còn lại nữ tử cũng là liên tục cầu khẩn để thanh niên có chút lâng lâng đại hoàng cậu mấy người các ngươi ý tứ hỏi qua cậu ra ý kiến sao đại hoàng cậu sắc mặt âm trầm như nước có chút không cao hứng chơi thì chơi nháo thì nháo đừng cầm cầu ra nói đùa hoa nhu phi cũng là vô cùng ngạc nhiên lập tức mười phần khoa trương xoay người làm bộ muốn nói thật sự là đám nữ t ử này biểu hiện quá mức dáng vẻ c á c c ư ỡ n dạ dày tại b ư ớ c lên đồ cường cùng thiết đ à n cuộc sắt ba người cũng là một mặt ngốc trệ trong mắt tràn đầy không thể tin đám người này đơn giản tại tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò lao thọ tinh ăn thạch tín chán sống bọn hắn đối với đại hoàng cầu quả thực là nhục thân cùng thần hồn song trọng e ngại thủ đoạn quá mức không phải người trong lòng đều là vì đó mặc niệm một lát lên đường bình an nhưng hết lần này tới lần khác sự tình liền hướng cái phương hướng này phát triển kia lô mãng nam t ử quét mắt mắt đám người ngạo nghệ nói ngươi nói ngươi đâu con kia ngốc chó mau mau đi lên đừng cho bản thiếu nói lần thứ hai trong sân lập tức một mảnh quỷ dị yên tĩnh tựa hồ là núi l ử a buộc phát trước bình tĩnh chương một trăm năm mươi ba xích long bàn thánh l i ê n liên hạ phương đ á y h ồ xích long cũng là mắt chừng chóng đ ốc đối với thanh niên kia hành vi rất là kính nghệ mắng ai không tốt hết lần này tới lần khác mắng cái kia hư hư thực thực đặt chân thánh cảnh đại hoàng c ầ u không tìm đường chết sẽ không phải chết đại hoàng cậu ngây người sau kịp phản ứng trong mắt lóe lên một tia sát y má coi là thật chính là người hiền bị bắt nạn chó t i ệ n bị người mỗi lần thụ thương đều là nó làm ngươi khó làm chó càng khó a nó đứng thẳng lên h u n g hùng hổ hổ nói biết đ ộ c từ đồ chơi ngươi tại c h ó sủa cái gì nước dai bắn t ứ tung liên tục mắng liên tiếp lỗ mang thanh niên thần sắc cũng là khó coi xuống tới hắn làm thiên tôn hậu bối gia tộc thiếu gia chủ chưa từng bị như vậy đ ụ c mạ qua lúc này đứng người lên hình ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m đại hoàng cậu âm chầm nói ngươi có biết ta là ai không phải các ngươi loại người này đều như thế phổ tin sao cho là có chút bối cảnh liền dám bốn phía gây chuyện gió đông bất lực bách hoa tản ngươi sợ không phải cái náo tản đại hoàng cầu đối loại tình huống này rất là hiệu kỳ mở miệng d o hỏi trong lúc nhất thời lỗ mạng thanh niên ngây ngẩn cả người t r ợ t giận dữ sau một hồi khá lâu mới gầm thét một tiếng c ậ u vật cái này cùng ngươi có quan hệ gì ngoan ngoãn nện cổ đợi rết đi dứt lời hai tay vỗ nhẹ một nửa b ư ớ c tôn giả h i ể n lộ ra thân hình đi vào bên cạnh thân cung kính đứng đấy đi cho ta đem con chó kia bắt trở lại muốn sống hắn ngự khí băng lãnh vây vang đáp ý ra lệnh rõ tên kia nửa bức tôn giả ánh mắt hướng phía đại hoàng cầu thắng tắp trưng lại từng bước một đạp trên hư không đi tới thế, thế đại hoàng cầu liền muốn một bàn tay cho đối phương c h ụ c chết để giải mối h ậ n trong lòng nhưng mập mạp vội vàng đi lên trước ngăn cản hắn chủ động xin đi nói cầu ra chỉ là một nửa bức tôn giả còn không nhọc ngài tự mình đọc thủ để cho ta hai huynh đệ đến nói xong nhìn người gầy một chút ra hiệu đối phương đồng loạt xuất thủ hai người đồng thời gật đầu chủ động xuất kích hướng phía đối phương tên kia nửa bức tôn giả đánh tới đạn thị xung kích mập mạp tốc độ cực nhanh hóa thành một đạo tàn ảnh như là một cái thiết cầu độ tới tên kia nửa bức tôn giả ánh mắt ngưng tụ hai tay đón đỡ trước người chỉ cảm thấy hai tay đau xót cả người bay ngang ra ngoài người gầy sớm đã ăn ý ở sau lưng hắn hiện hiện gầy cao hai tay trực tiếp đem nó ôm vào trong ngực nếu không phải trong tràng bầu không khí mười phần túc s á t không rõ ràng người còn tưởng rằng hai người là đặc thù nào đó quan hệ đâu trong ngực ôm mỗi dết người gầy hai tay chăm chú khóa lại đối phương hai tay để không cách nào động đậy tên tiên nửa bức tôn giả sắc mặt đại biến còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều dư quang liếc về cách đó không xa không có hảo ý mập m ạ n chỉ gặp hèn mọi người một tiếng thân hình cấp tốc tới gần hai con hai tay vanh ra như mưa rơi q u ầ lớn rơi vào trước ngực cùng phần bụng a lập tức tên tiên nửa bức tôn giả kêu lên thẳng thi nhưng không làm nên chuyện gì chỉ cảm thấy cả người bị khóa gắt a o trong lòng không khỏi sinh ra một tia tuyệt vọng quá trình kéo dài đến một nén nhang tiếng kêu thảm thiết của hắn cũng rốt c ụ c yêu ớt x u ố n g dưới trong mắt đều là cầu k h ẩ n mập gầy tổ hợp ăn ý phối hợp tại ngay từ đầu liền đã kết thúc chiến đấu quá trình này đơn giản là tra tấn đối phương đạo tâm thôi lỗ mang thanh niên sắc mặt vô cùng khó coi bên cạnh hắn tạm thời chỉ có một tôn nửa bước tôn giả phù hộ lại không nghĩ rằng không chịu được như thế một í c mập mạp đem đối phương đá bay cái sau run run rẩy rẩy đứng người lên trong lòng tràn đầy sợ hãi về tới thanh niên bên cạnh thân thiếu chủ thiểu nhân v môi hắn run r ậ y nói sợ đối phương một cái không thích giận lây sang hắn phế vật cần ngươi làm gì lùi ra lỗ mang thanh niên q u á lớn cái sau vội vàng cẩn thận từng ly từng tí lùi sang một bên nghĩ không ra các ngươi còn có chút b ả n sự nhưng cũng chỉ thế thôi trên mặt hắn trương dương chi sắc cũng không có vì vậy thu liễm ngược lại càng thêm n ồ n g đ ậ m nói nói xong chưa hết giận trong tay roi ra hung hăng hướng phía kéo đuổi chín đầu d a o long rút đi lập tức phát ra chấn thiên giống to xen lẫn đau đớn phía dưới xích long ánh mắt bên trong hiện lên một tia sắc cơ g a o long mặc dù không phải đường, đường chính chính lâm tộc nhưng g i u gì cũng dính dáng không kiên kỵ nhục nhã để nó trong lòng rất là không vui nếu không phải lâm diễn cùng đại hoàng cầu tồn tại nó đã sớm đưa đối phương đoạn đường đại hoàng cầu tựa hồ cảm nhận được phía dưới xích long biến hóa con ngươi đảo một vòng rêu rêu nói ngung ố c ngươi không phải tự cao đối cảnh thâm hậu sao ngươi có tin ta hay không một câu liền có người sẽ thay ta giết ngươi thanh niên khẽ giật mình cười ha ha rõ ràng là một con chó giả trăng cái gì lao sói vây bôi ngươi cứ v i ệ c gọi ta ngược lại muốn xem xem ai sẽ nguyện ý đắc tội ta tới giúp ngươi ồ thật như vậy sâu vậy ta lại bắt đầu đại hoàng cầu làm bộ ho khan một tiếng nổi lên sau đó hét lớn một tiếng xích long hiện thanh âm chấn động tứ phương không ngừng tiếng vọng phía dưới xích long thân hình chấn động minh bạch đối phương y tứ hết sức phối hợp từ mặt hồ phóng lên tận trời dài mấy trăm t r ư ợ n g thân thể quanh quẩn trên không trung toàn thân hiện ra màu đỏ lân quang lấp lánh n g ử a mặt lên trời gào thét phát ra một tiếng cao vút tiếng long â m hai cây hỏa hồng sắc sợi dâu tùy ý tung bay tăng thêm một cô ba khí to lớn đầu lâu mở ra huyết bùn đại khẩu một đôi xích hồng sắc con ngươi chính gắt gao nhìn chằm chằm kia lỗ mạng thanh niên tàn mắt ra một cỗ cực kỳ khủng bố u y áp siêu phàm nhật thánh để cái sau sắc mặt dần dần biến hoảng sợ. Khí tức này không phương, không dậy, cố tức cũng có khí không toàn này bao bộ phụ ủ đối đối đã đối được cố kia vi niên sinh liền phương, phương ép phương p không thành thịt Thanh thân khó chế thân hắn cảm nhận ước nếu nát. toàn run vọng, trên ngay gà tu tuyệt lấy dậy, ra mở sớm mà một cảm một từ cố cả phụ thân hắn đều của h khí thế. Phụ thân ư a từng có c hắn chính là một thiên tôn cảnh c ư ờ n giả g già mới có con rất là bảo vệ đến mức mới dưỡng thành bộ này ngang n g ư c cản rỡ tính cách nhưng giờ phút này đầu xích long phát tán ra khí tức xa so với phụ thân hắn toàn thịnh thời kỳ đều muốn kinh khủng mấy lần không thôi chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy đối phương chỉ sợ là một bản thánh cảnh cường già đây chính là ngay cả phụ thân hắn gặp đều muốn cung cung kính k í n h hành lễ tồn tại lúc này lại bị con kia thường thường không có gì l ạ chó đất kêu gọi ra lật đổ tưởng tượng của hắn nhìn thấy đối phương biểu hiện đại hoàng cầu rất là hài lòng kích thích nói như thế nào tiếp lấy gọi a nhanh lên đem ngươi kia tự ngạo bối cảnh khiêng ra đến a nó ngữ khí hùng hổ do người nhưng đối phương trạng thái lại là một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng có chút mất hứng lỗ mang thanh niên mặc dù kiệt ngạo bất tuần nhưng cũng không phải đồ đần đối mặt một cái đủ để gây họa tới toàn tộc tồn tại h tiền thấy tiền bối, bối nói đi, không nghe sao, sau lỗ ư ngươi người phương n nào. Nếu có cơ hội, ta cũng nghĩ linh giáo một phen.、Xích、long mở cái miệng rộng thanh âm chầm thấp. Tiên liên phía trên những cái kia xinh đẹp nữ đã sớm sủi lơ trên mặt đất,、si、ngốc nhìn chàng diện này. g giáo cơ lơ hội, cái cái kia sủi si cái là l phát thấp. phía đẹp Xích chầm đạo qua có một một ta tử mặt đất, ra mở âm sớm đã mang thanh niên thì là một mặt tuyệt vọng lúc này hắn nói cũng không phải không nói cũng không phải nói sợ phụ thân hắn bị liên lụy không có nói chỉ sợ hôm nay h ắ n phải chết không nghi ngờ nhưng cầu sinh m u ố n cuối cùng chiếm lĩnh cao điểm hắn vẫn là run dậy ngừng đầu thận trọng nói phụ thân ta chính là thí long thiên tôn Hy v ọ nghe t i vậy xích long ban thánh con ngươi co dù lại trận lộ ra sát cơ nồng nặc hào hào cắn rỡ xích xuất long gầm thét đối phương cũng dám tự xưng thí long thiên tôn đây không phải miệt thị long tộc sao nó thân là long tộc một viên lúc này liền bạo nộ rồi trước kia là bởi vì đại hoàng cầu chỉ thị cùng đối phương quất giao long mới nguyện ý xuất thủ hiện tại nó không chỉ muốn giết trước mắt cái này t i ể u tử không biết trời cao đất rộng ngay cả phụ thân đều ghi hận ánh mắt nó bên trong toát ra h ờ mang cười toe toét miệng rộng nói rất tốt quay đầu ta liền nhìn xem phụ thân ngươi dựa vào cái gì dám lấy cái danh xưng này đại hoàng cầu một đoàn người vui vẻ cái này không chó ngáp phải rồi sao thượng bất chính hạ tắc loạn nha đại hoàng cầu gật gù đắc ý nói nhi tử không hiểu chuyện còn chưa tính lao tử vậy mà cũng dám lấy loại này dễ dàng đưa tới thai họa xưng hô kỳ thật thí long thiên tôn nguyên bản không gọi xưng hô thế này nhưng tấn thăng đến thiên tôn chi cảnh sau có chút lâng lâng Nghĩ đến nhân xích long lúc này một ngụm viềm chi thổ tức đem toàn bộ tiên liễn bao quát thanh niên bọn người đều lốc diệt làm xong sau chuyện này quay đầu nhìn về lâm diễn cùng đại hoàng cậu có chút túi thất đầu cung kính nói tiểu long gặp qua hai vị tiền bối lâm diễn có chút gật đầu đại hoàng cậu hài lòng tán tưởng h nói làm không tệ ta nhìn tương lai ngươi tất nhiên có thánh cảnh chi tư mặc dù chỉ là một câu trên miệng khích lệ cũng khiến xích long có chút hưng ơ vấn lên làm bàn thánh tương lai chưa hẳn liền có thể thuận lợi bước vào thánh cảnh có thể nói mười không còn một có thể đột phá thánh cảnh không khỏi là bán thánh bên trong người nổi bật cho dù là xích long huyết mạch bất phảm cũng không có bao nhiêu năm chắc cậu ra ta tâm t ì n h tốt t h ư ở n g ngươi một đạo cơ duyên đại hoàng cậu làm việc cũng là tùy tâm sử dụng thuận theo bản tâm trực tiếp từ trong tay bay ra một vệ ánh sán đoàn xích long sắc mặt đại hỷ từ đạo ánh sáng này đoàn bên trong cảm nhận được sức hấp dẫn m á h liệt tựa hồ đối với nó đều có trợ giúp thật lớn r ồ i ra long c h ả o đem nó cẩn thận cất đặt ở trung ương một mặt trịnh trọng đánh giá cảm thụ được tản ra đạo vận t ạ đại nhân lớn như thế ân thiểu long ai cũng dám quên xích long phát ra từ nội tâm lần nữa không mình hành lễ từ mới hơi cảm nộ bên trong minh bạch chính là tự thân đột phá thánh cảnh niềm hy vọng chỉ cần hào h ả o trải nghiệm lĩnh nộ g hào d i ệ u bên trong đột phá thá n h cảnh khả năng chi ít để cao bệ thành chỉ cần cố gắng một chút tăng thêm tự thân còn lại thủ đoạn không nói mười phần chất chín cũng có cực lớn năm chắc tấn thăng đến thắng cảnh bực này lại ân như là tái tạo cũng không đủ trong lòng cũng vì thủ đoạn của đối phương cảm thấy chấn kinh phải biết liền xem như chân chính thánh cảnh đại năng cũng vô pháp trực tiếp ban cho có thể trợ giúp bán thánh cường giả đột phá c ả n g lộ thậm chí là cực ít ra mắt đại thánh cảnh cường giả cũng làm không được ca thánh cảnh tu luyện tới cực hạn đột phá thánh cảnh đỉnh phong liền sẽ đến một cái cùng loại thiên tôn cảnh giới tên là đại thánh c h i cảnh khoảng cách kia hư vô mờ mị thần cảnh cũng có thể chạm đến một kia nếu là có thể đốn nộ liền có thể đột phá nửa bức thần cảnh nếu là đại thánh còn tính là thánh cảnh phạm trù như vậy nửa bức thần cảnh hoàn toàn thoát ly trong đó đạt đến một cái cấp độ、khác. trước mắt đại hoàng c ầ u lại có thể dễ dàng như thế liền ban thưởng loại cơ duyên này chẳng phải là nói xích long toàn thân chấn động có chút không dám tiếp tục hướng xuống phỏng đoán trong lòng có một cái làm nó kinh hãi tới cực điểm đáp án thứ mười có tám chín là chạm đến thần cảnh đỉnh cao cường giả đại hoàng c ầ u đều như thế cái k i a hiển nhiên là một đoàn người bên trong chiếm cứ chủ đạo vị trí thanh niên lại phải là nhân vật bậc nào đ u ổ i hoàng kim đ u ổ i dù là ô m không ở cũng phải soát soát h ả o cảm c h ă m lợi mà không có mặc hại cẩn thận thu hồi tia sáng kia đoàn về sau xích long trên mặt vậy mà nổi lên vẻ đính hót hướng phía lâm diễn cùng đại hoàng cậu cười nói hai vị tiền bối là muốn đi trước kia sắp cử hành giới v ư ợ t xếp hạng thi đấu trung ương thần thành sao lâm diễn nhẹ gật đầu đã đoán được đối phương câu tiếp theo quả nhiên s í c h long thấy đối phương gật đầu vội vàng cười ha hả nói tiểu long ta cũng là chuẩn bị tham gia náo nhiệt không bằng cùng hai vị tiền bối đồng hành có thể đại hoàng cậu hầu nghi mắt nhìn đối phương gặp bề ngoài giống như ngoại trừ lấy lòng bên ngoài không có ý đồ khác cũng liền đem ánh mắt nhìn phía lâm diễn để quyết định lâm diễn cười cười cũng không có cự tuyệt nguyên nhân là đã từng trong lòng tộc cũng xuất hiện qua một tuyệt đại thiên tiêu từng cùng hắn kết ra qua cũng coi như có chút nguồn gốc đối với loại này thì cậu hắn cũng không cần thiết xích long túi đầu xuống lên tiếng nói tiền bối đứng tại tiểu long đỉnh đầu đi đi đường loại sự tình này để cho ta làm thay là được lâm diễn cùng đại hoàng cậu cũng không do dự dẫn đầu đứng lên trên đỉnh đầu không gian vẫn là m ư ờ i phần rộng lớn dù sao hình thể bày ở nơi này ngược lại là ngưu phi bọn người ngược lại là có chút chần chờ đối phương chính là một b ả n thánh đứng đỉnh đầu ít nhiều có chút không thích hợp xích long ngược lại là không nghĩ quá nhiều trực tiếp một đạo hồng quang lướt qua đem một đoàn người cuốn tới trên đỉnh đầu sau đó hồng mang l ó e lên thân thể to lớn biến mất tại nguyên chỗ chỉ còn kia chín cái hồi lâu không dám động đậy giao long lúc này mặc dù khoảng cách thịnh hội cử hành còn có thời gian ba tháng nhưng rất nhiều cách gần ngoại vực cường giả sớm liền chạy tới thần thành ở trong thân vực thần thành nhân tộc đệ nhất thành lớn chiếm diện tích là khó mà tính toán từ xưa đến nay vẫn tồn tại cho dù là thân ở không trung xa xa hướng xuống nhìn xuống cũng một chút nhìn không thấy bờ cả tòa thành lớn tản mát ra một cỗ cổ lao huy nghiêm chi thế trải qua tuế n g u y ệ t l ắ n g đ ọ n g cái này cự thành chỗ khắc họa đại trận trải qua nhất đại lại một đời gia trì không biết kinh khủng đến mức nào đông môn hơn vạn tên người mặc thống nhất giáp trụ binh sĩ chính chú đóng ở cửa thành giữ gìn trật tự mỗi một tên binh sĩ đều là thần hoàng cảnh định phong cấp độ tiểu đội trưởng đều là từ nửa bước tôn giả đảm nhiệm thống l ĩ n h đều là tôn giả cảnh cường giả mỗi ngàn tên binh sĩ liền có một thống lĩnh vạn người liền có chừng mười tên tôn giả cảnh cường giả tôn giả cảnh vì c ử a thành thủ vệ cái này phóng tới những giới k h á c vực là vạn vạn không dám nghĩ lúc này ngoài c ử a thành đã tụ tập không ít cường giả đều là vì lần này thịnh hội mà tới không người nào dám ở chỗ này quấy dối đối mặt hơn vạn danh khí thế dọa người thủ vệ đều là thở mạnh cũng không dám bên trên một ngụm trong đó không thiếu một chút những giới khắc vực chạy tới tôn giả cảnh cường giả nhìn thấy cái này chiến trận cũng là trong lòng nhân tộc đệ nhất thành lớn danh bất hư truyền vẹn vẹn thủ vệ giống như này kinh khủng trong lúc nhất thời trong lòng ngạo khí đều tại dần dần thu liễm tại cái khác địa phương tôn giả cảnh cường giả có lẽ địa vị rất cao nhưng ở thần vực thần thành bên trong liền có vẻ hơi thường thường không có gì lạ tôn giả cảnh cường giả đều khắp nơi có thể thấy được đột nhiên phương xa một đạo hồng mang thoáng hiện một đầu to lớn vô cùng xích long xuất hiện trên hư không nó mạnh mẽ khí thế liền liên thành bên trong đều có thể cảm thụ được kia là siêu việt tôn giả cảnh khí tức chỉ gặp lâm diễn cầm đầu đứng tại đỉnh đầu nhìn ra xa thần thành ánh mắt thâm thúy nhưng có xích long phụ trợ một cố bệ nghệ thiên hạ chi ý tự nhiên sinh ra. chương một trăm năm mươi lăm giới v ư ợ t xếp hạ chiến mở ra lập tức liền hấp dẫn c h ú cửa thành tất cả mọi người nhìn chăm chú đều là ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc một đầu toàn thân b ư ớ c lên xích viêm long tộc xuất hiện tại nhân tộc địa giới bên trên phát tán ra khí tức đặt tới tôn giả cảnh những cường giả kia lập tức phân biệt ra ban thánh cường giả cái này còn không phải trọng yếu nhất bọn hắn xoay chuyển ánh mắt phát hiện đỉnh đầu chỗ còn đứng lấy một đ o à n người phía trước nhất một thanh niên mặc áo đen khí chất như tiên siêu nhiên tại thế gian hai con n g ư ơ như là vũ trụ tinh hà mênh n ô n g xa xôi tt đám người quá sợ hãi lấy ban thánh vì toạ k � đối với ban thánh cường giả cho dù là thần thành cũng không thể tùy tiện lãnh đạo xích long tại sắp rơi xuống đất thời điểm hóa thành một ước trừng trừng bốn mươi tuổi nam tử trung niên khuôn mặt trầm ồn đỉnh đầu còn mọc ra hai cây sừng rồng người mặc xích hồng áo bảo rất có một phen vì thế hắn chỉ là hướng đối phương nhẹ nhàng gật đầu quay người nghiêng người lẽ ra để lâm diễn cùng đại hoàng cầu đi đầu lâm diễn có chút liếc nhìn một vòng sau đó hướng thành n ộ i đi vào đại hoàng c ầ u theo sát phía sau cuối cùng mới là xích long cùng như phi bọn người chỉ để lại một đám ngốc trệ tại nguyên chỗ cường giả hô hấp dồn dập trong mắt tràn đầy lửa nóng có thể làm cho bán thánh cường giả như thế đối đãi không hề nghi ngờ tuyệt đối là một chân chính thánh cảnh đại năng phải biết tuyệt đại đa số tu sĩ cả đời đều chưa hẳn có thể nhìn thấy thánh cảnh cường giả vậy cũng là thần long tiến thủ bất kiến vi tồn tại thường thường đều là t ọ a c h r ấ n tại thánh địa cùng thần thành bên trong cực ít lộ diện bây giờ bọn hắn may mắn gặp được bộ mặt thật tự nhiên tâm tình khó mà bình phục Thanh một đoàn người tùy ý bắt đầu đi dạo sau đó tìm cái trụ sở tạm thời đặt chân chờ đợi thịnh hội t ì n đến tại lâm diễn bọn người đi vào thành trì về sau cửa thành tôn giả lập tức hướng thượng tần báo cáo dù sao đây chính là thánh cảnh đại năng nhân tộc chân chính cường giả định cao trụ cột vững vàng tự nhiên muốn làm tốt đăng ký trong ba tháng này trong thành xuất hiện vô số cái đến từ thần vực bên ngoài thế lực thần thành lộ ra càng náo nhiệt đương nhiên một chút xung đột cũng là khó mà tránh khỏi nhưng có trong thành phụ trách trật tự cường giả c h ấ n n h i ế p đều là đã bình định xuống Vâng, dưới. sùng a u tháng, một đạo vô c thô to cổ sáng tại ở giữa tòa thần thành vị trí phóng lên tận trời. Ngay sau đó, tiên âm vang vọng, khuyết tán cả tòa thần thành, biểu thị thịnh phóng hội thế Vô cổ cả lực sáng sau sắp số lên Ngay vang vọng, giữa biểu ở mở ra. Vô số thế lực đều là hướng phía vị đó, đều âm h ư ớ n trung ương g phía trí vị t i ế đến. n người Khi tới tất trí cả vị chỉ cho phép đặc biệt thời gian tiến vào thuộc về trong thành cấm đ i ệ n phàm là có tư cách thế lực tham gia tại thủ vệ cho phép hạ theo t h ư tự tiến vào không có người dám can đảm ở này quấy r ố i bởi vì thành trì bốn phía ẩn ẩn có mấy c ố khí tức cường đại kia là thuộc về bản thánh cường giả không có người sẽ nghĩ không ra ngay tại lúc này náo sự trừ phi chán sống rồi đương tiến vào nội thành về sau lại là một bức cảnh tượng bất đồng không giống với ngoại thành kiến trúc nội bộ là một mảnh cỡ nhỏ thiên địa sơn hà bao la hùng vĩ vô cùng rộng lớn tiểu thế giới này nồng độ linh khí đơn giản giống như thực chất nếu là có thể lâu dài ở chỗ này tu luyện l i ê n ngay cả một con lợn đều có thể sửa thành đại yêu vô số người đều là lộ ra hướng tới c h i sắc trong lòng tràn đầy ước mơ nhưng cũng biết đây là chuyện không thể nào tiến vào phiến thiên địa này nhân số chừng mấy trăm vạn nhiều đại bộ phận đều là tôn giả cảnh thế lực mang theo t i ề n đến nhưng tất cả mọi người tại nhìn kỹ về sau phát hiện tôn giả cảnh cường giả số lượng vậy mà có chừng hơn v à tôn trong lòng kinh hãi tới cực điểm ngoại trừ bực này thịnh hội bên ngoài n g ư ờ i tại bất luận cái gì địa phương khác đều không thể nhìn thấy loại tràng diện này cái này còn không phải nhân tộc bên trong toàn bộ t h như rất nhiều bế quan không ra ẩn thế cũng không phải số ít lâm diện mấy người cũng là đứng ở giữa hư không đồ cường cùng thiết đ ả n cột sắt mấy người một mặt ngạc nhiên bọn hắn chưa từng gặp qua tràn g diện như vậy lưu phi cũng là một mặt hư phấn dù là này thịnh hội không có quan hệ gì với nó vẫn là một bộ ma quyền sát trường kích động bộ dáng y ế n lặng thiên khung chỗ sâu một đạo tản ra thần mang thân ảnh hiện ra thân hình phát ra một đạo vang vọng đất trời thanh âm thần mang t á n đi lộ ra diện mạo đó là một tóc tuyết trắng dáng vẻ nặng nghề láo giả nhưng toàn thân khi tức lại không giả được thánh cảnh đại năng hai tay thả lỏng phía sau mặt mũi tràn đầy vẻ trịnh trọng Liếc ngay h ì n n một v ò p h í sau đó á lại đi ra trên trăm tên thiên tôn cảnh cường giả đại bộ phận đều là trăm đại vực dựa vào sau giới vực một phần nhỏ trăm tên có hơn lại là mấy chục đạo thân ảnh đi ra để tiểu thiên địa này cũng vì đó chấn động toàn thân đều là tiêu tán ra một sợi siêu phàm nhập thánh chi y đám người này mỗi một vị đều là bán thánh cảnh cực giả cơ hồ đều là thuộc về trăm đại vực hàng đầu trong đó thậm chí còn có một đạo thân ảnh quen thuộc hoàng phủ chiến thiên đại biểu cho thiên vực mà đến không giống với cái khác năm mươi vị trí đầu giới vực hắn là thiên vực bên trong duy nhất bán thánh cực giả thiên vực xếp hạng cũng là tại năm mươi tên có hơn lần này nhất định phải được đem nó chen vào hàng đầu đây không phải hoàng phủ gia tiểu từ kia sao không nghĩ tới cũng tới đại hoàng cầu nâng cầm lên kinh ngạc nói lâm diễn gật đầu cười nói lúc này không giống ngày xưa rơi xuống đ â y cướp qua hắn bây giờ lần nữa đặt chân đ ỉ n h phong chắc chắn tiến thêm một bước tăng thêm ta ban cho hắn thánh cảnh càng cả lộ nghĩ đến sẽ có biểu hiện kinh diễm cuối cùng đi ra chính là làm cho tất cả mọi người trong lòng run lên mười mấy đạo thân ảnh tản ra khí tức trực tiếp bao trùm toàn trường đem còn lại người quang mang đều ép xuống toàn thân đều là bao phủ t h ầ n quang khí tức siêu thoát bên ngoài là chân chính thánh cảnh đại năng vây xem trong mắt mọi người lộ ra vẻ kính sợ đây chính là một chủng tộc trụ chủ cột vương vàng sao vẹn vẹn chỉ là nhìn xem liên có một loại vô hình lực uy hiếp để cho người ta không sinh ra lòng phản、kháng. liền ngay cả xích long cũng là thần sắc cứng lại hai tay nắm chặt trong mắt lóe lên một đám lửa đây chính là mỗi một tên bán thánh cường giả cũng vì đó xung kích mục tiêu đã từng nó có lẽ chỉ có thể ngưỡng vọng cả một đời đều dậm chân tại chỗ nhưng hôm nay có đại hoàng cầu tặng cho cho cơ duyên c ả nộ nó có lòng tin tại tương lai không lâu leo lên tòa này thánh cảnh cao phong lãnh hội tầm mắt bao quát non sông phong cảnh chương một trăm năm mươi sáu của vọng thí long tiên tôn lần này giới v ư ợ t xếp hạng chiến cũng không phải là chỉ là vinh dự biểu tượng sau đó sẽ còn căn cứ kết quả tiến hành khắc thưởng nếu như có thể thuận lợi đem tự thân đại biểu giới vực hướng về phía trước rào bước tiến lên lại nhận nhân tộc cao tầng tài nguyên chút xuống ý vị này bị chút xuống giới vực thực lực cùng nội t ì n h sẽ nhanh chóng kéo lên này lên kia xuống dưới kết quả rõ ràng mà đại biểu giới vực c ư ờ n g giả càng là có thể thu hoạch được linh khí pháp khí công pháp thần thông bí thuật mà lại còn là đối ứng tự thân quy tắc rất đơn giản mỗi một cái dựa vào sau giới vực đều có một lần lựa chọn so tự thân gần phía trước đối thủ cơ hội đương nhiên cơ hội chỉ có thể ở cùng cảnh giới bên trong chọn lựa dù sao tại loại này cường giả như mây đại biểu bên trong muốn vượt cấp mà chiến kia là cơ bản không thể nào nếu là thất bại trực tiếp mất đi lần này thi đấu tư cách chỉ có thể bị động tiếp nhận khiêu chiến thành công có thể lần nữa tiến hành khiêu chiến cứ thế mà suy ra về phần linh lực tiêu hao phương diện tia chủ trì thi đấu lao giả sớm đã chuẩn bị kỹ càng tại thiên khung bên trong lơ lửng một g ố c thương thiên đại thụ cành lá rậm rạp quanh thân tản ra tiên quang nồng đậm linh lực từ trong đó tản mạn ra tiên linh cổ thụ giữa thiên địa cực kỳ hiếm thấy kỳ chân dị bảo thể nội ẩn chứa minh mông linh lực tồn chữ có thể lấy cực nhanh tốc độ khôi phục mục tiêu linh lực hao tổn cùng thương thế cho dù là thánh cảnh đều không đáng kể bởi vậy cái này thiên địa kỳ chân liền xem như tại nhân tộc ở trong cũng là cực kỳ hy hi hữu phần lớn người ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua kia giàn g u ô i chủ trì lão giả thấy thế tiếp tục mở miệng nói tôn giả định phong dẫn đầu bắt đầu theo thứ tự tiến hành bởi vì nhân số khá nhiều về thời gian cũng là hao phí rất lâu nhưng người vây quanh không có người nào phàn nàn dù sao phạm là có thể tham gia đều ít nhất là tôn giả định phong tiêu chuẩn mỗi một cuộc chiến đấu đều là như vậy rung động lòng người nhất là những cái kia tôn giả cảnh cường giả thần sắc trịnh trọng vô cùng nếu như có thể trong chiến đấu lĩnh lộ thứ gì đối t ư thân mà nói kia là một cái cơ duyên không nhỏ v ẹ nếu vẹn là mấy trăm không ăn nhàn h đã quen tương lai nếu là gặp phải náo động đây chính là hậu quả nặng nề thi đấu hàm nghĩa đúng là như thế kiểm nghiệm nhân tộc nội tình đồng thời kích thích lẫn nhau ở giữa cạnh tranh còn có chính là cường giả đỉnh cao ở giữa va chạm có thể làm cho bọn hắn có c h ố l i n h mộ từ đó cấp tốc cuộc thời kể từ đó mới có thể để nhân tộc vĩnh viễn sừng sững tại thiên vũ đại lục tri đ ỉ n h sau đó đến phiên thiên tôn ở giữa chiến đấu để mấy triệu người b ầ y càng thêm chờ mong cho dù là thiên tôn cường giả cũng chỉ tồn tại trong một chút c ư ờ n g đại giới vực bên trong cũng là thuộc về có thể nghe không thể gặp tồn tại chớ nói chi là giờ phút này tụ tập chừng trên trăm tên thiên tôn cường giả đây là một cỗ không thể coi thường lực lượng tại trải qua thời gian rất dài chiến đấu về sau đến p i ê n một khắp khuôn mặt là vẻ u sầu trung niên trong n à y hắn tại bị nhắc nhở sau vội vàng lấy lại tinh thần hít sâu một hơi ánh mắt liếc nhìn bắt đầu chọn lựa đối thủ cuối cùng chọn lựa một nữ tính thiên tôn tiến b à o chuyên môn bố trí chiến này hướng đối phương chắc tay cất cao giọng nói cổ dương giới vực thí long thiên tôn xin chỉ giáo đối diện nữ tính thiên tôn cũng là đáp lại nói thanh hồng giới vực l a m n g u y ệ t thiên tôn a u đây không phải kêu biết độc tử cha hắn sao đại hoàng cầu nghe vậy kinh ngạc nói không khỏi nhìn phía một bên s í c h long b a n thánh dù sao đối phương lúc trước thế nhưng là ngay cả cha hắn đều ghi hận nguyên nhân ngay tại ở danh hiệu kia bên trên xích long ban thánh trong mắt lóe lên vẻ tức giận nhưng bây giờ cũng không phải tính sổ thời điểm thí long thiên tôn tiến vào chiến đài về sau thay đổi lúc t r ư ớ c vẻ hư s ầ u thay vào đó là một mặt n ạ mạn hắn mặc dù công vọng nhưng không thể không nói trên thực lực tại thiên tôn chi cảnh vẫn là ít có đ ị c h thủ bởi vậy cho dù đối phương cũng là thiên tôn bên trong cường giả cũng không có chút nào đem đối diện để vào mắt hắn mắc ngón tay ra hiệu đối phương có thể dẫn đầu độc thủ l a m n g u y ệ t thiên tôn đôi mi thanh tú hơi n h í u cũng không có ý k h á c h khí trong tay nắm chặt một thanh trường kiếm màu xanh lam phá t o á i h ứ không hướng phía đối phương chém tới thí long thiên tôn miết miệng lên một vòng cười lạnh con ngón búng ra liền tùy tiện liền đem kiếm mang đánh tan ừ lan nguyệt thiên tôn ánh mắt ngưng tụ toàn thân khí thế không giữ lại chút nào m á n h liệt mà ra thiên không xuất hiện một vần minh nguyện tung xuống ánh sáng ngưng lung trường kiếm trong tay rung động nhẹ nhẹ hào quang tỏa sáng lần nữa vung ra kiếm mang hóa thành một vòng nguyệt nha uy thế cẳng sâu lúc trước đạo này công kích uy thế cho dù là thí long thiên tôn cũng không dám lãnh đạm trong tay ngưng tụ quyền ấn hung h ă n g oanh ra một quyền d i ệ t long quyền trong miệng hắn hét lớn một tiếng quyền k i a t ấn thế không thể đỡ trực tiếp đem kia nguyệt nha nhận mang oanh sụp đổ quyền ấn vẫn còn dữ lực hướng phía lan nguyệt nha nhận mang oanh sụp đổ quyền ấn vẫn còn d t ú lệ gương mặt bên trên cũng nổi lên một tia h n g hồng tia là khí huyết quần quần dẫn đến hiển nhiên có chút không địch lại xích long khoe miệng không nhịn được run dày càng xem đối phương càng thêm không vừa mắt bọn hắn long tộc t r e o a i ghẹo ai không chỉ có tự xưng thí long thiên tôn liền trong tay võ kỹ đều là như thế hắn chỉ cảm thấy nhận lấy thật sâu ác ý đại hoàng cầu giống như cười mà không phải cười nhìn xích long một chút có chút thương hại nhìn giữa sân t r ư ơ n g dương vô cùng tán thượng trong mắt lóe lên vẻ đắc ý liền ngay cả làm hắn có chút ưu sầu nhà mình nhi từ sự tình đều tạm thời ném s a khoe miệm nhấc lên một vòng được con ha ha cười nói lan n g u y ệ t thiên tôn đại danh của ngươi ta cũng sớm có nghe thấy đối rất là hâm mộ không bằng hai ta kết làm đạo lữ hai bên cùng ủng hộ cũng coi như một đoạn giai thoại ngươi xem coi thế nào hắn ngữ khí ngạo mạn hướng về đối phương t r e o chọc nói cái sau nghe vậy sắc mặt hiện hiện một sợi xưng lạnh trong mắt lóe lên một tia tàn khốc lạnh như băng nói thí long thiên tôn mời ngươi tự trọng ta mặc dù không phải là đối thủ của ngươi nhưng cũng không phải có thể tùy ý khi nhục hắc hắc vẫn rất có tính tình ta thích bất quá ta người này có cộng lông bệnh ngươi càng là kháng cự ta càng là hư vấn chờ ta đưa ngươi cầm xuống lại suy nghĩ một chút không muộn lam n g u y ệ t thiên tôn nghe vậy cũng không cần phải nhiều lời nữa trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ toàn thân khí cơ đại phóng khoe miệng càng là tràn ra một tiêu máu tươi giơ tay lên bên trong trường kiếm không ngừng trên không trung vung đ ầ y nguyệt chi tránh giết một đạo kinh khủng đến cực điểm uy áp giáng lầm trong vòng trời trăng tròn như là như mặt trời t r ư ớ c mắt b ộ c phát ra thực chất ánh trăng l ạ g yên không tiếng động chiếu dọi tại thí long thiên tôn quanh người đem nó chăm chú trói buộc ở trong đó cảm nhận được sát cơ nầm nặc thí long thiên tôn vẻ suy tư cũng thu liễm trong mắt bắn ra một đạo tinh mang chảm long sụp đồ giết hắn điều động thể nội linh lực. Hưu u q y ề ngay thần n m a đại phóng, h tại c quyền ấn sắp hạ xuống xong liên đột một đỉnh trệ trên không trùng hóa thành hư vô chỉ gặp chủ trì thi đấu thánh cảnh đại năng nhẹ nhàng phất tay liên đem đạo này đủ để d i ễ t sát bình thường thiên tôn thế công hóa giải thí long thiên tôn thấy thế biểu hiện vẫn còn tính bình tĩnh dù sao tại loại này nhân tộc thịnh hội bên trên tự nhiên không có khả năng xuất hiện thương vong lam n g u y ệ t thiên tôn không khỏi thở dài một hơi lạnh lùng liếc qua đối phương rời đi chiến trường t h í long thiên tôn trên mặt lần nữa treo lên một nụ cười đ ắ c ý lại đột nhiên cảm nhận được trong đám người có một cỗ sát ý tại nhằm vào hắn hắn v ộ i ý thức quay đầu nhìn lại chỉ gặp một người mặc xích hồng trường báo trung niên nhân chính lạnh lùng nhìn mình chằm chằm trong đầu hiện lên một tia nghi hoặc nhưng toàn thân chấn động từ đối phương beo trên người uy áp không khó coi ra đó là một bàn thánh cực giả xích long đỉnh đầu song g i c hắn ngược lại không để ý đến chỉ là trong lòng rất là không hiểu mình giống như cũng không có đắc tội qua đối phương à chẳng lẽ lại là mình quá phết lối gây nên người khác phản cảm rồi nghĩ tới đây hắn hơi thu l i ế m xuống khỏe miệng độ cong tiếng chầm nhận lấy tiên linh cổ thụ bắn ra xanh biếc qua n mang nhưng không thể không nói hắn thực lực tại thiên tôn cảnh ít gặp địch thủ liên tiếp bại nằm tên thiên tôn tự thân giới vượt xếp hạng cũng rất mau tới đến trước một trăm hàng ngũ đã là cực kỳ khác một phen danh tiếng tin tưởng chỉ cần hắn tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy chắc chắn thanh danh tiếng tin ư ở n g chỉ cần hắn là để tiểu từ này lắp đặt không được đến nghĩ biện pháp ngăn cản đối phương càng nghĩ giống như chỉ có ngư phi có năng lực như thế mặc dù còn chưa chân chính đặt chân thiên tôn nhưng trên thực lực chưa hẳn liền so với đối phương yếu nhược như phi cũng là cảm nhận được đối phương nhìn chăm chú một mặt một bích do hỏi làm sao vậy cậu ra ta lại trở nên đẹp trai rồi là người n h a đại hoàng cậu đạp hắn một ước chậm dãi nói có muốn hay không đánh cho hắn một trận nó tay hướng về phía thí long thiên tôn như phi đầu tiên là xứ sở chợ sát mặt đại hỷ vội và nói g n t ố t lao như ta đã sớm nghị đánh hắn nhưng ta không có tham gia à lâm diễn nghe được hai người đối thoại cũng là cười một tiếng không khỏi hỏi người muốn tham gia sao ta có thể giút ngươi một cái như phi hưng phấn liên tục gật đầu tròn vo ngưu nhãn bên trong tràn đầy kích động vậy ngươi tiến lên đi bọn hắn sẽ không ngăn cả ngươi lâm diễn thản như nói ngưu phi nghe vậy hấp tấp đi tới giữa sân nhưng kỳ quái là giống như tất cả mọi người không có phát hiện nó để nó trong lòng tràn đầy kinh dị phải biết ở đây có không ít thánh cảnh đại năng vậy mà đều không thể phát giác động tác của nó đối với mình cái chủ nhân này thủ đoạn càng thêm cảm thấy kinh hãi lúc này thí long thiên tôn ngay tại chọn lựa trận tiếp theo đối thủ lại bị một đạo p h á c lối vô cùng thanh em đánh gãy chỉ nghe n g u phi hùng hùng hổ hổ nói ngung đốc có dám đánh với ta một trận thí long thiên tôn xứng sở trong mắt phun ra lửa giận thật c ă n đảm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương lại nhìn thấy không phải ngư phi bản thể mà là một thân hình cao lớn hán tử mặt đen nhưng hắn lại không muốn phức tạp cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại ngư phi đương nhiên sẽ không làm cho đối phương thoại nguyện trong miệng nước miếng văng tung tóe liên tục nhục mạ phía dưới cuối cùng t h í long thiên tôn vẫn là phẫn nộ áp chế lý trí thật sự là ngư phi mắng thật khó nghe hắn chưa từng nhận qua bực này vũ n ụ thế là đầu góc nóng lên vội vàng p ẫ n nộ quát có gì không dám lại đến một trận chiến ngư phi đại hỉ bất động thanh sắc mặc kệ như thế nào trước đem đối phương lửa gạt đi vào lại nói, dẫn đầu bay vào chiến trường cái sau không cam lòng yếu thế lách mình tiến vào trong đó n ư u phi nhìn thấy đối phương đã mắc lửa trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn v ạ n vẹo hố néo cái cổ cùng cổ tay vang lên kẹt kẹt móng t r â u hung hăng đ ậ c mạnh cả người hướng về phía trước n ả y ra trong nháy mắt liền tới đến đối phương trước người đấm ra một q u y ề n phát ra tiếng nổ đùng đ o à n g xuyên thủng hư không m u ố n chết nhìn thấy đối phương muốn cùng mình cứng đối cứng thì long thiên tôn trên mặt lộ ra một vòng tàn nhẫn đồng dạng oanh ra một quyển anh. hai đạo quyền ấn va nhau đụng phát ra nổ dung trời hai người đồng thời lui lại một bước thế lực n a n nhau nhà a có chút đồ vật là ta xem nhẹ ngươi như phi l ắ c l ắ c cổ tay một mặt kinh ngạc nói lấy nó trước mắt huyết mạch chi lực liền xem như bình thường thiên tôn đều không phải là địch dù cho thí long thiên tôn biểu hiện cũng là không tầm thường nhưng như phi vẫn là tự tin có thể cầm xuống đối phương so với như phi thí long thiên tôn trong lòng hơi kinh hãi hắn cũng là không nghĩ tới đối phương lại có thực lực như vậy cũng là thu hồi khinh thị trong lòng d i ệ t long quyền hắn trực tiếp xử xuất bản lĩnh giữ nhà kinh khủng quyền ấn hướng phía đối phương oanh ra tới tốt lắm như phi chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều đang nhanh chóng lưu động chiến ý dâng cao thân hình nảy lên hung hăng đá ra m ộ t c ư ớ c dựa vào thân thể mạnh mẽ lực lượng cái này một móng lực lượng đủ để đạp phá hư không cùng đối phương quyền ấn đụng vào nhau g i a n giác g đạo đạo vết nước không gian bị xé mở hai đạo nhân ảnh cũng là bị đánh bay ra ngoài nhưng lần này giao phong lại là n g yêu phi càng hơn một bậc rất nhanh liền ổn định thân hình mà thí long thiên tôn sắc mặt đỏ lên mặt mũi tràn đầy phẫn hận c h i sắc còn kèm theo một tia sợ hãi hắn lại có loại cảm giác lực bất t ò n g tâm vẹn vẹn hai lần giao phong liền đã rơi vào hạ phong ngư phi đương nhiên sẽ không bông tha trào phúng cơ hội trâm t r ọ n nói ngươi cùng ngươi kia không may nhi từ một cái đức hạnh quả nhiên là cha nào con、ấy. thí long thiên tôn sắc mặt k ỳ biến quát tầm lên là ngươi là ngươi g i ế t nhi t ử ta hắn lúc này trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng sắc ý lúc trước hắn liền cảm nhận được nhà mình nhi tử hồn bãi nát nhưng bởi vì thi đấu lớn tức hắn vì lấy đại cục làm trọng vẫn là tạm thời gác lại ở một bên hiện tại trước mắt đại hắn mặt đen một câu nói ra nguyên do làm hắn rốt cuộc ngăn chặn không ở lửa g i ậ n trong lòng đừng đừng đừng ngươi kia không may nhi tử nếu là ta g i ế t ta còn ngại ô h ế tay đâu n g u phi vội vàng rũ sạch quan hệ cặp trên mặt lộ ra một vòng ghét bỏ tri sắc ngươi một chết hắn dần dần đã mất đi lý trí toàn thân linh lực giống như là núi lửa k h ô nhưng g giữ lại c ú t thích ra. Cũng mất bất luận cái gì giấu rốt tâm t nào phóng Cũng luận gì giấu cái ra. t r o đầu c hôm ỉ có cái chính cũng một niệm mình trong giết tử bảo thủ. đối nhi ai đúng ai sai, ý phương, phần đúng hắn bảo đầu, h vì Về k n quan g t â vô l u ậ nay là i giá đối với hắn mà nói, già mới có con, hải tử chính là trời. đều quý không hắn hắn chính Như hôm con con, n có của có a mà tử là sập hắn muốn đối phương c h n cùng thậm chí tới có chỗ liên lụy người đều phải bỏ ra đại giới cũng chính bởi vì hắn dung túng mới dưỡng thành loại này nàng ngược cản rỡ tính tình nó cũng không thể lận thuyền trong mương nó hú lên quái gì, cũng hướng phía đối phương va chạm mà đi phanh phanh phanh hai người không ngừng va chạm không gian bạo liệt thanh thế chi lớn viễn siêu lúc trước q u y ế t đấu ngưu phi trong lòng thất kinh láo tiểu tử này cắn thuốc đúng không mạnh như vậy làm nó nắm đấm đều có chút đau nhức ngay tại nó ngây người một lát trước ngực bị đối phương đánh một cái lúc này hòa hòa kêu to t h í long tiên tôn giống như điên dại không muốn mạng thừa cơ mà lên quyền ấn như l à như hạt mưa hướng phía đối phương vùng đi nhu phi có chút bị i khuất mặc dù hắn chiến lược siêu quần nhưng đối phương tại thiên tôn ở trong cũng là không kém chính yếu nhất đối phương thời khắc này trạng thái rõ ràng đã không kiểm soát có thể phát huy ra thực lực càng khủng bố hơn loại này không muốn mạng đấu pháp dù cho rất có hiệu quả nhưng cũng là g i ế t địch một ngàn tự tồn tám trăm l o ạ i hình thí long thiên tôn toàn thân mướn máu đã gặp thương không nhẹ bất quá p h ả n phất không có cảm nhận được ánh mắt huyết h ồ n g gắt gao nhìn chằm chằm đối phương nhu phi chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều đang xôi trào tựa hồ tầm kia thiên tôn màng mỏng đã có thể đụng tay đến trong lòng vui mừng khó mà nói dần dần lặng lặng mà lúc ầ này linh lực cũng tiêu hao hơn phân nửa lại tiếp tục như thế không nói đánh bại đối phương mình đầu tiên liền muốn gánh không được trong mắt của hắn hiện lên một tia tàn nhẫn có thể tu luyện tới cấp độ này hoàn toàn là dựa vào hung ác một chữ này giống đâm lưng minh hữu loạn giết vô tội loại chuyện này hắn cũng không làm thiếu mới có thể để cho hắn nhanh chóng cuộc khởi chỉ cần có thể tăng thực lực lên sự tình gì hắn đều có thể làm được đến mức hắn chỗ giới vực đều đối với hắn sinh ra e ngại chính là nói một k h ô n g hai tồn tại hắn một tay hướng phía ngực của mình chỗ vô mạnh một cái lập tức phun ra một ngụm máu tươi trong miệng nói lẩm bẩm hiển nhiên đang thi triển một ít đặc thù bí thuật không bao lâu hắn toàn thân khí tức bắt đầu tiếp tục kéo lên so toàn thịnh thời kỳ đều muốn càng khủng bố hơn một phần thường thương loại bí thuật này mang theo tác dụng p ụ cũng là cực kỳ rõ ràng không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không dễ dàng sử dụng cho tới bây giờ, Hắn tại loại này áp bắt giới tầng kia thiên tôn màng mỏng trong nháy mắt bị xuyên phá một cỗ khí tức huyền ảo xông lên đầu chuyên thuộc về thiên tôn chi cảnh cảm nộ cũng lập tức hiểu thấu đáo cùng lúc đó lâm diễn ban cho cái kia đạo như như khói xanh khí thể cũng luyện hóa một kia nguyên bản liên hiện ra kim hoàng chi sát huyết dịch nồng độ lần nữa tăng lên huyết mạch chi lực càng thêm kinh khủng nắm chặt lại xong quyền chỉ cảm thấy thể nội có được một cỗ đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa nhịn không được phát ra một đạo d i ê n gì nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh thí long thiên tôn quyền ấn đã gần ở đây thước nó thả người nhảy lên đi vào tiên không phía trên trong mắt hàn mang đại phóng nâng lên đ ù i phải đột nhiên đ ạ p xuống đạp chơi kình một cỗ vô hình ba động điên cùng hướng phía phía dưới quyền ấn để ép mà đi phát ra một tiếng bạc hưởng tiên nguyên bản thế như trẻ tre quyền ấn bắt đầu rung động vẹn vẹn chỉ là rằng có mấy tức thời gian liền bắt đầu tán loạn à, thí long thiên tôn trong miệm thốt ra một miệng lớn máu tươi k h í tức cũng là dần dần vệ vải xuống tới trong mắt tơ máu dần dần rút đi thay vào đó là một vòng khó mà ngăn chặn hoảng sợ hắn chỉ cảm thấy đối phương một c ư ớ c kia thế không thể đỡ như là một tòa thần sơn hoành ép mà xuống cho dù t h ể nội linh lực tiêu hao sạch sẽ cũng vô pháp cải biến kết cục trong lòng bi thương và phần trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam l ò n g ngốc trệ tại nguyên chỗ ngư phi một mặt mừng rỡ chuyến này không giả đã xả được cân giận lại thuận lợi đột phá đến thiên tôn tri cảnh xem ra chủ nhân nên đã sớm dự liệu được kết quả này mới khiến cho mình đi vào chiến đ i nhìn thấy thí long thiên tôn một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng nhu phi ánh mắt lạnh lùng đối phương cũng không phải là kẻ tốt lành gì chết cũng coi là ngoại trừ một cái thái họa chủ yếu nhất là đối phương nhớ thương đoàn người mình tuy nói không tạo được uy hiếp nhưng cũng là một cái phiền thoái lúc này không nói hai lời một quyền đem đối phương oanh thành huyết vụ tại tử vong sắp tiến đến t h í long thiên tôn trong mắt l ó e lên một tia giải thoát tiêu tán ở trong tiên h địa cho đến cuối cùng hắn mới minh ngộ tự thân có lẽ hết thể đều là nhân quả báo ứng đi nhu phi x à i bước đi ra chiến n à phát hiện bốn phía tựa như hết thể đều không có phát sinh liền về tới lâm diễn đám người bên cạnh thân một mặt tranh công nói chủ nhân cậu g a tiểu mưu ta phát huy tạm được lâm diễn cười cười khẽ gật đầu đại hoàng cậu thì là kề vai sắt cánh dùng sức vô vô bả vai của đối phương tán thường nói làm không tệ tin tưởng rất nhanh ngươi liền có thể đặt chân thánh cảnh như phi tràn đầy nụ cười xá lạ có chút lâng lâng từng có lúc nó chỉ là một đầu thiên phú hao hết mang yêu bây giờ không nghĩ tới đều nhanh muốn chạm đến bàn thánh vận mệnh a thật sự là kỳ diệu xích long sắc mặt cũng hơi dễ nhìn không ít lần này ngược lại không cần mình tự mình xuất thủ bất quá toàn bộ tiểu thế giới tự hồ q u ê n lạng thi long thiên tôn giống như người này chưa từng xuất hiện vẫn tại như họa như đồ tiến hành cái này khiến s í c h long cùng đồ cường bọn người trong lòng c h ấ n kinh đến tối đỉnh phải biết trong tràng thánh cảnh đại năng đều có không ít đặc biệt là kia tóc trắng sơ dáng vẻ nặng nề láo giả tuyệt đối là cường đại nhất một tôn thánh cảnh bằng không thì cũng sẽ không đến phiên hắn đến chủ trì bực này t h ị n h hội nhưng cho dù là dạng này cũng không ai có thể phát giác được lâm diễn động tác kia chỉ có một loại khả năng đó chính là lâm diễn chí ít đều là chạm tới thần cảnh cường giả đại lục chân chính cường giả tối đỉnh xích long tâm tư nhanh quay ngược trở lại kinh hãi đồng thời nghĩ đến sau này thế nào ông chặt đùi bực này cơ duyên to lớn nếu là bỏ qua vậy hắn sẽ hối hận cả đời thiên, chi thiên t từng người từng người mục thứ hạng là tại bảy mươi hai tên chính là năm mươi vị trí đầu hàng ngũ sau duy nhất một bán thánh cường giả đổi lại người khác có lẽ liền lựa chọn ổn thỏa một điểm đối thủ tỷ như xếp hạng dựa vào sau người thứ năm mươi dạng này chiến thắng năm chắc sẽ càng thêm sung túc một chút tuy nói xếp hạng không nhất định đại biểu cho thực lực mạnh yếu Bất quá từ quả thể thể thường thường nhưng hoàng i h phủ chiến thiên hôm nay liền muốn đánh phá thông thường mở một cái tiền lệ ánh mắt của hắn trực tiếp lướt qua người thứ năm mươi lại còn tại nhảy lên trực tiếp chọn chúng xếp tại ba mươi chín tên một đồng dạng vì lao giả bộ dạng bàn thánh tất cả bàn thánh đều là lộ ra vẽ kinh dị không nghĩ tới cái này đột nhiên xuất hiện thiên vực bàn thánh như thế dữ dội không nghĩ đến thử khiêu chiến kia dựa vào sau bán thánh cường giả ngược lại trực tiếp chọn lựa tương đối gần phía trước kia xếp tại người thứ năm mươi giới vực bán thánh trong mắt cường giả hiện lên vẻ không thích cảm giác mình bị không nhìn h ã n ngược lại là muốn nhìn một chút đối phương đến tột cùng có bản lĩnh gì mới có thể như thế tùy ý hai người đi vào chiến trường xa xa tương vọng toàn thân khí cơ lưu truyền uy thế kinh khủng tràn ngập thiên vực hoàng phụ chiến thiên còn xin chỉ giáo một đạo chiến ý ngang dương thanh â m vang vọng toàn bộ tiểu thiên trong miệng đồng dạng phun ra một thanh â m kim vân giới vực lý mộ vân giữa hai người không gian vỡ vụn tựa hồ có chút không chịu nổi tiêu tán ra khí tức gian g rắc theo một tiếng v a n giòn hai người đồng thời bạo khởi đụng vào nhau một vàng một tím hai thân ảnh ẩm vàng và chạm đông đông đông trong tiểu thiên địa tất cả mọi người chỉ cảm thấy trái tim của mình đều tại tùy theo nhảy lên hoa mắt thần chỉ. hai tên ban thánh ở giữa chiến đấu liền xem như thiên tôn đều là cực ít có thể khoảng cách gần quan sát từng cái đều là sắc mặt trịnh trọng cẩn thận nhìn chằm chằm trong sân chiến đấu nếu là có thể từ đó lĩnh n g ộ được một chút đối t ư ơ n g lai nếm thử đột phá có ích lợi cực lớn đây chính là liên quan đến tu luyện tiền đồ sự t ì n h vạn vạn không dám chậm trễ chút nào kia toàn thân vờn quanh bóng tím lao giả trong lòng giật mình tại ngắn ngủi d a o thủ hạ đối hoàng phụ chiến t i ê n thực lực cũng hiệu chút đỉnh cũng không phải là loại kia đặt chân bán thánh không lâu cường giả mà là chìm đắm đã lâu nội t ì n h thâm hậu loại hình nhưng nếu là có loại này cường giả xuất hiện hắn vì sao chưa từng nghe nói qua không đơn thuần là hắn còn lại bán thánh cường giả thậm chí những cái kia thấy không rõ thân hình thánh cảnh đại năng đều là đang quan sát hoàng phụ chiến thi trong lòng cũng đều là sinh ra đồng dạng n g h i hoặc tại trong trí nhớ tìm kiếm lấy đối phương tin tức đã ngây thương lão giả trong tay xuất hiện một cây trường thương màu tím sắc bén chi ý l ợ lờ, dùng sức hướng phía hoàng phụ chiến thiên đâm tới t ử s ắ c thương mang phá toái hư không c h ư ớ c mắt sau khi đến người trước người hoàng phụ chiến thiên m ặ t không đổi sắc đã sớm chuẩn bị bàn tay lớn màu vàng đóng hoành không che khuất bầu trời chụp vào thương mang bàn tay khổng lồ chăm chú bọc lại t ử sắc thương mang sinh sinh đem nó ma diệt thật mạnh lão giả kia trong lòng r u lên biết được nếu là còn không lấy ra một chút thủ đoạn thật đúng là không làm gì được đối phương làm uy tín lâu năm bàn thánh nhất không khiếm khuyết chính là át chủ bài toàn thân linh lực rót vào trường thương bên trong trường thương phát ra một tiếng vụ vụ rất nhỏ bắt đầu run run kia cỗ x ẽ rách chi ý càng thêm nồng đậm sao băng lão giả trường thương đột nhiên nhoáng một cái d ơ lên cao cao thiên khung chỗ sâu xuất hiện một viên lấp lánh thiên thạch thiên thạch to lớn vô cùng tựa như một mảnh cỡ nhỏ lục địa quanh thân còn cuốn h ỏ a diễm mang theo vô song uy thế giáng lâm ầm ầm bị xẹt qua hư không đều bị chấn vỡ lưu lại đen nhánh không gian quy tích hoàng phủ chiến thiên ánh mắt bên trong hiện lên một tia tinh mang trong tay kim quang quân quanh t ẩn t ẩn tản ra một cô mãnh liệt giết chóc chi ý cái này chính là hắn đã từng huyết chiến xa trường tích lũy ra đem nó sấn thác như là một tôn chiến thần tóc đen đầy đầu không gió mà bay vanh ra một đạo kim hồng sắc quyền ấn kia là chiến ý cùng giết chóc i a o hòa mà thành chiêu thức vanh một tiếng quyền ấn tại vô số người ánh mắt kinh hai bên trong trực tiếp xuyên thủng kia rơi xuống thiên thạch thiên thạch bạo liệt thành khối vụn hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất không thấy gì nữa t a thua lý mộ vân khé thở dài một hơi chậm dãi nói mới một ích trong mắt người chung quanh nhìn như nhẹ nhõm nhưng chỉ có chính hắn biết được đã là áp đáy nhưng mặc dù là như thế đối phương lại dễ dàng như thế liền đem nó đánh tan tái chiến tiếp l ạ c bại chỉ là vấn đề thời gian hắn có thể nhìn ra hoàng phủ chiến thiên cũng không xử suất t o à n lực bởi vậy không có biểu hiện ra cái gì không cam l ò n g lại đ ố i cái sau thân phận càng thêm hiếu kỳ loại này cường giả không thể nào là chống rông toát ra hoàng phủ chiến thiên có chút chắc tay loại ra chiến trường một lần nữa chọn lựa đối thủ vẹn vẹn một trận chiến đấu thiên vực xếp hạng cấp tốc lên cao đi thẳng tới ba mươi chín vị trí những cái kêu ban thánh cường giả trên mặt cũng là dần dần biến ngưng trọng ít ngồi đè giếng có thể thấy được lộn ố n tên này thiên vực bán thánh cường giả thực lực có dung chuyển hàng đầu tư cách lúc trước ngược lại muốn nhìn trò cười tên kia xếp hạng năm mươi giới vực bán thánh cường giả cũng là bỏ đi ý nghĩ này thậm chí còn có chút may mắn đối phương không phải c h ọ n mình nếu không bại sẽ chỉ càng nhanh hoàng phủ chiến thiên lần này trực tiếp để mắt tới nhất là gần phía trước mấy tên b á n thánh trên người bọn họ uy thế càng khủng bố hơn đều là thuộc về loại kia khoảng cách thánh cảnh chỉ có cách xa một bước tồn tại có lẽ có một ngày đột nhiên đốn nộ nhân tộc lại sẽ thêm ra một thánh cảnh đại năng hoàng thị phủ chiến thiên ánh mắt trực tiếp khóa chặt một thần sắc lạnh lùng trung niên để một đám bán thánh đều giật mình không thôi đây chính là xếp tại mười sáu tên thần hỏa vực hỏa linh b á n thánh uy danh lan xa chính là b á n thánh bên trong cũng có thể xưng vô địch tồn tại lại hướng phía trước mười lăm tên giới vực đó cũng đều là có thánh cảnh đại năng toa c h ấ n lại còn không chỉ một tôn đại bộ phận ở vào bế quan ở trong được tuyển chọn hỏa linh b á n thánh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc không nghĩ tới cái này đột nhiên xuất hiện hắc mã chọn chúng chính mình thú vị hắn trên mặt lãnh đạo lộ ra một vòng nhiều hứng thú thần sắc ánh lửa lóe lên liền dẫn đầu xuất ánh mắt thoáng có chút nghiêm trọng hắn mặc dù không nghe nói qua đối phương uy danh nhưng đối phương trên thân truyền đến uy hiếp lại không giả được liền xem như hắn cũng không có nắm chắc tất thắng bất quá con đường tu luyện chính là đi ngược dòng nước không tiến tắt đ ố i nếu là không có leo về phía trước dũng khí lời nói lại có thiên phú cũng ngồi công tâm cảnh trọng yếu giống vậy hắn cảm thấy chỉ cần là mình có thể qua cửa này chiến thắng đối phương có lẽ liền có thể nước chạy thành sông thuận lợi bước vào thành cảnh thiên vực hoàng phủ chiến thiên thần hòa vực hòa linh trận này chiến đấu không chỉ có đám kia bán thánh mật thiết chú ý liền ngay cả những cái kia thánh cảnh đại năng đều là q u ă n g t ơ i ánh mắt tò mò hỏa linh b á n thánh bọn hắn hiểu rõ tương lai rất có thể sẽ trở thành cùng một cấp độ tồn tại mà cái này dị quân c u ộ t h ở i đột nhiên xuất hiện hoàng phủ chế i n thiên vậy mà muốn kêu chiến cái trước coi như một đám thánh cảnh đại năng t â m cảnh siêu nhiên đồng dạng vẫn là không nhịn được muốn quan sát trận chiến đấu này kia s ắ c mặt đạm mạc hỏa linh bán thánh toàn thân nhóm lửa diễm hiện ra đỏ vàng làm tam sắc h n hợp mà thành không ngừng đan sen mười phần lộng lẫy kia kinh khủng nhiệt độ cao đem không gian bốn phía đ Ý ý, không không quân ấn. ấn rơi vào hỏa diễm cự mãng đầu lâu phía trên chấn lên đạo đạo hỏa hoa cũng không có lúc trước như vậy tội khô làm hụ bởi vậy có thể thấy được hỏa linh ban thánh thực lực xa xa không phải lúc trước xếp tại ba mươi chín tên tên kề bàn thánh có thể đánh đồng hoàn toàn là độc nhất ngăn tồn tại nhưng hoàng phủ chiến thiên cũng không hề yếu trận chiến đấu này kết cục thật đúng là không dễ phán đoán liền ngay cả không trung chủ trì thi đấu lao giả đều là lộ ra một vòng ý cười h ỏ a diễm cự mãng cùng hoàng phụ chiến thiên bắt đầu chiến đấu đem quanh thân mạng lớn không gian chấn vỡ trong lúc nhất thời hai phe thế lực ngang nhau khó phân thắng bại mắt thấy một đầu cự mãng không làm gì được đối phương hỏa linh b á n thánh trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang thân thể run lên lại là hai đầu hỏa diễm cự mãng ngưng tụ mà ra nhanh chóng hướng phía đối phương buôn tập mà đi chương một trăm sáu mươi song song phá cảnh thánh cảnh đại năng đối mặt ba đầu hỏa diễm cự mãng liền xem như hoàng phụ chiến thiên cũng là những mày trong miệng hét lớn một tiếng, một cỗ như thực chất s á t ý mãnh liệt mà ra để cự mãng hành động có chỗ giảm bớt một đầu cự mãng gào thét một tiếng huy động to lớn cái đôi hướng phía hoàng phụ chiến thiên bạo rút mà đi mặt khác hai con thì là hiện lên tam giác chi thế ngăn chặn đường lui của hắn hòa d i ễ m cái đôi lớn rút bạo không ở giữa kéo lấy đôi lửa lực bổ xuống hoàng phụ chiến thiên trong tay xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm vung ra một đạo kiếm mang canh kim chi ý c h ả ngập kiếm mang sắc bén vô cùng trực tiếp đem cự mãng cái đôi cùng nhau chặt đức khiến cho phát ra đau đớn gầm thét cái này còn không phải kết thúc lại là hai đạo nhanh như thiềm điện kiếm mang lấp lá Mặt chém một mắt đem diễm mãng diễm chém. cắt thánh thấy thế chút triệu Thôn khác khe. không không hai phần Hỏa linh hỏa hồi. linh phệ bán con cục cử ra ba đạo do bụng ổn, đầu bị đều là dự, sau đó trong tay ngưng tụ ra một thanh h ỏ a diễm chiến đao thân hình k h ẽ động vạn trượng đao quang chiếu sáng bốn phương tiên h vũ chiếu rọi tại trên mặt của mỗi người tất cả mọi người trong mắt đều phản chiếu tô màu màu lộng lấy h ỏ a diễm đao ánh sáng đều là toát ra kinh hãi chi sắc liền ngay cả những cái k i a bán thánh từ đạo này thế công bên trong đều cảm nhận được uy hiếp trí mạng vẹn vẹn đạo này đ o mang đủ để đánh tan bình thường bàn thánh liền ngay cả xích long trong mắt cũng là hiện ra vẻ kinh ngạc nó tự nhận tại b á n thánh bên trong đều xem như không kém vẫn như trước không có lòng tin quá lớn có thể ngăn lại một chiêu này xem ra dù là có long tộc thuần chính huyết thống cũng khoảng cách những n à y đ ỉ n h tiêm b á n thánh còn có một số trên lệnh h o à n g phủ chiến thiên trong mắt thần chứa vô tận chiến ý toàn thân linh lực rót vào trong tay kim sắc trường kiếm lập tức kim quang đại phóng nhìn trước mắt khí thế hung hung hỏa diễm lao mang hắn hít sâu một hơi trong đầu hình tượng không ngừng nhảy lên trường kiếm nghiêng nghiêng chém ra một cái t i ế n quang chọc tan bầu trời sắc ý chi kiếm lục thần kim hồng sắc kiếm khí quét sạch thiên đ i ệ đem kia cô uy áp trong sân đao man trong i ể u i i đó ề u tại đ â một tên tắm rửa thánh khiết quang huy thân ảnh trong mắt lóe lên một tia không hiểu ý vị không biết suy nghĩ cái gì bên trong chiến trường hai thân ảnh đồng thời lui nhanh đao kiếm đều là cắm ở giữa hư không đến triệt tiêu xung kích thực lực của hai người có thể nói là không phân sàn sàn nhau đã đạt đến bán thánh có khả năng đạt tới cực hạ nếu là đột nhiên đ ố i ngộ khó mà nói sau một khắc liền có thể nguyên địa tấn thăng đột phá thánh cảnh hòa linh b á n thánh thần s ắ c trịnh trọng chậm rãi mở miệng nói hoàng phủ đạo hữu quả nhiên bất phàm không nghĩ tới thiên vực lại có thể xuất hiện ngươi bực này nhân vật hắn trong giọng nói mang theo một tia kinh ý vậy đại biểu trong lòng đã nhận đồng đối phương nguyên bản hắn mặc dù kinh ngạc hoàng phủ chiến thiên thực lực nhưng cũng không cho rằng có thể cùng mình được nổi kết quả lại hoàn toàn ra khỏi hắn đoán trước không biết đã bao nhiêu năm bán thánh bên trong liền không có để hắn nhìn nhiều tập trung tinh thần đều là đang đổi u tìm thánh cảnh con đường bên trên hiện nay xuất hiện một thế lực ngang nhau đối thủ trong cơ thể hắn huyết dịch cũng bắt đầu sôi t r à o đến cấp độ này nếu là có ngang nhau thực lực chiến đấu có lẽ l i ề n có thể mượn cơ hội này chạm đến kia nhìn như gần trong găng tấc lại xa không thể chạm thánh cảnh quá khen h ỏ a linh đạo hưu không hổ là thánh cảnh hạ đệ nhất cờ giả danh bất hư truyền hoàng phủ chiến thiên đồng dạng cảm khái nói đại hoàng cậu ta nói các ngươi cũng đừng lẫn nhau thổi được không ngược lại là đánh thứ ba đại hoàng cậu nhìn chính khởi kình nhìn thấy hai người ngươi một lời ta một câu suy hư lẫn nhau lúc này nhảnh một câu n lưu phi bọn người kỳ thật cũng là có cảm giác này nhất là cái trước vừa đột phá tới thiên tôn chi cảnh bước kế tiếp chính là bàn thánh nếu có thể sớm lĩnh hội một chút ra lông đường đi sẽ tạm biệt rất nhiều tựa hồ là cảm nhận được tất cả mọi người lo lắng hai người nhìn nhau cười một tiếng đột nhiên mà động đao quang kiếm mang tứ n g ư ợ c thiên địa uy thế kinh khủng tràn ngập cả tòa chiến trường nếu không phải chiến trường có chuyên môn gia trì sớm đã không chịu nổi đột nhiên hai người thần sắc bắt đầu biến kích động tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì giao phong tốc độ càng nhanh hơn nhanh khi tức cũng tại dần dần biến hóa nồng đậm thánh cảnh chi lực từ hai người trên thân thể phun trào vậy mà tại cấp tốc hướng thánh cảnh rào bước tiến lên a kiên một mực trên mặt ý cởi chủ trì lao giả trong mắt l ó e lên vẻ vui mừng không nghĩ tới lần này xuất hiện niềm vui ngoài ý mớn hai người vậy mà tại lâm trận đột phá khó mà nói lần này nhân tộc lại phải thêm ra hai tên thánh cảnh đại năng hỏa linh huynh hoàng p h ủ huynh hai người đồng thời lên tiếng đều là lĩnh hội tới lẫn nhau ý đồ khe gật đầu giơ tay lên bên trong đào kiếm trong tay linh lực không giữ lại chút nào như là dòng lũ rót vào trong đó không ngừng tụ lực tại đạt tới một cái điểm tới hạn thời điểm hai tiếng quát lớn vang vọng đất trời diễn văn thương khung đồ diện k i u thiên á、so、chiến trường tại lây động nhưng hai thân ảnh lại hết sức bình tĩnh đứng tại chỗ khí tức nội liễm phản thất một chưa từng tu luyện qua phạm nhân ngay tại tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm mắt lộ ra nghi ngờ thời điểm hai người khí tức bắt đầu điên cùng tăng vọt hai con ngươi mở ra gầm thét bay thẳng mái vòm hai đạo ánh sáng trụ chói mắt vô cùng bắn vào không trung rất nhanh liền lắng xuống hai người thuận lợi bước vào thành cảnh ba mươi ba ba mươi ba ba mươi ba ba ba ba ba ba ba ba ba n a ư a ba ba ba ba i a ba ba ba ba ba ba ba ba ba b n ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba b h ba ba ba ba b i ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba i a ba ba ba b t ba ba ba b t ba ba ba ba ba ba h a ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba b h ba b h ba ba ba ba ba ba ba ba ba b h ba t a ba ba ba ba ba ba ba n a h a n h ba t a ba ba ba ba ba ba ba b h ba ba ba ba ba ba ba c ả ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba c a ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba b ba ba ba ba ba hai người các ngươi đã đạt đến thánh cảnh như vậy các ngươi xếp hạng cứ dựa theo mười sáu mười bảy đến sắp xếp đi lao giả tiếp tục nói nếu là dựa theo lúc trước quy tắc nhất định phải phân ra thắng bại đến quyết định xếp hạng hiện tại những này đều dâu rĩa hai người đồng thời xếp tại hàng trước nhất nghĩ đến cũng không có người có bất kỳ ý kiến ngay vậy những cái kia ban thánh cường giả đều là không tự chủ được nhẹ gật đầu ra hiệu mình không có ý kiến hỏa linh ban thánh mặt lạnh lùng bàng bên trên cũng lộ ra một vòng ý cười nói đã như vậy kia mười sáu tên liền do thiên vực chiếm cứ đi đối với hắn mà nói có thể tấn thăng đến thánh cảnh mới là chuyện trọng yếu nhất xếp hạng cũng liền rơi xuống một chi trên l ệ thôi hoàng phủ chiến thiên nghe vậy cũng hiểu biết đối phương ý tứ cũng không k h á c h khí chắc tay nói vậy liền cảm ơn h ỏ a linh đạo hữu ngay tại hai người đắm chìm trong vui sướng ở trong lúc một đạo thanh â m không hài hòa vang vọng đất trời khiến vô số người vì đó kinh hãi hoàng phủ chiến thiên ngươi có biết tội của ngươi không c h ư ơ n một trăm sáu mươi mốt kinh biến ngay vậy bao quát hoàng phủ chiến thiên h ỏ a linh ở bên trong tất cả mọi người hướng phía thanh em đầu nguồn nhìn lại chỉ gặp một toàn thân tắm rựa tại thánh khiết quang huy thánh cảnh đại năm đột một đứng dậy. Trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. lớn tiếng quát lớn tia dáng v ẻ n ặ n g n g h ề chủ trì lão giả lông mày không khỏi n h ă n lại có chút không hiểu nhìn về phía đối phương mở miệng nói bạch thạch thánh giả nơi g ư đây là ý gì hoàng phủ chiến thiên cũng là sầm mặt lại biến cô bất thình lình cũng là làm hắn có chút kinh sợ đối phương một bộ trách cư giọng điệu chủ yếu nhất là hắn cũng không có đắc tội qua người này được xưng là bạch thạch thánh giả thân ảnh quanh thân quang huy tán đi lộ ra một người mặc bạch bảo làn da trắng non lão giả hắn lúc này trên mặt tàn g a dọa người sắc cơ một mực khóa chặt hoàng phủ chiến thiên chấm ngâm một lát nói tiếp người này ta biết tên là hoàng phủ chiến thiên hơn vây xem đám người một mảnh xôn xao vạn tộc chiến trường kia là đại lục tàn khốc nhất địa phương kẻ yếu địa ngục có thể ở nơi đó còn sống sót không khỏi là trong đó người nổi bật xem ra cái này đột nhiên xuất hiện hắc mã cũng không phải là loại người vô danh tiểu tốt thật sự là thời gian quá xa xưa đại đa số người cũng không biết được tồn tại thì tính sao đi qua vạn tộc chiến trường không khỏi là nhân tộc anh hùng có tội gì kia chủ trì lão giả chân mày nịu sâu hơn còn mang theo một k i a không thích hắn cả đời vì nhân tộc chưa từng bạc đãi vì nhân tộc làm qua cống hiến cường giả tại nhân tộc ở trong rất có hy vọng thực lực càng là cường hành vô cùng có được nhất định quyền nói chuyện. nói định nhất quyền bởi vậy hắn nghe nói hoàng phụ chiến thiên đi qua vạn tộc chiến trường về sau trong lòng càng thêm tán thưởng bạch thạch thánh giả khỏe miệng nhấc lên một vòng cười nhạo nói hơn hai ngàn năm trước ta phụng mệnh c h ấ n thủ bên i giới người này đúng lúc là về ta q u ả n h ạ t người khác đều là cho là hắn tại đại chiến bên trong vẫn lạc lại không biết hắn lâm trận bỏ chạy tham sống sợ chết thậm chí cùng ngoại tộc còn có điều cấu kết nếu không phải ta được đến một chút tin tức thật đúng là bị hắn lừa dối quá q a n bây giờ ngươi lại còn dám xuất hiện tại nhân tộc giới vực ra sao g á p tâm hắn nghĩa chính ngôn từ nói còn toát ra một chút đau lòng nhức góc cùng tự trách người đánh giám hoàng phủ chiến thiên g i ậ n tí mặt hắn cùng đối phương không oán không cựu thực sự nghĩ mãi mà không rõ vì sao muốn vu o a n hám hại với hắn lồng ngực không ngừng chập trùng lộ ra càng phẫn nộ hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm đối phương hả k i a chủ trì lão giả nghe vậy biến sắc ánh mắt bén nhọn nhìn về phía hoàng phủ chiến thiên tựa hồ muốn đem hắn xem rõ ngọn n à n h gặp phải tình huống như thế này tất cả mọi người câm như hến không dám lên tiếng chỉ có hỏa linh trong mắt phức tạp khó mà tin được hắn không tin đối phương là loại người này bất quá bạch thạch thánh giả nói chắc như đinh đóng cột làm hắn có chút có chút kinh nghi b vì nhân tộc ta chưa hề lùi bước qua không nghĩ tới lại như thế bị người giá hoạn ha ha dứt lời hắn có chút bi thương mà cười cười để không ít người vì đó đọc dung sương mù ránh m á lão nhân này lai lịch gì đi lên chính là một đỉnh ngũ cài lên đến không thích hợp a đại hoàng cầu khẳng định là không tin hoàng phụ chiến thiên phản bội nhân tộc dù sao đối phương là bị lâm diễn tự tay cứu thế gian này ai cũng không có khả năng trốn qua chủ nhân pháp nhãn cho nên nó chắc chắn cái này một mặt quang minh l ắ m liệt lao đầu có vấn đề ngư phi ánh mắt nhắm lại cũng là lên tiếng nói cậu ra nói không sai lão n ư u ta giắc quan thứ sáu luôn luôn rất chuẩn đạo này mạo ngạn nhiên lao đầu tuyệt đối không phải kẻ tốt lành gì lâm diễn không có lên tiếng lẳng lặng nhìn tình thế phát triển nhưng trong mắt lại hiện lên một tia sát cơ nồng nặc chủ trì lao giả sắc mặt trịnh trọng nhìn qua bạch thạch thánh giả ánh mắt biến có chút xem kỹ trang nghiêm vô cùng nói bạch thạch thánh giả hôm nay chính là nhân tộc ngày đại hỷ lại nhiều hai tên thánh cảnh đại năng n g ư ờ i không cần thiết nói bựa nếu không lão phu tuyệt không nhân lượng bạch thạch thánh giả mỹ mắt nhỏ không thể thấy hơi n ú c n í c h một chút ho nhẹ một tiếng sau nói ta có chứng cứ chư vị mời nhịn nói xong hắn tay háo vung ra một đạo lư quang bắn về phía thiên cung sau đó trầ trong đó hoàng phủ chiến thiên thân hình nhận nấp trong bóng đêm trước người còn đứng lấy một toàn thân bao phủ trong mẹ vụ sinh linh hai người tựa hồ tại p h à n đàm cái gì t h ầ n s ắ c không ngừng biến nào có thể thấy rõ ràng cái trước trên mặt còn sót lại hãi nhiên phản g phất nghe được cái gì làm hắn có chút khó mà tiếp nhận sự tỉnh cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu biến mất không thấy gì nữa không đơn thuần là cái này bằng ngắn sau đó xuất hiện mấy cái cùng loại dạng này hình ảnh chứng cứ vô cùng xác thực hoàng phủ chiến thiên con ngươi kịch liệt có vào nóc trệ tại nguyên chỗ hình ảnh này vô cùng chân thật phản phất liền phát sinh ở trước mắt mọi người dù là trong lòng của hắn rõ ràng đối phương đây là tại vu hoan hãm hại cũng vô lực phản bác vê anh tia chủ trì lão giả trên mặt dâng lên một chút giận dữ khí tức tiêu tán để những cái tia thánh cảnh đại năng đều là quá sợ hãi cường đại uy áp tràn ngập trong sân h o à n g phủ chiến thiên thân thể bắt đầu rung động bị cực lớn áp bách thật can đảm người có lời gì nói không nghĩ tới nhân tộc ta bên trong lại xuất hiện như n g ư â i loại này phản đồ một lần chết khó chuộc tội lỗi bạch thạch thánh giả trong mắt lóe lên một tia quỷ dị thần thái ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương lần này cho dù là hỏa linh đều là mắt lộ g a thất vọng gi bên trong tiểu thiên địa một mảnh xôn xao đã sớm sôi trào vô số đạo tiếng mắng chửi hướng phía hoàng phụ chiến thiên m à đi đều là mặt mũi tràn đầy ván giận c h i sắc hoàng phụ chiến thiên ngược lại khôi phục bình tĩnh hướng phía bạch thạch thánh giả nhìn lại khoe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh các hạ hảo thủ đoạn bất giòn quá á c giả áp báo cuối cùng cũng có một ngày ngươi sau đó đi theo ta bạch thạch thánh giả sắc mặt có chút khó coi h ắ n tự nhiên sẽ hiểu trong lời nói của đối phương hà nghĩa nhưng cuối cùng lắc đầu cùng một người chết có cái gì tốt nói chủ trì lao giả chậm rãi giơ bàn tay lên liền muốn thẩm phán hoàng phụ chiến thiên kinh khủng đến cực điểm uy á p quyết tán toàn bộ tiểu thiên địa đồ cường cũng là tại cổ thánh thành bên trong gặp qua hoàng phụ chiến thiên cũng không tin lâm tiền bồi cứu người sẽ là như vậy phẩm tính có chút lo lắng hướng phía lâm diễn cùng đại hoàng cầu nói hai vị đại lão mau mau xuất thủ không phải muốn xảy ra nhân mạng Vi u i u i các ngươi đều là mắt mù sao lao giả này t ử rất xấu hắn các ngươi cũng có thể tin đại hoàng cầu đã sớm nhịn không được mắng to lên tiếng thanh âm vang vọng đất trời để lao giả động tác hơi chậm lại ánh mắt mọi người đều là hướng phía đại hoàng cầu làm sao lại xuất hiện ở đây vậy mà một câu đem tất cả mọi người đã tội chiến thiên gặp q u a hai vị đại nhân hoàng phủ chiến thiên nhìn thấy lên tiếng đại hoàng c ầ u cùng bên cạnh thân lâm diễn sau vội vàng lên tiếng hành lễ trong lòng dâng lên vẻ mong đợi có lẽ sự tình còn có chuyện cơ yêu tộc ngươi là người phương nào việc này chính là nhân tộc ta sự tình không tới phiên ngươi đến nhung tay chủ trì lao giả trong mắt l ó e lên một tia kinh dị hắn vậy mà nhìn không thấu tu vi của đối phương đây là chuyện xưa nay chưa từng có cũng chỉ có hai loại đáp án một đối phương có được cái gì ẩn giấu tu vi bảo vật hai tu vi của đối phương viễn siêu chính mình hắn càng có khuynh hướng cái trước phải biết tu vi của hắn thế nhưng là đạt đến thánh cảnh cực hạn ế u là cái sau kia khó tránh khỏi có chút quá mức kinh khủng nhưng vô luận như thế nào đối phương có thể gặp phải tình huống như thế này mở miệng tất nhiên có ý vào bất quá việc này chính là nhân tộc nội bộ sự t ì n h dù là đối phương lai lịch bất phàm cũng không thể tại thần thành làm cản nha a ta cái này bạo tính tình hưởng cho ngươi vẫn là một đại thánh sao như thế không phải là không phân cũng thế ngươi cũng sắp phải chết già nên hồ đổ rồi cũng bình thường đại hoàng cầu thanh nhâm to đem đối phương mang chó máu xối đầu chương một trăm sáu mươi hai sự tỉnh bại lộ bên trong tiểu thiên địa hoàn toàn yên tĩnh đều là bị đại hoàng cầu cho nghệ đến như thế dũng sao cái này chủ trì lao giả xem xét chính là thân cư cao vị người cầm quyền dám như thế nhục nhà hắn nhưng rất nhanh lực chú ý bị trong đó đại thánh hai chữ hấp dẫn tt tất t cả mọi người hít một hơi lanh khí đại thánh a thánh cảnh đi đến cực hạn tồn tại theo lý thuyết bực này cường giả đều là cực ít nhập thế số lượng thưa thớt không nghĩ tới lần này sẽ đích thân hiện thân chủ trì bất quá đối phương trong miệng sắp phải chết lại là cái gì ý tứ chẳng lẽ lại hẳn là kia tản ra dáng vẻ giản u a chính là bên ngoài sớm biểu hiện tia chủ trì đại thánh lao giảng ngược lại ngây n g ẩ n cả người đối phương vậy mà liếc mắt một cái thấy ngay cảnh giới của mình nếu đây là quy công cho bảo vật vậy cũng có chút nói không thông tâm cảnh của hắn t u y ệ t không phải người thường có thể so sánh rất nhanh liền tỉnh táo lại hướng phía đối phương mở miệng nói vị này yêu tộc đạo hữu là ý gì chẳng lẽ lại trong đó có cái gì ẩn tình không tệ không hổ là có thể tu luyện tới cảnh giới cỡ này người coi như lý trí đại hoàng cầu cũng không tiếp tục mắng cùng nguyện ý giảng đạo lý người hay là có thể tâm bình khí hòa trò chuyện nếu là đối phương không biết tốt xấu nó liền muốn làm cho đối phương biết được đông hoa vì sao lại hồng như vậy n g đại hoàng cầu tiếp tục nói câu nói này cũng để tình đám người đúng là làm thánh cảnh đại năng nếu là có các loại chịu tội nên đã sớm ra thẩm phán vì sao nhất định phải chờ đến đối phương đột phá thánh cảnh lại hiện thân nữa cái này còn không phải chỗ mấu chốt kia hình ảnh ngươi làm đại thánh cường giả coi là thật liền không có phát hiện một điểm sơ hở đại hoàng cầu không biết từ chỗ nào móc ra một điếu thuốc đấu ngậm lên miệng một bộ trí giả bộ dáng ngay vậy kia thánh cảnh đại năng bắt đầu nhớ lại mới hình tượng lông mày chăm c h ú n h ự u chung một chỗ xa xa bạch thạch thánh giả trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác b ố i r ố i cưỡng ép giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì bộ dáng một mặt quang minh l ắ m liệt hình tượng không ngừng trong đầu t h o á n g hiện cuối cùng dừng lại tại hai người trò chuyện thời điểm cẩn thận so sánh hư ảnh cùng hiện thực hoàng phụ chiến, chiến thiên luôn cảm thấy không đúng chỗ nào chỉ có bề ngoài không có thần hắn không khỏi đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía kia không nhìn người bên ngoài thôn vân thổ vụ đại hoàng c ầ u gió hỏi vị đạo hữu này lão phu tuy nói nhìn ra chút văn nghê nhưng vẫn là không cách nào hiểu thấu đáo việc này nguyên do còn xin đạo hữu nói rõ bạch thạch thánh giả n ế t miệng lên một vòng cười lạnh trực tiếp đánh gãy một người một chó trò chuyện cất cao giọng nói chó sủa chi ngôn không thể coi là thật đại nhân chớ có bị này chó a i lý tả thuyết lừa gạt sương mù ránh mẹ ngươi há miệng ngậm miệng cho chó thật coi cậu ra ta dễ khi dễ đúng không đại hoàng cậu khí nhai răng mắt đem cái tẩu ném cho một bên ng bạch thạch thánh giả hướng ngược n g n g đầu một mặt cương trực công chính sắc có việc nói từ xưa ta không ép chính làm sao ngươi muốn cùng lão p h u động thủ hay sao ta quất ngươi nha động thủ lão tử hôm nay muốn động c ư ớ c đại hoàng cầu hung hăng hướng phía phía trước đá ra một c ư ớ c không có chút nào ba động lại tại đám người ánh mắt kinh hãi bên trong bạch thạch thánh giả trước mặt không gian sẽ mở một vết nứt từ đó dần hiện ra một đầu lông sụ chân chó l i ê n đá vào bạch thạch thánh giả gò má trắng non bên trên cả người bay ngược mà ra rơi xuống trên hư không chật vật không chịu nổi đại thánh lão giả ánh mắt ngưng tụ thật mạnh đạo này công kích thậm chí ngay cả h Thân l à n g ư ờ i trong c u ộ c bạch thạch thánh giả mặt mũi tràn đầy không dám tin trên má trái c ẳ n g là sụp đổ đi vào khoe miệng tràn ra một tiêu màu tươi tay run run r à y r à y chỉ hướng đại hoàng c ầ u trong lòng hãi nhiên tới cực điểm phải biết hắn mặc dù còn chưa đi đến thánh cảnh cực hạ cũng là một thánh cảnh cường giả tối đỉnh coi như tại bên trong tòa thần thành cũng rất có danh vọng cùng địa vị có thể nói đại thánh không xuất thế thời điểm thánh cảnh đ ỉ n h phong có thể xưng vương nhìn t r ợ nhìn con b ư ớ c b ư ớ c lại lại sao đại hoàng cậu mặt mũi tràn đầy phép lối nhìn tất cả mọi người sửng s ố một chút còn lại thánh cảnh cường giả đều là cách xa bạch thạch thánh giả, hai bay gió nhìn về phía đại hoàng cầu trong ánh mắt mang theo một tia kính sợ hẳn là cái này nhìn như thường thường không có gì lại chó đất cũng là một tôn đại thánh nếu không làm sao có thể làm được điểm này chó thánh không thể nghi ngờ n g ư ơ i bạch thạch cố giả bộ chấn định ánh mắt hướng phía đại thánh lao giả nhìn lại mở miệng nói đại nhân cái này yêu tộc tại ta thần thành làm cản quả thực là không đem nhân tộc ta để vào mắt khẩn c ầ u đại nhân đem nó chấn áp ngươi láo tiểu từ này chuyện gì, chuyện gì đâu hiện tại là đang dò xét chuyện mờn ngươi vội vã như vậy hẳn là trong lòng có quỷ đại hoàng cầu không nhanh không chầm đạo ánh mắt giống như là nhìn nóc bích đồng dạng nhìn đối phương ngươi ngậm máu phương người thân chính không sợ b ó n g nghiêng ta làm được ngồi ngay nắn g đến chính ta làm như vậy tất cả đều là vì nhân tộc bạch thạch sắc mặt xanh lét một trận từ một trận không ngừng biến nào trong lòng lo lắng và phần suy tư phá cục kế sách ta nhổ vào n g ư ơ i mẹ hắn đừng có lại buồn nôn ta ta nhìn ngươi muốn nói đại hoàng cầu nổ một ngụm nước bọn buồn nôn nói sau lưng ngưu phi bọn người hết sức phối hợp làm ra một bộ nôn mửa bộ dáng thôi được ta liền để ngươi chết được rõ ràng đại hoàng cầu tấm tấm mặt lần nữa cầm lấy cây kia cái tẩu phun ra một ngụm khói trắng nói sau lưng ngươi người ban cho pháp khí phẩm cấp không vậy mà đều có thể chống giông tạo ra hình ảnh sở dĩ không có sớm n à y ra chắc là khi nhìn đến hoàng phụ chiến thiên đột phá lâm thời âm thầm sử dụng kia pháp khí đến khắc họa vậy a bình thường tới nói đến loại này cấp bậc cường giả dù là không dựa vào pháp khí cũng có thể chống giông chế tạo một bức tranh nhưng cũng chỉ có thể lừa gạt đẳng cấp thấp cường giả tại đối mặt cùng cấp bậc thậm chí cao hơn cấp bậc cường giả lúc sơ hở trong chỗ bởi vậy mới cần phải mượn một ít thủ đoạn đặc thù mới có thể man thiên quá hải dứt lời tay chó có chút nhất câu bạch thạch thánh giả trên thân toát ra một đạo con mang khiến cho sắc mặt đã biến lấy ra a ngươi đại hoàng Cầu Kinh thường nói, lập tức một mặt gương đồng liền xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong cổ phát huyền ảo tính trên thân còn khắc họa lấy rất nhiều cổ lão đường vân đồ án tản ra khi tức quỷ dị làm cho tâm thần người sẽ không tự chủ được bị dẫn đạo tất cả mọi người đều là toàn thân chấn động dùng sức lắc đầu rời đi ánh mắt đây là đại thánh lao giả trong mắt buộc phát ra một sợi tinh quang nhìn thấy vật này rốt cục minh bạch lúc trước cảm thấy chỗ không đúng quay đầu nhìn về bạch thạch trong ánh mắt sát cơ b ộ n phía còn có một chút đau lòng như bóc bạch thạch ngươi có lời gì nói ngươi vu hãm vu hoan, hoàng phủ chế thiên y muốn như thế nào hắn trầm giọng chất vấn lúc này bạch thạ nguyên bản thiên y vô phùng kế hoạch làm sao lại bị v ạ c h trần không có khả năng cuối cùng hắn ánh mắt o á n độc nhìn về phía đại hoàng cầu đều là con chó chết này nếu không phải nó đây hết thệ cũng sẽ không phát sinh xem ra ngươi là thừa nhận chủ trì thi đấu đại thánh lao giả trong mắt lộ ra thất vọng nhưng cũng không có hạ thủ lưu tình dự định định đem nó chấn áp đại thủ hay không chụp vào bạch thạch để không cách nào động đậy đạo hữu bạch thạch là người của ta người vượt biên giới đột nhiên một giọng rán mua vang lên nương theo lấy thần mang t h o á hiện một thân ảnh xuất hiện ở trong sơn chương một trăm sáu mươi ba huệ mộc đại thánh thần mang t ắ n đi một ông lão mặc áo bào đen mặt trầm như nước có chút không thích hiện hóa ra thân hình cùng nên huệ m ộ t đại nhân những cái tia đạt tới thánh cảnh đại năng cường giả đều là hướng phía đối phương cung kính hành lễ Ừm. tia áo bào đen lão giả nhàn nhạt trả lời một câu ánh mắt lại là nhẹ nhàng lường bạch thạch một chút bạch thạch đầu tiên là đại hỷ nhưng cảm nhận được ánh mắt của đối phương lúc toàn thân không cầm được bắt đầu run dậy tựa hồ là nghĩ tới điều gì đáng sợ sự tình huệ mục người muốn nga ta chủ trì thi đấu lão giả ánh mắt hiện lên một tia tán khốc lên tiếng chất vấn ha, ha nam trạch vinh bất giận đầu đôi sự tỉnh còn chưa triệt để điều tra rõ có thể nào qua loa như vậy kia được xưng là huệ mộc lão giả khẽ cười nói uy uy lao đầu người gấp gáp như vậy bận bị hoàng chạy đến là muốn che giấu cái gì sao chẳng lẽ lại ngươi chính là sau lưng của hắn chủ m ê u đại hoàng cầu nhìn thấy lại có người xuất hiện có chút khó chịu nói huệ mộc thân thể trì trệ rất nhanh khôi phục lại ngoài cười nhưng t r o n g không cười nói vị này yêu tộc đạo hữu cái này dù sao cũng là nhân tộc ta sự tình ngươi tham dự vào không hợp quy củ lời ấy sai rồi nếu không phải vị này yêu tộc đạo hữu ta còn kém chút bị bạch thạch lửa b ự tới nộ sát chu lương đây chẳng phải là rét lệnh nhân tộc ta vô số cường giả tâm nam trạch đại thánh mặt không biểu tình hiển nhiên cùng đối phương có chút không hợp nhau nhưng hai người dù sao cùng là nhân tộc đại thánh không có cách nào gây quá cương cho tới nay cũng liền bình an vô sự bất quá hôm nay chuyện này hắn không muốn để cho bước bạch thạch sở tác sở vi có thể nói là phản tộc cũng không đủ l ừ a giết nhân tộc trụ cột vững vàng cái này tội danh quá lớn nhất định phải tra cái t r a ra manh mối người à bạch thạch sự tình có lẽ chỉ là cái hiểu lầm hắn cuối cùng cũng là vì nhân tộc suy nghĩ cho ta cái mặt mũi thi đấu qua đi bàn lại không mượn h u một hướng phía nam trạch đại thánh cười nói ngay tại nam trạch cân nhắc đến ở trong sân giải quyết cũng không thích hợp thời điểm đang muốn gật đầu nhưng không ngờ đại hoàng cầu lên tiếng thế nào muốn bao che à ta lại liền không cho ngươi tận nguyện hôm nay nếu là không nói ra cái như thế về sau vô luận là ngươi hay là kia lão bạch kiểm cũng đừng hòng đi lão bạch kiểm chỉ là kia khuôn mặt trắng n o n bạch thạch thánh giả nam trạch đại thánh xứng sở mắt nhìn song phương khẽ thở dài một hơi cũng không có cự tuyệt kia h ẹ m ộ t đại thánh ngược lại sắc mặt âm châm xuống khuôn mặt không vui nói yêu tộc đạo hữu ta tôn xưng ngươi là đạo hữu là trò mặt mũi ngươi ngươi cũng đừng cho thể diện mà không cần tốt nhất bớt lo chuyện người. ngươi là cái thá gì cần ngươi cho ta mặt mũi hoàng phủ tiểu tử kia là ta bà bọc các ngươi cùng hắn không qua được chính là cùng cậu ra ta không qua được đại hoàng cậu ngữ khí khinh miệt không có chút nào bận tâm đối phương mặt mũi nghe vậy hoàng phủ chiến thiên thần sắc cảm kích cung kính nói đa tạ tiền bối tương trợ chiến thiên minh ghi t ạ c tâm ồ xem r a đạo hữu là muốn cùng ta qua hai c h i ê u rồi huệ mộc đại thánh quỷ dị cười cười đối phương lúc trước công kích bạch thạch cử động hắn cũng nhìn ở trong mắt coi như đối phương cũng là đại thánh lại như thế nào hắn tự phụ không sợ hết thể địch lao tiểu tử ngươi rất ngông của nga cũng được cậu gia ta cũng n g ừ tay dạy dỗ ngươi như thế nào làm người đại hoàng cầu móc móc lốt hai khiêu khích nói tốt ta nếu là thắng ngươi liền không thể lại tham dự việc này như thế nào huệ mộc đại thánh mắt thấy đối phương đáp ứng vội vàng mở ra một cái điều kiện nha cho cậu ra ta gài bấy đâu tốt như ngươi mong muốn nhưng ngươi khó tránh khỏi có chút quá mức tự tin dứt lời đại hoàng cầu thân hình lấp lóe xuất hiện trong chiến trường huệ mộc theo sát phía sau nam trạch thì là đứng tại chiến trường bên ngoài phòng ngự chiến đấu dư bà tràn là ra dù sao chiến trường này tối đa cũng liền gánh chịu bình thường thánh cảnh chiến đấu đại thánh đã không ở tại trong phạm vi bước này biến hóa làm cho tất cả mọi người đều là s ư n g sở sau đó đều là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bên trong chiến trường đây chính là đại thánh ở giữa chiến đấu đừng nói là bọn hắn liền ngay cả những cái tia thánh cảnh đại năng đều là chưa thấy qua như phi ngược lại là có chút khẩn trương nhìn về phía lâm diễn hỏi cậu ra nó được hay không à? nó mặc dù biết đại hoàng cầu rất mạnh nhưng cụ thể mạnh đến mức nào lại cũng không rõ ràng bởi vậy có chút lo lắng lâm diễn còn chưa lên tiếng một bên xích long b á n thánh trấn ă n nói đừng lo lắng chó tiền bối rất mạnh tia đại thánh không phải là đối thủ bởi vì lúc trước ban cho thánh cảnh cảm lộ hành vi xích long kết luận đại hoàng c ầ u cùng lâm diễn tuyệt đối là chạm tới thần cảnh tồn tại lâm diễn cũng là gật đầu thản nhiên nói yên tâm đi các ngươi hẳn là lo lắng chính là đối phương trải qua không trải qua nổi nó dày vò có lâm diễn một đoàn người trong lòng cũng là an định xuống tới trong chiến trường đại hoàng c ầ u mười phần thư giãn thích g í đứng ở hư không đánh lấy hà hơi một bộ không để ý bộ dáng giả vờ giả vịt huệ m ộ t đại thánh cười lạnh một tiếng vô hình ba động khuyết tán bốn phía một con đen nhánh cự thủ hướng phía đối phương vô tới một chiêu này vẹn vẹn chỉ là thăm dò là con lửa là ngựa lôi ra đến linh lợi liền có thể biết được đại hoàng cầu nguyên địa bất động k i a đen nhánh cự thủ trực tiếp đập vào đỉnh đầu phía trên chém ấ t thân hình huệ mộc đại thánh xưng sở cái này không đúng đối diện dù là lại t r ê n l ệ n h cũng không trở thành không có sức phản kháng a giang d ắ c k i a đen nhánh cự thủ từng khúc nứt ra cuối cùng n ổ t u n g đại hoàng cậu thân hình cũng là hiện hiện mà ra bình yên vô sự chưa ăn cơm sao cho thêm chút sức xa cho cậu ra ta xoa bóp ta đều ghét bỏ đại hoàng cậu cười nhạo nói trên mặt đều là vẻ trào phúng người h u mộc giận dữ tựa như đã từng tu thân dưỡng tính đều vào lúc này ném đến tận lên thật sự là trước mắt con chó này miệng quán át liễu lo không ngừng hơi anh lần này hắn không còn lưu thủ toàn thân toát ra đen nhánh sương n mù ở sau lưng hắn ngưng tụ ra một gốc cao vạn trượng lớn đen nhánh cây huệ cây huệ hư ảnh nô ra mấy chục cây nhánh cây xuyên thủng hư không hướng phía đại hoàng cầu c u ố n quanh mà đi k e n k e n k e n bất quá phàm là tiếp xúc đến trên thân thể nhánh cây đều là phát ra tinh thiết đ à n sen thanh âm lại là một đầu thô to như dãy núi nhánh cây bông xuống đánh nổ không gian chụp lại cả tòa chiến trường buộc phát ra uy thế kinh khủng để bên ngoài sân vây xem tất cả mọi người đều là tâm thần chấn động cho dù là những cái kia thánh cảnh đại năng cũng là toát ra đổ mồ hôi lần này nếu là rơi vào trên đầu của bọn hắn kết cục không cần nói cũng biết trực tiếp hôi phi yên diện liền cái này đại hoàng c ầ u thanh em lần nữa t r u y ề n ra không gian chữa trị lộ ra nó thổ hoàng sắc thân hình không nhiễm trần thế huệ mục đại thánh trong lòng r u lên thầm m ắ n g t ả dị cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được ca đại hoàng c ầ u cười cười sau đó bổ sung một câu tiếp xuống đến p h í a ta đối mặt gió tắt đi như là một đạo màu vàng gió lốc trong nháy mắt liền đã tới trước người đối phương đống cắt lớn nắm đấm hung hang quanh ra huệ m ộ t đại thánh thân thể cứng ngắc cảm giác toàn thân bị một cỗ quỷ dị năng lượng t h ú ố c trói lại chỉ có thể c h ơ mắt nhìn xem nắm đấm tới gần ẩm một tiếng văng trầm huệ m ộ t đại thánh hốc mắt sụp đổ bầm đen một mảnh trong miệng hét thảm một tiếng đã bao nhiêu năm lại có thể lần nữa thể nghiệm đến cảm giác đau đớn người m u ố n chết hắn phẫn nộ gào thét một tiếng vừa dứt lời lại là một đạo nắm đấm nện ở con mắt còn lại bên trên trang diện mười phần b u ồ n c ư ờ i tất cả mọi người mắt chừng chó ngốc nhìn chằm chằm liền ngay cả nam trạch đại thánh đều là một mặt ngốc trệ như phi có chút nghĩ mà sợ nói ra thảm rồi con hàng này phải gặp cái này hình ảnh quen thuộc để hắn nghĩ tới một chút không mỹ hả hồi ức c h ư ơ n một trăm sáu mươi bốn thanh lan g i á lâm nửa bước thần cảnh quả nhiên một quyền lại là một quyền hung hăng đập vào h u e m ộ t đại thánh trên mặt lập tức nguyên bản không giận tự uy hắn mặt mũi tràn đầy bầm đen cái này đến cái khác to lớn bao x ư n g lên a a a cảm nhận được trước nay chưa từng có vũ nhục cùng đau đớn h u e m ộ t đại thánh rốt cuộc không chịu nổi nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân linh lực giống như là núi l ử a phun trào mánh liệt mà ra uy thế dọa người nha còn muốn phản kháng an ta một quyền đại hoàng cẩu một quyền đánh vào đối phương trên cảm từ giới trí thượng đem nó đánh đầu lâu ngẩng lên tật h cao thậm chí còn có thể phát hiện một chút nước bọt mang theo vết máu từ trong miệng vung ra vô cùng chật vật không đây không có khả năng huệ m ụ c đại thánh trong lòng tuyệt vọng nếu nói mới bị đối phương l i ê n chiêu lúc còn có chút mục b í c h hiện tại thế nhưng là không giữ lại chút nào toàn lực ứng phó nhưng dù cho như thế vẫn là không cách nào t r á n h thoát cái này đại hoàng cầu đến t ộ n cùng là lai lịch gì hh trò chơi vừa mới bắt đầu ngơi ư đ ừ n g vội nha dục tốc bất đạn đại hoàng cầu cười xấu sa đạo nhìn huệ mộc đại thánh lưng phát lạnh mồ hôi lạnh chạy dòng đạo hữu có chuyện hào hào nói ta nhận thua hắn không còn có lúc trước loại kia b à y mưu n g h ị kế cao cao tại thượng tư thái ngược lại là một mặt cầu khẩn lúc này cầu xin tha thứ mụn. không đợi đối phương tiếp tục mở miệng một quyền lại một quyền hung hăng đánh vào đối phương trước ngực cùng phần bụng thậm chí hạ thể đều bị đạp m ộ t ư ớ c nha huệ m ộ t sắc mặt tím xanh tựa hồ tiếp nhận lớn lao đau đớn không đơn thuần là hắn mọi người vây xem đều là cảm giác được hạ thể tê dẩn toàn thân r u lên nhìn về phía đại hoàng cầu trong ánh mắt mang theo nồng đậm sợ hãi quả thực là ác ma a ngư p i bọn người là nhìn ngây người sương ngủ ránh trang diện này không đành lòng nhìn thẳng quả nhiên là đại hoàng cầu phong cách đánh một hồi lâu đại hoàng cầu mới ngừng lại được thở hổn hển mấy hơi thở hở hộc hồ, mới chậm rãi mở miệng nói thế nào ngươi phục hay không phục ta phục phục cầu đại gia bỏ qua cho ta đi huệ một một mặt tuyệt vọng nhìn nam trạch đại thánh đều là vô cùng kinh ngạc hắn cùng đối phương đánh lâu như vậy quan hệ không nghĩ tới nhanh như vậy liền phục nguyễn quả nhiên ác nhân còn cần ác nhân m à a đại hoàng cầu không có tiếp tục đậu thủ tiếp tục móc ra cái cầu tự mình quất thở ra một hơi nói nói đi ngươi có phải hay không kia bạch thạch phía sau chủ mưu ta khuyên ngươi hảo hảo tổ chức một phen ngôn ngữ lại nói bạch thạch sắc mặt trắng bệnh không có chút huyết sắc nào ánh mắt xin giúp đỡ nhìn chằm chằm huệ mục huệ mục tỉnh táo chỉ chốc lát nói ta nói đây hết thể đều là hiểu lầm n g ư ơ i tin không ba đại hoàng cầu một cái thi đấu túi liền q u a n tới hùng hùng hổ hổ nói nào đâu ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao thật dễ nói chuyện nếu không ta không ngại cưỡng ép siêu hồn chớ hoài nghi năng lực của ta nghe vậy đối phương lại là trầm m ặ t lại cuối cùng trong miệng bắt đầu không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy cái gì ta nói ngươi liệu dữ nói cái gì đâu nhanh đại hoàng cầu hơi không kiên nhẫn đối phương nếu là lại không biết tốt xấu cưỡng ép siêu hồn không được nam trạch đại thánh sắc mặt đại biến quát to hoe mục ngươi dám lời của hắn vừa dứt đám người chỉ cảm thấy thiên khung phía trên có một cỗ kinh khủng uy áp bắt đầu tràn ngập xoét thiên khung bị xé mở một đảo khe từ trong đó hướng ra phía ngoài nhìn lại cảm nhận được một cỗ khí tức cổ xưa hướng phía trong tiểu thế giới xâm nhập cuối cùng tạo thành một con cự thủ uy năng hạo đảng vừa xa khỏi đại thánh c h i cảnh ngươi dám tự mình thôi động hộ thành đại trận ngươi như thế nào hướng đại nhân bàn giao nam trạch đại thánh mắt thấy không cách nào ngăn cản chỉ có thể đối quát lớn một câu kiệt kiệt kiệt vậy liền không làm phiền ngươi quan tâm chó chết n g ư ơ i đánh không phải rất vui vậy sao tiếp xuống ta muốn đem ngươi rút gân luận ra ăn thịt chó huệ m ộ t đại thánh ánh mắt lạnh lùng hướng phía đại hoàng cầu lộ ra một cái làm người ta sợ h ã i biểu lộ n g ư ơ i lão tiểu t ử này hiệu sự mà xấu đặt cái này kéo dài thời gian đâu nhưng không thể không nói cái này thần thành đại trận vẫn có chút đồ vật nếu là đổi lại bình thường đại thánh thật đúng là đưa tại trong tay ngươi đại hoàng cầu một mặt bình tĩnh một tay đồng dạng vung ra một đạo cự trào hướng phía kia rơi xuống cự thủ va chạm mà đi ầm ầm hai tướng va chạm tiêu tán ra huy năng quét sạch toàn bộ tiểu thiết địa nếu không phải nam trạch tại các chợ tất nhiên sẽ bởi vậy tử thương không ít người tất cả mọi người trong lòng bối rối đối với cái này tình hình có chút không kịp chuẩn bị vốn cho rằng chỉ là tới tham gia cái nhân tộc thịnh hội không nghĩ tới sẽ xuất hiện bực này biến cố kém chút khó giữ được cái mạng nhỏ này vô luận kia thần thành đại trận ngưng tụ ra cự thủ như thế nào kinh khủng đều không thể dung chuyển kia từ dưới trí thượng thú t r à o mảy may huệ m ộ t đại thánh thấy thế như là gặp quỷ, con mắt chừng tròn vo làm sao lại mặc dù ta vẹn vẹn chỉ có thể thôi động thần thành đại trận có chống cự hắn có chút hoài nghi nhân sinh lắc đầu lầm bầm. Châu n h â n tộc này đại thành đệ nhất hộ thành đại trận dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được khẳng định kinh khủng tới cực điểm lại bị đại hoàng cầu một tay liền cản lại thua thiệt nó lúc trước còn có chút lo lắng đâu đến siết lo chuyện bao đồng không chỉ là nó tiểu thiên địa tất cả mọi người đều là bị đại hoàng cầu khiếp sợ đến yêu tộc đại thánh xưng hô thế này liền đã rất đáng sợ hiện tại xem ra còn xa xa không phải cực h ạ n ôi huệ m ộ t đại thánh không tin tả toàn lực thôi động trận pháp quyền h ạ đại trận kiêng ngưng tụ ra bàn tay cũng là càng thêm cường hành cả tòa tiểu thiên địa cũng bắt đầu lay động kịch liệt để nam trạch sắc mặt rất là khó coi đáng tiếc bàn tay to kia cứ việc kinh khủng vô biên nhưng vẫn là không cách nào xông phá đại hoàng cầu thú trạo dừng ở đây đi ngay tại tất cả mọi người suy đoán sẽ như thế nào thu tràng thời điểm một đạo như là từ viễn cổ c h u y ể n đến thanh â m vang vọng đất trời kia thần thành đại trận ngưng tụ mà ra thế công cũng là lập tức tiêu tán thành vô hình đám người hướng phía thanh â m đầu nguồn nhìn lại chỉ gặp một bao phụ tiên quang láo giả từ khe bên ngoài từng bước một đi tới quanh thân hiển hóa vô tận dị tượng địa dũng kim liên thanh nguyệt treo cao vạn thú cùng văng lên tôn lên càng thêm vĩ n t một n g h câu nói đ của hắn liền chuẩn bị đem chuyện này vẽ lên một cái dấu t r ầ n tròn rõ đám người không dám phản bác nhưng nam trạch đại thánh trên mặt vẫn là lộ ra một chút không cam lòng trái lại ngoại mục trên mặt lộ ra cùng hỉ nguyên bản hắn mắt thấy không làm gì được đại hoàng c ầ u trong lòng đã sớm hoảng hồn không nghĩ tới đối phương xuất hiện không chỉ có không có trừng trị với hắn càng là không có ý định truy cứu việc này cái này khiến hắn nghĩ tới liên quan tới đối phương một thì nghe đồn thanh lan ban thần một lòng chỉ vì truy tìm vô thượng đại đạo không ở ý nhân tộc nội bộ phân tranh tính cách đạ mạc thậm chí có người chỉ trích hắn không chung với nhân tộc đều không để ý mặc dù tọa chân thần h à n h nhưng lại chưa bao giờ tham dự quản lý sự tỉnh dẫn đến phía dưới phe phái hỗn loạn nội đấu không ngừng nhưng cái này vừa vặn gãi đúng c h n g nữa để trong lòng của hắn không khỏi thở dài một hơi đại hoàng cầu nổi giận mẹ nó lao tử tân tân khổ khổ ngươi cứ như vậy vứt xuống một câu liền muốn chấm dứt nó đương nhiên sẽ không đồng ý về phần thân phận của đối phương cùng tu vi có lẽ theo người khác rất đáng gờm ở trong mắt nó cùng kêu h ẹ ệ một không có quá lớn khác biệt sâu k i ế n ngươi đang muốn mở miệng chỉ gặp lâm diễn đi về phía trước mấy bước đạo vận lưu chuyển khuyết tán toàn trường lập tức liền hấp dẫn chú ý của mọi người lâm diện ánh mắt nhìn chỗ không bên trong thanh lan bán thần ngự khí bình tĩnh nghe không ra hỉ nộ nói khẽ lang tiêu chính là như thế dạ Trước 165, tỉnh mộ. lời vừa nói ra để giữa sân yên tình y mắng liền ngay cả những cái kia thánh cảnh đại năng cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi phải biết người tới chính là thần thành người canh giữ thanh lan ban thần nửa bước thần cảnh tồn tại chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành đại lục đúng nghĩa cường giả tối đỉnh dù vậy lại còn có người dám dùng gian dạy giọng địa hướng thanh lan v ấ n trách ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú tại lâm diễn trên t h ầ n chỉ cảm thấy trên người đối phương có một cố độc nhất vô nhị khí chất cho dù là thanh lan đại nhân đều chưa từng có là một loại nói không rõ không nói do ý vị ha ha huệ mụ cười to lên có chút cười trên nỗi đau của người khác thanh niên kia xem xét chính là cùng đại hoàng cầu cùng một bọn không nghĩ tới đều loại tình hình này còn dám xuất hiện đơn giản muốn chết hắn đã làm tốt bỏ đá xuống giếng chuẩn bị vô luận đại hoàng cầu lúc trước biểu hiện như thế nào kinh khủng vẫn như cũ để hắn cảm thấy không phải thanh lan đối thủ của đại nhân dù sao nửa bước thân cảnh bốn chữ này đại biểu hàm nghĩa quá nặng đi bất quá mấy trăm vạn giữa đám người vẫn là có một đám người cũng không tán đồng là một đám toàn thân phát ra khí tức khủng bố cờ giả để chung q a n h tất cả mọi người không dám tới gần nếu là hắc cám liên minh chủ tại chỗ sẽ phát hiện mấy cái bóng người quen thuộc một khôi ngô cao lớn t r ắ n g h á n ma khí ngập trời nam tử một bộ áo trắng thanh niên còn có trung niên bộ dáng thư sinh trừ cái đó ra còn có mấy tên khí thế càng thêm thâm bất khả chắc thân ảnh đương nhiên đó là tiên ma tôn g người chỉ nghe kia khôi ngô đại hán gãi đầu một cái hướng phía bên cạnh thân chúng nhân nói chư vị huynh trưởng ta thế nào cảm giác thanh niên kia là cái nhân vật hung h á c đâu nghe vậy những người còn lại không có lên tiếng đều là mày nhắc lại yên lặng đánh giá lâm diễn kia ma khí ngập trời nam tử mở miệng phụ hòa nói lao thập lời này ngược lại là không có nói sai trực giác nói cho ta hắn sẽ không lỗ thư sinh trung niên nho nhã cười một tiếng Các người này g liền đoán chớ m u đo, đại ngươi ca t h tuyệt trong đối không thể so với kia thanh lan yếu thậm chí cằn mạnh hắn lập tức liền đưa tới những người còn lại trấn kinh đại ca đều nói như vậy kia đại khái tám mươi chín phần một mươi khi ì n phía l mấy d người cũng là có chút kích động cảnh tượng hoành tráng a đại lao tự mình xuất thủ không thể bỏ qua kia thanh lan cảm thụ được giữa thiên địa bạo động mà không biểu tình chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía lâm diễn chính là cái nhìn này hắn toàn thân chấn động không hề bận tâm trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin sau đó tại ánh mắt mọi người bên trong thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy ra mặt run rẩy trong mắt của hắn thế giới thay đổi đối phương không còn là đứng ở giữa hư không mà là ngồi ngay ngắn ở cựu thiên t r i thượng đưa lưng về phía dòng sông thời gian vô số pháp tắc tại quanh thân lưu chuyển sao trời tiêu tan ánh mắt thâm thúy tăng thương như là một tôn đế vương nhìn xuống đại lục chúng sinh trong lúc giơ tay nhấc chân khiên động đại đạo động thì liền có thể xuyên thủng vũ trụ đánh xuyên thương cung chúa tể hết thảy nhất là làm hắn tâm thần chấn động là đạo thân ảnh kia cùng chỗ sâu trong óc cái kia hẳn là sớm đã mẫn diệt bóng người tướng t r ư n g hợp sư tổ trong miệng hắn phát ra một đạo thần âm ngữ khí kính sợ tới cực điểm tt thiên đ i ệ đầu tiên là yên tĩnh sau đó buộc phát ra vô số đạo hít vào khí lạnh thanh âm bọn hắn nghe được cái gì khí chất này như tiên thanh niên là kia thanh lan đại nhân s ư tổ tin tức này quá quá mức bạo đến mức tất cả mọi người trong khoảng thời gian ngắn không cách nào kịp phản ứng ngốc trệ một mảnh sương mù r á n h kiểu như châu bò lưu phi quá khiếu cũng là một bộ bộ dáng khiếp sợ bên cạnh thân những người còn lại cũng giống như thế ta nhỏ cái ai ra ta biết hắn thật không đơn giản thế nhưng không nghĩ tới như thế sâu tạc thiên a thiên ma tông một đoàn người bên trong khôi n ô đại hắn hô những người còn lại đồng dạng mắt lộ ra kinh hãi có chút ra ngoài ý định trong lòng không hiểu run lên nửa bước thần cảnh cường già xưng hô làm sư tổ kia không hề nghi ngờ tuyệt đối là sống năm tháng dài đằng đắng lao quái vật một cấp bậc tồn tại thần cảnh đỉnh cao cường giả kinh khủng vô biên đại hoàng cầu có chút không thú vị chép miệng một cái còn tưởng rằng có thể nhìn thấy chủ nhân tự mình động thủ đâu không nghĩ tới là kia mặc lăng tiêu đồ đệ cũng là thật là trùng hợp được rồi xem ở lăng tiêu tiểu tử kia phân thượng không cùng đối phương so đo nó trong lòng thầm nhủ một câu thân là nhân vật chính lâm diễn phản phất không nghe thấy vẫn là một bộ vô hỉ vô bi dáng vẻ nhìn chằm chằm đối phương mở miệng nói ta hỏi ngươi ngươi sư tôn chính là như vậy dạy ngươi sao thanh lan ban thần trên c h á n toát ra vốn nên sẽ không xuất hiện mồ hôi lạnh trong lòng sợ hãi dùng màu xanh tay háo lao lao rồi một phen sau mới run run rẩy rẩy mà nói đồ tôn biết sai còn xin sư tổ trách phạt hắn có thể tu luyện tới cảnh giới c ỡ này tự nhiên cũng không đốc biết được lâm diễn trong lời nói h à g nghĩa cũng không dám có bất kỳ chống cự phải biết hắn sư tôn thế nhưng là một chuẩn đế cường giả chấn nhiếp vạn tộc tồn tại mặc dù bây giờ không biết tung tích sinh tử chưa biết nhưng làm mặc lăng tiêu đệ tử hắn cũng không có ít nghe nói vị sư tổ này truyền thuyết hắm đón chắc trước mắt bề ngoài nhìn như tuổi trẻ sư tổ tuyệt đối là một trí cường ch thậm chí hắn suy đoán có lẽ đã đặt chân đế cảnh là nhân tộc duy nhất sống sót tại thế đại đế lâm diễn không nói chỉ là lẳng lặng nhìn đối phương để thanh lan nằm dạp trên mặt đất không dám đứng dậy sự biến hóa này để kêu huệ một đại thanh t r ậ n tròn mắt cái này không đúng hắn cũng hoài nghi mình con mắt có phải hay không xảy ra vấn đề dùng sức rủi rủi con mắt không dám tin nhìn xem một màn này có lẽ là cảm nhận được đối phương biến hóa của tâm cảnh lâm diễn cuối cùng p h u n ra một đạo làm đối phương như được đại xá đứng lên đi vâng cảm ơn sư tổ thanh lan đại hỷ biết được cái này tu vi thông tin sư tổ là tha thứ mình trong lòng không khỏi thở dài một hơi nhưng lâm diễn câu nói tiếp theo lại để cho hắn thân thể lần nữa kéo căng đóng cửa làm xe cuối cùng là phí công đi thêm cảm nộ thế gian mới có một chút hy vọng sống vứt bỏ thất tình lục dụng chưa chắc là thích hợp ngươi nhất con đường từ nay về sau xem kỹ tự thân thông tin đại đạo gần ngay trước mắt chuyện này ta liền giao cho ngươi hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng dứt lời lâm diễn lần nữa về tới nguyên lai đứng đấy địa phương nhắm lại hai con ngươi thanh lan thân hình khẽ run lên hít sâu một hơi trịnh trọng nhìn lâm diễn một chút rất cung kính nói một câu ta định không cho sư tổ thất vọng hắn đứng người lên ánh mắt dần dần biến lăng lệ tiện tay chảo một cái liền đem kia h ẹ ệ một cùng bạch thạch bắt trong tay tâm lần nữa không người về sau biến mất tại tiểu tiên h địa ở giữa chỉ để lại kia h ẹ ệ một cùng bạch thạch hoảng sợ tiếng kê u hắn rời đi để trong sân lần nữa yên tĩnh trở lại nhưng ánh mắt mọi người đều là kính sợ vô cùng nhìn qua lâm diễn chương một trăm sáu mươi sáu thế như trẻ tre thanh lan đến nhanh đi cũng nhanh tất cả mọi người chỉ cảm thấy kinh lịch một giấc mộng trọn vẹn qua thời gian một nén n h a n g nam trạch đại thánh mới hướng phía lâm diễn có chút không người hướng đám người cất cao giọng nói thi đấu như thường lệ tiến hành những cái kia ban thánh lấy lại tinh thần đều là thần tình nghiêm túc bắt đầu riêng phần mình thì thí bởi vì có lâm diễn cái này rõ ràng là nhân tộc cường giả tối đỉnh tồn tại tất cả mọi người không dám chút nào lãnh đạo sợ bởi vì không đủ chăm chú mà gây nên đại lao bất mãn rất nhanh liền đến thiên thánh cảnh đại năng ở giữa chiến đấu giới vực mười vị trí đầu năm biến động nhưng vào lúc này một vệ kim quang lấp lóe trực tiếp tiến vào bên trong chiến trường ngữ khí bình thản nói thiên ma vực khiêu chiến thương linh vực nghe nói lời ấy giữa sân lần nữa một mảnh xôn xao đây chính là trong truyền thuyết tiên ma vực tiên ma tông người sao khiêu chiến của hắn đối tượng là xếp hạng thứ mười lăm thương lĩnh vực nam trạch đ hạ tự nhiên sẽ hiểu cái này đột nhiên hoành không xuất thế tiên ma tông bởi vì trước đây thanh lan bán thần không quản sự nhân tộc cao tầng liền tạm thời không để ý đến đối phương không nghĩ tới đám người này lại còn trình diện tham gia nhưng cũng không có lý do cự tuyệt dù sao đối phương là đại biểu cho tiên ma vực cũng là tham dự thánh cảnh cấp độ chiến đấu kia thương linh vực thánh cảnh đại năng cũng là một thanh niên bộ dáng cờ ư n giả thần sắc băng lãnh n ả y lên tiến vào trong chiến trường cùng kia tiên ma tông thanh niên mặc áo vàng xa xa tương vọng chiến ý bắt đầu tràn ngập tiên ma tông trong đám người kia khôi ngô đại hán cũng là lắm lời lúc này hướng bên cạnh thân thanh niên áo chẳng nói ngũ ca ta đoán đại ca một chiêu liền có thể kết thúc chiến đấu ngươi cùng ta cược một bình linh n h ư ỡ n g như thế nào kia một bộ áo trắng thanh niên lên mắt im lặng nói tiểu tử ngươi muốn b ạ c h chơi liền nói sớm còn đánh cái gì cược đại ca thực lực chúng ta ai không rõ ràng tự nhiên làm i ể u s á t cục diện đây không phải nói nhảm sao h ắ c h ắ c kia khôi ngô đại hán có chút ngượng ngùng cười cười nhưng ánh mắt lại không nháy một cái nhìn chằm chằm đối phương được được, được. trở về về sau chính ngươi cầm một mình đi đừng lấy thêm không phải về sau cũng đừng nghĩ nhớ thương thanh niên áo trắng bất đắc dĩ nói tốt liền chờ ngươi câu nói này đâu Thôi ngô đại h á n hành vi để những người còn lại cũng là nhìn nhau cười một tiếng lắc đầu thương linh b ự c cường giả chính là một thánh cảnh trung kỳ đang muốn mở miệng đã thấy đến một chùm kim quan g hướng mình bắn tới vội vàng đưa tay liền muốn ngăn cản trên mặt ít nhiều có chút khinh miệt nhưng sau một khắc nụ cười của hắn ngưng kết chỉ gặp kia kim quan g động mặc vào thân thể trong miệng phun ra một n g ụ m máu tươi trong hư không, không ngừng lay động phía sau cùng sắc đỏ lên nhìn chằm chằm đối phương ta gõ ngươi nha không nói võ đức động thủ trước đó cũng không trước đó nói một tiếng ta chủ quan không có tránh hắp giọng m ắ n một câu thối lui ra khỏi chiến trường thương thế này còn không tính quá nặng bất quá hiển nhiên là bại m i ệ u s á t không nghĩ tới thánh cảnh trận đầu chiến đấu cứ như vậy hăng hái kia thần bí tiên ma vực vậy mà dây bại xếp tại thứ mười lăm giới vực liền ngay cả những cái kia lúc đầu lơ đ ệ n thánh cảnh cường giả đều là trong mắt ngưng tụ thu hồi khinh thị trong lòng kia toàn thân bao phủ kim quang thanh niên lần nữa nói ra tiên ma vực h i ê u chiến huyền hoàng vực đám người s ư n g sở có chút minh bạch ý đồ của đối phương đây là muốn một đường đánh xuyên qua tiết tấu a lần này chọn lựa đối thủ chính là xếp tại thứ mười bốn huyền hoàng vực kia đại biểu cái sau s u ố t chiến thánh cảnh trong mắt cường giả hiện lên một chút giận dữ còn ẩ n ẩ n có chút lo lắng phi thân nhảy lên đi vào bên trong chiến trường có vết xe đổ hắn cũng không dám lại có chút khinh địch toàn thân khí tức tăng vọt ngưng tụ ra một cây thổ hoàng sắc cây cột tản mát ra nặng nề ngưng thực chi ý từ trên trời giáng xuống ầm ầm kia uy thế kinh khủng chấn động ra không gian hướng phía thanh niên mặc áo vàng hung hăng n ệ n xuống lại là một chùm kim quang bạo khởi chọc tan bầu trời đem t i ê trụ lớn đánh nắp ấy lần nữa xuyên thủng huyền hoàng vực thánh cảnh cừng giả Biết nhưng thanh u r ồ niên mặc áo vàng quả thật có chút mạnh đến mức không còn gì để nói vẹn vẹn hai chiêu liền hoàn thành song sát hai liên kết bại chính như mọi người dự đoán như thế tiêu tiên ma tông thanh niên quả nhiên là tiếp tục hướng tên thứ một mươi ba giới vực khởi xướng kiêu chiến dù là tiếp xuống xuất hiện cường giả càng thêm kinh khủng không thiếu thánh cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong cường giả đều không ngoại lệ đều là lạc bại tất cả mọi người đều có chút chết lặng hôm nay kinh lịch những chuyện này cho dù là kỳ trước cũng chưa bao giờ xuất hiện qua có thể nói chuyến đi này không tệ rất nhanh xếp hạng liền tạm thời đi tới hạng ba ánh mắt nhìn phía xếp tại thứ hai gã cường giả kêu ánh mắt đổi bính hỏa hoa v a n g khắp nơi thiên ma vực khiêu chiến nói thiên vực thanh niên mặc áo vàng ánh mắt không có biến hóa chút nào nhìn thẳng đối phương toàn thân khí tức phun trào chuẩn bị tiếp xuống đại chiến lần này chiến đấu liền xem như hắn cũng không có chút nào chủ quan bởi vì đối phương cũng là một đại thánh cảnh Cái i k không không ừ đối diện tên kia đại thánh cường giả hừ lạnh một tiếng trong mắt bắn ra một đạo tinh quang vung ra một trường che khuất bầu trời quanh thân thanh khí vân quanh huyền ảo vô cùng không cam lòng yếu thế cùng quyền ấn đụng vào nhau Tên một đạo màu xanh lôi đình bỗng nhiên từ trong đó lấp lóe xé mở không gian hướng phía thanh niên mặc áo vàng ẩm vàng rời xuống chọc thế thanh lôi cái này hiển nhiên là tên kia đại thánh sắt chiêu ẩn chứa uy thế liền xem như cái trước cũng không dám khinh thường đã ma thiên lửa chỉ gặp hắn thể nội toát ra quần quận kim diễm cháy hương thực hình thành một đạo cột lửa ngất trời thẳng phá vật tiêu kinh k h ủ n g nhiệt độ cao quét sạch thiên địa tràn ngập ra chiến trường bên ngoài trong sân không ít người chỉ cảm thấy trong lòng sinh ra một loại khó nói lên lời thiêu đốt cảm giác mười phần kỳ diệu thanh lôi hàng thế vô tận thanh quang lượt lờ có một loại bình định thiên hạ chu tả chi ý thiên hòa ngốc trời ánh lửa tứ n g ư ợ c thiên cung có một loại thanh trừ thế gian t à mà cảm giác màu xanh cùng kim sắc quấn quanh không ngừng đàn sen không gian phá thành m ạ c h nhỏ thiên địa chấn động loại kia uy thế liền ngay cả chủ trì thi đấu nam trạch đại thánh đều làm ý mắt hơi nhảy tên kia đạo thiên vực đại thánh cường giả gầm thét một tiếng linh lực không giữ lại chút nào, tất cả đều thanh quang đại thịnh uy năng t ă n g vọt phá cho ta thanh niên mặc áo vàng gấm thét kim sắc h ỏ a diễm liên tục không ngừng từ thể nội dâng lên phảng phất vô cùng vô tận c h ọ n vẹn rằng c ó một hồi lâu thanh lôi cùng kim diễm tiêu tán hai thân ảnh bay ngược mà ra đám người nước g mắt nhìn lại không khỏi n ẹ n họng nhìn chân chối chương một trăm sáu mươi bảy tiên giới đến vợt chỉ gặp cái kêu đạo thiên vực đại thánh cường giả toàn thân nhiễm kim diễm áo bào có chút cháy đen rất là chật vật nhưng này thanh niên mặc áo vàng như là người không việc gì thanh quang bị ngăn cản bên ngoài không cách nào tới gần đám người nguyên lai tưởng rằng sẽ là cục diện lưỡng bại Cái tên h i kia đại thánh cường giả dứt lời thân hình thoát một cái liền biến mất ở trong sân nam trạch đại thánh sắc mặt có chút trịnh trọng tuyên bố tiên h ma vượt thắng cần phải tiếp tục khiêu chiến nghe vậy bên trong tiểu thiên địa vô số người cũng là thần sắc chân phấn tiên ma vực đã xếp tới tên thứ hai vị trí nếu là muốn tiếp tục khiêu chiến lời nói vậy chỉ có thể khiêu chiến thần vực đây chính là chuyện chưa từng có nhưng kết quả lại làm bọn hắn có chút tiếp l ậ n chỉ nghe thanh niên mặc áo vàng cười cười k h ẽ lắc đầu nói không được thần vực ta tiên ma tông tạm thời còn không cách nào dung chuyển lời vừa nói ra cũng tại mọi người trong dự liệu thần vực từ xưa đến nay liền ngồi vững lấy nhân tộc đệ nhất đại vực vị trí muốn khiêu chiến ít nhất cũng phải đi vào thần cảnh mới có thể a dù sao vẹn vẹn lúc trước xuất hiện thanh lan bán thần cũng đủ để chấn áp toàn trường đương nhiên ngoại trừ lâm diễn bên ngoài nhưng thanh niên mặc áo vàng khỏe miệng lại treo lên một vòng ý vị thâm trường ý cười tất cả mọi người không để ý đến hắn kêu mấu chốt hai chữ tạm thời hết thẻ đều chỉ là tạm thời tiên ma tông năng lượng nhưng so sánh các ngươi trong tưởng tượng khủng bố hơn hơn nhiều trong lòng của hắn thấp giọng tự nói một tiếng nam trạch đại thánh cũng không có suy nghĩ nhiều sau đó chính là còn lại thánh cảnh đại năng ở giữa so đấu kết quả cuối cùng là trừ tiên ma vực bên ngoài còn lại giới vực xếp hạng cũng không có biến hoa lớn không tiếp tục xuất hiện hắc mã tình huống bởi vậy có thể thấy được cường giả hàng cường đạo lý này lần này giới vực thi đấu cũng liền chính thức kết thúc rất nhiều người đều là một mặt vẫn chưa thỏa mãn thậm chí không ít cường giả bởi vậy lỗi nộ không phải tại chỗ đột phá chính là sâu hơn tích lũy tại nam trạch đại thánh bọn người ánh mắt cung kính bên trong lâm diễn một đoàn người rời đi tiểu t h i ê n địa, bất quá còn dừng lại tại thần thành ở trong nguyên nhân tự nhiên là đại hoàng c ầ u cảm thấy đến đều tới không hảo hảo du ngoạn một phen kia ít nhiều có chút không thể nào nói nổi lâm diễn cũng không có ý kiến bởi vì hắn dự cảm đến chẳng mấy chốc sẽ lần nữa đ ộ n thân cũng không muốn quét đại hoàng cậu đám người hào hứng t ê lạp vô luận thân ở đại lục bất luận cái gì nơi hẻo lánh tu s chỉ thấy bầu trời chỗ sâu đột nhiên sẽ mở một đạo cự đại khe một cố nồng đậm tiên khí tràn g ngập kia là không thuộc về thiên vũ đại lục khí tức nồng đậm lại làm cho người say mê chậm rãi từ đen nhánh trong cái khe hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán sau đó buộc phát ra một cô vô lượng thần mang chiếu rọi bốn phương thiên vũ một đạo quanh thân tản ra vô tận tiên quang hình bầu dục thân ảnh như ẩn như hiện nhưng thực lực mạnh mẽ tu sĩ đều là đại khái thấy do bộ dáng kia tựa như là một quả trứng không đợi đại lục vô tận sinh linh có phản ứng viên kia chứng liền hóa thành một đạo lưu quang hướng xuống đất đồn h ạ vị trí kia là vạn tộc chiến trường một chút đã từng đi qua vạn tộc chiến trường cường giả càng là phân biệt ra được viên k i a chứng đi địa phương không chỉ là vạn tộc chiến trường mà lại còn là vị trí trung tâm không có thánh cảnh tu vi căn bản không có dũng khí bước vào đó là bởi vì vạn tộc chiến trường là một mảnh đặc thù địa vực trải qua vạn tộc sinh linh huyết dịch tầm bố d ầ n d ầ n đã đản sinh ra một loại không giống với yêu tộc quái vật so với ư u minh tộc càng thêm huyết tinh tàn bạo trung ương chỗ phàm là xâm nhập cường giả chỉ cần không có đạt tới thánh cảnh thực lực cơ hồ đều chết hết liền xem như thánh cảnh đại năng cũng phải cẩn thận từng ly từng tý một cái sơ sẩy chưa h ẳ n không có vẫn là khả năng tin tức này hầu như không cần truyền bá vạn tộc đều biết một cỗ vô hình phong bạo tại dần dần hình thành bởi vì viên kia chứng tản ra khí tức cũng không phải đại lục có cực kỳ giống trong truyền thuyết tiên giới c h i vật ngũ đại đỉnh tiêm chủng tộc đương nhiên sẽ không bỏ mặc rơi xuống trong tay người khác không khó đ o á n trước bị coi là đại lục nguy hiểm nhất vạn tộc chiến trường chắc chắn nên đón một trận gió canh m ư a máu tiên tộc đứng hàng thập đại giới vực đứng đầu tiên đỉnh bên trong cao tầng tệ tụ huy hoàng đại điện bên trong tiên khí lở lở mười mấy tên toàn thân tản g a dọa người khí tức cường giả phân biệt ở hai bên thượng thủ vị trí là một uy nghiêm láo giả chính là một tôn nửa bức thần cảnh cường giả bây giờ đại lục thế cục trừ phi gặp phải liên quan đến chủng tộc tồn vong đại sự những cái kia còn còn sống ở thế đỉnh cao cường giả không phải bế quan không ra chính là phong tồn tại thần nguyên ở trong đó mới là những n à y đỉnh tiêm chủng tộc nội tình chỗ nửa bức thần cảnh trước mắt có thể nói là nhất ngôn cựu đỉnh người nói chuyện liên quan tới tiên chứng các ngươi thấy thế nào kia nửa bức thần cảnh lão giả chậm rãi mở miệng hồi bẩm đại nhân ta cho rằng chỉ bằng vào lực lượng của chúng ta rất khó một mình chiếm hữu tia tiên chứng không bằng liên hợp linh tộc cùng u minh tộc một đại thánh đứng dậy cung kính nói ta ý nghĩ cũng là như thế nhân tộc thực lực càng thêm cường hành nếu là đối phương cùng yêu tộc liên minh liền xem như chúng ta cũng không có nắm chắc tất thắng lại một cường giả đứng dậy p h u hòa nói trong lúc nhất thời p h ạ m là có tư cách mở miệng cường giả mỗi người phát biểu ý kiến của mình khiến đại điện có chút huyền áo kia nửa bức thần cảnh láo giả trong mắt có một chút lo lắng hắn nghĩ tới đoạn thời gian trước diện s á t tộc trưởng yêu tộc kỳ lân đây chính là chuẩn đế cảnh cường giả nếu là đối phương tự mình xuất thủ sợ là không ai có thể ngăn cản chuyện này cũng chỉ có một chút cao tầng cường giả mới hiểu tin tức bị phong tỏa sợ làm cho tộc nhân khủng hoảng nhưng hắn thân là nửa bức thần cảnh cường giả. vẫn là có tư cách biết được một chút chủng tộc cơ mật nếu là vận dụng một ít thủ đoạn chưa hẳn liền sẽ sợ kiệu kỳ lân chuẩn đế có lẽ tộc trưởng lúc ấy cũng là sợ ảnh hưởng tới chủng tộc đại kế mới không có bắt đầu dùng đi chuyện này ta sẽ thông báo cho linh tộc cùng u minh tộc người các người đi xuống trước chuẩn bị đi sau ba ngày tiến về vạn tộc chiến trường tiên lửa bước thần cảnh l á o giả đánh nhịp nói Rõ. Đám người vội vàng xác phát người vàng nhận. Tình huống này không chỉ tại tiên tộc phát sinh vội tại tộc, tộc, tộc, tộc chỉ theo nghi là tiên giới đến vật d á n g lâm thế gian thân là thần thành người canh giữ hắn nhìn qua phía dưới ngay tại t r ầ m rãi mà nói nam trạch đại thánh tao mày chuyện này hắn nhất định phải tự mình dẫn đội tiến vệ quyết không thể để rơi xuống địch quân trong tay về phần yêu tộc bên kia cũng nhất định phải nắm chặt liên hệ không phải chỉ bằng vào nhân tộc lực lượng hoàn toàn không cách nào cùng tiền tộc bọn hắn chống lại đột nhiên trong đầu hắn linh quang l ó ạ i lên tựa như nghĩ tới điều gì đứng người lên hướng phía đám người phân phó một phen hướng phía thần thành nơi nào đó lao đi